Quy 1 chương 244, tinh luyện trang bị thương nặng. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được tình huống nguy cấp, một Thải y ở bên này, tự nhiên cũng là cũng giống như thế. Nếu như một Thải y thì có đủ thực lực, thì như hoàn toàn không cần đi kiêng kỵ cấp 4, cấp 5 yêu thú, thậm chí là cấp 6 yêu thú tập kích, một Thải y thì còn thật sự có thể kịp thời trợ giúp cho cái kia mấy tên bị thương tu luyện giả. Nhưng là, tại từ bảo vệ đều không đủ dưới tình huống, lại còn nói gì tới đi trợ giúp người khác. Là lấy, tại có yêu thú công kích về phía cái kia ba tên bị thương tu luyện giả trước tiên, bất kể là Phương Thiên Nam vẫn là một thái y y, đều động muốn đi giúp trợ tâm tư. Hơn nữa, trước đó, hai người thì có qua mở miệng nhắc nhở, yếu tố đến. Nhưng là, thật sự coi tình cảnh này đến thời điểm, kể cả Phương Thiên Nam ở bên trong, tựa hồ cũng bị triệt để bao vây tiến vào yêu tố bạo loạn bên trong. Ai cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một thải y nghiệt không nốc, đồng dạng, Phương Thiên Nam cũng không ngu nốc. Tại tinh luyện tràng bên trong cơ hồ tất cả yếu thú, đều bạo động lên dưới tình huống, chỉ có trước tiên bảo vệ bản thân, đợi thêm đến cái này, một làn sóng thú chiều đi qua đó, nhìn tình huống, mới là hai người trước mắt cần nhất đi làm đấy. Theo bản năng, bất kể là Phương Thiên Nam vẫn là một thải ý nghiệt đều liếc nhìn Cổ Viêm Nhiễm đoàn người phương hướng. Liên Phương Thiên Nam cùng một thải y kia đều tự dưng gặp phải yêu tố công kích, như vậy, Cổ Viêm Nhiễm mấy cái người đi ở phía trước, có thể tránh được sao? Nhân loại tu luyện giả đoàn thể trong thân sơ xa Gần, tựa hồ là tại thú triều xung kích dưới, thể hiện được vô cùng linhuyễn. Không riêng gì Phương tiên Nam vị trí tu luyện giả đoàn thể, cần đối mặt với như thế lựa chọn khó khăn, nhân loại còn lại tu luyện giả đoàn thể, cũng giống như vậy. Phương tiên Nam đều không có thời gian đi tưởng tượng. Cảnh tượng như vậy dưới, chính mình đoàn thể trong thành viên, còn có thể hay không đồng kết? Phóng tầm mắt nhìn lại, cơ hồ toàn bộ đều là yếu tố thân hình. Trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam còn đang cảm thán, mỗi một lần tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tu luyện giả, đều có mây trong tên, cho dù là mỗi tên tu luyện giả, chỉ thu được số rất ít nội đan yêu thú, mỗi qua 5 năm tinh luyện tràng sẽ mở ra một lần. Đối với tinh luyện tràng tới nói, cũng là phi thường trả giá nặng nghề. Là lấy, Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong lịch luyện vài ngày thời gian bên trong, còn từng hoài nghi, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong, yêu thú tụ tập không hề dày đặc. Nhưng là, trước mắt đột nhiên xuất hiện thú triều, nhưng là hoàn toàn đẩy ngã Phương Thiên Nam tưởng tượng. Gần giống như ngươi tại bước đi trong quá trình, đột nhiên, từ trên cây Từ dưới lòng đất, từ trong khe nước đều sẽ có yếu tố đột nhiên nô ra. Sau đó trong nháy mắt gia nhập vào bạo loạn trong bầy thú. Cảnh tượng như vậy, cho Phương Thiên Nam mang đến thị giác bên trên xung kích, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao đấy. Phương Thiên Nam linh giác quyết tán ra, bởi vì trung quanh yêu thú quần thể quá mức khổng lồ diễn cớ, linh giác cảm ứng hoàn toàn không triển khai được tới. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tận lực đem linh giác sức cảm ứng thu nhỏ lại đến một cái chỉ có quanh thân mười mấy thước bên trong phạm vi, sau đó, một khi có sát cơ xuất hiện, liền lập tức tiến hành né tránh, ngẫu nhiên, Phương Thiên Nam còn cần đánh trả mấy lần. Có thể nói, Phương Thiên Nam toàn thân tinh thần Vào đúng lúc này, là cao độ tập trung đấy. Bước nhanh đuổi theo cổ viêm nhiễm đoàn người. Lúc này Phương Tiên Nam, đâu còn có tâm tư này a. Tại Phương Tiên Nam xem ra, tất cả nhân loại tu luyện giả tụ tập lại đoàn thể nhỏ, tại thú chiều xung kích dưới, đều sẽ điên tiêu vân tán. Không phải Phương Tiên Nam cùng một thải y thì chẳng ngờ liên hợp lại, trợ giúp bên người ba tên bị thương tu luyện giả, cùng một chỗ thấp hơn yêu thú công kích. Nhưng là, tại khổng lồ yêu thú đội ngũ trước mặt, bất luận cái gì ngừng lưu lại bước chân, muốn mạnh mẽ chống đỡ biện pháp, đều là không đỡ nổi một đoàn đấy. Phương Tiên Nam cùng một thái ủy và đám người, chỉ có thể là theo yêu thú bạo động điên cuồng chạy trốn phương hướng. Đi theo yêu tố cùng một chỗ nhanh chóng lao nhanh chỉ có như thế mới có thể có sống sót cơ hội trừ phi thực lực của người đặt đến có thể bỏ qua yếu tố cấp 6 công kích tình trạng nếu không muốn đứng tại chỗ chống lại thậm chí là ngược lại thú chiều phương hướng tiến lên đều chỉ có thể là phi công dần dần tại phương thiên Nam trong tấm mắt hoàn toàn không nhìn thấy ba tên bị thương tu luyện giả rồi ngẫu nhiên từ trong rừng rậm chuyển tới nhân loại tu luyện giả kêu thẳm thiết cùng yếu tố rít gạo đàn sen vào nhau khiến người ta không giành quan tâm chuyện khác theo bản năng phương thiên Nam cùng một thải y khoảng cách giữa hai người mặc dù là tại chạy trốn bên trong cũng dần dần tụ tập trung một chỗ Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đầu tiên là lộ nở một nụ cười khổ, ngay sau đó, lại đang trong ánh mắt để lộ ra mấy phần may mắn cảm xúc. Chính là trước kia hai người đồng hành trong thời gian, bồi dưỡng hiểu ngầm, mới tạo thành song phương bắt đầu làm bạn cùng một chỗ đi. Hoàn toàn không cần đối thoại. Một thải y quanh thân Huyền Thiết kiếm trận, thật sớm liền kêu gọi ra. Mà Phương Thiên Nam ý thức được, cần hai người liên thủ đồng thời, đầu tiên là tại linh dắt trên sự cảm ứng, một người chú trọng phòng thủ, một người chỉ dẫn rút lui phương hướng, cùng với nhắc nhở nguy hiểm đến. Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, kiếm hiện số lần, cũng đang từ từ tăng lên. Chỉ là Hiện tại Phương Thiên Nam cùng một thải y liề hai người, bị đàn yêu thú chẳng ngập, bao chùm, tiếp tục tiến lên đồng thời, đột nhiên, một cỗ so với thú triều bạo động, càng thêm hơi thở làm người ta run sợ, thật nhanh khuyết tán đi ra. Loại kia kinh thiên khí thế, cơ hội là lấy không gì địch nổi tư thế, trực tiếp vượt qua thú triều bạo động mà động đãng không chịu nổi nuốt nạn, thâm nhập đến chúng nội tâm của người bên trong. Hơn nữa, cơn khí thế này cường hãn, cùng với phân tán đi ra tốc độ, đều dạy người không kiềm hãm được, cũng cảm giác được vô cùng ngột ngạt. Tựa hồ là trong cùng một lúc, tất cả yêu thú, tất cả nhân loại tu luyện giả, đều đã có một cái chốc lát dừng lại. Loại này tâm quý cảm giác phản phất là hủy thiên diệt địa đồng dạng, khiến người ta từ nội tâm bên trong cảm giác được run dậy. Đây là một thải ý trong ánh mắt, cũng là toát ra một vẻ hoảng sợ, sẽ không phải là tinh luyện trưởng muốn qua đời chứ? Hẳn là còn không đến mức. Phương Thiên Nam ánh mắt lập lòe, chấm ngâm nói, nếu như tinh luyện chàng thật sự đột nhiên liền không mất, tinh điện mấy vị điện chủ chắc chắn sẽ không bất kể. Hơn nữa, Phương tiên Nam trong đầu, trong nháy mắt thoáng hiện qua hai cái cảnh tượng. Bất kể là tinh luyện trưởng bên trong là bầu trời bao la bên trong, xuất hiện hào quang màu trắng nguyên kích cấp 6 tích bối long thời khắc, vẫn là tinh điện tam điện chủ xuất hiện một sát na kia, Phương Thiên Nam cũng đã có cảm giác tương tự. Tinh luyện chàng tại như vậy năng lượng mạnh mẽ mà trùng kích vào, đều có thể vững vàng vượt qua, lần này, tại Phương Thiên Nam xem ra, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam nghi ngờ chính là, cái này đột nhiên tới Thú Triều, đến tổn cùng là thế nào hình thành đây. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cảm giác được cùng hiện tại, ngay sau đó Thú Triều mà đến Kinh Thiên khí thế có quan hệ. Tinh luyện chàng bên trong yêu thú, so với nhân loại tu luyện giả đối với nguy cơ nhận biết mà nói, không thể nghi ngờ là càng thêm bén ng Cho dù là Phương Tiên Nam ban đầu đã thức tỉnh Thanh Loan Pháp Tướng thời điểm, đều cho quanh thân yêu thú, rối rít bỏ chạy, lần này, chỉ là về mặt khí thế đến xem, liền vượt xa Thanh Loan Pháp Tướng không biết bao nhiêu mạnh mẽ nguy cơ, sẽ tạo thành yêu thú hỗn loạn, cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa cái gì? Một thải y thì có chút ngạc nhiên nhìn Phương Tiên Nam một chút. Người không cảm thấy, những thứ này yêu thú tuy rằng đang điên cùng chạy trốn, hơn nữa, nhìn qua còn không có chút nào phương hướng cảm giác đồng dạng. Phương Tiên Nam suy tính nói ra, nhưng là, từ chúng ta ban đầu nhận biết được này cỗ thú triều thời điểm bắt đầu, tất cả yêu thú chạy trốn phương hướng, đều là hướng là bốn phía tán ra. Một y ý trong ánh mắt, bỗng nhiên sáng ngời, nói ra: "Vừa rồi cái cố này kinh tiên khí thế, tựa hồ cũng là từ cái kia ban đầu đã dẫn phát thú chiều địa điểm, khuyết tán ra tới. Cho nên, mấu chốt của vấn đề vẫn là ở địa điểm kia a." Phương Thiên Nam vừa nói, một bên vung lên trong tay thanh vân kiếm, một lần nữa chống lại rơi xuống một đầu cấp 4 yêu thú tiên công. Đang đối mặt cấp 5, yêu thú cấp 6 đột nhiên công kích thời điểm, Phương Thiên Nam còn chỉ có thể là lựa chọn né tránh, thậm chí, có lúc còn sẽ suy xét thực tế tình huống, chả giá bị thương đại giới, tới tiến hành ngăn cản. Dù sao, yêu thú ở trong quá trình chạy trốn, công kích đi ra năng lượng, là huyễn đạo cũng là vô tự, thậm chí là hào không, có lý do đấy. Phương Thiên Nam cũng cảm giác chính mình gặp được yêu thú, hoàn toàn hãy cùng điên rồi đồng dạng. Nếu như là một con yêu thú tự dưng hướng về phía Phương Thiên Nam công kích, như vậy, Phản Phật là ước định cẩn thận đồng dạng, đi ngang qua Phương Thiên Nam bên người yêu thú sẽ liên tiếp đối với Phương Thiên Nam phát ra công kích, mà có lúc, Phương Thiên Nam cùng một thải y đi hai người, lại có thể cùng bên người đi ngang qua yêu thú, cùng một chỗ điên cùng chạy đi, Phản phất là hài hòa một thể thống nhất. Chỉ có cái kia thú triều phun trào bên trong, không ngừng đạp lên đi ra hỗn loạn phi tại vô tình nói, thời khắc này, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong rung chuyển là như thế nào kịch liệt. Đại ca, lần này tinh luyện trang lịch lãng diễn luyện, thật sự chính là liên tiếp làm cho người ta mang đến kinh hỉ a. Tinh điện đại điện chủ hành cung bên trong, năm tên điện chủ, một lần nữa tụ tập trung một chỗ. Nhị điện chủ có chút cười khổ, hướng về phía đại điện chủ nói ra, tự hồ tinh luyện trang bên trong hai nơi nhất không yên ổn địa phương, bộc phát ra động tĩnh, cần sâm rồi. Cái gì kinh hỉ a? Ngũ điện chủ tại bên cạnh, không vui nói, ta xem, kinh là đủ rồi, vui mừng tiểu không có. Chính là Tứ điện chủ tại bên cạnh phụ họa một câu, giống như là không hết không dứt đựng dạ. Ta nói, muốn không cần ép buộc ngươi hẳn tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện à? Không được. Tam điện chủ quả quyết mở miệng phản đối nói, chỉ ít hiện tại không được. Tại sao? Ngũ điện chủ có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ nói, người không lo lắng cái kia đã thức tỉnh không gian năng lực pháp tướng thiếu niên. Nếu như hắn tại lần này náo động bên trong chịu đến tổn thương gì, thậm chí là tử vong, vậy chúng ta vẫn không thể buồn một chết. Tại Tam điện chủ xuất thủ, dựa vào không gian năng lực, tiến vào tinh luyện tràng bên trong đi một lượt sau, năm tiên điện chủ tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm tên kia có được đã thức tỉnh không gian năng lực pháp tướng tu luyện giả là ai, nhưng là Đối với hắn quan tâm, cũng là trước nay chưa có, bởi vì chúng ta vào lúc này đột nhiên xuất thủ, sự tình chỉ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Đại điện chủ cao mày, nói một câu. Nhất thời, toàn bộ hành cung bên trong biến hoa yên lặng như tờ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 245, chí mạng hấp dẫn. Đối với lần này, tinh luyện tràng bên trong chuyển tới một loạt nhẹ nhẹ rung chuyển, 5 tên tinh điện địa chủ, bên trong trong lòng vẫn là phi thường rõ ràng đấy. Đặc biệt là, như vậy dung chuyển bên trong, còn kèm theo nồng nặc thuộc tính hỏa khí tức. Tuy rằng năm tên địa chủ, vào lúc này không thể tiến vào tinh luyện tràng bên trong, nhưng là, muốn nói đối với tinh luyện tràng hiểu rõ, lại có ai so được với bên trên tinh điện điện chủ đây? Nhị điện chủ trước đó nhắc tới, tinh luyện tràng bên trong, bản thân sẽ không quá ổn định hai cái điểm, cơ hội là cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ đối với tinh luyện sản sinh một lần xung kích. Chỉ là, để cho năm tên điện chủ không có nghi tới là Lần này xung kích đến sẽ nhanh chóng như vậy, tại tinh luyện tràng lịch lẫm giàn luyện không có lúc kết thúc, liền xảy ra. Như là dựa theo thường ngày quy luật mà nói, chỉ ít sẽ qua sang năm thời điểm, mới sẽ sinh ra như vậy dung chuyển. Cái này cũng là tinh điện tinh luyện tràng lịch lẫm giàn luyện, mỗi trải qua 5 năm, sẽ đúng giờ mở ra một lần, mà chưa từng có gián đoạn qua nguyên nhân. Tinh luyện tràng mở ra trong thời gian, chỉ cần không phải gặp phải cái gì ngoài ý mớn, vẫn là vô cùng ổn định. Hơn nữa, mấy tên điện chủ trong nội tâm, đồng dạng rõ ràng, tinh luyện tràng bên trong sẽ có hai cái không ổn định địa điểm tồn tại. Dù sao, tinh luyện tràng tồn tại, quá mức là thủ. Tinh điện thực lực tại Thiên Nguyên cảnh cảnh giới trở lên tu luyện giả cũng không có thể tiến vào tinh luyện tràng bên trong, mà tinh luyện tràng bên trong sinh sống yêu thú, thực lực từng cái từng cái lại đều vô cùng mạnh mẽ, không riêng gì tại năng lực nhận biết phương diện này, có đặc thù biểu hiện, so với ngoại giới một ít đàn yêu thú ở địa điểm mà nói, tinh luyện tràng bên trong đám yêu thú, hiển nhiên sẽ thiếu rất nhiều người loại tu luyện giả uy hiếp. Mặc dù nói, duy trì tinh luyện tràng năng lượng, tại đầy đủ giới tình huống, sẽ không để cho nội bộ yêu thú tấn cấp trở thành thất giai yêu thú, nhưng là, cấp 5, cấp 6 yêu thú số lượng quá mức đa lời nói. Đối với tiến vào tinh luyện tràng lịch luyện đệ tử trẻ tuổi nhóm mà nói, nhất định sẽ càng thêm gian nan. Càng để cho tinh địa người coi trọng là, ai biết tinh luyện tràng yêu thú cấp 6 số lượng một khi vượt quá nhất định giới hạn, sẽ làm phản hay không lại đây ảnh hưởng tinh luyện tràng ổn định đây. Là lấy, tại có thể không chế dưới tình huống. Tinh luyện tràng bên trong hai nơi không ổn định địa điểm, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ bạo phát một lần, do đó đi tiêu diệt bộ phận yêu thú, làm cho cả tinh luyện tràng duy trì ổn định vận hành, liền phi thường cần thiết. Nếu như nói, tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tuổi trẻ tu luyện giả, la chém giết cấp 4 yêu thú, như vậy Tinh luyện tràng bên trong cái kia không ổn định địa điểm, một khi bộc phát ra sau, chính là nhằm vào cấp 5, cấp 6 yêu thú. Mọi người đều biết, lần này dị thường đều sẽ gợi ra cái gì. Đại điện chủ tiếp tục giải thích, mặc dù là chúng ta ngưng hẳn tinh luyện tràng lịch lẫm nghiên luyện, đối với lần này dị thường, cũng không có chút nào biện pháp. Nhưng là, dù sao cũng tốt hơn để cho những cái kia lịch luyện đệ tử trực tiếp đối mặt lần này xung kích, đến hay lắm một ít chứ. Tứ điện chủ như cũng còn tồn tại mấy phần không đành lòng nói ra. Cái này, liền cần xem mỗi người bọn họ thực lực và vật khí. Nhị điện chủ mở miệng nói ra, ta tin tưởng chỉ cần là có thể được tinh điện thu nhận làm đệ tử tu luyện giả, tại dạng này yếu tố bạo loạn bên trong, như cũng có thể tiếp tục sống sót. Kỳ thực, quan trọng nhất đó là, cho dù là chúng ta hiện tại có năng lực đi ngưng hẳn tinh luyện tràng lịch lẫm giải luyện, những thứ này đang lịch luyện tuổi trẻ đám người tu luyện, cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng đấy. Tam điện chủ mở miệng, giải thích nói ra, đột nhiên bộc phát ra thuộc tính hỏa khí thức, thật sự là quá mức nồng nặc rồi. Mà thời gian sau này, như vậy khí thức sẽ càng ngày càng dày đặc. Nếu như, những cái kia đang lịch luyện đám người tu luyện, đột nhiên tại vào lúc này đi ra tinh luyện tràng, mọi người ngẫm lại, bị nhiễm phải thuộc tính khí tức Như thế nào tiêu trừ đây? Cái này. Tứ điện chủ dừng một chút, ánh mắt cũng là có chút còn nghi. Nói cho cùng, tinh luyện tràng bên trong thế giới cùng ngoại giới là hoàn toàn bất đồng. Nếu như bị tinh luyện tràng bên trong thuộc tính hỏa khí tức xâm nhập đến trong cơ thể, nếu như tiếp tục dừng lại ở tinh luyện tràng bên trong, theo thời gian trôi qua, những khí tức này tự nhiên sẽ từ từ tán dật ra tới. Như vậy cũng tốt so với là nhân loại tu luyện giả ở bên ngoài thời điểm, trong chiến đấu hay hoặc giả là còn lại dưới tình huống, bên trong thân thể sẽ có rất nhiều thuộc tính năng lượng khí tức, đều sẽ dần dần bị chuyển hóa tan biến. Nhưng là đột nhiên cho ngươi chuyển đổi đến một cái toàn bộ thế giới mới bên trong, như vậy, những thứ này bị nhiễm phải khí thức, liền sẽ trở thành thân thể ngươi một phần. Nếu như là chút ít, thì như, đợi được tinh luyện tràng lịch lãm rèn luyện kết thúc, mọi người đều có chuẩn bị dưới tình huống, mặc dù là ngươi hồi đó còn tại chiến đấu, nhiễm phải bộ phận tinh luyện tràng bên trong thuộc tính khí tức, cũng là cực kỳ số ít đấy. Đối với ngươi sau này con đường tu luyện, có thể nói là ảnh hưởng chưa đủ lớn. Nghĩ đến tinh luyện tràng bên trong tiếp đó sẽ phát sinh cảnh tượng, tứ điện chủ trên mặt biểu hiện không ngừng biến ảo, cuối cùng, vẫn là chấp nhận còn lại mấy tên điện chủ quyết định. Nếu như từ đại cục tới suy tính lời nói, quyết định như vậy, chung quy vẫn là vì là những người trẻ tuổi đám người tu luyện được rồi. Tứ điện chủ trong nội tâm nghĩ như thế đến, căn cứ vào lần này có chuyện xảy ra, tạo thành ảnh hưởng, nhất định sẽ tương đối lại. Đại điện chủ nhìn hành cung bên trong mặt đất đột nhiên yên tĩnh lại bầu không khí, mở miệng nói ra, đợi được lịch lẫm rèn luyện sau khi kết thúc, chỉ cần là có thể đủ an toàn đi ra tinh luyện trạng, chúng ta đều sẽ nghiêm túc đi đến đối xử đấy. Cho dù là lần này chiêu thu nhận đệ tử số lượng hơi nhiều một chút, cũng không có chuyện. Ta liền sợ đến lúc đó, chúng ta muốn chiêu thu lệ tử, cũng không lấy. Tứ điện chủ lẩm bẩm một câu. Cái này là không thể nào đấy." Nhị điện chủ cũng là nở nụ cười nói ra, mặc dù là tinh luyện tràng bên trong dung chuyển như thế nào đi nữa thì liệt, cũng sẽ không lan đến gần toàn bộ tinh luyện tràng. Chỉ là đối với những cái kia tới gần đặc thù địa điểm tu luyện giả, sẽ có một ảnh hưởng nhất định. Điểm này vẫn là đợi được chúng ta cuối cùng lựa chọn đệ tử thời điểm, lại nghiên cứu cẩn thận một phen đi. Hiện tại, ta chỉ là muốn biết rõ một chuyện, chính là tại sao lần này dị tượng, sẽ nói trước đây. Đúng vậy à, đây mới là trọng điểm." Ngũ điện chủ cũng mở miệng phụ họa, trong khi nói chuyện, còn liếc nhìn Tam điện chủ. "Ý của các ngươi là, còn muốn ta đi một chuyến?" Tam điện chủ có chút kinh ngạc. "Chưa." Ngũ điện chủ mau mau giải thích nói ra, "Ta chỉ là theo bản năng động tác mà thôi, theo bản năng." "Mặc dù là ngươi nghĩ cũng vô dụng." Tam điện chủ không vui nói, "Kỳ thực trong lòng ngươi rất rõ ràng, quyết định như vậy đối với ngươi mà nói là nhất hữu ích, có đúng hay không?" "Không a, ta thế nào lại nghĩ như thế nhỉ?" Ngũ điện chủ lắc lắc đầu. "Hừ." Tam điện chủ hư lạnh một tiếng, "Không có tốt nhất." "Đại ca, lần này thu nhận đệ tử, ta còn là hy vọng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh từng người quản lý quản hạt khu vực phạm vi tới tiến hành." "Tam tỷ." Ngũ điện chủ cười khổ gọi một câu ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhị điện chủ đông nhiên mở miệng, nói ra, nếu không, còn xác thực là tiện nghi lão ngũ rồi. Được, xem như ta chưa nói. Đối mặt với mấy tên điện chủ cân nhắc ánh mắt, ngũ điện chủ nhất thời hết ý kiến. Ai? Đại điện chủ thở dài, ánh mắt tại vô ý nhìn hướng tinh luyện tràng vị trí, lầm bầm nói ra, mấy người chúng ta, tự hồ là đã lâu đều không có trải qua sốt sáng như vậy tháng ngày đi à nha. Xem ra, thời gian thật đúng là trải qua nhanh chóng a. Cuối cùng, đại điện chủ còn có ý riêng nói một câu, hy vọng bọn tiểu tử kia đều tốt và đi. Tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam cùng một Thải Y Nhi đi, đi chung với nhau, bên cạnh hai người yêu thú, có cấp 4, cấp 5, về phần tại chủng loại bên trên thì càng là không giống nhau rồi. Phương Thiên Nam lúc trước lịch lúc luyện, cơ hội là cảm thấy chính mình mỗi một lần gặp phải yêu thú đều là bất đồng, để cho Phương Thiên Nam có chút hoài nghi, tinh luyện chàng bên trong yêu thú chủng loại tựa hồ là vô cùng vô tận đồng dạng. Mà bây giờ, Phương Thiên Nam trong nội tâm càng là có cảm giác như vậy. Bất quá, cùng những thứ này đám yêu thú chạy trốn cùng một chỗ, tạm thời tới nói, Phương Thiên Nam cùng Mục Thải Y đều có bên trong cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là tại luồng khí thế kia khổng lồ khí tức lan tràn tới sau, tiểu như cùng là có tối om om tầng mây, trực tiếp hấp chế những thứ này ở đám yêu thú, không thở nổi lủng dạng. Tựa hồ là trong mắt, tất cả yêu thú đều biến hòa yên tĩnh lại. Không, sắp được nói, là giữa yêu thú với nhau lẫn nhau chiến đấu, đột nhiên tiểu ít đi rất nhiều. Bất kể là yêu thú cùng giữa yêu thú với nhau, vẫn là yêu thú cùng nhân loại tu luyện giả ở giữa. Mỗi một con yêu thú, tại đều toàn lực hướng về phía trước chạy trốn, mà không dành quan tâm chuyện khác. Chỉ cần đi theo nhân loại tu luyện giả, không phải chủ động đi ngăn trở chúng nó chạy trốn con đường, hay hoặc giả là ở trong quá trình chạy trốn, không, có đúng yêu thú tỏa ra sát khí, những thứ này yêu thú Liên hoàn toàn không để ý chạy trốn quần thể bên trong, còn có nhân loại tu luyện giả tồn tại. Phương Thiên Nam cùng một thái ý y thì hãy liếc nhau một cái, đều toát ra mấy phần nhẹ nhõm tư thế tới. Thật sự là trước đó chiến đấu, cho trên người của hai người đều chảy máu. Một thái ý y thì ngược lại là khá tốt, chỉ ít, rộng rãi trường bảo màu đen bên trên, xuất hiện vết nứt cũng không phải rất nhiều, dù sao, một Thải ý y liền tiết kiệm trận, trên căn bản đều là tại ứng phó viễn trình công kích. Mà Phương Thiên Nam ý phục trên người, liền bị tẩm rất nhiều. Phía trên không chỉ để lại rất nhiều phá toái vết tích, thậm chí tại rất nhiều nơi, còn tồn tại màu máu hiện. Hy vọng cổ viêm nhiễm mấy người cũng có thể kiên trì đến bây giờ, tương đối an toàn thời gian đi. Phương Thiên Nam cùng một thải y thì trong hai người trong lòng nghĩ như thế đến. Bất quá, theo chạy trốn thời gian càng ngày càng dài lâu, bị thương hơi nghiêm trọng một chút Phương Thiên Nam, trái lại cảm thấy thần thái sáng láng, trái lại trước kia trạng thái không sai một thái ý, ý. vào lúc này, cũng là trên mặt hiện ra một vết trắng bệnh. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, là không phải là mình dưới ánh mặt trời, hấp thu đến có đủ nhiều thuộc tính quăng năng lượng duy trì cơ. Nhưng là, Phương Thiên Nam cẩn thận kiểm tra rồi một fen chân nguyên trong cơ thể vật truyện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 Phải biết, Phương Thiên Nam tiên phú thuộc tính là dương thuộc tính, đối với thuộc tính hỏa năng lượng, dù sao vẫn tương đối thân hỏa, nhưng là, dù sao không là thuần túy dương thuộc tính năng lượng, Phương Tiên Nam luôn cảm thấy, thuộc tính hỏa năng lượng xâm nhập đến trong cơ thể của mình sau, sẽ đối với trong cơ thể mình chân nguyên tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Trái lại một thải y ý vào lúc này biểu lộ, Phương Thiên Nam không khỏi mở miệng hỏi thăm một câu. Cơ hội là tại một thải y thì trả lời trong mấy mắt, Phương Thiên Nam liền biết, suy đoán của mình tựa hồ là trở thành hiện thực. Một thái ý trong cơ thể, cũng phân tán bộ phận thuộc tính hỏa năng lượng. Hơn nữa, một thái ý tiên phú thuộc tính nhưng là băng hàn thổ tính là lấy, tại dạng này thuộc tính hỏa năng lượng xâm nhập dưới, đương nhiên, thân thể liền sẽ sinh ra một ít không thích đứng. Nếu như chỉ là số ít thuộc tính hỏa năng lượng xâm nhập, đối với chân nhân cảnh giới tu luyện giả mà nói, ảnh hưởng vẫn là không đại đấy. Nhưng là, trước mắt này cô thuộc tính hỏa năng lượng, tựa hồ là có rất mạnh tính dại, Phương Thiên Nam cũng không biết, những năng lượng này là bất kỳ địa phương nào, xâm nhập đến trong cơ thể mình, còn rất là bình yên ngủ đồng tại chính mình quanh thân bên trong kinh mạch. Mà theo Phương Thiên Nam cùng một thải ý nghĩ, thời gian này, đi theo đàn yêu thú, dường như nước chảy bèo trôi giống nhau chạy. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tự nhiên là lạng Yên không một tiếng động, phi thường mau lẹ. Mặc dù không phải là vì tăng cao bản thân tốc độ, ứng phó chạy trốn, quang là trước kia cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu, cũng đủ để cho chân nguyên lưu chuyển, trải rộng toàn thân của chính mình. Dưới tình huống như vậy, xa lạ thuộc tính hỏa năng lượng, vậy mà vẫn có thể Lạc Yên liền chiếm cứ kinh mạch trong cơ thể. Quả thực là để cho Phương Thiên Nam sợ hết hồn. Người có thể cảm giác được, là từ khi nào thì bắt đầu sao? Phương Thiên Nam nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Nếu như không biết rõ điểm này lời nói, cho dù là Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ nhiều hơn nữa, cũng phân tích cái không ra nguyên cớ tới. Không biết, một thải y thì trả lời, đơn giản mà thẳng thắn, "Ngươi thì sao? Ngươi băng hàn thuộc tính tiên phú, cũng không biết thuộc tính hòa năng lượng, là thích hợp xâm nhập đến bên trong cơ thể ngươi đấy. Vậy ta dương thuộc tính tiên phú thuộc tính, thì càng thêm không phát hiện được." Phương Thiên Nam có chút bất đắc dĩ lầm bầm một câu, "Lẽ nào?" Một thải y thì tự hồn là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, nói ra, "Là cùng cái cố này kinh thiên khí thế có quan hệ. Chỉ là muốn bằng vào một cỗ khí thế, làm cho tất cả mọi người, cùng với tất cả yêu thú đô sản thấy sợ hãi tâm thái, vẫn để cho một thái y thì cảm giác được có chút khó có thể tin đấy. Nhưng nếu là Dựa vào cơn khí thế này, còn tràn ngập có rất nhiều thuộc tính năng lượng đây. Những thứ này thuộc tính năng lượng lại cực kỳ là thủ, có thể tại vô thành vô tức bên trong liền xâm nhập đến mỗi cái tu luyện giả trong cơ thể, thậm chí là yêu thú trong cơ thể. Như vậy, cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ sẽ cho người càng thêm sợ hãi rồi. Càng muốn, một Thải Y liền cảm thấy càng có khả năng này, chỉ ít, ta có thể xác định một chút. Phương Tiên Nam cũng là vào lúc này, đột nhiên nói một câu. Cổ Viêm Nhiễm sư tỷ, lúc này phải là không việc gì rồi. Cổ Viêm Nhiễm thiên phú thuộc tính là thuộc tính hỏa. Phương Thiên Nam sớm khi tiến vào đến chuyển thừa động tiên hồi đó, liền biết rồi. Liền Phương Thiên Nam như vậy dương thuộc tính tu luyện giả, cũng có thể tại này cố Kinh Thiên khí thế bên trong, đạt được thuộc tính hỏa năng lượng chỗ tốt, như vậy, làm vì là bản thân liền là thuộc tính hỏa thiên phú tu luyện giả, Cổ Viêm Nhiễm lúc này chẳng thái, tự nhiên là muốn so với Phương Thiên Nam cùng một thải ý đi, đề, đều tới càng thêm xuất sắc. Có thể nghĩ đến, tất cả thuộc tính hỏa thiên phú tu luyện giả, cùng với những cái kia có được thuộc tính hỏa năng lượng yêu tố, dưới tình huống như vậy, đều có loại như cá gặp nước cảm giác chứ? Ồ, vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra phát hiện Tại bên người chúng ta chạy trốn yêu thú bên trong, hiếm thấy sẽ có thuộc tính hỏa năng lượng yêu thú xuất hiện." Một thải y kinh ngạc nói, mặc dù là trước đó thời điểm, chúng ta tựa hồ cũng không có gặp phải cái gì thuộc tính hỏa năng lượng yêu thú công kích chứ. Phương Thiên Nam cau mày, cẩn thận đánh giá một thoáng, quanh thân như cũ đang tiếp tục chạy trốn yêu thú, thật đúng là như thế. "Cái kia." Phương Thiên Nam tựa hồ là lầm bầm lơ bầu, lại tựa hồ là tại hỏi thăm một thái y y, nhẹ giọng nói thầm, "Những cái kia có được thuộc tính hỏa năng lượng yêu thú, lúc này lại đang ở đâu vậy? Tinh luyện tràng bên trong yêu thú, luôn không khả năng vẫn luôn không có lựa thuộc tính năng lượng yêu thú chứ?" Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, theo chính mình không ngừng chạy, trong cơ thể ngủ đồng thuộc tính hỏa năng lượng, tựa hồ là tại đột nhiên, liền trở nên sống động đồng dạng, không ngừng trùng kích Phương Thiên Nam quanh thân kinh mạch. A! Một thải y thì tựa hồ là tại chịu nhịn cực đại thống khổ đồng dạng, lớn tiếng hô lên một câu. "Sư tỷ!" Phương Thiên Nam mau mau đưa tay, giúp đỡ một thải y liền một cái. Cùng lúc đó, Nguyên Bản còn kèm theo Phương Thiên Nam hai người cùng một chỗ chạy trốn yêu thú, tựa hồ cũng đột nhiên lần nữa xa vào đến cáo kình trong tâm tình của đồng dạng, có, bắt đầu hướng về bên người phát tiết, có, thì là trên mặt đất lộn, cũng có nhẫn mại bên trong lớn mạnh một chút yêu thú tiếp tục giống như nổi điên hướng về nơi xa, chạy trốn mà đi. Thật giống là những cái kia thuộc tính hỏa năng lượng bắt đầu sinh động lên rồi. Một thái ý nghiền cán răng, hướng về phía Phương Thiên Nam nói một câu. Sau đó, Phương Thiên Nam liền thấy, một thải y đi quanh thân huyền thiết kiếm trận, trong mắt liền co rút lại, sau một khắc, những thứ này huyền thiết kiếm, rồi rít trở về đến một thái ý trong cơ thể. Mà bên người yêu thú, hôn loạn công kích, còn tại vô tự tiến hành. Phương Thiên Nam biết, nếu không phải một thái ý vào lúc này, thật sự là không có biện pháp đi khống chế thiết kiếm trận, nhất định không hội chủ động đi đến thu hồi huyền kiếm trận. Phải biết, tại bên cạnh hai người không ngừng có yếu tố phát ra tới sóng năng lượng, cùng với dao gió, thậm chí yếu tố lánhướt, cánh công kích dưới tình huống, Một Thải Y Lì đem Huyền Thiết Kiếm trận thu hồi đi, chẳng khác nào là mất đi tấn công từ xa thủ đoạn, hoàn toàn đem mình rơi vào một cái chỉ có thể cận thân tác chiến trong hiểm cảnh. Nếu là chỉ mới nghĩ bằng vào Phương Tiên Nam trong tay thanh Vân kiếm, để ngăn cản bốn phía ở khắp mọi nơi công kích, vẫn là vô cùng khó khăn. Phô cờ. Một tiếng, một Thải Y Lì trong miệng, hộc ra một ngụm máu tươi. Cái này còn không hết, tại Mục Thải Y rộng rãi trường bào màu đen bên trên, vậy mà xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng. Cơ hồ khiến Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy một thải y y trường bảo màu đen bên trong, mặc quần áo màu tím. Mà vào lúc này mà ẩn hiện qua áo màu tím bên trên, như cũ có một cái không nhỏ lỗ hồng, chính đang từ từ chạy ra dòng máu màu đỏ, là như vậy tươi đẹp lóa mắt. Ngay sau đó, lại là một đạo kinh khí, phá tan Phương Thiên Nam thanh vân kiếm phòng ngự, đánh về phía một thải y y thân thể. Phương Thiên Nam ánh mắt ngưng lại, phải tay cầm thanh vân kiếm, vẫn còn đang không ngừng ngăn cản tứ tán đi ra sóng năng lượng, mà tay trái thì là tùy ý ra ba khối bạch sắc thạch đầu, ba đạo hào quang màu trắng chợt lên, ba tên cự thạch khối lỗi, xuất hiện tại một thải y y bên người lấy phẩm hình chữ tư thế, hỗ trợ một thải y đi ngăn cản chúng quanh yêu thú hỗn loạn tiền công. Bất quá, cứ như vậy, Phương Thiên Nam cùng một thải y đi hai người tốc độ đi tới, không thể nghi ngờ liền chậm lại. Mà trước đó tại phía sau hai người theo sát đám yêu thú, bước chân cũng là không chậm chút nào. Phương Thiên Nam cảm giác được trong tay mình thanh vật kiếm, huy động lên tới, mỗi một lần đều phải toàn lực ứng phó, kiếm quang, kiếm quang, kiếm quang. Phương Thiên Nam đối với một chiêu này kiếm kỹ sử dụng, càng ngày càng là nhanh nhanh, kiếm quang bên trên lên năng lượng, cũng là vào thời khắc này, ngày càng mạnh mẽ lên. Nhưng là, Phương Thiên Nam cần thiết đối mặt yêu thú, thật sự là nhiều lắm. Từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng. Mặc dù nói, những thứ này yêu thú cũng sẽ không đối với Phương Thiên Nam hạ tử thủ, đem hết toàn lực tới tiến công, chỉ là sao vừa nhìn thấy, Phương Thiên Nam cùng một thải y liền ngăn cản tại chúng nó con đường đi tới bên trên, mới đột nhiên công kích một thoáng, hay hoặc giả là trực tiếp lợi dụng chính mình thân thể cường hãn, tới phá tan Phương Thiên Nam hai người. Nhưng là, đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, chỉ có thể là mạnh mẽ chống đỡ xuống. Không phải Phương Thiên Nam không muốn tránh tránh. Trước đó thời điểm, Phương Thiên Nam đều là làm như vậy. Nhưng là, đi theo yếu thú chạy thời điểm, tránh trốn đi. Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến phía sau đi theo yêu thú đi tới con đường vào lúc này phương Thiên Nam cùng một thải y thì hai người tốc độ đi tới nhưng là xa xa lạc hậu hơn yêu thú tốc độ bất kể như thế nào né tránh đều là không tránh khỏi theo sát mà đến yêu thú đấy đặc biệt là một thải y đi lúc này trạng thái thật sự là để cho phương thiên Nam cảm giác được sốt ruột luôn có lũ lượt kéo đến yêu thú sẽ hướng về hai người tiến hành công kích chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm ký đi ẩn cơm tạm phiếu đề cử véi thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến em kỳ đi ẩn. Cương độc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 247, ánh lửa đẩy trời, 2. Phương Thiên Nam cảm giác được, mình và một thải y đi hai người tại tinh luyện tràng bên trong, lúc này tình cảnh, ưu dường như là tại sóng lớn quần quận mà đến trên biển rộng, không, có chút nào điểm gắng sức, theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu, liền xuất hiện ngồi tinh thuyền phía trước tinh điện trong quá trình, cho gặp lần đó khủng lỗ trong biển yêu thú tập kích tình cảnh. Loại kia cảm giác vô lực, quả thực là để cho Phương Thiên Nam cảm thấy hoảng hốt. Lực lượng cường đại. Thời khắc này, Phương Tiên Nam chỉ biết, nếu là không có lực lượng tương đại, tới đối mặt với thú chiều công kích, thậm chí, tới làm kinh sợ trước mắt này một đám yêu thú, bất kể là một thải Yiye, còn là chính bản thân hắn, đều sẽ bị điên cuồng thú triều nuốt mất, hoàn toàn tan biến. Cho dù là một thải Yiye bên người, còn tồn tại ba tên nhân nguyên cảnh đỉnh phong cự thạch khôi lôi đang bảo vệ, nhưng là, yêu thú số lượng, làm sao dừng lại bà con? Nhìn một cái, vô cùng vô tận yêu thú, đều đang điên cuồng chạy lo qua, hơn nữa, còn không có bất kỳ phương hướng, không có bất kỳ manh mối, tôi ong ong một mảnh, hoàn toàn trông không đến phần cuối. Ba tên cự thạch khôi lỗi trên người, thoáng hiện ra từng đạo từng đạo yêu đất ánh sáng màu trắng. Tựa hồ là như nói, ngăn cản yêu thú tấn công đồng thời, cự thạch khôi lỗi trên người tiêu hao năng lượng, là như thế nào nhanh chóng. Phải biết, vào lúc này, Phương Thiên Nam, một Thải Y thì hai người cần thiết đối mặt, có thể không chỉ là cấp 4 yêu thú, còn có cấp 5, thậm chí có cấp 6 yêu thú. Tùy tùy tiện tiện một kích, khi yêu thú công kích nhiều lần, tích lũy hơn nhiều, như vậy, đối với Phương Thiên Nam cùng một Thải Y thì tạo thành áp lực, cũng liền có thể tưởng tượng được. Phương Nam thậm chí không có quá nhiều thời gian đi tưởng tượng. Nhân loại còn lại tu luyện giả, đối mặt với như vậy thú chiều cuối cùng lại sẽ có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là, liền trước mắt hắn tình cảnh của mình mà nói, Phương Thiên Nam vẫn cảm giác được mấy phần vô lực. Kiếm kỹ. linh giác, những thứ này Phương Thiên Nam nguyên bản dùng để cùng yêu tố chiến đấu kỹ năng, vào lúc này, tựa hồ cũng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Liền ngay cả Phương Thiên Nam trong đan điền bao hàm tích lũy dương dịch năng lượng, vào đúng lúc này, Phương Thiên Nam tiêu xải đi ra ngoài, cũng không có chút nào đau lòng. Nếu không phải Phương Thiên Nam bỗng nhiên bộc phát ra dương dịch năng lượng, nói không chừng, hắn và một thải Ilya hai người, đều không kiên được thời gian lâu như vậy. Dần dần Trước hồ là Phương Thiên Nam trước mắt, xuất hiện một mảnh huyết quang, mà hùng như vậy ánh sáng mờ mang, cũng đang từ từ trở nên lồng nặng nề. Phương Thiên Nam thậm chí có thể cảm nhận được, nguyên bản còn đặc biệt thanh minh thế giới, theo hắn chiến đấu liên miên, sát phạt, dần dần rơi vào đến mùi máu tanh tràn ngập vận độ bên trong thế giới. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, vào lúc này cho gọi ra chính mình pháp tướng. Chí đối với Phương Thiên Nam tới nói, một lần nữa cho gọi ra pháp tướng tới, tuy rằng không chắc có thể so sánh với yêu thú cấp 6 sức chiến đấu, nhưng là, thông cấp 5 yêu thú thực lực, vẫn là tương đối đấy. Tại dạng này thời khắc nguy cấp, bất luận cái gì về sức mạnh tăng lên, đều là phương thiên nam chô khát vọng. Nhưng là, khi phương thiên nam tâm thần chìm đắm đến trung đan điền bên trong thời điểm, thuộc về pháp tướng năng lượng vẫn là không có phản ứng chút nào, thật giống như phương thiên nam chưa bao giờ từng có được qua pháp tướng đồng dạng. Cái cảm giác này, để cho phương thiên nam cảm giác được phi thường mơ tức. Mơ hồ, phương thiên nam ngược lại là có chút kỳ quay lên, vì sao lúc này pháp tướng năng lượng, tựu như cùng những cái kia xâm nhập vào trong cơ thể mình thuộc tính hỏa năng lượng đồng dạng, rõ ràng là có thể xác định tại thân thể của chính mình bên trong. Phương thiên nam cũng là nắm những năng lượng này Không có chút nào biện pháp. Cùng lúc đó, tinh luyện tràng bên trong, để cho tất cả tu luân người, yêu thú, cảm giác được tâm quý khí thế một lần nữa chuyển đến. Lần này, mang đến náo động, xa muốn so với trước kia thời điểm, tới càng thêm điên cuồng. Phương Thiên Nam không biết lúc này, trong ánh mắt của chính mình, chỗ toát ra tới vài mặt là cỡ nào điên cuồng, nhưng là, bất kể là bên người yêu thú, vẫn là một thải y thì trong ánh mắt, đều đang mang theo vô cùng sao động. Phản phất có một loại cực nóng tâm tình, tại trong lòng mỗi người, không ngừng nổi lên. Mà khi một thải ý đi thân thể, đột nhiên bị một đầu cấp 5 yêu thú chỗ va chạm, rất xa quăng bay ra ngoài thời điểm, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình khẩn trương cùng tầm tình bị đè nén, cơ hội là trong nháy mắt này, đạt được rất tốt phong thích. Ngay sau đó, Nguyên Bản còn ở trong đan điện, theo Phương Thiên Nam triệu hoán, mà không ngừng vận chuyển đi ra Dương Dịch, tự hồ là tại cùng thời khắc đó, tự chủ bạo phát ra. Nhất thời, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trong cơ thể mình vận chuyển chân nguyên, tại đột nhiên, liền biến hóa mạnh mẽ hơn không biết. Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, một lần nữa lóe sáng ra một vệt màu trắng kiếm quang, một đầu cấp 4 thừa dịch mộ thải y cả người ném bay cơ hội, muốn lần nữa đánh tới một thải y yếu tố, bị Phương Thiên Nam một kiếm, chẳng ngang chặt đứt. Phương Thiên Nam cũng là không lo nổi đi thu hoạch cấp 4 yêu thú nội đan. Một thải y gỉa trên mặt, che lại màu đen khăn che mặt, lúc này, đã nhiễm không ít vết máu, liền ngay cả cả người thương thế, tựa hồ đã ở yêu thú va chạm dưới, biến hóa ngày càng trầm trọng. Không được, người chưa đi. Một y thì cảm nhận được, Phương Thiên Nam tựa hồ là đỡ thân thể của nàng, nhưng là, quanh thân thú Triệu Phong Trào, vẫn còn đang không chút kiêng kỹ tiếp tục, chỉ có đi theo yêu thú cùng một chỗ chạy, mới có cơ hội sống sót. Vậy thì, Phương Thiên Nam ánh mắt, nhiên ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời. Tương đối với trên mặt đất hỗn loạn mà nói, bay lượn ở trên bầu trời yêu thú Tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng là, ngoại trừ yêu tố bản thân chịu đến khí thế bên trên áp bức, tình cờ sẽ phát tiết trong cơ thể mình năng lượng, hướng xuống đất thượng tán loạn công kích bên ngoài, giữa bầu trời không gian, không thể nghi ngờ muốn so với trên mặt đất lớn hơn rất nhiều. Coi lại mắt, tinh luyện chàng bên trong trong rừng rậm, theo yếu tố chạy trốn số lượng càng ngày càng nhiều, sông mạnh sông thẳng dưới tình huống, không ít che trời cự mục, đều tại yếu tố đạp lên dưới, ầm ầm ở giữa sụp đổ, về phần còn lại bụi gai bụi cây các loại, thì càng là không đáng giá nhất tới. Nhưng là, cũng không phải tất cả cự mục đều sẽ thê thảm trà đấy. Đám yếu tố chạy trốn Không phải là muốn muốn men theo nhanh chóng nhất phương thức. Một khi chạy trốn ở mặt trước yêu thú, mở ra đầy đủ chống trải khu vực, tới cung cấp phía sau yêu thú bu bà đương nhiên sẽ không có yêu thú ngốc đến nhất định phải dựa vào chính mình cường hãn thân thể, đem che trời cự mục, từng cây từng cây toàn bộ đại ngã. Cho nên, Phương Tiên Nam không làm được cả người ở trên bầu trời bay lượn, cũng là như cũng đưa ánh mắt đưa lên hướng về phía bầu trời vị trí. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Tiên Nam ôm lấy một thải y địa thân thể, thu hồi ba tên cự thạch khối quyết đoán nhảy lên phụ cận một gốc che trời cự mục thấp nhất một cái chặt cây, sau đó, lại thuận thế trèo lên trên. Cơ hội là học ban đầu truy kích Phương Thiên Nam khổng lồ con nghệ phương thức, Phương Thiên Nam cả người tại che trời cự mục tầm đó, không ngừng nhảy đặng. Trên Minh Tây cũng có không ít yếu tố đang liệu mạng chạy trốn. Chỉ là, so với trên mặt đất hỗn loạn mà nói, bằng vào che trời cự mục chặt cây, mà kết nối mà thành giữa không chung trong thế giới, yêu tố số lượng không thể nghi ngờ muốn thiếu rất nhiều. Cái này cho Phương Tiên Nam chuyển đặng, đã mang đến càng rộng lớn hơn không gian. Hơn nữa, bằng vào bên trong đan điền dương dịch toàn bộ bạo phát, lúc này Phương Thiên Nam cảm giác được trong cơ thể mình vận chuyển chân nguyên là như vậy đầy đủ, rất mang liền ôm một thải ý hiểu một người như vậy, như cũng có thể tại che trời cự mục tầm đó, tìm kiếm tương đối an toàn điểm dừng chân. Đặc biệt là Phương Thiên Nam linh giác sức cảm ứng, tựa hồ là theo Phương Thiên Nam nhạy cách mặt đất sau, biến hóa càng thêm rõ ràng rất nhiều. Ồ, liền tại Phương Thiên Nam chú ý tới cái này lúc một giờ, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển biến hóa, cũng làm cho Phương Thiên Nam rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, thân thể của chính mình, ly khai mặt đất càng cao, chịu đựng đến khí thế bên trên áp bức liền càng ít sao? Đối với Phương Thiên Nam tới nói, trước mắt thú triều, mặc dù là cái phiền phải lớn, nhưng là, cũng chỉ là Phương Thiên Nam trước mắt phiền toái mà thôi. Để cho nhất phương thiên Nam sợ hãi như cũng vẫn là gợi ra thú chiều nguyên nhân Tựa hồ là tại gợi ra thú chiều cái kia một cái đốt đang nổi lên cơ hồ có thể để cho toàn bộ tinh loại chràng đều xa vào đến hủy diệt cường hãn khí tước không đúng không phải là mình ngạy được càng cao cảm nhận được các bước lại càng ít trái lại là xâm nhập đến trong cơ thể thuộc tính hóaa năng lượng theo thân thể của chính mình càng ngày càng cao mà biến hóa càng thêm sống động phương thiên Nam nếu như, như mày mà phản phất là vì đón ý nói hiệu phương tiên Nam suy đoán độcạ khi phương thiên Nam tâm thần bắt đầu chìm đắm đến trong cơ thể mình điều tra tình huống thân thể của mình thời điểmrốt cục phát hiện Dương dịch bạo phát mang đến chỗ tốt rồi. Những thứ này nguyên bản thuộc về dương dịch năng lượng, cùng Phương Thiên Nam bản thân chân nguyên, tuy rằng phi thường hòa hợp, một khi tại Phương Thiên Nam quanh thân trong kinh mạch vận hành thời điểm, cơ hội cùng chân nguyên không có quá to lớn khác biệt. Nhưng là, làm cái này chút dương dịch bộc phát ra năng lượng, thay thế Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, trở thành trong kinh mạch vận hành năng lượng chủ đạo thời điểm, cũng là đưa tới trước kia ngủ đồng tại trong kinh mạch thuộc tính hỏa năng lượng cộng hưởng. Trong đáy mắt, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, chính mình tại truyền thừa động thiên bên trong, leo lên trăm bậc thang thời điểm cảnh tượng. Hai cỗ năng lượng trải qua trước tiên cộng hưởng sau, lại bắt đầu từng bước dung hợp, dần dần hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một khối mới tinh năng lượng. Mà theo nguồn năng lượng này, tiếp tục tại Phương Thiên Nam trong kinh mạch vận hành, gần giống như tất cả thuộc tính hỏa năng lượng đều bị dương dịch năng lượng trôi trung hòa đồng dạng. Bộ phát ra dương dịch, vào lúc này, cũng rốt cục bắt đầu tặng lại Phương Thiên Nam thân thể. Một mặt, những năng lượng này đang chống đỡ Phương Thiên Nam không ngừng na gì, nhảy đẳng, mặt khác, đương dương dịch năng lượng dung hợp thuộc tính hỏa năng lượng không mạnh, tại bên trong kinh mạch không ngừng vận chuyển, để cho Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên đạt đến báo hòa sau, lại lần nữa ngưng tụ trở thành từng dương dịch. Phương Thiên Nam trên mặt, cũng rốt cục tại thú triều đến đây sau đó, nợ một nụ cười. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 248, ánh lửa lại trời, 3. Kiếm quang như vậy kiếm kỹ, không thể sử dụng tới tuyệt đối uy lực thì thế nào? Linh giác phạm vi cảm ứng, bị khí thế mạnh mẽ chô áp chế, không thể khuyết tán đến rất xa thì thế nào? Thậm chí liền pháp tướng Phương Thiên Nam cũng không có cách nào triệu hoán đi ra, có thể thế nào? Chỉ cần Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên vận chuyển sẽ không ngừng lại, Phương Thiên Nam cảm giác chính mình cả người đều tràn đầy sức mạnh, như vậy, không quản thú triệu bạo động, là như thế nào kịch liệt, không quản gợi ra thú triệu nguyên nhân, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào, lại đang ấp ủ như thế nào động tĩnh lớn, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cảm giác được chút nào sợ hãi. Chỉ có chính mình có thể trưởng không sức mạnh mới thật sự là sức mạnh. Vào đúng lúc này, Phương Thiên Nam bỗng nhiên có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Phương Thiên Nam khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa. Một thải y đi tự nhiên là trước tiên liền đã nhận ra nguyên bản bị phương thiên Nam đột nhiên ôm vào trong lực trực tiếp nhảy nhảyẳ đến trên cây cự thụ một thải y đi trong nội tâm bao nhiêu vẫn là có mấy phần nay cùng hai người hiện nay đang nơi tình thế không quan hệ chỉ là một thải y đi trong nội tâm làm là nữ tính tu luyện giả hơi cảm thấy chỉ một thải y thì không nghi tới qua tại dạng này nguy cấp tình thế giới phương thiên Nam còn có thể kiêng kỵ đến sự tồn tại của nàng bất quá làm đồng dạng xuất thân từan V vântông đệ tử hai người tại luậnràm rèn luyện trong quá trình từ khi gặp gỡ đến bắt đầu từ một mực chợ giúp lẫn nhau một thải y suy nghĩ Nếu là Phương Tiên Nam rơi vào đến tình cảnh nguy hiểm, chỉ cần nàng còn có dư lực lời nói, cũng sẽ không bỏ qua chứ. Ân, chính là như vậy. Mục thải y thì hơi có chút khẳng định nói cho chính mình. Thời điểm như thế này không nên lộng tưởng. Đặc biệt là chốc chốc, từ bên cạnh hai người phóng qua yêu thú. Thậm chí, giữa bầu trời, trên mặt đất, một lần tỉnh cờ sẽ có yêu thú lung tung tán mát ra năng lượng sóng xung kích, sát thân thể hai người, bay qua, Mục thải ý liễu cũng cảm giác được, nếu quả thật tâm muốn né qua lần này nguy cơ lời nói, đối với nàng mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là tận nhanh khôi phục bản thân thương thế. Trong lúc nhất thời, cho dù là tại Phương Thiên Nam trong lực bên trong, Mộc Thải Yiye cũng là thuận thế, liền móc ra một viên dùng để khôi phục chân nguyên đan dược, vước vào đến trong miệng của mình, sau đó mau sớm bắt đầu điều tức. Tuy rằng, lúc này Mộc Thải Yiye tư thế, thật sự là làm cho nàng có chút không quá quen thuộc. Bất quá, liền tại Mộc Thải Yiye muốn bình tĩnh lại tâm tình, điều tức trong cơ thể của mình chân nguyên thời điểm, nghĩ đến là một chuyện. Như thế nào đi đến làm được, liền đặc biệt khó khăn. Phương Thiên Nam vào lúc này, là tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ đến Mộc Thải Yiye tâm tình đấy. Phương Thiên Nam tất cả sự chú ý đều tại ứng đối ra sao theo nhau mà tới nguy cơ bên trên. Tuy rằng hai người rời đi mặt đất sau, Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng càng thêm nhạy cảm một ít. Nhưng là, không biết sao yêu thú tập kích cũng là bốn phương tám hướng. So với trên mặt đất, Phương Thiên Nam chỉ cần thiết phải chú ý bên cạnh mình, cùng với bầu trời bên ngoài, lúc này Phương Thiên Nam nhưng vẫn còn cần chú ý dưới chân của mình. Lại tăng thêm, tinh luyện tràng bên trong trong rừng rậm, che trời cự một số lượng tuy rằng không ít, tại yêu thú sông tới sau, cũng còn có số lượng không ít, nhưng cũng không có thể trực tiếp một đường hộ tống Phương Thiên Nam đi tới. Tình cờ, khi hai quả liền nhau cự một tầm đó, Cử Ly khoảng cách hơi xa một chút, Phương Thiên Nam liền không có cách nào tại không trung tiến hành na di rồi, chỉ có thể là cẩn thận dưới đến mặt đất bên trên, lại đi qua một khoảng cách sau, một lần nữa lên cây. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam vết thương trên người, đại ngược lại là không có, nhỏ bé cũng là đang không ngừng tăng lên. Một Thải y ỉ mở mắt ra nhìn đến, chính là Phương Thiên Nam một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Không biết rõ làm sao, một Thải y ỉ luôn cảm thấy tại chính mình nhìn chăm chú vào Phương Thiên Nam thời điểm, rất sợ Phương Thiên Nam lại đột nhiên túi đầu xuống coi trọng hắn một chút. Mà một thái y thì cảm giác được, tim đập của chính mình, tựa hồ cũng so với cùng cấp 5 yêu thú thời điểm chiến đấu còn muốn kịch liệt một ít đồng dưỡng, có chút nai vàng ngơ ngác cảm giác. Dưới tình huống như thế, một thải y ye muốn bình tĩnh lại tâm tình, khôi phục bản thân thương thế, liền tương đối khó khăn. Nhưng là, chỉ cần một thải y ye thương thế không có khôi phục, không có dấu hiệu chuyển biến tốt, như vậy, muốn một thải y ye phát huy ra sức chiến đấu, hiển nhiên là không thể nào đấy. Hơn nữa, mơ hồ, theo phương thiên nam ôm một thái y ye, nhảy lên, cự một sau, một thải y thì có thể rõ ràng cảm ứng được, tích tụ ở trong cơ thể mình thuộc tính hỏa năng lượng, tựa hồ là càng ngày càng khổng lồ. Điều này làm cho một thái y thương thế, trong lúc lặng lẽ, liền ngày càng nghiêm trọng. Đây tuyệt đối không phải một thải y ở chỗ chờ mong lấy tình huống. Phản phất La băng hàn thuộc tính tiên phú tu luyện giả, trời sinh tiểu đối với thuộc tính hỏa năng lượng có cực lớn bài xích đồng dạng. Mà trước mắt một thải ý, ý, trong cơ thể liền sinh ra như vậy một cỗ thiên nhiên bài xích lực. Đơn giản là cái này một cỗ thuộc tính hỏa năng lượng xâm nhập, tới quá mức lạng yên không một tiếng động, hoàn toàn là theo tinh luyện trưởng bên trong đột nhiên bay lên khí thế mạnh mẽ, mà rót vào đến một thải ý, ý trong cơ thể. Đặc biệt là, vẫn là ở thừa dịp một thải ý, ý, ý bị thương dưới tình huống. Điều này làm cho một thải ý, ý, ý, cả người đều cảm giác được đặc biệt khó chịu. Trong lúc nhất thời, Mộc Thải Yiya cũng không phân rõ được sở, đến tột cùng là này cổ thuộc tính hỏa năng lượng duyên cớ, còn là cả người rơi vào Phương tiên Nam ôm ấp nguyên nhân, rối loạn tâm thần. Khi Phương tiên Nam đột nhiên tỏa ra một cổ cường đại khí thế, cả người đều biến hóa trong dung rất nhiều thời điểm, Mộc Thải Yiya nhìn về phía Phương tiên Nam ánh mắt, không khỏi thần thái sóng gợn sóng gợn. Về phần trong nội tâm cảm thụ, cũng chỉ có bản thân nàng mới rõ ràng nhất. Nhưng là, tại trong nháy mắt tiếp theo, Mộc Thải y Yiya tựa hồ là theo Phương tiên Nam khí thế bên trên bạo phát, biến hóa an tâm đồng dạng, cả người liền muốn tại Phương Thiên Nam trong ngực. Phương Thiên Nam tay phải, nắm thanh vất kiếm, tại tình thế thời điểm nguy cấp, Tay phải của hắn sẽ cơ múa thanh vân kiếm, đi ngăn cản yêu thú tiến công. Còn nếu là tình huống tương đối an toàn, Phương Thiên Nam tự nhiên sẽ hai tay cùng một chỗ, ôm một Thải y đi, hề, đi theo thú triều rút lui phương hướng, cùng một chỗ đi tới. Có thể nói, lúc này một Thải y Yidi hai chân đầu gối nơi, là bị Phương Thiên Nam tay trái cho một mực ôm ấp lấy, mà một Thải Yidi nửa người trên, càng nhiều hơn thời điểm, vẫn còn cần một Thải y Yidi chính mình giơ ra hai tay, ôm lấy Phương Thiên Nam cái cổ. Chỉ có Phương Thiên Nam tay phải, không cần ngăn cản yêu thú công kích thời điểm, mới có thời gian rơi vào Mộc Thải Yidi sau lưng. Cũng may mà Một thái ý tại trải qua lúc đầu thử nghiệm sau, dứt khoát buông tha cho đối với tự thân thương thế khôi phục, cực lực đi đến phối hợp Phương Thiên Nam hành động. Nếu không, Phương Thiên Nam ôm một thái ý, muốn thật nhanh tại đại thụ che trời tầm đó chạy, nhảy lên, cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng là cảm giác được, trạng thái của mình, tựa hồ là càng ngày càng tốt rồi. Ngay sau đó trong đan điền, lần nữa ngưng tụ ra mới một giọt dương dịch sau, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình quanh thân chân nguyên vận chuyển, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Ngoài ra, chính là không khí bên trong phân tán rất nhiều thuộc tính hỏa năng lượng, thẩm nhập vào đến trong cơ thể mình tốc độ cũng đồng dạng tăng nhanh. Cùng lúc đó, giữa bầu trời chiếu sáng ánh mặt trời, bị Phương Thiên Nam thân thể hấp thu dương thuộc tính năng lượng, đồng dạng là đang tiếp tục. Phương Thiên Nam trong cơ thể buộc phát ra dương dịch năng lượng, chính là đang không ngừng trung hòa hai loại mới hấp thu năng lượng, nhưng tụ ra từng giọt mới tinh dương dịch tới. Đừng xem Phương Thiên Nam trên người vết thương nhỏ ngấn, vẫn còn đang không ngừng tăng thêm, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam thân thể trạng thái mà nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, Phương Thiên Nam thậm chí đều rất có lòng tin đi chờ mong lấy, chỉ là bằng vào bản thân cường độ thân thể, cùng với trong cơ thể vận chuyển chân nguyên năng lượng, đi mạnh mẽ chống đỡ tiếp theo đầu cấp 5 yếu tố công kích. Đương nhiên, Phương Thiên Nam sẽ không ngốc đến như thế đi làm. Nhưng là, tại Phương Thiên Nam không ngừng chạy trốn, Phương Thiên Nam vẫn là có thể cảm nhận được, chân nguyên đấy đã, mang đến cho mình chỗ tốt. Chỉ ít, Phương Thiên Nam lại nhìn về phía bên người những cái kia yêu thú thời điểm, trong ánh mắt đã không còn là khẩn trường cùng sợ hãi, trái lại nhiều hơn chút cân nhắc cảm giác. Nếu không phải thú triều uy hiếp như cũ tồn tại, cái cỗ này đã dẫn phát yêu thú phát điên khí thế áp bức, như cũng đang tiếp tục, Phương Thiên Nam đều muốn dừng lại nhảy đặng chân, đứng tại chỗ, an tâm hấp thu năng lượng. Đối với một tên tu luyện giả mà nói, trong cuộc đời có thể gặp phải bao nhiêu lần Như vậy có thể trực tiếp hấp thu ngoại giới năng lượng, hóa thành mình dùng, cơ hội đây. Tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời, thậm chí là lần này, đột nhiên xuất hiện yêu thú bạo động, đều cho Phương Thiên Nam đã mang đến cơ hội ngàn năm một nở. Một khi đi ra tinh luyện tràng, đã xong lần này lịch lẫm rèn luyện, Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy mình còn có cơ hội như vậy. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam nghĩ là đã minh bạch cái gì, khi Phương Thiên Nam nghĩ muốn nắm ở cái này một chút ý nghĩ thời điểm, rồi lại luôn cảm giác mình thiếu mất một bước tới cửa. Dần dần, thú triều phun trào, tựa hồ là biến hóa an tĩnh không ít. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, trong không khí phân tán cái kia phần cảm giác lực Nhưng là yêu thú dù sao cũng là đối với khí cơ cảm ứng phi thường bên này nếu là không có cái cố này kinh thiên khí thế áp bức một nhóm lớn yếu thú đại quy mô như vậy bạo động cơ hội là chuyện không thể nào chỉ có luũ khí thế kia đột nhiên bạo phát thời điểm yêu thú dao động mới là làm liệt nhất theo đám yếu thú ly khai luồng khí thế kia cự ly càng ngày càng xa theo cái này một cố khí thế bạo phát trôi qua thời gian càng ngày càng lâu chạy trốn đám yếu thú cũng dần dần khôi phục được tỉnh táo trạng thái vào lúc này phương thiên Nam mới cảm giác được trong cơ thể mình ngừng tụ ra dương dịch tốc độ tuổi hồ cũng chấmcom chẳng lẽ là theo ly khai cái cố này kinh thiên khí thế địa điểm càng ngày càng xa dần cớ. Phương Thiên Nam theo bản năng liền kiểm tra một hồi, ánh mặt trời năng lượng cùng với thuộc tính hỏa năng lượng thâm nhập vào đến thân thể mình tốc độ. Người trước cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, chủ yếu vẫn là thuộc tính hỏa năng lượng, tựa hồ là càng ngày càng mỏng manh. Phương Thiên Nam nhíu như mày, liếc nhìn, tựa hồ là dần dần yên tĩnh lại đám yêu thú, đột nhiên xoay người, hướng về cái kia một cỗ kinh thiên khí thế truyền tới địa phương, chạy vội đi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, liền tại Phương Thiên Nam tầm mắt trọ trạm tới là bầu trời bao la bên trong, từ xa đến gần, bùng nổ ra đầy trời màu đỏ. Sao vừa nhìn đến, ánh lửa đầy trời. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 249, đại tập hợp. Phương Thiên Nam toàn lực vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên, nhanh chóng hướng về kinh thiên khí thế phát sinh địa điểm, chạy như bay. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam cũng gặp phải yêu thú tập kích, thậm chí là còn chứng kiến rất nhiều yêu thú thi thể, cùng với nhân loại tu luyện giả thi thể. Những thi thể này có rất nhiều hoàn trình, hiển nhiên là vừa ngã xuống không đến bao lâu, càng nhiều hơn, vẫn là đã trải qua bầy thú đập lên, vô cùng thế thảm. Nếu như không phải tại như vậy một cái đặc thù trong thời gian, Phương Thiên Nam rất khó tin tưởng, chính mình sẽ liều mạng một mực chạy trốn, mà không đi thu lấy những thứ này yêu thú nội đàn, hay hoặc giả là đi đại phát một khoản của cả người chết. Bất quá, liên tại đầy trời ánh lửa bay lên trong đáy mắt, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, trong cơ thể mình chơn nguyên, phản phất là nhận lấy một cú không hiểu sức hấp dẫn đồng dạng, cơ hồ muốn thoát thể mà ra, thậm chí là Phương Thiên Nam linh giác đều tại chỉ dẫn. Phương Thiên Nam đi tới cái cỗ này kinh thiên khí thế vị trí, có thể nói, Phương Thiên Nam lúc này cử động, hoàn toàn có loại không kiểm hãm được cảm giác. Cùng Phương Thiên Nam ngược lại là, một thái y ỉa lúc này cảm giác, cũng là ngày càng bị đè nén rồi. Thuộc tính hỏa năng lượng xâm lấn cho một thái y thì thân thể mang tới thương tổn, vào lúc này, ngày càng rõ ràng. Huống chi, theo Phương Thiên Nam không ngừng tiếp cận cái kia một chỗ kinh thiên khí thế vị trí, một thái y ỉa lại càng là có thể cảm giác được bản thân vị trí trong hoàn cảnh, thuộc tính hỏa năng lượng đầy đủ. Có thể nói, đến vào lúc này, cho dù là một thái y an tĩnh ngồi xếp bằng xuống, Muốn khôi phục bản thân tương thế, đầu tiên cần làm được liền là như thế nào đi tiêu trừ trong cơ thể này cô thuộc tính hỏa năng lượng. Tại đây một cỗ thuộc tính hỏa năng lượng không có tiêu tan trước đó. Dù cho Mục Thải Yiye lại như thế nào nỗ lực, dùng nhiều hơn nữa tăng lên chân nguyên đan dược, cũng không làm nên chuyện gì. Nhiều nhất chính là ở bên ngoài tổn thương bên trên có chuyển biến tốt mà thôi. Cùng lúc đó, Mục Thải Yiye cũng chú ý tới phương thiên nam trên mặt vậy mà tràn đầy một cỗ không hiểu thần thái. Nhìn sơ qua đi, phi thường mê mêuyễn, rất là hấp dẫn người. Nhưng là, cẩn thận nhận biết, Mục Thải Yiye vẫn có thể cảm giác được, lúc này phương thiên nam Cả người như là tiến vào một loại đặc thù cảnh giới bên trong. Phản phất, theo Phương tiên Nam di chuyển bước tiến, càng tiếp cận cái cỗ này kinh tiên khí thế, Phương Thiên Nam cảm ngộ thì càng nhiều đồng dạng. Hoặc như là Phương tiên Nam cả người đều tại không tự chủ được, nghĩ muốn tới gần cái cỗ này kinh tiên khí thế, là một loại bản năng, càng là Phương tiên Nam thân thể, chỗ tàn mát ra nhu cầu. Trong lúc nhất thời, một thải y kia liền như vậy nhìn xem Phương Thiên Nam, nhíu lại lông mày. Tại Phương Thiên Nam cùng một thải y kia đều không có chú ý tới thời điểm, những cái kia yêu thú thi thể, thậm chí là nhân loại tu luyện giả thi thể, đều đang từ từ bị phân tán ở trong không khí thuộc tính hỏa năng lượng. Thật nhanh xâm lấn, càng tiếp cận cái kia một cỗ kinh thiên khí thế địa điểm, loại này thuộc tính hỏa năng lượng bên trên sấm lấn lại càng là nhanh chóng. Khi phương Tiên Nam dần dần ngay sau đó, kinh thiên khí thế bộ phát ra địa điểm đồng thời, bất kể là yêu thú thi thể, còn là nhân loại tu luyện giả thi thể, cũng bắt đầu rõ rệt biến hóa. Trước hết thời điểm, là yêu thú thi thể, bắt đầu phân tán ra một vệt nhàn nhạt hào quang màu đỏ, không phải phi thường mấy liệt, nhưng đủ để gây nên hữu tâm nhân chú ý ngay sau đó, liền là nhân loại người chết trên thân thể, cũng bắt đầu dần dần phân tán ra một vệt nhàn nhạt hồng quang. Mà hào quang màu đỏ chói mắt nhất thì là yêu thú nội đan. Bất kể là tử vong yêu thú trong cơ thể, còn là nhân loại tu luyện giả trên thi thể, trỗ mang theo nội đan yêu thú. Ồ, trong bọc quần áo của ta, tại sao có thể có hào quang màu đỏ xuất hiện? Không ít còn tồn người sống loại tu luyện giả đều trong cùng một lúc bên trong, phát ra nghi vấn như vậy. Nhưng là, cũng không có thiếu người phát hiện mình mang theo trong bọc quần áo, dùng để chứa được nội đan yêu thú địa phương, cũng chưa từng xuất hiện hào quang màu đỏ. Dần dần, theo toàn bộ tinh luyện tràng bên trong, lấy kinh thiên khí thế bộ phát ra địa điểm làm trung tâm, không ngừng tứ tán ra trong khu vực Hào quang màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, vậy mà chỉ có lần này thú chiều bên trong, tử vong yêu thú, lấy được nội đan, mới có thể phân tán ra màu đỏ vầng sáng tới. Trước đó, mỗi một gã tu luyện giả trong tay đạt được nội đan yêu thú, thì không có màu đỏ vầng sáng xuất hiện. Cái này một quái dị hiện tượng, đã dẫn phát rất nhiều nhân loại tu luyện giả tự hỏi. Tựa hồ là, chỉ cần cùng lần này thú triều tương quan sự tình, đều biến hóa không thể dự đoán đồng dạng. Cùng lúc đó, theo hào quang màu đỏ càng lúc càng kịch liệt, trong không khí phân tán thuộc tính hỏa năng lượng, cũng đang không ngừng tăng cường. Dần dần, ngược lại là có bộ phận yêu thú thi thể Bắt đầu một vòng mới biến hóa, kèm theo hào quang màu đỏ, yêu thú trong thi thể nội đan, vậy mà tự chủ liên thoát ly yêu thú thân thể, bắt đầu trôi nổi ở giữa không trung. Đám nhân loại kia tu luyện giả trong tay tản ra màu đỏ vầng sáng nội đan, cũng vào đúng lúc này, dần dần thoát ly ra nhân loại tu luyện giả không chế, bất kể là dấu ở trong bọc quần áo, vẫn là nắm ở trên tay, hay hoặc giả là thu vào đặc thù có thể ngăn cách năng lượng trong hộp, tất cả trước đó tỏa ra màu đỏ vàng sáng nội đan yêu thú, cũng như cùng có thể thoát khỏi bất luận cái gì trói buộc đồng dạng, bị một nguồn sức mạnh vô hình nắm kéo, không ngừng đi lên, đi lên nữa. Toàn bộ tinh luyện tràng là bầu trời bao la bên trong. Cái kia lơ lửng vô số nội đàn yêu thú, gần giống như từng viên một màu đỏ hóa cầu, vào đúng lúc này cực điểm biểu thị công khai năng lượng mạnh mẽ. Và Bành! Một tiếng nổ vang rung trời. Trôi nổi ở giữa không trung nội đàn yêu thú, trong cùng một lúc, ầm ầm ở giữa nổ tung ra, phân tán đi ra năng lượng mạnh mẽ cuồn sóng, đủ khiến tinh luyện tràng bên trong toàn bộ bầu trời đều phản phất lạ hơi chấn động một chút. Loại kia trong chớp mắt biến hóa, mang đến áp lực, để cho giữa bầu trời còn đang bay lượn yêu thú đều ngổn ngang xa sút nhập đến mặt đất bên trên. Trên mặt đất, tất cả yêu thú, cũng trong ngáy mắt, xa vào đến lớn lao trong cùng không phải cực điểm gầm thét lên chính mình tiếng vang chính là hỗn loạn hướng về bốn phía vô tự thiên công, mà càng đến gần kinh thiên khí thế địa điểm, chiêu đến này cô ẩm ầm nổ vỡ ra năng lượng xung kích, lại càng là mạnh mẽ. Không ít yêu thú đều trực tiếp nằm rạp trên mặt đất trên mặt, lạnh run run. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, cơ bộ của mình có lão đảo một cái, trong lực mục thải y y, cơ hội là muốn thoát ly Phương Thiên Nam hai tay không chế. May mà, Phương Thiên Nam cố nén trong lòng khu khỏe, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, cũng không có vào lúc này đình trệ xuống, ngược lại, theo giữa bầu trời số lượng to lớn nội đàn yêu thú bạo phát, không quản trước đó, những thứ này yêu thú nội đàn là như thế nào tổ tính, một khi nổ tung ra sau, đã bị phân tán ở trên bầu trời thuộc tính hỏa năng lượng bị trúng hỏa. Phương Tiên Nam có thể cảm nhận được, chính là đột nhiên có một cố càng cường đại hơn thuộc tính hỏa năng lượng xâm lấn đến thân thể của chính mình bên trong. Loại này kịch liệt biến hóa, tại Phương Tiên Nam cắn răng tự chủ bạo phát vài giọt trong đan điền dương dịch sau, rốt cục đạt được rất tốt thích chỉ hoãn. Nhưng là, Phương Tiên Nam trong ngực một thảy y đi, cũng là trong nháy mắt này, phô cờ một tiếng, không chịu đựng nổi thân thể đột ngạt, mà học ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, dòng máu màu đỏ gần như là nhuộm dần Phương Thiên Nam ngực. Bất kể là Phương Thiên Nam trước quần áo vẫn là một thải y đi trên người trường bào màu đen, đều tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, Mà trói mắt màu đỏ, tại một mảnh thuộc tính hỏa năng lượng trong vòng đây, gần như đều phải bốc cháy lên đồng dạng. Thật đúng là nó a." Phương Thiên Nam âm thầm cảm thán một câu. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam ôm một thái y đi, ấy, chạy thời gian lâu như vậy, mới có thể cảm giác được nhiệt độ. Cũng không phải hai người thân thể tiếp xúc, cho Phương Thiên Nam đã mang đến âm áp. Thật sự là, càng tiếp cận cái cố này kinh thiên khí thế bạo phát địa điểm, trong không khí tràn đầy thuộc tính hỏa sóng năng lượng, lại càng là mãnh liệt. Lại tăng thêm, giữa bầu trời đông đản nội đàn, nhiên nổ tung, chỗ bổ sung năng lượng mạnh mẽ. Phương Thiên Nam trong nháy mắt liền cảm nhận được, trên người mình mồ hôi, cơ hội là tại chốc lát bên trong, liền như măng mọc sau mưa đồng dạng, sống ra. Chỉ có một thải y địa thân thể, tựa hồ là trong cơ thể băng hàn thuộc tính khí tức, đang liều mạng chống cự thuộc tính hỏa năng lượng xâm lấn, mới có thể cho Phương Thiên Nam mang đến một chút mát mẻ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam hai tay ôm một thải y địa khí lực, liền tăng lên mấy phần. Thân thể hai người, cơ hồ là dán thật chặt ở cùng nhau. Bất quá, Phương Nam không hướng phía trước đi lại mấy bước, lại đột nhiên nhìn thấy, khiến người ta cảnh tượng có tin. Liền tại Phương Thiên Nam phía trước, thậm chí có vô số yêu thú chờ xuất phát đồng dạng, đứng ở nguyên chỗ. Tất cả yêu thú đều là mặt hướng Phương Thiên Nam sắp sửa đi tới phương hướng. Cái kia khổng lồ đàn yêu thú, cho Phương Thiên Nam cảm thấy không kém chút nào trước đó thú chiều bạo động thời điểm, vô số yêu thú tại Phương Thiên Nam bên người chạy vội mà qua tạo thành kinh ngạc. Nên không phải, lúc trước những cái kia nội đàn yêu thú nổ tụ sau, đều lần nữa lấy yêu thú hình thái xuất hiện ở đây đi à nha. Phương Thiên Nam đột nhiên có chút không rõ vì sao tưởng tượng thấy, chỉ là, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền phát hiện, chính mình thật sự là quá mức chắc hẳn phải vậy rồi đã tử vong yêu thú, như thế nào lại lại lần nữa xuất hiện đây? Phương Thiên Nam trước mắt chố đã thấy tất cả yêu thú, trên người vậy mà không có bất kỳ vết thương, gần giống như từ thú chiều trước khi bắt đầu, những thứ này yêu thú liền tụ tập đến nơi này đồng dạng. Hơn nữa, để cho nhất Phương Thiên Nam kinh ngạc chính là, tại khổng lồ này đàn yêu thú sau, Phương Thiên Nam còn chứng kiến không ít nhân loại tu lệ giả. So với lên, ban đầu tiến vào tinh luyện chẳng tu luyện giả nhân số, tự nhiên là có chỗ không bằng, nhưng là, cũng là Phương Thiên Nam lần thứ nhất, tại tinh luyện chẳng bên trong gặp phải nhiều như vậy nhân loại tu luyện giả. Tại trên mặt của bọn họ, có rất nhiều chính liệu linh mồ hôi. Có thì còn lại là tràn đầy nghi ngờ biểu hiện, cũng có, chính tốc mục mà nhìn về phía phía trước. Phương Thiên Nam phát hiện, bất kể là yêu thú cũng tốt, còn là nhân loại tu luyện giả cũng được, trên người chỗ tản mát ra khí tức, đều có được mảnh liệt thuộc tính hỏa năng lượng ngân sóng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 250, văng hỏa bước bắc. Tại phía trước một đống yêu thú cùng nhân loại tu luyện giả bên trong, Phương Thiên Nam ngược lại cũng nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Cùng Phương Thiên Nam đồng dạng xuất từ Thanh Vân tông cổ viêm nhiễm, cùng với cùng Phương Thiên Nam vừa tách ra không đến bao lâu mộ Dung Tuyết, thậm chí là đồng dạng đến từ chính gi tắt thành phủ cận tu luyện thế lực Mục Trường Thiên, đều ở trong đám người. Nhìn cái này thân ảnh của ba người, Phương Thiên Nam khỏe miệng toát ra một chút ý cười nhàn nhạt, nhạt, thật đúng là xảo a. Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy bọn họ, ba người này tự nhiên cũng phát hiện Phương Thiên Nam đến, đặc biệt là Phương Thiên Nam trong lòng còn ôm một ý lìa dưới tình huống, ba người nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, Trên mặt đều có được mấy phần vô cùng kinh ngạc. Thải Y thì làm sao vậy? Cổ Viêm nhiễm tính tình tuy rằng tương đối lạnh lạnh, nhưng là, nhìn thấy một Thải Y thì cùng Phương Thiên Nam thương thế trên người, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Liên là bị thương nhẹ. Phương Thiên Nam thở dài nói ra, ta cái này không phải là không tốt giữa đường đem nàng đem thả dưới, lại không tự chủ được muốn tới bên này, cũng chỉ có thể là như vậy. Nói, Phương Thiên Nam còn hướng về phía Cổ Viêm nhiễm ra hiệu một thoáng. Lấy một Thải Y thì hiện tại tình hình, tại thuộc tính hỏa sóng năng lượng mãnh liệt như thế trong hoàn cảnh, hiển nhiên là không có năng lực tự vệ đấy. Nếu là không có gặp phải cổ viêm nhiễm, Phương Thiên Nam đại khái có thể thả phóng một mực ôm một tả ý ý. Ấy. Nhưng là, đang nhìn đến cổ viêm nhiễm sau, Phương Thiên Nam rất là tự nhiên, tiếu đem một thải ý lìa giao cho cổ viêm nhiễm. Về phần đứng ở cổ viêm nhiễm bên cạnh một Trường Thiên, hướng về phía Phương Thiên Nam gật gật đầu, biểu thị vẫn an, trên mặt biểu hiện mặc dù có mấy phần quá dị, nhưng ngược lại đem sự chú ý của mình lần nữa tập trung đến mọi người phía trước. Trái lại là Mộ Dung Tuyết, đang nhìn đến Phương Thiên Nam một sát na. Trên mặt biểu lộ có chút hờ hững, tựa hồ cũng không có ra ngoài dự liệu của nàng. Cũng không có cho hắn mang đến bao nhiêu tâm tình chập Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam tại thả xuống một thải y liếc sau, cũng là hiếu kỳ nhìn hướng mọi người phía trước. Nhân loại tu luyện giả, có thể vào lúc này xuất hiện ở đây một bên, dù sao vẫn là số ít. Tại mọi người phía trước, càng nhiều hơn vẫn là có thuộc tính hỏa năng lượng yếu thú. Phương Thiên Nam liền thấy, tại tất cả yếu thú phía trước phần cuối, tựa hồ là phân tán từng vòng hào quang màu đỏ. Không cần đoán, Phương Thiên Nam cũng biết, cái này từng vòng hồng quang trung tâm, chính là nổi lên kinh thiên khí thế vị trí rồi. Hơn nữa, giữa bầu trời xuất hiện lửa kia quang đầy trời cảnh tượng, cũng cùng nơi này không tránh khỏi có quan hệ. Đúng rồi. Sư tỉ. Các ngươi là lúc nào đi tới nơi này? Phương Thiên Nam đại khái quan sát một thoáng, trước mắt chỗ này, cự ly hai người tách ra địa điểm, còn là có không ít khoảng cách. Nếu là Cổ Viêm Nhiễm, tại sao khi tách ra, tiêu một mực theo thú chiều chạy trốn phương hướng rút lui, tuyệt đối không lại xuất hiện tại nơi này. Ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người là cố lấy chính mình thoát thân. Cổ Viêm Nhiễm nhàn nhạt giải thích, nói ra, bất quá, rất nhanh, chúng ta liền phát hiện rồi. Tựa hồ là có được thuộc tính Hỏa Thiên Phú tu lệ giả, trong cơ thể chân nguyên, tiêu hao tốc độ rất chậm, thậm chí còn mơ hồ có gia tăng. Cho nên, ta cùng Mộc Trường Thiên hai người liên tận lực trợ giúp mọi người, cùng một chỗ chạy trốn. Ừm. Tuy rằng Cổ Viêm nhiễm nói được rất là đơn giản, nhưng là Phương Thiên Nam như cũ có thể từ đối phương trong khi nói chuyện, trên mặt chốc chốc sẽ hiện hiện qua một ít khẩn trương biểu hiện, suy đoán tình huống lúc đó là như thế nào nguy cấp. Sau đó, hai chúng ta, giống như ngươi, cũng là bị bên này thuộc tính hỏa năng lượng hấp dẫn tới. Một Trường Thiên tại bên cạnh, vào lúc này giải thích nói ra, lại nói, ngươi cũng là thuộc tính hỏa thiên phú chứ? Ta. Phương Thiên Nam vừa định lắc đầu phủ nhận, lập tức, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, cũng là gật gật đầu. Cổ viêm nhiễm tại bên cạnh nhìn phương thiên Nam một chút ngược lại là không hề nói gì xem ra mọi người suy đoán là chính xác một trường thiên ngay vậy tiếp tục nói ra chỗ này đột nhiên phát sinh quái dị tình huống xác thực là cùng phía trước dị tượng có quan hệ hơn nữa vẫn là cùng thuộc tính hỏa năng lượng có quan hệ mọi người cũng là như thế suy đoán phương thiên nam theo bản năng liếc nhìn đám người trung quanhú án một câu quả nhiên là như vậy à bất quá chính là không biết trước mắt ý tưởng tại sao lại hấp dẫn thuộc tính hỏa thiên phú từ chất tu luyện giả phía trước đây nếu là nói trước mắt những thứ này ý tưởng là đột nhiên xuất hiện không hề nguyên do Phương Thiên Nam có thể sẽ không tin tưởng. Dựa theo trước đó mọi người trao đổi lẫn nhau, thảo luận đi ra tin tức, lớn nhất khả năng chính là phía trước sẽ xuất hiện cùng thuộc tính hỏa tương quan, kỳ chân dị quả. Mộc Trường Thiên giải thích nói ra, nếu không, nơi này thuộc tính hỏa sóng năng lượng, không thể nào biết mãnh liệt như vậy rồi. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhìn Mộc Trường Thiên, trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, chỉ là kỳ chân dị quả, có thể phát tán ra mãnh liệt như thế thuộc tính hỏa năng lượng khí tức, ngược lại là không, có vấn đề gì, vì sao lại để cho dư thuộc tính năng lượng yếu thú bạo loạn lên, còn khiến người ta sản sinh như thế tâm quý cảm giác đây? Phương Thiên Nam không phải là không có từng trải qua kỳ chân dị quả tồn tại. Xa, chân nguyên quả các loại tạm thời không nói đến, chỉ là một thải y y dùng từ đại địa địa chi hùng trong địa bán cấp giật trái cây, cũng là kỳ chân dị quả bên trong một loại đi, cũng không có sản sinh như thế náo động cảnh tượng. Trừ phi, Phương Thiên Nam do dự một thoáng, trước mắt tức sẽ xuất hiện kỳ chân dị quả, sẽ là đang đẳng cấp bên trên, rất lớn đã vượt qua chân nhân cấp bậc sau. Phương Thiên Nam ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, không ngáy một cái. Tất cả nhân loại tu luyện giả, thậm chí là yêu thú, lúc này đều cùng Phương Thiên Nam biểu hiện không sai biệt lắm hồ là một khi phía trước lại có thêm cái gì dị động chuyển đến mọi người sẽ hô nhau mà lên liều mạng tranh đoạt đồng dạng nhưng là phương thiên Nam tổng có loại cảm giác có thể gợi ra cường đại như thế thuộc tính hỏa sóng năng lượng tồn tại tuyệt đối không phải là kỳ chân dị quả đơn giản như vậy loại này trong sự ngột ngạt cảm giác để cho phương thiên Nam có loại trở về tại U Minh bên trong giai núi tiến vào chuyển thừa động tiên trước đó cảm xúc gần giống như tại phía trước tản ra từng vòng màu đỏ vầng sáng địa điểm cũng sắp sẽ xuất hiệnẽ lên mạch sắc quanh môn đồng đạ bên trong hàm chứa một cái tương tự với tinh l luận như vậy toàn bộ tân thế giới Đột nhiên, liền tại Phương Thiên Nam nhìn chăm chú vào màu đỏ vầng sáng đồng thời, vầng sáng vị trí trung tâm, tựa hồ là bỗng nhiên xuất hiện một vệ sinh đẹp màu đỏ đồng dạng, rất nhỏ, nhưng đỏ đến mức phi thường thu hút. Ngay sau đó, lấy cái này một đám hoàn toàn mới màu đỏ làm trung tâm, khuyết tán ra tới màu đỏ vầng sáng, một vòng tiếp theo một vòng, tốc độ phi thường mau lẹ. Phương Thiên Nam trong lòng cái kia phần run rẩy, cũng vào lúc này, biến hóa càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cảm giác được, toàn thân mình chân nguyên vật chuyển, lại bị màu đỏ vầng sáng ảnh hưởng, hoàn toàn là tại nên hợp vầng sáng chớp động, mà một nhanh một trưởng, không ngừng biến ảo. Vầng sáng chớp động Càng nhanh chóng, phương thiên nam chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, lại càng là mau lẹ. Một khi, vân sáng chớp động tốc độ chậm lại, phương thiên nam quanh thân trong kinh mạch chân nguyên vận chuyển, tựa hồ cũng đang từ từ xu hướng với đỉnh trẻ xuống. Dù vậy, phương thiên nam vẫn có thể cảm giác được rõ rệt, xâm lấn đến trong cơ thể mình thuộc tính hỏa năng lượng, đang chậm chậm tăng lên, tăng trưởng. Phương thiên nam liếc nhìn cổ viêm nhiễm, một trường thiên đám người, trên mặt của mỗi một người, mặc dù có kinh ngạc tâm tình, càng nhiều hơn, vẫn là toát ra một chút hoan khoái cảm giác. Đây chính là thiên phú thuộc tính năng lượng vì là thuộc tính hỏa tu giả, tại dạng này xấu cảnh dưới ưu thế. Chỉ có một thái ý ý Tại đây biến hóa bên trong, trên mặt vẻ mặt càng thêm trắng bạch một ít. Cổ sư Thỉ, vẫn là ta đến đi. Phương Thiên Nam đi tới Cổ Viêm Nhiễm bên người, từ trong tay của đối phương tiếp nhận một thải y -e. Nếu như mặc cho một thải y y, -e, liền như vậy tựa sát Cổ Viêm Nhiễm, nói không chừng, chỉ là bằng vào lúc này nơi đây nồng nặc thuộc tính hỏa năng lượng xâm lớn, cũng đủ để cho một thải y y -e cả người sinh cơ dần dần biến mất. Dù sao, một thải y -e trong cơ thể năng lượng thuộc tính, nhưng là băng hàn thuộc tính đấy. Vào lúc này, Phương Thiên Nam không thể không lo lắng, mình ôm lấy một thải y -e đi tới nơi này một bên, phải hay không một cái quyết định sai lầm đây? Nếu như giữa đường thời điểm, liền phóng hạ một thải y lý, chỉ ít, một thải y lý không cần vào lúc này, thừa nhận như thế nồng nặc thuộc tính hỏa năng lượng xâm lớn. Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể cảm thụ được đi ra, ở trước mặt hắn những cái kia yêu thú, cũng toàn bộ đều là dựa theo thực lực của tự thân, hoặc là sắc thực tới nói, là dựa theo từng người có thuộc tính hỏa năng lượng mạnh yếu, tới đứng thẳng thuộc về vị trí của mình. Càng tiếp cận màu đỏ vầng sáng địa điểm, chỗ đứng yêu thú, tất nhiên là bản thân thuộc tính hỏa năng lượng cường đại nhất đấy. Mặc dù là nhân loại tu luyện giả trong đội ngũ, như là mộ dung như vậy, sẽ đứng được đối lập khá cao một ít. Một khi, một thải y ở giữa đường thời điểm, đã bị Phương Thiên Nam thả xuống, tuy rằng đồng dạng sẽ thừa nhận thuộc tính hỏa năng lượng xâm lấn dày vò, cũng là tại trình độ bên trên sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng là, đang đối mặt thú triều tứ ngược dưới tình huống, tại Phương Thiên Nam chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong, như thế nào tìm được địa điểm thích hợp cho bị thương mục thả Yilia một người đợi. Mặc dù là có địa phương thích hợp, Phương Thiên Nam cũng sẽ không yên tâm đi. Là lấy, tại cổ viêm nhiễm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Thiên Nam tiếp hồi mục thả Yilia sau, không khỏi liền bắt đầu điều động trong cơ thể mình nguyên, không, xác thực nói, là bùng nổ ra hạ đan điền bên trong dương dịch năng lượng, tới trung hòa mục thả Yilia trong cơ thể thuộc tính hỏa năng lượng. Để cho Phương tiên Nam có chút ngạc nhiên chính là, đương Dương dịch bộc phát ra năng lượng, vừa mới tiến vào đến một thải y đi trong cơ thể, muốn đi dung hợp xâm lấn một thải y đi trong thân thể thuộc tính hỏa năng lượng thời điểm, rất đột đột, một thải y đi trong thân thể nguyên bản băng hàn thuộc tính khí tức, trong nháy mắt, liền bắt đầu toàn diện ngăn cản Phương Thiên Nam này cố dương dịch năng lượng. Ngay sau đó, một thải y đi thân thể, gần giống như thủy triều đồng dạng, điên cuồng rung động băng hàn thuộc tính năng lượng, bắt đầu phản kích Phương Thiên Nam dương dịch năng lượng. Nhất tiện, những cái kia vốn là xâm lấn đến một thải y trong cơ thể thuộc tính hỏa năng lượng, cũng tại dạng này thủy triều bên trong, bị mang theo, tất cả tiến vào Phương Thiên Nam bên trong thân thể. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 251, lựa chọn khó khăn. Lúc này, Phương tiên Nam thân thể gần giống như một cái to lớn lò đung. Tại đây cái trong lò luyện chẳng những có bản thân dương thuộc tính chân nguyên, còn có Phương Thiên Nam cố ý bộ phát ra dương dịch năng lượng, cùng với bây giờ đang xâm lấn Phương Thiên Nam thân thể thuộc tính hỏa năng lượng, thậm chí còn có trong ánh nắng lan truyền đến Phương Thiên Nam trong cơ thể dương thuộc tính năng lượng, vào lúc này, đột nhiên lại tăng lên một thải ý địa trên người, lan truyền đến Phương Thiên Nam trong thân thể hai cỗ năng lượng, nổi dần nóng, một băng hàn. Lửa nóng năng lượng cùng trong không khí phân tán thuộc tính hỏa năng lượng, không có chút nào khác biệt, trái lại là cái cỗ này băng hàn thuộc tính khí thức, quả thực là để cho Phương Thiên Nam sợ hết hồn. Bất quá, dần dần, Phương Thiên Nam trên mặt ngược lại là lưu nợ một nụ cười. Cảnh tượng như vậy, sao mà tương tự a? Tại truyền thừa động thiên bên trong, trèo lên trong bức bậc thang thời điểm, Phương Thiên Nam trong thân thể liền đã từng xuất hiện khí tức lạnh lẽo như băng năng lượng, đơn giản là cần Phương Thiên Nam dùng dương dịch năng lượng đi đang tiến hành hòa, trung hòa mà thôi. Phương Thiên Nam nguyên bản dự định chính là mượn dương dịch bộ phát ra năng lượng, thâm nhập vào đến một thải y đi ở bên trong thân thể, dùng để trung hòa một thải y đi trong thân thể thuộc tính hỏa năng lượng cùng băng hàn thuộc tính, cái này hai cố hoàn toàn ngược lại năng lượng. Phương Thiên Nam không biết mình có thể hay không thành công. Nhưng là, nhìn một thải y đi trên mặt thần thái chính đang từ từ hạ đằm xuống, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đi thử một chút. Cho nên, mới có thể từ cổ viêm nhiễm trong tay, đem một thải ý đi cho lần nữa nhận lấy. Mà tình huống bây giờ Đơn giản là đem năng lượng trung hòa, trung hỏa chiến trường từ một thải y trong thân thể, chuyển đến Phương Thiên Nam trong cơ thể của mình mà thôi. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái càng thêm dễ dàng tiếp nhận sự tình. Một khi năng lượng xung đột cùng trung hỏa phát sinh trong thân thể của mình, Phương Thiên Nam liền cảm thấy, kế tiếp tình huống sẽ dễ dàng đã không chế rất nhiều. Dù sao, Phương Thiên Nam có qua tương tự kinh nghiệm. Phương Thiên Nam một bên tiếp tục ôm một thải y, vừa quan sát một thải y trên mặt vẻ mặt. Tựa hồ là theo trong cơ thể thuộc tính năng lượng, không ngừng tràn vào đến Phương Thiên Nam trong thân thể. Mặc dù là một thải y yệ bản thân băng hàn thuộc tính năng lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, nhưng là đối với một thải y yệ thân thể, tạo thành ảnh hưởng, một cách tự nhiên, vẫn là giảm bất rất nhiều. Chỉ ít. Lúc này một thải y yệ chỉ là cảm thấy thân thể suy yếu, nhưng không có thuộc tính hóa năng lượng tại thân thể trong kinh mạch tứ ngược trống khổ. Người không sao chứ? Một thải y yệ nhìn Phương Tiên Nam, cảm giác được rõ rệt, Phương Tiên Nam một cái tay hoàn toàn mâu tuấn tại bụng của nàng, mà bàn tay cùng nàng bụng tiếp xúc địa điểm, cũng là có từng luồng từng luồng năng lượng tại rõ ràng lưu chuyển. Một thải ý theo bản năng, liền bắt đầu vận chuyển lên bản thân băng hàn thuộc tính chân nguyên. Mà theo này cỗ chân nguyên nguyên bận tốc quay độ càng ngày càng qua, lan đến gần quanh thân kinh mạch phạm vi càng ngày càng rộng, trước kia tích tụ, ngủ đông tại trong kinh mạch thuộc tính hỏa năng lượng, cũng mang vào tại băng hàn thuộc tính năng lượng bên trên, cùng một chỗ thông qua hai người tiếp xúc, tràn vào đến phương tiên nam trong thân thể. Mục thải y thì không sợ băng hàn thuộc tính năng lượng tiêu hao, gần giống như ở trong chiến đấu, mục thải y địa đồng dạng sẽ tiêu xài bản thân năng lượng đồng dạng. Đơn giản là, vào lúc này băng hàn thuộc tính năng lượng tiêu hao, càng thêm mo lệ một ít mà thôi. Nhưng là, vẫn tính là là tại mục thải ý có thể tiếp nhận bên trong pháp vi. Trái lại phương tiên nam trên mặt vẻ mặt, mặc dù là còn mang theo vài phần nụ cười. Chỉ là, là người trong cuộc một trong một thải ý y, -đi -hệ, nội tâm nhưng rất rõ ràng, đột nhiên bị hai cỗ hoàn toàn bất đồng năng lượng tràn vào đến bên trong thân thể sau, sẽ tạo thành to lớn đau đớn hành hạ. Phải biết, trước đó nàng chính là tại dạng này hành hạ dưới, không ngừng bị tiêu hao cơ năng của thân thể, thậm chí là quanh thân kinh mạch đều đã có trình độ nhất định tổn thương. Chỉ là, lúc này Phương Thiên Nam, nhưng không có thời gian đi theo một thải ý y -đi -hệ giải thích trạng huống trước mắt. Phương Nam cũng không thể nói, chính mình dương dịch năng lượng, có thể trung hòa hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính năng lượng chứ? Phương Thiên Nam chỉ là cho một thải ý y y hay một cái an tâm ánh mắt, lập tức, Tửu đem toàn thân tâm thần đều chìm đắm đến trong thân thể của mình. Tại Phương Thiên Nam bên trong thân thể, tựa hồ là những năng lượng này dung hợp, xảy ra một ít liền Phương Thiên Nam đều không có dự liệu được biến hóa. Tại Phương Thiên Nam xem ra, chỉ cần bản thân trong đan điền dương dịch số lượng đầy đủ, như vậy, bất kể là băng hàn thuộc tính năng lượng, có bao nhiêu tiến vào trong cơ thể, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần bị trung hòa đi. Về phần thuộc tính hòa năng lượng, mặc dù là muốn so với lên băng hàn thuộc tính năng lượng tới, càng thêm độ suất một ít, cũng chính là Phương Thiên Nam đợi. Phương Thiên Nam ôm một thái y, y Mạo hiểm đi tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Còn không phải hấp thu thuộc tính hỏa năng lượng? Rồi cùng cổ viêm nhiễm, một trường thiên những người tu luyện này đồng dạng, tuy rằng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng là, chỉ cần là đứng ở chỗ này, theo phía trước màu đỏ vẫn sáng, không ngừng quét tán, gọn sóng hình thành thuộc tính hỏa năng lượng liền có thể thật nhanh tăng lên trong cơ thể mình chân nguyên. Nói trắng ra, có được thuộc tính hỏa thiên phú tư chất tu luyện giả, tại trong hoàn cảnh như vậy, tu luyện một ngày, đủ để so được với bên trên tầm thường thời khắc một tuần, một tháng. Mà Phương Thiên Nam có thể hấp thu thâm nhập vào đến một thải y thì trong cơ thể thuộc tính năng lượng So với lên cổ viêm nhiệm đám người tới nói, chẳng phải là Phương Thiên Nam một người, liền có thể so với đối phương hai người. Nhưng là, sự tình phát triển cũng là không có cùng Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy đơn giản như vậy. Theo một thải ý đi bên trong thân thể băng hàn thuộc tính năng lượng, cùng một chỗ xâm lấn đến Phương Thiên Nam trong thân thể, ngay từ đầu, xác thực là dương dịch bộc phát ra năng lượng, đối với này cỗ băng hàn năng lượng tiến hành bao dung, thậm chí là không ngừng trung hòa, dần dần, Phương Thiên Nam cũng là phát hiện, này cỗ băng hàn thuộc tính năng lượng đang đến gần đến Phương Thiên Nam trung đan thời điểm, đột nhiên, đã bị trung đan điền hấp thu lấy. Giống như là Trúc đan điền bên trong ẩn dấu pháp tướng năng lượng, đang không ngừng nắm kéo băng hàn thuộc tính năng lượng tiến vào đồng dạng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình bộ phát ra dương dịch năng lượng, tựa hồ là có chút dư thừa. Qua trong giây lát, những năng lượng này dựa vào thuộc tính hỏa năng lượng mà đi, dần dần hình thành mới dương dịch, nương tụ tới Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong. Trúc đan điền bên trong pháp tướng năng lượng, vậy mà có thể hấp thu băng hàn thuộc tính năng lượng. Phương Thiên Nam lần thứ nhất hoài nghi lên, chính mình đến cùng có phải không một cái dương thuộc tính thiên phú tư chất tu luyện giả rồi. Tình huống như vậy, không cần nói là Phương Thiên Nam, dù cho chính là Thanh Vân Tông Phương trưởng lão, Mục chủ Chị sợ cũng không nói ra được nguyên cơ đến chứ. Theo Phương Thiên Nam phía trước màu đỏ vẫn sáng, từng vòng hướng về ngoại giới, không ngừng orbit giữa, trong không khí phân tán thuộc tính hỏa sóng năng lượng, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. May mắn là, chỉ nếu là có thuộc tính hỏa năng lượng xâm lấn đến một thải y đi ở bên trong thân thể, cũng sẽ bị băng hàn thuộc tính khí tức bao quanh, trực tiếp chuyển nhập đến Phương Thiên Nam trong thân thể. Trong lúc nhất thời, một thải y thì trên mặt biểu lộ, mặc dù có chút trắng xám, nhưng là, cả người trạng thái, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Phương Thiên Nam không khỏi có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, dần dần, Phương Nam cũng phát hiện Tiến vào trong cơ thể mình băng hàn thuộc tính năng lượng, cũng không phải toàn bộ bị kéo vào đến trung đan điền bên trong, trái lại là bị chia lìa giống nhau, chỉ có trong đó một phần nhỏ năng lượng có thể được trung đan điền hấp thu lấy, còn lại bộ phận như cũ vẫn còn cần dựa vào dương dịch bộ phát ra năng lượng tới tiến hành trung hòa. Hơn nữa, bị trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng hấp thu lấy cái kia bộ phận băng hàn thuộc tính năng lượng, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy sẽ hơi có chút bất động. Tuy rằng tại cảm xúc bên trên, như cũ có bên trong khí tức lạnh như băng, nhưng nhiều hơn mấy phần âm lu. Nu. Nghĩ không rõ lắm sự tình, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tạm thời thả xuống. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, như thế nào ứng đối trước mặt màu đỏ vầng sáng, mới là là tối trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, màu đỏ vầng sáng buộc phát ra tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Phô cỡ. Một tiếng. Phương Thiên Nam con mắt bỗng nhiên liền trừng lửa ra. Liên tại Phương Thiên Nam trước mặt, một đầu cấp 4 yêu thú, tựa hồ là hấp nhận được có đủ nhiều thuộc tính hỏa năng lượng, không thể không tiến hành đột phá dưới tình huống, ầm ầm ở giữa, bị mạnh mẽ thuộc tính hỏa năng lượng cho phát nổ. Yêu thú nội đan, trong nháy mắt nổ ra. Ngay sau đó, chính là cả con yêu thú máu thịt bẻ bé bẹp cảnh tượng. Bạo tán ra dòng máu đã thì băng, ở giữa không trùng tán mắt ra toàn gia nhàn nhạt huyết tinh mùi vị. Cảnh tượng như vậy, thấy thế nào, thế nào có loại rung động cảm giác mà có con thứ nhất yếu tố, bị trong không khí phân tán thuộc tính hỏa năng lượng cho các nước sau liên tiếp, liền vang lên vô số tiếng phô cờ phô cờ tiếng vang. Không được, không thể đợi ở chỗ này nữa. Trong đám người, rốt cục có một tên tu luyện giả, kiềm chế không dừng lại chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ, xoay người, nghĩ mạnh mẽ hơn ly khai nơi này. A! Một tiếng hét thảm chuyển đến. Tên này nhân loại tu luyện giả, dường như trước đó nổ tung ra yếu tố đồng dạng, cả người phân tán ra từng tầng từng tầng sân máu. Khi mọi người nhìn về phía thời điểm, Người tu luyện này đã sớm mất đi tỉnh táo ý thức, toàn thân mặt ngoài đều đang không ngừng chạy ra ồ ồ chảy máu, khủng bố dị thường. "Oanh" một tiếng, người tu luyện này ầm ầm ở giữa, ngã xuống đất không nổi. "Đi." Mộc Trường Tiên liếc nhìn người tu luyện kia một chút. Bất kể là có cấp 4 yêu thú bị thuộc tính hỏa năng lượng khắc nước, còn là nhân loại tu luyện giả cũng xuất hiện một tên tương tự thành viên, tựa hồ cũng như nói, đứng ở chỗ này thời gian một khi dài, thu hoạch là lớn hơn, đối với thân thể tổn hại, đồng dạng là to lớn đấy. Trong nháy mắt tiếp theo, Mộc Trường Tiên liền tiến lên thay đổi thân thể của chính mình, về rời xa màu đỏ vầng sáng địa phương, thật nhanh ly khai. Mà trong đám người cũng liên tiếp vang lên một ít tiếng bàn luận. Tuyệt đối không thể ở đây đột phá. Tốt nhất là tại cảm giác được đột phá dấu hiệu trước đó, liền quả quyết ly khai. Quá nguy hiểm, vẫn là tính mạng quan trọng. Nghị luận sôi nổi bên trong, rời đi tiếng bước chân cũng là càng ngày càng nhiều. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 252, một đám lửa. Phương Thiên Nam chú ý tới nhân loại tu luyện giả quần thể bên trong, cơ hội là trong nháy mắt, liền đi hơn 10 người thành viên, ước chừng là có gần một nửa nhân số rồi. Mà trong này, Phương Thiên Nam chỗ nhận thức một trưởng tiên, là người thứ nhất xoay người rời đi. Mặc dù nói, tất cả mọi người là bị thuộc tính hỏa năng lượng khí thức, hấp dẫn, đi tới nơi này một bên, nhưng nếu là thật muốn đi, vẫn là có thể tự chủ lựa chọn. Màu đỏ vẫn sáng chỗ tạo nên tới thuộc tính hỏa năng lượng ngân sóng, cho thuộc tính hỏa thiên phú tư chất đám người tu luyện, mang tới sức hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng không đủ để hoàn toàn khống chế lại những người tu luyện này nhóng hành động. Không muốn rời đi nhân loại tu luyện giả chỉ có hai trường hợp, một trong số đó chính là tự nghĩ thực lực tương đối cao một chút. Dù sao, không quản từ bị năng lượng phát nổ yêu thú, vẫn là đã tử vong người tu luyện kia đến xem, đều là thực lực đối lập hạ thấp đấy. Nói trắng ra, chính là tại trong cơ thể mình hấp thu đến năng lượng, không có đạt đến bão hòa trước đó, chắc là sẽ không có sinh mạng lo đấy. Thứ hai, chính là có chút không bỏ xuống được bị màu đỏ vàng sáng tạo nên tới tu luyện hoàn cảnh. Cơ hội như vậy, không phải là ai cũng có thể gặp phải, một khi bỏ lỡ, đời này cũng không thể lại có thêm. Vì mau sớm tăng cao bản thân tu vi, Liều một phen, cũng không phải là không thể lý giải. Mà ngay trong nháy mắt này, như cũ vẫn có yêu thú thân thể đang không ngừng nổ tung ra. Tựa hồ là yêu thú đối với về mặt thực lực truy cầu, xa muốn cao hơn nhân loại tu luyện giả. Chỉ là, liền tại phương thiên nam ngây người chốc lát, nhân loại tu luyện giả quần thể bên trong, lại có một người trên mặt, thoáng hiện qua kinh hoàng, thậm chí là khó coi biểu lộ, ngay sau đó, người tu luyện này xoay chuyển thân thể, muốn làm ra một bộ trốn chạy trạng thái, nhưng là, ngờ một tiếng, huyết vụ đầy trời, hôn mê rồi mọi người hai mắt. Đã muộn. Chỉ có có thể nhìn rõ ràng thực lực của tự thân, hơn nữa, nắm chắc thích hợp cơ hội nhân loại tu giả, mới có thể thuận lợi ly khai nơi này đi. Chỉ là, mỗi người đều có lựa chọn của mình, nếu quyết định ra đến, cũng chỉ có thể là đối mặt. Không quản lựa chọn như vậy là tốt, vẫn là xấu đấy. Đem nàng giao cho ta đi." Cổ Viêm nhiễm quay người đi tới Phương Thiên Nam bên người, Nhọ giọng nói. Trong khi nói chuyện, Cổ Viêm nhiễm ánh mắt đầu tiên là tại một thải y đi trên người liếc mắt nhìn, lập tức lại dò xét cẩn thận Phương Thiên Nam. "Được." Phương Thiên Nam gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Thẳng đến Cổ Viêm nhiễm đỡ một thái y đi, chậm rãi rời đi. Không thấy rõ thân ảnh của hai người, Phương Thiên Nam ngước bângmiễn, thở dài, ngay sau đó, lại lần nữa nhìn mình trước mặt thời điểm không ít cấp 4 yêu thú, cũng dối rít bước lên rời đi lộ trình. Trước mắt, tạm thời còn ở lại nguyên chỗ, ngoại trừ không đến 10 tên nhân loại tu luyện giả bên ngoài, còn lại cơ bản đều là cấp 5, thậm chí là cấp 6 yêu thú. Theo bản năng, Phương Tiên Nam cảm giác được có một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Phương Tiên Nam dương mắt nhìn lại, chính là Mộ Dung Tuyết. Lúc này, Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Phương Tiên Nam trong ánh mắt, có chút hiểu rõ, cũng toát ra một vẻ hiểu ý nụ cười. Tại Mộ Dung Tuyết tuyệt diễm dung nhan làm nổi bật dưới, cái này vẻ tươi cười càng là tăng thêm rất nhiều lựa nóng mùi vị. Đặc biệt là trong không khí không ngừng trở nên nồng nặc thuộc tính hỏa năng lượng hơi thở gần sóng, để cho Mộ Dung Tuyết cả người đều để lộ ra mấy phần yêu diễm khí tức. Phương Thiên Nam liếc đối phương một chút, một bên khống chế trong nội tâm cái kia phần dao động. Không ngừng vận chuyển chân nguyên, giữ dịch năng lượng, tới trung hòa thâm nhập vào đến trong cơ thể thuộc tính hỏa năng lượng, một bên, Lặng Yên không tiếng động đi tới Mộ Dung Tuyết bên người. Hỏi một câu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đối với cảnh tượng như vậy, có hiểu Dung Tuyết nhưng tiếp tục nở cười, không hề trả lời. Được rồi, ngươi không nói cũng không sao cả. Nghĩ đến Dung Tuyết xuất thân tông môn, bày ra thực lực mạnh mẽ, Phương Thiên Nam trước đó hỏi dò, không phải là muốn muốn từ đối phương trong miệng dụ ra mấy lời nói tới mà thôi. Tuy rằng, Phương Thiên Nam còn không xác định Mộ Dung Tuyết đối với trước mắt màu đỏ vẫn sáng, trước đó có hay không hiểu một chút, nhưng là, liên quan tới tinh lượng chẳng, Mộ Dung Tuyết so với Phương Thiên Nam hiểu càng thêm thấu triệt, đó là khẳng định. Ta cũng không tin, ta đây sao đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi có quyết định gì, còn có thể hất ta ra tới. Phương Thiên Nam một mặt lời thể son sắt nói ra. Ngươi không sợ, nơi này thuộc tính hỏa năng lượng, căng nứt đan điền của ngươi. Dung Tuyết cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam một chút. Ngươi cũng không sợ, ta có gì phải sợ? Phương Thiên Nam không vui nói: "Ta là địa nguyên cảnh, người mới nhân nguyên cảnh trung kỳ mà thôi." Mộ Dung Tuyết trong khi nói chuyện, khỏe miệng như cũ khẽ nở nụ cười ý, "Ngươi không thấy, đại đa số nhân nguyên cảnh chân nhân đều rời đi sao? Mặc dù là không rời đi." Mộ Dung Tuyết dùng nháy mắt ra hiệu cho, bên người cách đó không xa, ngã xuống đất không nổi một tên nhân loại tu lệ giả, lời nói kia bên trong ý tứ, không cần nói cũng biết. Phương Thiên Nam nhún vai một cái, biểu thị chính mình không thèm để ý. Ngược lại là trong nội tâm, Phương Thiên Nam khuyết tán ra tới linh giác, đối với quanh thân tình hình nhận biết, càng thêm nhắn nhủi một chút. "Vịnh, Vịnh, Vịnh." Tiếng vang mơ hồ chuyển đến. Phương Thiên Nam mặc dù biết thanh âm này là trước đây mặt màu đỏ trong vầng sáng chuyển tới, nhưng là sao một ngày tới, gần giống như tại nội tâm của mình bên trong vang lên đồng dạng. Ngay sau đó, đứng ở Phương Thiên Nam phía trước cấp 5 yêu thú, vào đúng lúc này cũng bạo động lên. Phương Thiên Nam vừa định muốn làm ra phong ngự, kết quả, những thứ này táo bạo lên cấp 5 yêu thú, cũng là cũng không thèm nhìn tới Phương Thiên Nam đám người một chút, thậm chí, liền thân một bên yêu thú đều kiêng kỵ không lên, rối rít trốn tản ra ngoài tới. Không ít yêu thú cấp 6, lại mạnh mẽ thuộc tính hỏa năng lượng áp dưới, Tựa hồ cũng chống đỡ không nổi nữa, ngược lại bắt đầu ly khai. Tốc độ kia, trước một khắc, mọi người đều còn ở lại chỗ này, một bên an tĩnh hưởng thụ thuộc thuộc tính hỏa năng lượng tắm mình, sau một khắc, nhưng như cùng là bị tổn thương đồng dạng, nhanh chóng chạy như điên. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam có loại lần nữa trở về thú chiều một khắc đó cảm giác, người có thể đi rồi. Mộ Dung Tuyết trong thanh âm, có mang mấy phần đầu độc, lại phảng phất là nói đến phi thường khẳng định. Phương Thiên Nam do dự một thoáng, không có bước động bước chân. Không bỏ. Mộ Dung Tuyết cân nhắc nhìn Phương Thiên Nam, cũng không phải không bỏ, chẳng qua là cảm thấy, tại vào lúc này liền đi thật giống sẽ bỏ qua cái gì đồng dạng." Phương Thiên Nam nhàn nhạt nói, còn liếc nhìn bên người mấy tên nhân loại tu luyện giả, đạo, lại nói, "Ngươi không thấy, nơi này cũng không có thiếu người sao?" Bọn họ. Mộ Dung Tuyết khỏe miệng, hơi cong lên, hơi có chút khinh thường nói một câu, "Nếu như ngươi giống như bọn họ, một mực lưu đến cuối cùng lời nói, sợ rằng, ước định giữa chúng ta, liền không có cơ hội thi hành." "Có ý gì?" Phương Thiên Nam nhíu nhíu mày. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam không nghe rõ lời của đối phương. Phương Thiên Nam rất xác định, Dung Tuyết nhất định là biết, tiếp đó sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, hơn nữa, đối với Phương Thiên Nam tới nói, còn sẽ có rất lớn nguy hiểm. Lấy Mộ Dung Tuyết đối với Phương Thiên Nam thực lực suy đoán, cơ hội là đem Phương Thiên Nam cùng nàng ngang ngửa đãi ngộ rồi. Tức đã là như thế, Mộ Dung Tuyết như cũ kiên trì muốn Phương Thiên Nam ly khai. Như vậy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chuyện phát sinh kế tiếp, chỉ sợ là vượt quá hắn biểu hiện ra thực lực có thể ứng đối phạm vi chứ. Mộ Dung Tuyết cứ như vậy nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam, tựa hồ là đem cuối cùng quyền lựa chọn giao trả lại cho Phương Thiên Nam. Mà Phương Thiên Nam cũng là đang không ngừng quan sát Dung Tuyết trên mặt biểu lộ, tựa hồ là muốn phòng đoán ra mấy thứ gì đó tới. Hai người cứ như vậy đứng lặng lặng. Trái lại là có bộ phận yêu thú cùng với mấy tên nhân loại tu luyện giả, lần nữa di chuyển rời đi bước chân. Liên tại Phương Thiên Nam cùng mộ Dũng Tuyết hai người, ánh mắt đối lập trong quá trình, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm ứng được, thân thể của chính mình, tựa hồ là không hấp thu được thuộc tính hỏa năng lượng. Ngay sau đó, tựa hồ là ngay cả bầu trời bên trong ánh mặt trời năng lượng, cũng bị triệt để ngăn cách đồng dạng, cả người trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, gần như trong nháy mắt, liền xa vào đến dừng lại, sau, mới lại thật nhanh vận chuyển lại. Nhưng là, Phương Thiên Nam biết, vào lúc này trong cơ thể trong kinh mạch vận chuyển chân nguyên, liền thật chỉ là trong đan điền chân nguyên rồi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Thiên Nam trong ánh mắt, hơi lóe lên một cái, phảng phất là thở dài giống nhau, lại tựa hồ là có mấy phần hối hận, thậm chí là toát ra một vệ tiếc đối, cuối cùng rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam nhìn thật sâu một chút, ngược lại, đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào màu đỏ vầng sáng phương hướng. Phương Thiên Nam theo Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhìn, màu đỏ vầng sáng tại đột nhiên sáng một thoáng, cơ hồ là muốn chọc mù quanh thân tất cả mọi người hai mắt, mà cực hạn tia sáng sau, chính là sa vào đến cực hạn trong bóng tối. là trong giây lát này chuyển biến, quá mức đột nhiên, cho Phương Thiên Nam mang tới cảm thấy, giống như là ban ngày, nhiên biến thành buổi tối. Tất cả phân tán ở trong không khí thuộc tính hỏa năng lượng, kể cả Phương tiên Nam bên người, cùng với rất xa, Phương Thiên Nam phía sau chỗ không thấy được địa phương, hết thảy đều giống như là thủy triều, tràn vào đến màu đỏ trong vầng sáng trên cái điểm kia. Không, sắp được nói, lúc này màu đỏ vầng sáng đã hoàn toàn tan biến. Trong không khí, nhanh chóng di động thuộc tính hỏa sóng năng lượng, dị thường rõ ràng. Nguyên bản thuộc về màu đỏ vầng sáng chỗ đó, vào lúc này, tựu như cùng là pháp tướng thức tỉnh một khác đó, không ngừng hút vào quanh thân không gian tất cả năng lượng. Loại phong quyền vân tượng, cho Phương Thiên Nam mang tới chấn động, thậm chí có loại cảm giác khủng bố. Trong giây mắt tiếp theo, mộ dung tuyết thanh âm mềm nhẹ tại phương thiên nam bên thai vang lên, vẫn là đã chậm a. Mà theo mộ dung tuyết thanh âm đảm thoại còn chưa rơi xuống, không gian xung quanh bên trong, tất cả thuộc tính hỏa năng lượng, toàn bộ dâng tới một cái điểm sau, tại cái điểm này vị trí trung tâm, bỗng nhiên dâng lên một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ. Tại đây đoàn tím ngọn lửa màu đỏ bên ngoài, thì là tản ra hào quang màu trắng. Mà bạch sắc quang, giống như bị tím ngọn lửa màu đỏ cho chói buộc lại đồng dạng, cực điểm lánh, vẫn không có tán dật ra chút nào nhiệt lượng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử. Vệ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 253, hỏa thuộc tính pháp tướng. Liên tại màu đỏ tím hòa diễm, từ từ bốc lên thời điểm, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm giác được hô hấp của mình, tựa hồ là trong náy mắt, liền trở nên ngột ngạt lên. Về phần bên trong thân thể chân nguyên vận chuyển, thì càng như là nhận lấy tất cả cản trở đồng dạng, hoàn toàn trệch lại. Kỳ thực, làm sao dừng là Phương Thiên Nam cảm thấy khó chịu cùng ngạt, Phương Thiên Nam bên người tất cả tu luyện người Cùng với phía trước những cái kia không trả có rời đi yêu thú cấp 6, đều vào lúc này, cảm thấy một vệ sao động cùng kinh ngạc. Khi màu đỏ tím hòa diễm, càng lên càng cao, này cô áp lực cảm giác cũng liền càng ngày càng mạnh. Phương Thiên Nam cảm giác được, trong cơ thể mình chân nguyên, cơ hồ muốn thoát thể mà ra, hoàn toàn không bị khống chế của mình. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền thấy cực đoàn kinh ngạc một màn. Liên tại Phương Thiên Nam trước người, những cái kia chưa kịp rời đi nhân loại tu lệ giả, có không ít người cả người, phản phất là không chịu nổi cái này một cô áp lực dạng, bắt đầu nằm rạp đến trên mặt đất. Nguyên bản còn tại sao động một ít yêu thú cấp 6, cũng vào đúng lúc này, vung xuống yêu thú cấp 6 rủ rẻ, chật vật trên mặt đất của quận. Dần dần, tựa hồ là có một cỗ có thể thấy được năng lượng, từ yêu thú, cùng với nhân loại tu luyện giả trên người, không ngừng tiêu tán đi ra ngoài, bay về phía giữa không trung màu đỏ tím hòa diễm. Mà những thứ này yêu thú cấp 6 cùng nhân loại tu luyện giả thân thể, còn lại là tại nhanh chóng khô cạn. Cái này, Phương Thiên Nam theo bản năng liền liếc nhìn thân thể của chính mình, mặc dù nói, chân nguyên trong cơ thể phu chào, sắp thực cấp tốc sử lấy Phương Thiên Nam, không ngừng đi không chế, cơ hồ là cắn răng đang kiên trì. Nhưng là, cũng không trở thành nói cả người hoàn toàn nằm sấp đến mặt đất bên trên, hơn nữa, những thứ này chân nguyên sẽ thật sự thoát cách thân thể của chính mình mà ra. Ngươi vậy mà không có chuyện gì? Phương Thiên Nam lời nói, vẫn chưa nói hết thời điểm, bên hai lại lần nữa vang lên mộ dung tuyết thanh âm. Lần này, mộ dung tuyết trong thanh âm, rất rõ ràng hàm chứa một vẻ kinh ngạc. Kiếp. Phương Thiên Nam cố nén thân thể không khỏe, nói thầm, lẽ nào ta nhất định phải có chuyện gì sao? Lại nói, ngươi lúc đó chẳng phải không có chuyện gì? Mộ Dung Tuyết nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, nhất thời liền biến hóa trở nên phức tạp, sờ môi. Một bộ muốn nói điều gì, lại không biết nói cái gì cho phải biểu lộ. Những cái kia trên mặt đất quần quật yêu thú cấp 6, tạo thành thành thế, không thể nghi ngờ vẫn tương đối lại đấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam chỗ đã thấy một màn, nhưng cơ hội là đang lặng lẽ tầm đó liền xảy ra. Cho dù là cấp 6 yêu thú, trên mặt đất, không ngừng quần cuộn, bằng vào cường hãn thân thể sức phòng ngự, động chạm trên mặt đất nham thạch sau, cũng là không có phát ra quá to lớn tiếng vang. Có thể nói, những thứ này yêu thú cấp 6, tự dường như là không có thể khống chế ở thân thể của chính mình đồng dạng. Liên cảm giác đau đớn cũng đã biến mất. Phương Thiên Nam hoàn toàn không nghe được những thứ này yêu thú tiếng gầm gử. Những cái kia nằm rạp trên mặt đất trên mặt nhân loại tu luyện giả, cũng là như thế. Cứ việc, trong những người này, phần lớn đều là địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, cũng đang màu đỏ tím hỏa diễm trước mặt, không có chút nào sức để kháng. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắc sâu vào phương thiên nam mi mắt, cũng chỉ có ba con cấp 6 yêu thú. Còn như cũ cứng chắc đứng thẳng. Về phần nhân loại tu luyện giả, trừ hắn ra cùng mộ dung tuyết bên ngoài, còn có mặt khác một tên nam tính tu luyện giả, chỉ có điều, tên nam tử này tính tu luyện giả, lúc này trên mặt vẻ mặt cũng là sợ hãi chiếm đa số. Tựa hồ đang hoài nghi tại, tại sao hắn như cũng đứng thẳng. Nhìn như dài đằng đẵng quá trình, trên mặt đất quần quật yêu thú cùng với nằm dạp trên mặt đất nhân loại tu lợi giả dần dần, đều biến hóa không hề sinh cơ. Phương Thiên Nam cũng là biết, chủ yếu là trung quanh cảnh tượng, quá mức quỷ dị một ít. Trên thực tế màu đỏ tím hỏa diễm, bay lên tốc độ vẫn luôn duy trì tại bình quân phương diện tốc độ. Chỉ là từ màu đỏ tím hỏa diễm, lên không độ cao mà nói, cũng chỉ là sau một chốc mà thôi. Phương Thiên Nam chút nào đều không nghi ngờ, trước mắt tình cảnh này quá dị cảnh tượng, sẽ sâu sắc khắc sâu vào đến trong đầu của hắn yêu dương như là giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng ầm ầm ở giữa hủy diện cấp 6 tích bối long, hay hoặc giả là tam điện chủ bóng người lạng yên không tiếng động xuất hiện tại phía chân trời rất xa liếc mắt nhìn hắn đồng dạng. Trong lúc vô tình, Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình quanh thân chợt bắt đầu tràn lan lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt nóng dục khí tức. Còn đứng thẳng ba con yêu thú cấp 6, vào lúc này, toàn thân đều tỏa ra một vệt nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Đây là thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng. Phương Thiên Nam sững sờ. Không phải, Tuyết rất là khẳng định nói, tuy rằng cái này ba con cấp 6 yêu thú, cùng trước đó yêu thú đồng dạng, đều có hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng là Cái này ba con yêu thú cấp 6, không thể nghi ngờ là đạt đến cấp 6 đỉnh phong, chúng nó có yêu thú nội đan, đã bắt đầu bước đầu biến dị. Biến dị yêu thú nội đan? Phương Thiên Nam trận to hai mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Lúc này Mộ Dung Tuyết, cả người trên mặt, vậy mà tràn lan ra một vệ đỏ ửng, mà ở Mộ Dung Tuyết phía sau, chẳng biết lúc nào, đã tạo ra một mảnh màu lửa đỏ trùng sáng, Phương Thiên Nam trước đó cảm giác được nóng dục khí tức, tự nhiên cũng có cái này một đoàn hào quăng màu đỏ công lao. Cái này sẽ là của ngươi pháp tướng sao? Phương Thiên Nam theo bản năng liền lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó Phương Thiên Nam còn liếc nhìn tên Kiệt Như cũ đứng thẳng nam tính tu luyện giả, ở sau lưng của hắn, đồng dạng là dâng lên một đoàn hào quang màu đỏ. Hai tên lưu lại nhân loại tu luyện giả đều triệu hắn ra bản thân pháp tướng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình tựa hồ là có chút rõ ràng, tại sao lại xuất hiện trước mắt tình huống như vậy rồi? Quả nhiên, đến lúc này, Mộ Dung Tuyết cũng không hề cùng Phương Thiên Nam đánh câm nói, rất là dứt khoát giải thích nói ra, cái này xác thực chính là ta pháp tướng, hơn nữa, cái này còn chỉ là lúc đầu hình thái. Ầm. Phương Thiên Nam gật, gật đầu. Phải biết, Phương Thiên Nam nhưng là cảm thụ qua Mộ Dung Tuyết pháp tướng công kích. Vậy cũng lấy đầy trời ánh lửa điểm điểm a. Mà ta có thể đứng đến bây giờ như cũ không việc gì nguyên nhân, chính là dựa vào đằng sau ta pháp tướng rồi." Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói ra, sau đó còn liếp nhìn phía trước tên nam từ kia, hán, cũng hẳn là như thế chứ. Nói cách khác, chỉ có có được đạt thức tình hòa thuộc tính pháp tướng, tu luyện giả bản thân lại là hòa thuộc tính thiên phú tư chất người, mới có thể tại hoàn cảnh bây giờ dưới may mắn thoát khỏi đi." Phương Thiên Nam hỏi. "Đó cũng không nhất định." Tuyết tựa hồ là có chút khinh thường nở nụ cười, nói ra, "Có được hỏa thuộc tính pháp tướng, đơn giản là có thể để cho chúng ta so với người khác kiên trì càng thêm lâu một chút mà thôi." Nếu như vào lúc này, còn không rút lui lời nói, như vậy, kế tiếp, cho dù là có được hỏa thuộc tính pháp tướng, như cũng sẽ là tử vong kết cục. Vậy ngươi còn không đi?" Phương Thiên Nam không cam lòng nhíu môi. "Ta đang đợi." Mộ Dung Tuyết rất là kiên định nói ba chữ, sau đó, ánh mắt nhìn hướng ba con cấp 6 yêu thú, "Ta không biết, ngươi vì sao có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng là, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sống, còn có cuối cùng một cơ hội." "Ồ." Không riêng gì Phương Thiên Nam tò mò, liền ngay cả ở đây một gã khác nam tính tu luyện giả, lúc này cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn hướng Dung Tuyết. Rất hiển nhiên Phương Nam tự này, cũng là không rõ ràng trạng hướng trước mắt. Chờ xem. Mộ Dung Tuyết thản như nói, phảng phất là vào lúc này, Mộ Dung Tuyết trên mặt có một vết thần thánh quang đồng dạng, ở đằng kia ba con yêu thú không tiếp tục kiên trì được, xoay người lúc rời đi, chính là các ngươi rời đi cuối cùng cơ hội. Vậy còn ngươi? Phương Thiên Nam tiếp tục truy hỏi một câu. Mộ Dung Tuyết cũng là không hề trả lời. Toàn bộ tâm thần của người ta, tựa hồ là chìm đắm đến phía sau pháp tướng bên trong đồng dạng. Đúng là như thế, Phương Thiên Nam phóng tầm mắt nhìn lại, càng là cảm giác được, Mộ Dung Tuyết lúc này biểu hiện tràn đầy thần thánh ngụy vị. Theo bản năng, Lên Nam Tử kia ánh mắt lấp loé mấy lần, tựa hồ là tại hạ quyết định gì. Ma Phương Thiên Nam cũng là lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Tuyết lời nói. Chính như Mộ Dung Tuyết dự đoán như vậy, tại chỉ chốc lát sau, ba con toàn thân lửng lánh hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở yêu thú cấp 6, rốt cục tại màu đỏ tím hòa diễm, không ngừng phân tán đi ra khí thế áp bước phía dưới, kiềm chế không dừng lại nội tâm sao động cùng khủng hoảng, chạy trốn rời đi. Mà tên kia Nam Tính tu luyện giả, do dự một hồi, cũng là cắn răng, hay còn chống phía sau màu đỏ trùng sáng, đi theo yếu tố Ly Khai. Phương Nam mấp máy khóe miệng, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, Đồng nhiên, trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng Trợ hồ là bị cái gì năng lượng hấp dẫn, biến hóa dục dịch ngóc đầu dậy. Ồ. Phương Tiên Nam nghi hoặc, đem tâm thần chìm đắm đến bên trong bên trong đan điền. Lúc này, Phương Tiên Nam có thể cảm nhận được, tại chính mình trung đan điền bên trong, có hai cố bất đồng năng lượng đang nhanh chóng vật chuyển. Hơn nữa, mơ hồ chuyển ra ngoài khí tức, chính đang không ngừng trung hỏa, giữa không trung màu đỏ tím hỏa diễm truyền tới áp lực. Đúng là nên như thế. Phương Tiên Nam ngầm hỏi một câu. Liên mộ dung tuyết đều là dựa vào pháp tướng năng lượng mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu là Phương Thiên Nam trong cơ thể pháp tướng, không có động tĩnh chút nào, hắn có làm sao có thể như cũ đứng thẳng đây? Bất quá, bất kể là giao long pháp tướng, vẫn là thanh loan pháp tướng, đều phải là dương thuộc tính năng lượng chứ. Mộ Dung Tuyết giải thích thời điểm, cũng đã có nói, chỉ có hòa thuộc tính thiên phú tư chất tu lệ giả, đã thức tỉnh hòa thuộc tính pháp tướng, mới có thể chống lại ở cái này một cô áp lực. Nghĩ đến dương thuộc tính năng lượng, cùng hòa thuộc tính năng lượng tiếp cận, Phương Thiên Nam tự chủ đi không để ý đến hai người này khác biệt. Chỉ ít, pháp tướng năng lượng đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình tựa hồ lần nữa đã có được cho gọi ra pháp tướng năng lực, đây đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Duy nhất cần phải đi suy tính là, pháp tướng năng lượng, đang dục giả dục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 Phương Thiên Nam chút nào đều không nghi ngờ, cho tới bây giờ, tạo thành tất cả quái dị cảnh tượng kẻ cầm đầu, chính là giữa không trung đoàn kêu màu đỏ tím hỏa diễm rồi. Mộ Dung Tuyết nói mình nhất định phải lưu lại, chờ đợi một cơ hội. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cơ hội này cũng nhất định cùng trước mắt màu đỏ tím hỏa diễm có quan hệ. Nếu Mộ Dung Tuyết rựao vào bản thân pháp tướng năng lực, nguyện ý lưu đến thời khắc cuối cùng liệu một phen, đối với Phương Thiên Nam tới nói, lại làm sao không phải là như thế đây. Phương Thiên Nam kiên quyết, đơn giản là không có Mộ Dung Tuyết như vậy, đối với cảnh tượng trước mắt, có quá nhiều hiểu rõ mà thôi, mà đi hai người tiên phu thuộc tính bất đồng bên ngoài. Phương Thiên Nam cảm giác chính mình không hề so với mộ dung tuyết tới kém. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam trung đàn điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng, vào lúc này dục dả dục dịch, tựa hồ là muốn thoát thể mà ra. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, càng là một cái cơ hội hiếm có. Bất kể là giao long pháp tướng, vẫn là thanh loan pháp tướng, Phương Thiên Nam muốn cho gọi ra chúng nó, đều chỉ có thể là yên tĩnh cùng đợi. Hoặc là, chính là Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn đạt được đột phá, hoặc là chính là Phương Thiên Nam trong cơ thể mình có dương thuộc tính năng lượng, đủ để chống đỡ lấy hai loại pháp tướng xuất hiện lần nữa. Nhưng là Liên Phương Thiên Nam đối với pháp tướng hiểu rõ tới nói, một tên tu luyện giả đã thức tỉnh một loại pháp tướng, cũng đã là chuyện muôn vàng khó khăn, Phương Thiên Nam đồng thời đã thức tỉnh hai loại pháp tướng năng lực, cuối cùng có thể hay không khiến cho biến hóa gì đó, thậm chí còn là di chứng về sau, Phương Thiên Nam cũng không thể xác định. Vào lúc này, thật vất vả xác định chính mình có cơ hội, tại vào giờ phút này sẽ thấy độ cho gọi ra pháp tướng tới, muốn nói Phương Thiên Nam một chút đều không động tâm, vậy khẳng định là giả dối. Liêu mạng. Phương Thiên Nam nghiêng đầu liếc Dung Tuyết một chút, âm thầm cắn Đang tu luyện người con đường bên trên, nghi muốn có thu hoạch, không buốc lên một chút nguy hiểm lại làm sao có thể chứ. Phương Thiên Nam vừa vừa mới chuẩn bị rời đi động tính, cùng với bông nhiên ấy, lại giững bước, tự nhiên rơi vào đến mộ Dung Tuyết trong tầm mắt. Có thể nói, lúc này mộ Dung Tuyết nhìn về phía Phương Thiên Nam biểu lộ, là cái gì, cũng là hơi có chút hứa dở khóc trợ cười. Ta nói, ngươi thật đúng là gan lớn a. Cuối cùng, mộ Dung Tuyết cũng chỉ có thể là cảm khái như thế một câu rồi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Hơn nữa, nếu lựa chọn như vậy, kế tiếp cần thiết đối mặt hậu quả, chỉ có thể là chính mình tới gánh chịu. Phương Thiên Nam cử động, tuy rằng ngoài mộ Tuyết dự liệu nhưng cũng không có cho hắn mang đến bao nhiêu kinh ngạc. Ta chính là muốn biết, giữa không chung cái kia một đám lửa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Phương Thiên Nam suy tính nói ra, nếu như vào lúc này ta chọn rời đi, nói không chừng kế tiếp 3, 5, 5 năm đấy, trong nội tâm đều sẽ bị cái này nghi hoặc chỗ giăng cấm, thực lực cảnh giới bên trên, chỉ sợ cũng rất khó đề cao. Nói cũng đúng. Mộ Dung Tuyết cũng rất rõ ràng, một tên có hoài báo tu luyện giả, một khi bởi vì ngoại giới một loại nào đó nhân tố mà bị nẹt, trong nội tâm sinh ra nghi hoặc, đối với con đường tu luyện sâu xa ấy hưởng, hơn nữa ta có thể mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ theo cái này, một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm xuất hiện, ta pháp tướng năng lượng đã ở dục dịch, muốn tránh thoát đi ra. Phương Thiên Nam nhỏ giọng nói thầm, giống như là, cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm. Đối với ta mà nói, cũng có chí mạng sức hấp dẫn. Ồ. Mộ Dung Tuyết ngay vậy, đột nhiên hơi kinh ngạc quan sát Phương Thiên Nam, lẽ nào ngươi pháp tướng cũng là hỏa thuộc tính? Không phải. Phương Thiên Nam lắc lắc đầu, là dương thuộc tính đấy. Dương thuộc tính. Mộ Dung sở, lập tức có chút hiểu ra lại đây, liếc nhìn giữa không trung cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, ưu một câu, chẳng trách ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Cái kia đến tọt cùng là vật gì? Phương Thiên Nam tỏ mọ chỉ chỉ giữa không trung màu đỏ tím hỏa diễm hỏi. Muốn biết à? Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên, mỉm cười hướng về phía Phương Thiên Nam, quẹt quẹt khoe môi, ta liền không nói cho ngươi. Kiếp. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Bất quá, Mộ Dung Tuyết có thể làm ra như thế đẹp đẽ cử động, đối với Phương Thiên Nam tới nói, kinh ngạc thành phần, ngược lại là so với thất vọng tới càng thêm nồng nặc. Sẽ không phải là, lưu đến người cuối cùng, càng ít, đối với ngươi mà nói, liền càng có lợi chứ? Phương Thiên Nam nhỏ giọng nói thầm. Bằng không, lúc trước tên kia đồng dạng là có được hỏa thuộc tính pháp tướng tu lệ giả, ngươi tại sao phải nhường hắn ly khai đây? Lúc đó, ngươi đang giải thích thời điểm, khẳng định biết hắn đã ở nghe trộm, đúng không? Vậy dĩ nhiên là vì tốt cho hắn." Mộ Dung Tuyết cũng là một mặt nghiêm túc nói ra, hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng, chỉ cần là có được hỏa thuộc tính pháp tướng tu lệ giả, đều có thể kiên trì đến bây giờ sao? Chẳng lẽ không phải?" Phương Thiên Nam nghi hoặc hỏi. "Vậy ngươi có được hỏa thuộc tính pháp tướng sao?" Tuyết hỏi ngược một câu. "Ta dương thuộc tính pháp tướng, phải cùng ngươi hỏa thuộc tính tướng, hiệu quả tương tự chứ?" Phương Thiên Nam có chút không xác định nói ra: "Ta đây cũng không biết." Mộ Dung Tuyết lắc lắc đầu, nói ra: "Bất quá, người kêu pháp tướng chỉ là phụ trợ chiến đấu loại, nhưng là, ta có thể khẳng định là, người pháp tướng nhất định là chiến đấu loại hình. Nếu không, người sẽ vô thoải mái như vậy, đứng ở nơi này một bên nói chuyện với ta. Chẳng lẽ còn cùng pháp tướng loại hình có quan hệ sao?" Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ Mộ Dung Tuyết lời nói. Hiện tại Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết, một bên dựa vào pháp tướng sức mạnh, đứng tại chỗ chờ đợi, một bên không ngừng trao đổi thời điểm, giữa không trung màu đỏ tím hòa diễm, đột nhiên lóe sáng thoáng. Nguyên bản bị cái này một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, cho hoàn toàn che đậy còn lại năng lượng không gian bên trong phạm vi, đột nhiên, bước lên ra không có gì sánh kịp cảm giác nóng dữ. Phương Thiên Nam biết, đây chính là hỏa thuộc tính năng lượng gọn sóng mà tạo thành. Chỉ là, so với lúc trước, màu đỏ tím hỏa diễm còn chưa có xuất hiện hồi đó, hiện ở trong không khí đầy dày hỏa thuộc tính năng lượng, càng thêm dày đặc, thuộc tính năng lượng vặn sóng cũng càng thêm mãnh liệt. Như vậy cũng tốt so với là thân ở trong biển lửa a. Phương Thiên Nam cảm thán, trước mắt màu đỏ tím trong lửa, ẩn chứa thuộc tính năng lượng mạnh mẽ, đã ở do dự, chính mình có muốn hay không thừa dịp vào lúc này toàn thể còn chịu nổi, lập tức rút đi đây. Bên người Mộ Dung Tuyết, phía sau tạo ra tới pháp tướng, tiến một bước, xuất hiện luồng xác. Nguyên bản vẫn chỉ là một đoàn hào quang màu đỏ, vào lúc này, cũng là hiện ra quái dị hình thái, có chút tương tự với yêu thú ngoại hình rồi. Nếu như Phương Thiên Nam lại quan sát tử mảnh một chút, còn có thể cảm nhận được, cái này một đoàn hào quang màu đỏ bên trong, ẩn chứa năng lượng, cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Tiêu dường như là trong không khí hòa thuộc tính năng lượng, cũng có thể bị Mộ Dung phía sau màu đỏ trùng sáng, hấp thu lấy đồng dạng. Phương Thiên Nam nhìn một chút, đương nhiên, cũng cảm giác được cảnh tượng như vậy, có chút cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ, vào lúc này tình huống là Mộ Dung Tuyết pháp tướng đang tiến hành một lần nữa thức tỉnh. Phương Thiên Nam thầm nói một câu, trên mặt vẻ mặt không tránh được cũng trở nên hơi tò mò. Phương Tiên Nam đối với pháp tướng thức tỉnh cũng có qua hai lần kinh nghiệm, nhưng là, pháp tướng năng lượng đột nhiên tăng lên, không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng, đều là hạn chế với Phương Tiên Nam trung đan điền bên trong đấy. Vào lúc này, Mộ Dung Tuyết phía sau pháp tướng phát sinh tình huống, hay cùng Phương Thiên Nam ban đầu thức tỉnh pháp tướng thời điểm, phi thường tương tự. Điểm khác biệt lớn nhất chính là Phương Thiên Nam pháp tướng đang thức tỉnh thời điểm, hấp thu năng lượng quá trình là tại trung đan điền bên trong. Mà Mộ Dung Tuyết vào lúc này, cũng là đang kêu gọi ra pháp tướng sau, lúc sau pháp tướng bản thân, tới hấp thu không gian xung quanh bên trong năng lượng. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam như cũng có thể cảm thụ được, Mộ Dung Tuyết phía sau pháp tướng, bất kể là trước khí thế bên trên, vẫn là ở về mặt thực lực, đều đang không ngừng kéo lên. Mà Mộ Dung Tuyết bản thân, trên mặt biểu lộ, tại vào lúc này, cũng là dị thường nghiêm túc, tựa hồ là đang không ngừng đi đến thử khống chế bản thân pháp tướng, cũng đang không ngừng tăng nộ, cái này đột nhiên tăng cường năng lượng. Hoàng hoàng hốt hốt, Phương Thiên Nam liền thấy, Dung Tuyết toàn thân, tựa hồ cũng bị cái này một đoàn to lớn màu đỏ cho bao quanh toả ra một vệt hào quang nhàn nhạt, nhạt, khiến người ta cảm thụ, ánh sáng bên trong chỗ truyền ra ngoài thần thánh hơi thở tức. Thật đúng là một cái cơ hội tốt ta. Dần dần, Phương Thiên Nam có chút hiểu, Mộ Dung Tuyết tại sao lại kiên trì đến bây giờ, cũng không muốn rời đi. Pháp tướng thức tỉnh, tuy rằng tại ban đầu lần đầu tiên thời điểm, liền đại khái quyết định pháp tướng năng lực. Còn lại, cũng chỉ có tu luyện giả bản thân không ngừng tăng cao tu vi, mới có thể thúc dục pháp tướng sức chiến đấu đề cao. Nhưng là, như vậy quá trình, đơn giản là tu luyện giả, thông qua bản thân nỗ lực tu luyện, để cho pháp tướng đến nguyên bản cũ bị độ cao mà thôi. Mà Tuyết lần này đây, cũng là mượn giữa không trung màu đỏ tím hỏa diễm đột nhiên tản mát ra mạnh mẽ hỏa thuộc tính năng lượng, để cho bản thân phát tướng, không ngừng hấp thu hoàn toàn mới năng lượng, tới phá tan lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh, có thể đến cực hạn. Đơn giản tới nói, chính là mộ dung tuyết phát tướng, tại trải qua lần biến hóa này sau, sau này có thể đến cuối cùng độ cao, đã xảy ra thay đổi. Sao muốn so với trước kia, tới càng thêm mạnh mẽ. Cơ hội như vậy, đối với một tên tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là so với tăng lên thực lực của tự thân tu vi, càng thêm hiếm thấy đấy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam đều có chút hâm mộ. Nếu như bản thân giao long phát tướng, hay hoặc giả là thanh loan phát tướng, Có thể có như vậy gà gữa, là không phải có thể tại Phương Thiên Nam vẫn là Thiên Nguyên cảnh chân nhân thực lực thời điểm, pháp tướng năng lượng đã đột phá đến yêu thú cấp 7 độ cao đây. Tại tất cả chân nhân cảnh giới tu luyện giả có pháp tướng bên trong, không quản là lần đầu tiên thời điểm thức tỉnh cũng tốt, tốt hơn theo tên này thực lực của người tu luyện tăng lên, đã tới Thiên Nguyên cảnh chân nhân đình phong, do đó có thể phát huy ra pháp tướng toàn bộ thực lực cũng được, pháp tướng chung quy cũng chỉ là nhằm vào chân nhân cảnh giới tồn tại. Giống như là Phương Thiên Nam chỗ thức tỉnh giao long pháp tướng, ban đầu xác thực là có thể chống lại Thiên Nguyên cảnh chân nhân công kích, nhưng hiển nhiên không phải là tổng tông sư cảnh tu luyện giả đối thủ. Chắc hẳn phải vậy, Phương Thiên Nam tự nhiên có thể đoán được, mộ dung tuyết sau lưng pháp tướng, khẳng định cũng cụ bị khiêu chiến thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực. Bây giờ, một lần nữa tiến hóa, cuối cùng có thể đến như thế nào độ cao, cũng không phải là Phương Thiên Nam có thể dự liệu lấy được rồi. Trong chớp mắt, tấn cấp trở thành thất giai thực lực, cũng không phải là không thể được. Bất quá, Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống bầu trời. Thất dai, đối với thế giới bên ngoài mà thôi, hay là khả năng, nhưng là, tại tinh luyện tràng bên trong, sợ rằng cái kia màu đỏ tím hỏa diễm, tựa hồ là hấp thu không gian xung quanh bên trong tất cả tia sáng đồng dạng, đừng xem thời gian bây giờ Sắc thực là ban ngày bên trong, nhưng là, Phương Thiên Nam chỗ đã thấy bầu trời, ngoại trừ cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm bên ngoài, còn lại địa phương đều là một mảnh đen kịt. Phàm vật lạ tất cả quan mang, đều bị màu đỏ tím hỏa diễm cho che lại. Mà trong không khí, không ngừng tán giật ra tới hỏa thuộc tính năng lượng, cũng làm cho Phương Thiên Nam cảm giác được khô nóng có nhịn. Nếu như không phải Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng đang nhanh chóng vận chuyển, trung hỏa cái này một cỗ áp lực lớn lao, nói không chừng, Phương Thiên Nam vào lúc này muốn đứng nghiêm đứng thẳng, đều là vấn đề. Phương Thiên Nam thậm chí có thể nghe được, chính mình rầm rầm rầm tiếng tim đập. Đương nhiên, một tiếng càng thêm lênh lảnh vang rộ vành tiếng vang, tại Phương Thiên Nam bên hai, dông nhiên nổ vỡ ra. Phương Thiên Nam theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mộ dung tuyết phía sau màu đỏ trùng sáng, nguyên bản là càng lúc càng rõ ràng bày ra yêu thú hình thái, rốt cuộc cầm ẩm ở giữa, hoàn toàn tránh thoát ra, một con rục hỏa bên trong hỏa nhà, giữ tận, thoát khỏi pháp tướng trùng sáng trói buộc, chợt một tiếng, giương cánh bay nhảy mấy lần, nghe ra thuộc về pháp tướng trùng sáng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 255, lực lượng bản nguyên. Phương Thiên Nam theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mộ dung tuyết phía sau màu đỏ trùng sáng, nguyên bản là càng lúc càng rõ ràng bày ra yêu tố hình thái, rốt cục cầm ẩm ở giữa, hoàn toàn tránh thoát ra, một con dục hỏa bên trong hỏa nhà, giữ tận, thoát khỏi pháp tướng trùng sáng trói buộc, chớp một tiếng, dương cánh bay nhảy mấy lần, liền nhảy ra thuộc về pháp tướng trùng sáng. Sao vừa nhìn đến, gần giống như mộ dung phía sau, có hai cái pháp tướng đồng dạng. Nguyên bản màu đỏ trùng sáng, nam ở phía dưới, trong đó Còn có một tia tia sáng, kết nối với mộ dung tuyết phàm lưng, mà hỏa nha hình thái, cũng là tại màu đỏ trùm sáng bên trên, toàn bộ hỏa nha, đập cánh, nhưng phản phất là toàn bộ thân hình vị trí không gian bị cố định lại đồng dạng, không quản nó như thế nào bay nhẹ, phe phẩy cánh, cũng không có cách nào thoát đi. Mà theo hỏa nha cánh gỗ, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, từ hỏa nha trên cánh, đổ xuống bay ra, bao quanh hỏa nha thân thể, dần dần tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Hỏa nha, ở này cái hoàn toàn do ánh lửa ngưng tụ mà thành vòng tròn trung ương. Cái kia giữ tợn hình thái, cùng với không ngừng phe cánh, chố vung vậy đi ra diễm, đều như nói Cái này một cô dâng lên mà ra năng lượng, là như thế nào mạnh mẽ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền có một loại cảm ngộ, tựa hồ là trước mắt con này hỏa nha, đã đã vượt qua yêu thú cấp 6 cực hạn, thành công đột phá đến thất dài thực lực. Nhưng là, Phương Thiên Nam lại dương mắt nhìn xuống bầu trời, ngoại trừ cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm bên ngoài, như cũng không nhìn thấy chút nào động tĩnh. Toàn bộ giữa bầu trời áp lực, như cũ tồn tại, là như vậy nặng nghề, như vậy khiến người ta không thở nổi. Nhưng là, Phương Thiên Nam chỗ chờ mong lấy, thủy thiên diệt địa cái kia một đạo ánh sáng màu trắng, cũng là chưa từng xuất hiện. Thậm chí, toàn bộ giữa bầu trời, liền một chút lưu động gió đều không có. Đây trời đều là đầy giấy nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng, phản phất là tại nên hợp hỏa nha đột phá. Liên tại hỏa nha hình thái, chánh thoát pháp tướng trong ngay mắt, mộ dung tuyết cả người khí chất, tựa hồ cũng xảy ra thay đổi cực lớn. Nguyên bản, thánh khiết ánh sáng, mơ hồ, còn tỏa ra một vẻ nhàn nhạt cảm giác u ngọt. Tuy rằng như vậy cảm giác luồn nạt, tại màu đỏ tím hỏa diễm trước mặt, hoàn toàn không cần đi lấy đến, nhưng là, đứng ở mộ dung tuyết bên người phương tiến nam, cũng là có thể cảm nhận được, dung tuyết về mặt thực lực tăng lên, do đó mang tới vô hình áp bức. Có thể nói, đây là dung tuyết trong lúc vô tình tản mắt ra cũng là có khả năng nhất biểu hiện ra mộ dung tuyết lúc này trạng thái. Ngay sau đó, theo mộ dung tuyết phía sau hỏa nhà không ngừng phe phẩy cánh, hình thành hỏa diễm vùng sáng, càng ngày càng dày đặc, chớp đi ra hỏa diễm ánh sáng, cơ hội là trực tiếp thiêu đốt trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng. Toàn bộ vòng sáng màu sắc, cũng theo lúc đầu màu đỏ, dần dần đến màu tím, tái biến được nóng sáng lên, giữa không chung màu đỏ tím hỏa diễm, rốt cục có động tĩnh. Vậy mà chậm rãi hướng về hỏa nha di động. Không tốt. Mộ dung nhiên nói một câu, quay đầu liếc nhìn bên người Phương Thiên Nam. Nói ra, chúng ta muốn lập tức đi. Ngươi hoàn thành đột phá Phương Thiên Nam có ý riêng hỏi một câu, "Còn thiếu một chút." Mộ Dung Tuyết trên mặt thoáng hiện qua một chút do dự, giải thích nói ra, "Chỉ có chờ đến bao vây hỏa nha hỏa diễm, toàn bộ cùng hỏa nha dung hợp lại cùng nhau, lần này đột phá mới coi như là chân tránh thành công." Đến lúc đó, Mộ Dung Tuyết trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ mong đợi, pháp tướng năng lực liền thật sự so được với bên trên một tên tông sư. Vậy bây giờ, Phương Thiên Nam nhìn Mộ Dung Tuyết, tiếp tục hỏi, "Tại sao không thể chờ một chút đây?" Phương Thiên Nam đồng dạng có thể cảm nhận được, Dung Tuyết pháp tướng vẫn còn đang không ngừng tăng cường. Đợi được cái kia xuất ngọn lửa màu tím, thật sự tới gần đến pháp tướng, chúng ta liền làm muốn đi, cũng không đi được. Mộ Dung Tuyết có chút bất đắc gì nói, hơn nữa, đi bây giờ, tuy rằng Hỏa Nha pháp tướng còn chưa hoàn thành cuối cùng đột phá, nhưng đủ để ứng đối bất luận cái gì một tên tông sư cảnh trở xuống tu lệ giả. hẳn là thỏa mãn đúng không? Xác thực. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Mộ Dung Tuyết trước đó mạo hiểm, lưu lại, chờ đợi pháp tướng đột phá thời cơ, có thể nói, từ toàn bộ quá trình đến xem, Mộ hiển nhiên là rất có nắm chắc đấy. Bất kể là pháp tướng đột phá, còn là đối với hiện trường cục diện hiểu rõ, đều đủ để để cho Mộ Dung Tuyết nhẹ nhõm đối mặt với kỳ ngộ như thế. Nhưng là, kế tiếp, một khi giữa không trung đoàn kia màu đỏ tím hòa diễm xích tới gần, Mộ Dung Tuyết trong nội tâm năm chắc, nhưng không có lớn như vậy. Thậm chí, liền ngay cả phương thiên nam đều có thể cảm nhận được, giữa không trung đoàn kia màu đỏ tím hòa diễm, tuy rằng tốc độ di động không nhanh, không vui, nhưng là, càng tiếp cận chính mình, chúng đang điền bên trong pháp tướng năng lượng hỗn loạn, cùng với tránh thoát mà ra dục vọng, liền ngày càng mãnh liệt. Chẳng trách liền Mộ Dung tuyết, đều phải một mực dừng lại tại mư chỗ, cho dù là trước người hai người đàn yêu thú đều đã sớm rời đi, Mộ Dung Tuyết cũng không muốn đi lên trước nữa, đến gần màu đỏ tím hỏa diễm đây. Muốn nói Mộ Dung Tuyết không biết, càng tiếp cận màu đỏ tím hỏa diễm, Trô cảm nhận được hỏa thuộc tính năng lượng hỗn sóng, lại càng làm mấy liệt, sau lưng nàng pháp tướng đột phá lại càng làm mau lẽ sao? Chỉ có thể nói, Mộ Dung Tuyết tại ngay từ đầu, liền dự đoán được lúc này Trô đứng yên địa điểm, là thích hợp nhất pháp tướng đột phá, cũng là nhất là khoảng cách an toàn. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyết có thể thấy đỡ thì thôi, vào lúc này đưa ra ly khai, biểu hiện ra quả cảm, để cho Phương Thiên Nam đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lấy lên được, thả xuống được, nên mạo hiểm thời điểm, liền mạo hiểm nên thu tay lại thời điểm hay thu tay. Như vậy tâm tính, đối với tu luyện giả tôi nói, là vô cùng trong yếu, cũng là rất dễ dàng tại con đường tu luyện thượng tàu được càng xa hơn đấy. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn mộ Dung Tuyết trong ánh mắt, liền có hơn mấy phần than thở thần thái. Tuy rằng Phương Thiên Nam trong nội tâm, như cũng có thể cảm nhận được giữa không trung màu đỏ tím hòa diễm, đối với chính mình sức hấp dẫn, nhưng là, khi mộ Dung Tuyết quả quyết, xoay người chuẩn bị lúc rời đi, Phương Thiên Nam cũng là tức thời đi theo đối phương bước chân. Lúc này, tại Dung Tuyết phía sau, như cũng chống đỡ lấy màu lửa đỏ pháp tướng trùng sáng, cùng với tại trùng sáng bên trên hỏa nha hình thái, Hỏa nha đột phá, như cũng đang tiếp tục. Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thiên Nam chính đang từ từ rời xa giữa không trung màu đỏ tím hỏa diễm, nhưng là hai người chỗ thân ở không gian trong phạm vi, như cũng có đồng nạc hỏa thuộc tính năng lượng vi tức. Mộ Dung Tuyết đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội cuối cùng này. Đúng rồi, đoàn kiếp màu đỏ tím hỏa diễm, đến tụt cùng là vật gì? Vào lúc này, ngươi rủ sao cũng nên nói cho ta biết chứ." Phương Thiên Nam có chút tò mò hỏi, "Nói thế nào, ta cũng coi như là cùng ngươi đến cuối cùng." "Ngươi còn hỏi?" Tuyết tức giận Phương Thiên Nam một chút, nói ra, "Nếu như không phải là ta, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ sao?" Tuy rằng không biết, ngươi vì sao không cần cho gọi ra pháp tướng? Liền có thể chống đỡ đến bây giờ, nhưng là, ngươi đã còn có thể sống đi ra nơi này, ngươi đạt được chỗ tốt, còn có thể thiếu sao? Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì, cứ việc lúc trước thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là tại chú ý mộ dung tuyết phía sau pháp tướng đột phá, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam bản thân tới nói, như thế nào lại từ bỏ đối với thân thể kiểm tra đây? Khi màu đỏ tím hòa điểm, đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt hỏa thuộc tính sóng năng lượng thời điểm, Phương Thiên Nam thân thể hấp thu lấy đến hỏa thuộc tính năng lượng. So muốn so với trước đây bất cứ lúc nào, đều tới được nhanh. Hạ đan điền bên trong dương dịch số lượng, cơ hội đạt đến Phương Thiên Nam có thể ngưng tụ ra dương dịch cực hạn. Trọng yếu hơn là, Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên rồi rào, liền tạm thời không để cập nữa, chỉ là Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng đã ở hỏa thuộc tính năng lượng xâm lấn dưới, phản phất là đột nhiên Liền biến hóa trở nên sống động. Tất cả thâm nhập vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể, không thể bị dương dịch bộc phát ra năng lượng trung hòa, hơn nữa hình thành mới dương dịch cái kia bộ phận năng lượng đều bị trung đan điền bên trong pháp tướng hấp thu lấy. Nếu như nói, mộ dung tuyết pháp tướng đột phá là ở bên ngoài quang minh tránh đại tiến hành, như vậy, Phương Thiên Nam pháp tướng tăng cường Chỉ là trong đan điền, Lặng Yên không tiếng động liền hoàn thành đấy. Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, tại chính mình trung đan điền bên trong, hai loại pháp tướng bên trong, Hàng chứa quá nhiều hòa thuộc tính năng lượng. Ngoài ra, còn có Phương Thiên Nam thức tỉnh pháp tướng thời điểm, hấp thu lấy dương thuộc tính năng lượng, cùng với hình thành pháp tướng hình thái bản nguyên yêu thú năng lượng, thậm chí, Phương Thiên Nam còn có thể cảm nhận được một chút băng hàn thuộc tính năng lượng ký tức, chính là từ một thải y ở trên người hấp thu lấy tới. Phức tạp như thế pháp tướng năng lượng, để cho Phương Thiên Nam rất là đau đầu. Chỉ là, Phương Thiên Nam cũng là nắm pháp tướng năng lượng, không có chút nào biện pháp. Nhiều như vậy năng lượng hình thái nhìn như rất tốt vận chuyển cùng một chỗ, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, trên thực tế, Phương Thiên Nam lại có thể cảm nhận được, những năng lượng này tựa hồ cũng là tại từng người tự chiến. Mơ hồ, những thứ này phức tạp năng lượng bên trong, vẫn còn có một phần là đang không ngừng lan chuyển ra một loại khát vọng, để cho Phương Thiên Nam đến gần giữa không trung đoàn, đoàn kia màu đỏ tím hỏa diễm, cũng chính là Phương Thiên Nam cảm nhận được không hiểu sức hấp dẫn. Phương Thiên Nam vào lúc này, lần nữa hỏi do Mộ Dung Tuyết, một mặt là muốn tìm kiếm một thoáng, cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm bí mật, ở một phương diện khác, lại làm sao không phải là nghĩ muốn tìm hiểu rõ ràng trong cơ thể mình pháp tướng đây. Được rồi, Ngươi đã muốn biết như vậy, ta sẽ không ngại nói cho người biết đi." Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Tiên Nam chấp nhất ánh mắt, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giải thích một chút, ngược lại xảy ra chuyện như vậy, cùng ra tinh luyện chàng sau, tinh điện người, cũng sẽ giải thích. Lẽ nào tinh điện người, đã sớm biết tại tinh luyện chàng bên trong sẽ phát sinh tình huống như vậy? Phương Tiên Nam đầu tiên là sững sờ, lập tức, cũng là trong lúc giật mình hiểu được. Nếu như tinh luyện chàng bên trong không hiểu xuất hiện cái này một đoàn màu đỏ tím hòa diễm, là tại tinh điện người nằm trong dữ liệu, cũng không trách được Dung Tuyết sẽ rõ ràng hiểu được huyền bí trong đó rồi. Nói không chừng, chính là Mộ Dung Tuyết tông môn trưởng ối, tại tinh điện bên trong đặt đến nhất định địa vị, tặng lại đến kỳ tông cửa đây. Đây chính là đại tông môn chỗ Tô ta. Cuối cùng, Phương Thiên Nam vẫn là như thế cảm thán một phen. Như là Phương Thiên Nam vị trí Thanh Vân Tông như vậy tông môn, mặc dù là tông chủ mục Thanh Sơn, đã tham gia tinh luyện chàng lịch lãng diễn luyện, cũng là đối với nơi này, không có bao nhiêu hiểu rõ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam nhìn về phía mộ Dung Tuyết ánh mắt, liền nhiều hơn mấy phần mong đợi. Ha, ha tinh địa người, xác thực là biết, tinh luyện chàng trong sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá, tại đệ tử trong lúc, sẽ phát sinh tình cảnh này, nhưng nhất định là ra ngoài bọn họ dự liệu. Có thể nói Vậy cũng là chúng ta lần này nguy cơ cùng gặp gỡ đi. Ta trước đó cũng không nghĩ tới qua sẽ có cơ hội như vậy. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là giải thích một câu, sau đó lại hỏi Phương Thiên Nam một cái nhìn như không vấn đề tương quan, "Ngươi nghe nói qua lực lượng bản nguyên sao?" Lực lượng bản nguyên? Phương Thiên Nam sửng sở. "Đúng." Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, liền là tất cả tu luyện người thiên phú thuộc tính năng lượng bên trong lực lượng bản nguyên. Tỉ như, thiên phú của ta thuộc tính là hỏa thuộc tính, cho nên ở trên thế giới này sẽ có hỏa bản nguyên năng lượng. Cái khác thiên phú thuộc tính, trên căn bản cũng là như thế. Đúng là có lực lượng bản nguyên." mới có thể xuất hiện thuộc tính khác nhau tu luyện giả. Nói cách khác, cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm chính là hỏa bản nguyên năng lượng. Phương Tiên Nam trận to hai mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Sao có thể a? Mộ Dung Tuyết cũng là lắc lắc đầu, nói ra, nếu như cái kia chính là hỏa thuộc tính lực lượng bản nguyên, sợ rằng toàn bộ tinh luyện tràng cũng sẽ ở trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cơm độc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 256, Thiêu đốt bầu trời. Vậy ngươi bây giờ nói chuyện này để làm gì? Phương Thiên Nam hơi có chút nói nhỏ nhìn Mộ Dung Tuyết một chút. Phải biết, lúc này hai người, nhưng là đang nhanh chóng trong tiến hành. Một mặt, Mộ Dung Tuyết còn cần chống sau lưng mình Hỏa nhà pháp tướng, tới chống cự sau lưng màu đỏ tím hỏa diễm chuyển ra ngoài cảm giác khó nạn, Phương Thiên Nam chúng đan điền bên trong pháp tướng năng lượng vận chuyển cũng đang không ngừng tiếp tục. Mặt khác, hai người quanh thân trong không khí, như cũng có nồng thuộc tính năng lượng khí tức dung động, cũng là cần hai người lưu tâm bên trong thân thể vận chuyển chân nguyên đấy. Nếu như nói, Mộ Dung Tuyết vừa rồi giải thích, màu đỏ tím hỏa diễm chính là hỏa bản nguyên sức mạnh, cái kia thì cũng thôi đi. Vào lúc này đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết lắc đầu phủ nhận, Phương Thiên Nam nhất thời liền cảm thấy, chính mình có loại bị đánh bại cảm giác. Ta chỉ là để cho người biết, phía sau đoàn kia màu đỏ tím hỏa diễm, theo hỏa bản nguyên năng lượng có quan hệ. Mộ Dung Tuyết cũng là vẻ mặt thản nhiên nói, cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, đoàn kia màu đỏ tím trong ngọn lửa, khẳng định bao hàm có một tia hỏa bản nguyên năng lượng, hay hoặc là chính là cùng hỏa bản nguyên tiếp xúc qua. Chỉ là tiếp xúc qua, thì có như thế năng lượng mạnh mẽ Phương Thiên Nam có chút tò mò hỏi, "Cái kia ngươi nghĩ sao?" Mộ Dung Tuyết tức giận trắng mặt nhìn Phương Thiên Nam một chút, chỉ là một cái ánh mắt, tựa hồ tiểu đem đối phương tất cả mê hoặc, bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn đồng dạng, chân chính lực lượng bản nguyên, nhưng là liền tông sư cảnh tu luyện giả thấy, đều chỉ có thể là hốt hoảng trốn chạy kết quả, bằng vào ta nhóm cảnh giới bây giờ, càng là chỉ có thể chạy được xa đến đâu thì chạy rồi. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm chốc lát, mới cuối cùng nói ra, tinh luyện chàng chỉ là một cái đặc thù không gian, là không thể nào có được bản nguyên các loại. Bằng không, toàn bộ tinh luyện chàng cũng sẽ không tồn tại. Phương Thiên Nam suy nghĩ, Mộ Dung Tuyết bổ sung nói rõ lý do, mới thật sự là nguyên do đi. Chỉ ít, Phương Thiên Nam liền rất rõ ràng, tại tinh luyện tràng bên trong, tựa hồ là không có bất kỳ yếu tố có thể tấn cấp trở thành thất dài, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia một đạo hủy thiên diện địa bạch quang, cho Phương Thiên Nam ấn tượng, thật sự là quá sâu sắc rồi. Thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn có thể tưởng tượng đến, cái này cũng là tinh địa người, chỉ tuyển nhận 30 tuổi trở xuống thiên phú xuất chúng tu lệ giả, tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện môn nhân. Bất quá, nghĩ đến đây, Phương Thiên Nam liền không nhịn được dương mắt nhìn xuống Dung Tuyết phía sau nhà. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, trước mắt Hỏa Nha, nhưng là rất có cơ hội đột phá đến Thất giai à. Phương Thiên Nam trong ánh mắt, liền không tự chủ được thoáng hiện ra một vệt lo lắng. Có phải hay không cảm giác được, ta pháp tướng một khi đột phá đến Thất giai, sẽ đưa tới duy trì tinh luyện trạng không gian năng lượng vĩnh cửu. Phương Thiên Nam biểu hiện, rơi vào đến Mộ Dung Tuyết trong mắt, Mộ Dung Tuyết nhất thời sẽ hiểu Phương Thiên Nam tâm tư. Yên tâm đi, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, ta còn sẽ không để ý đến sao. Nói, Mộ Dung Tuyết còn cố ý quay đầu lại liếc nhìn giữa không trung đoàn kiếm màu đỏ tím hỏa diễm, nói ra, chỉ cần cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm vẫn còn, bất luận cái gì đột phá, đều sẽ không xuất hiện vấn đề. Lẽ nào ngươi liền không có cảm giác đến? Cái này một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm bản thân, liền rất xa mạnh hơn cấp 6, thậm chí là thất giai yêu thú sao? Thì Phương Thiên Nam đột nhiên có loại muốn đập mình một chút bất đùi cảm giác. Liên cấp 6 yêu thú cũng không thể tiếp nhận được màu đỏ tím hỏa diễm tản mát ra khí thế mạnh mẽ, cùng với phân tán đi ra hỏa thuộc tính năng lượng, muốn nói tới một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm đẳng cấp, còn thật sự dường như Mộ Dung Tuyết từng nói, tuyệt đối là đã vượt qua cấp 6 đấy. Vẫn là câu nói kia, là vì cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, lấy dính lực lượng bản nguyên diễn cơ. Mộ Dung Tuyết giải thích nói ra, nếu không, ta phất tướng cũng không khả năng có được lần nữa thời cơ đột phá rồi. Được rồi, người đã đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Phương Thiên Nam nún nún bay, thật dài thở ra một hơi. Chỉ là, trong nội tâm, đối với ở sau lưng đoàn kia màu đỏ tím hỏa diễm mỹ hoặc, vẫn không có trừ đi. Tựa hồ là theo hai người, cự ly màu đỏ tím hỏa diễm cự ly càng ngày càng xa, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong pháp tướng khí tức, truyền ra ngoài sức hấp dẫn, cũng càng ngày càng yếu. Tất cả những thứ này, nhìn qua, đều tại hướng về tốt dấu hiệu phát triển, nhưng là, tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, luôn có một cú không hiểu lo lắng, tại nhàn nhạt quên quẫn, lái đi không được. Một đường tất bước, ven đường bên trong, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết cũng không có gặp phải bất luận cái gì yếu thú ngăn cản, cũng không có gặp phải bất luận cái gì một tên nhân loại tu lệ giả. Hai người cho tới bây giờ, làm việc đi địa phương, đều còn tại màu đỏ tím hỏa diễm trong phạm vi ảnh hưởng. Mà Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người phía sau đoàn kia màu đỏ tím hỏa diễm, mặc dù là đến giờ khác này, cũng vẫn còn đang truy tìm hai người đi tới phương hướng, chậm rãi di động. Đơn giản là Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết tốc độ, so với màu đỏ tím hỏa diễm, càng thêm mo lẻ mà thôi. Là lấy, khi hai người cảm thụ quanh thân thuộc tính khí tức, càng ngày càng nhạt mỏng thời điểm, Mộ Dung Tuyết sau lưng Hỏa Nha pháp tướng, cũng cuối cùng không cần lại toàn lực chống đỡ ra rồi. Trên người hai người áp lực, phản phất là đột nhiên, liền biến mất rồi đồng dạng. Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết tâm thần, đều là đột nhiên buông lỏng. Rốt cục vẫn là chạy ra sao? Phương Thiên Nam quay đầu lại ngắm nhìn giữa bầu trời cái kia một đoàn màu đỏ tím hóa diễm. Hỏa diễm màu sắc, vẫn là như vậy nóng sáng, tựa hồ là tại hỏa diễm vị trí bên trong vùng trời kia, chỉ có cái kia một đoàn hào quang màu trắng. Mà trước mắt, Phương Thiên Nam vị trí, cũng là cuối cùng cảm nhận được ánh mặt trời áp Cho dù là ánh mặt trời cường độ, để cho Phương Thiên Nam linh cảm đến, hoàng đến. Đêm tối sắp hàng lâm, nhưng là, trước đó phát sinh từng hình ảnh đều cho Phương Thiên Nam cảm thấy, thời gian trôi qua là như vậy chậm chậm. Đúng rồi, ngươi phát tướng, thế nào rồi? Bởi vì, Mộ Dung Tuyết đã thu hồi Hỏa Nha Pháp Tướng, Phương Thiên Nam cũng đoán không được, Hỏa Nha Pháp Tướng đột phá, có hay không cuối cùng hoàn thiện. Chắc vẫn đi được. Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, nói ra, muốn nói đột phá, cũng không có cuối cùng hoàn thành, nhưng là, trước mắt như vậy, ta đã phi thường hài lòng rồi. Tiếp tục đột phá xuống, độ nguy hiểm quá cao. Đặc biệt là, nơi này vẫn là tinh luyện trạng dưới tình huống. Lời thừa thái, Mộ Tuyết không có nói. Phương Thiên Nam cũng có thể cảm thụ được. Vậy thì, chờ mong lấy từ người may mắn, lịch lãm rèn luyện sau khi kết thúc, gặp lại sau. Phương Thiên Nam hướng về phía Mộ Dung Tuyết phất phất tay. Phải biết, nếu thoát khỏi màu đỏ tím hỏa diễm diễm diệp, Phương Thiên Nam cần thiết lo lắng chính là một thải Y cùng Cổ Viêm nhiễm hai người tình hình rồi. Bất quá, liền tại Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Thiên Nam, chuẩn bị nói từ biệt trong ngáy mắt, đông nhiên nhíu nhíu mày lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Mộ Dung Tuyết nhìn hướng bầu trời xa xăm bên trong cái kia một đoàn màu đỏ tím diễm, trên mặt vẻ kinh ngạc, ngày càng trở nên nồng nặc, tựa hồ là nhìn thấy gì cảnh tượng khó tin đồng dạng. Làm sao vậy? Phương Thiên Nam cũng là men theo Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhìn. Màu đỏ tím hỏa diễm vẫn là chậm rãi, hướng về Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người vị trí, phiêu di lại đây. Nhưng là, cùng trước đó bất đồng là, lúc này màu đỏ tím hỏa diễm tựa hồ là bắt đầu thu về lên tàn mát đến bốn phía trong không gian hỏa thuộc tính năng lượng. Cái kia quần quần mà động sóng năng lượng, tạo thành cảnh tượng, tựu như cùng đẩy trời tầng mây, đang không ngừng tụ lại đồng dạng. Đây cũng là chuyện tốt chứ. Phương Thiên Nam có chút do dự nói, nói rõ, lần này nguy cơ coi như hoàn toàn đi qua. Khi màu đỏ tím hỏa diễm đem tán dật ra tới hỏa thuộc tính năng lượng, lần nữa sau khi hấp thu xong, sẽ một lần nữa trầm tính xuống. Cái này cũng là Phương Thiên Nam hỏi rõ Mộ Dung Tuyết, cái này một đoàn màu đỏ tím hòa diễm, cuối cùng kết cục thời điểm, đối phương đưa ra tới trả lời. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết lời còn chưa nói hết, Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền cảm nhận được, theo màu đỏ tím hòa diễm, không ngừng thu về tán giật ra đi hỏa thuộc tính năng lượng, tại Phương Thiên Nam phía sau đã không cảm ứng được nhàn nhạt hỏa thuộc tính năng lượng gợn sóng rồi. Đây là bình thường. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng cũng là đột nhiên trào lên, càng lúc càng kịt liệt, cơ hồ muốn thoát ly mà ra. Phương Thiên Nam theo bản năng quay đầu nhìn Dung Tuyết một chút. Lúc này Mộ Dung Tuyết, trên mặt là mồ hôi lạnh sóng gợn sóng gợn, trong ánh mắt toát ra quá nhiều kinh ngạc. Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết sau lưng Hỏa Nha pháp tướng, tại một hồi này, dĩ nhiên là đột nhiên liền sung ra, lấy toàn thịnh tư thế, triển hiện sự mạnh mẽ của nó. Từ Mộ Dung Tuyết biểu lộ đến xem, cảnh tượng như vậy, hiển nhiên không phải Mộ Dung Tuyết bản thân chủ đạo. Phương Thiên Nam nghĩ tới một cái khả năng, Dương mắt lại lần nữa nhìn hướng giữa bầu trời cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, không ngừng lừng lánh nóng sáng diễm ánh sáng, đột nhiên, thoát ly màu đỏ tím diễm công chế, ưu dương như là lấy màu đỏ tím hỏa diễm làm trung tâm, tứ tán Ở trên bầu trời tỏa ra ra đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, tại màu đỏ tím hỏa diễm dưới áp chế bầu trời đen nhánh, đột nhiên ánh sáng sáng choang. Toàn bộ bầu trời đều xa vào đến một mảnh trong biển lửa. Mà làm vì là toàn bộ trong biển lửa điểm màu đỏ tím hỏa diễm, cũng là bỗng nhiên tan biến. Làm cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, một lần nữa xuất hiện tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt thời điểm, dĩ nhiên là càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Vậy mà không phải bỗng dưng biến mất, mà là tốc độ di động quá nhanh rồi, Phương Thiên Nam ánh mắt, cơ hồ theo không kịp màu đỏ tím hỏa diễm di động. Bất quá Bởi vì màu đỏ tím hỏa diễm là hướng về phía Phương Thiên Nam bên này mà đến, khi khoảng cách của song phương tiếp cận tới trình độ nhất định thời điểm, Phương Thiên Nam vừa mới cảm giác được, cái này một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm liền gần ngay trước mắt. Phản phất là đột nhiên di chuyển nhanh chóng, đến Phương Thiên Nam trước mặt thời điểm, rồi lại uyển mật đi. Loại này động cùng tính biến hóa, quá mức đột đột rồi. Mà tới được lúc này, Phương Thiên Nam mới nhìn rõ ràng, cái này đoàn màu đỏ tím hỏa diễm dừng lại tại địa điểm, miễn cưỡng là toàn bộ thiêu đốt biển lửa bên cạnh, cự Phương Thiên Nam gần nhất địa phương. Cùng lúc đó, toàn bộ biển lửa thiêu đốt phạm vi cũng đang kịch liệt co rút lại, đương nhiên dung tụ thành một cái điểm, cùng màu đỏ tím hòa diễm, hoàn toàn chồng vào nhau. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 257, dục hoàn niết bàn. Mộ Dung Tuyết trợ hồ là trợn to hai mắt, sững sờ nhìn trước mắt tất cả. Trên mặt vẻ mặt, rung động tâm tình phi thường rõ ràng. Thậm chí, Mộ Dung Tuyết phía sau hỏa nha pháp tướng cũng vào đúng lúc này không ngừng giấy rùa, Phản Phất là muốn tránh thoát mộ Dung Tuyết chói buộc, bay về phía màu đỏ tím hỏa diễm, lại Phản Phất là không tự chủ được đang không ngừng tăng lên khí thế, chuẩn bị một lần đột phá đến yêu thú cấp 7 cấp bậc. Ngọn lửa màu đỏ kia trùng sáng, không ngừng lưng lạnh, ánh sáng nóng rực, cơ hội là tại màu đỏ tím hỏa diễm làm nổi bật dưới, cực điểm tản ra thuộc về năng lượng của mình. Nhưng là, vào lúc này, mộ Dung Tuyết vị trí quanh thân, cũng là đã không có đầy đủ hỏa thuộc tính năng lượng ủng hộ. Nói trắng ra, chính là này một chút, hỏa pháp tướng chỗ tiêu đốt năng lượng, chính là Dung Tuyết bản thân có năng lượng lấy mộ dung tuyết thực lực cảnh giới mà nói, muốn cùng màu đỏ tím hỏa diễm đối kháng, hiển nhiên là lấy chứng trọi đá, không có chút nào phần thắng. Cơ hội là ở trong trước mắt, mộ dung tuyết trên mặt mồ hôi lạnh thì càng thêm rõ ràng. Phương Tiên Nam tỉ ý nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được, lúc này mộ dung tuyết trong nội tâm, loại kia đối với không biết sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu như không phải hỏa nha pháp tướng xuất hiện, Miễn Cương chống đỡ lấy mộ dung tuyết, vẫn có thể đứng ở nguyên chỗ, nói không chừng, lúc này mộ tuyết, cả người cũng sẽ ở màu đỏ tím hỏa diễm khí thế áp bức dưới, tiến tới ngã xuống đất không nổi. Giữa bầu trời cái này một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm cuối cùng gây ra tới động tính, hoàn toàn ngoài mọi dung tuyến dữ liệu. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trung đang điền bên trong hai cỗ pháp tướng năng lượng, cũng rốt cục tại Hải Hòa vận chuyển bên trong, dần dần chia lìa đi ra. Phương Thiên Nam mơ hồ cảm thấy, khả năng này cùng trước mắt màu đỏ tím hòa diễm, đột nhiên khoảng cách gần xuất hiện tại trước mắt của mình, sinh ra khí thế bên trên áp bức quá mức mạnh mẽ dữ dớ. Nguyên bản còn phi thường phức tạp, trung đan điền bên trong đầy dây bất đồng tính chất thuộc tính năng lượng, vào lúc này, cũng là rất nhanh chóng liền mỗi người đi một ngả. Dương thuộc tính năng lượng mang theo bộ phận hỏa thuộc tính năng lượng, đuổi theo giao long pháp tướng yêu thú năng lượng bản nguyên, cùng một chỗ tiếp tục tại Phương Thiên Nam Trung Đan Điền bên trong xoay quanh vận chuyển. Mà từ một thải y thì trên người hấp thu tới cái kia một chút yêu đất băng hàn thuộc tính khí tức, cùng với phần lớn hỏa thuộc tính năng lượng, thậm chí là phần nhỏ dương thuộc tính năng lượng, đều tại thanh loan pháp tướng yêu thú năng lượng bản nguyên dưới sự không chế, tụ tập chung một chỗ. Nhan nhạn, Phương Thiên Nam còn có thể cảm nhận được, cái này một cỗ liên hợp lại năng lượng, tại vận chuyển bên trong, còn tồn tại chốc lát này lên, cùng không ổn định. Phương Thiên Nam trong ánh mắt, đột nhiên bùng nổ ra một vị thần thái sẽ không phải là thuộc tính không gian năng lượng cũng dung hợp vào đến cái này một cỗ thanh loan pháp tướng năng lượng bên trong đi à nha. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền suy nghĩ minh bạch điểm này. Dù sao, thuộc tính không gian năng lượng, bản thân liền là đang thức tỉnh thanh loan pháp tướng thời điểm, từ cấp 6 lôi điệu bên trong, một lần tỉnh, cờ hấp thu tới. Vào lúc này, giao long pháp tướng năng lượng không thể dung hợp cái này một cỗ thuộc tính không gian năng lượng, vẫn tính là là hợp tình hợp lý. Ngoài ra, đối với còn lại thuộc tính năng lượng thuộc về, Phương Thiên Nam đều không có cảm giác đến chút nào ngoài ý muốn. Duy nhất cần lo lắng chính là Từ một thải y trên người rút lấy băng hàn thuộc tính khí thức, vì sao cũng sẽ dung nhập vào thanh loan pháp tướng bên trong đây. Đây cũng là băng hàn thuộc tính năng lượng, lại là hỏa thuộc tính năng lượng. Thanh loan pháp tướng, đến tận cùng là muốn ổn ảo loại nào a? Liên tại phương thiên nam cảm giác được, bản thân thừa nhận đến áp lực cũng là càng lúc càng lớn, quanh thân bên trong kinh mạch chân nguyên vận chuyển, càng ngày càng là nhanh chóng, mặc dù là trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng, cũng là từ người tách ra, thậm chí là hạ đan điển bên trong dư dịch, tựa hồ cũng cảm nhận được phương thiên nam thân thể, lúc này đang thừa nhận năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Mà liên tiếp tự chủ bộ phát ra Đối duy trì Phương Thiên Nam đối mặt với màu đỏ tím hỏa diễm to lớn khí thế chen ép chống lại. Nhưng là, Mộ Dung Tuyết trong đan điền hiển nhiên là không có dương dịch năng lượng. Vào lúc này, Phương Thiên Nam vẫn chỉ là cảm giác được, thân thể khó chịu, cùng với quanh thân kinh mạch nhân là chân nguyên vận chuyển tốc độ quá nhanh, mà cho đang đụng phải đau đớn kịch liệt. Mộ Dung Tuyết tình huống thì càng thêm không cần lạc quan. Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy, Mộ Dung Tuyết thân thể, cơ hội là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Mà phía sau hỏa nha pháp tướng, tựa hồ là tiêu đốt năng lượng quá mức nhanh chóng, toàn bộ màu đỏ pháp tướng trùng sáng, cũng đang kịch liệt co rút lại. Nếu như còn như vậy đối lập xuống, nói không chừng Cái này một đoàn màu đỏ hỏa nha phát tướng, sẽ tại lơ đãng tầm đó, hoàn toàn có trở lại mộ Dung Tuyết trong cơ thể. Như thế, mộ Dung Tuyết lại nghĩ muốn bình yên đứng ở màu đỏ tím hỏa diễm trước mặt, cũng chỉ có thể là hy vọng sa đời. Mộ Dung Tuyết tự nhiên cũng dự cảm được tình huống nguy cấp, nhưng là, vào lúc này mặc dù là nàng muốn rút lui rời đi, cũng không có năng lực kia rồi. Toàn thân chân nguyên vật chuyển, hoàn toàn không bị nàng bản thân khống chế. Loại kia không có gì sánh kịp tốc độ, cơ hội là tại màu đỏ tím hỏa diễm áp bức dưới, tăng cao đến một cái cực điểm. Hay là, chỉ có tự mình cảm thụ qua, trong nội tâm lúc này tuyệt vọng cùng dãy rựa, mới có thể rõ ràng. Trước đó những cái kia bị chết tại màu đỏ tím hỏa diễm khí thế chen ép xuống, hay hoặc giả là bị quanh thân trong không khí ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng cho phát nổ tu lệ giả, tại đối mặt tử vong một khắc đó, ý tưởng chân thật đi. Mộ Dung Tuyết trên mặt biểu hiện, không thể nghi ngờ đang từ từ trắng sám. Có chừng một màn kia đỏ ửng, cũng là ở sau lưng hỏa nha pháp tướng năng lượng chiếu rọi dưới, sinh ra vẻ xấu hổ. Vành. Một tiếng. Khi phương Tiên Nam hạ đan điền bên trong dương dịch không ngừng bộc phát ra, chịu đựng Vương Tiên Nam trong cơ thể trong kinh mạch chân nguyên vận chuyển thời điểm, trung đan điền bên trong cái cốt này thuộc về thanh loan pháp tướng năng lượng Vậy mà đã ở lạng yên không một tiếng động bên trong, không ngừng hấp thu cái này một cỗ hoàn toàn mới năng lượng. Bởi vì, Thanh Loan pháp tướng đang thức tỉnh trước mắt, liền hấp thu qua mấy chục giọt dương dịch năng lượng, là lấy đối với vào lúc này Phương Thiên Nam trong thân thể đột nhiên bộc phát ra dương dịch năng lượng, không hề bài xích, ngược lại, còn có loại như uống cam gì cảm giác nói khác. Dần dần, khi Thanh Loan pháp tướng năng lượng đã ở dương dịch năng lượng bổ sung dưới, đạt đến bao hòa sau, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, phần lưng của chính mình chuyển đến một trận trong tiềm thức đau khổ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam lại lần nữa triệu hoán ra hoàn chỉnh hình thái Thanh Loan pháp tướng. Phương Thiên Nam không phải không nghĩ tới qua Đối mặt với màu đỏ tím hóa diễm, trung đàn điển bên trong pháp tướng năng lượng sẽ xuất hiện dị thường động tĩnh, phi thường sinh động, có trợ giúp Phương tiên Nam lần nữa cho gọi ra pháp tướng tới. Nhưng là, nhanh như vậy, là có thể cho gọi ra pháp tướng, vẫn là ngoài Phương Thiên Nam dự liệu. Tại phần lưng chuyển đến một cỗ xé rách cảm giác hồi đó, Phương Thiên Nam trong đầu ý thức chỉ là muốn thử một chút mà thôi, không có nghĩ rằng, thật sự chính là thành công. Trong ngay mắt, Phương Thiên Nam trên mặt liền tràn trề lên vẻ mỉm cười, mà quanh thân chú cảm ứng được áp lực. Cùng theo thanh loan pháp tướng xuất hiện, nhiên nhẹ đi. Pháp tướng xuất hiện, sát thực là tốt nhất đối mặt với màu đỏ tím hỏa diễm ứng đối phương tựa. Cái kia thanh loan pháp tướng bên trên, mơ hồ khuyết tán ra tới sóng năng lượng, đủ để trợ giúp Phương Thiên Nam Trung Hòa phần lớn đến từ màu đỏ tím hỏa diễm áp lực. Về phần Phương Thiên Nam bên người Mộ Dung Tuyết, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thiên Nam pháp tướng. Chỉ là, hiện tại Phương Thiên Nam nhìn về phía đối phương thời điểm, cũng đang Mộ Dung Tuyết trên mặt, cảm nhận được vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia một vẻ kinh ngạc, tới phi thường đột đột, để cho Phương Thiên Nam có loại rất dự cảm không ổn. Chẳng lẽ là mình tướng, xuất hiện cái gì tình huống ngột Phương Thiên Nam bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt một cái. Lúc này Thanh Loan pháp tướng, cùng Phương Tiên Nam lần thứ nhất đã thức tỉnh Thanh Loan pháp tướng thời điểm. Thật thực là có có chút bất động, chỉ là về mặt khí thế đến xem, tuy rằng so với lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh, nhỏ yếu mấy phần, nhưng là, cái này cũng là bình thường. Có thể nói, chỉ có lần thứ 2 triệu hoán đi ra pháp tướng, triển hiện ra thực lực, mới là tu luyện giả bản thân, có thể không chê thi triển ra pháp tướng thực lực. Nhưng là, tại Thanh Loan trên cánh, cùng với đuôi cánh bên trên, mơ hồ lưu động một vệ hào quang màu tím, cũng là vào thời khắc này, dị thường chói mắt. Đây là thuộc về thuộc tính không gian năng lượng. Ngoài ra chính là cấu thành thanh loan pháp tướng năng lượng. Biểu hiện ra cái loại này động thái, tựa hồ càng có nhân tình vị, dường như là Phương Thiên Nam phía sau thanh loan cũng không phải pháp tướng, mà là một đầu còn sống thanh loan đồng dạng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Phương Thiên Nam trong nội tâm không hiểu, liền thoáng hiện qua một loại cảm giác như vậy. Đặc biệt là cùng mộ Dung Tuyết phía sau hỏa nhà pháp tướng, cùng với Phương Thiên Nam trước đó chỗ Triệu Hoán đi ra giao long pháp tướng so với, lúc này thanh loan pháp tướng không thể nghi ngờ càng thêm hữu linh tính, bất kể là đang trầm trầm phe phẩy cánh, vẫn là thanh loan chăm chú với nhìn về phía màu đỏ tím hỏa diễm biểu hiện, đều là như vậy linh động. Tiểu dương như là thật sự có một đầu thanh loan, bay lượn tại phương thiên nam phía sau đồng dạng. Ccc si si si tiếng vang, đột nhiên liền hấp dẫn phương thiên nam sự chú ý. Theo tiếng nhìn lại, chính là giữa không chung ngừng giữ lại cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, tại thanh loan pháp tướng xuất hiện sau, vậy mà lại lần nữa rút nhỏ, duy còn lại một đóa màu đỏ tím tiểu hỏa miêu. Nếu như cái này một đóa màu đỏ tím ngọn lửa, không phải dừng lại ở giữa không trung, chỉ là bằng vào của nó hơi nhỏ hình thái, phương thiên nam đều cảm thấy chính mình có thể sẽ không để ý đến sự tồn tại của nó. Đương nhiên, cái này chỉ là từ đối phương chỉ có to bằng ngón cái hình thái mà nói đấy. Nếu như nói Ban đầu một đoàn màu đỏ tím hóa diễm, cho Phương Thiên Nam mang tới cảm giác đột ngột, còn tồn tại mấy phần sợ hãi, hơn nữa vẫn có thể suy đoán đối phương ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Như vậy, trước mắt cái này một đóa màu đỏ tím ngọn lửa, cũng là cho Phương Thiên Nam phi thường mở ảo cảm giác hư hảo. Gần Giống như một cơn gió thổi tới, là có thể đem nó cho dập tắt. Cái kia xì xì xì tiếng vang, thì là từ màu đỏ tím ngọn lửa, quần thân chốc chốc nhảy lên xuất hiện từng vệt hào quang màu tím, tán mắt ra đấy. Cũng chỉ có vào lúc này, Phương Thiên Nam vừa mới có thể cảm giác được, cái này một đóa nho nhỏ màu đỏ tím lửa, đến tột cùng hàm chứa ra sao năng lượng. Dĩ nhiên là liền quanh thân không gian, cũng có thể vỡ ra tới giống nhau, tất cả vật chất, thậm chí còn là không khí, đều tại màu đỏ tím ngọn lửa thiêu nước dưới, hóa thành hư vô. Chính là cái này một đóa nho nhỏ ngọn lửa, ẩn chứa năng lượng quá mức mạnh mẽ, vượt quá toàn bộ bên trong không gian tất cả năng lượng, mới có thể bỗng nhiên khiến người ta sản sinh một chút ảo giác, cho rằng cái này thật chỉ là một đóa tiểu hóa miêu mà thôi. Mà ngay sau đó, Phương Tiên Nam bỗng nhiên cảm giác, tựa hồ có hơi không đúng lắm. Bất kể là Thanh Loan pháp tướng biểu hiện ra cảnh tượng, vẫn là màu đỏ tím hỏa diễm, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa nho nhỏ ngọn lửa, đều không đủ lấy gây nên mộ dung tuyết trên mặt biểu hiện biến hóa. Phải biết, lúc này Mộ Dung Tuyết, nhưng là tại gian nan cùng màu đỏ tím ngọn lửa chuyển ra ngoài cảm giác hỗn loạn, tiến hành chống lại. Loại này đối kháng, cần Mộ Dung Tuyết toàn tâm toàn ý đi đến đối mặt, chút nào đều không qua loa được. Dưới tình huống như vậy, trừ phi là thật sự xảy ra chuyện bất khả tư nghị gì, bằng không thì Mộ Dung Tuyết đều sẽ không thái quá kinh ngạc. Ngay sau đó, Phương Tiên Nam ánh mắt đột nhiên liền trừng lớn lên, nhìn trước mắt màu đỏ tím ngọn lửa. Chẳng trách sẽ cảm thấy có mấy phần quái gì đây. Cũng không phải nói, màu đỏ tím hòa diễm đang ngưng tụ thành ngọn lửa sau, quanh tất cả áp lực đột nhiên liền biến mất rồi. Hoàn toàn khác biệt, trong không khí truyền ra ngoài cảm giác đột ngột, tựa hồ là càng thêm nồng nàn rồi. Phương Thiên Nam sợ dĩ sơ sót, hoàn toàn là bởi vì, màu đỏ tím hỏa diễm biến hóa, tuy rằng phản ứng đến Phương Thiên Nam trong đầu, nhưng là, cái này một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm lại lớn đến tiểu biến hóa, cho Phương Thiên Nam mang tới thị giác bên trên biến hóa, cũng là không lớn. Đơn giản tới nói, chính là rơi vào Phương Thiên Nam trong tầm mắt, màu đỏ tím hỏa diễm cũng tốt, màu đỏ tím ngọn lửa cũng được, tại hình thái lớn nhỏ bên trên, cũng không có quá nhiều biến hóa. Như thế, Phương Thiên Nam mới nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là cái này đóa màu đỏ tím hỏa diễm đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Chính là bởi vì về khoảng cách rất ngắn, mới có thể tại màu đỏ tím hỏa diễm nhỏ đi sau, Phương Thiên Nam như cũng nhìn đến, vẫn là như vậy một đám lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam phía sau Thanh Loan pháp tướng đột nhiên bùng nổ ra một trận rung chuyển. Mà màu đỏ tím ngọn lửa cũng trong cùng một lúc, hoàn toàn biến mất ở Phương Thiên Nam trong tấm mắt, hoàn toàn đi vào đến Thanh Loan pháp tướng trong cơ thể. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian Cương độc, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, quy 1 chương 258, thuộc tính năng lượng chiến đấu. Thời gian phảng phất trong nháy mắt đều biến hóa yên tĩnh lại. Hoàng hôn ánh mặt trời, tựa hồ là trong nháy mắt này, đột nhiên tan biến, hoàn toàn chìm vào đến đường chân trời dưới, toàn bộ đại địa ngược lại bị hắc ám bao phủ. Mà tại đây đen kịt một màu trong hoàn cảnh, cũng là rõ ràng lóe sáng, một đoàn to lớn ánh lửa. Lúc này Phương Thiên Nam, liên nằm ở cái này đoàn ánh lửa bên cạnh. Phương Thiên Nam phía sau thanh loan tướng, tại dung hợp màu đỏ tím ngọn lửa sau, phảng phất là trong nháy mắt lớn rồi lừng hoàn toàn căng phồng lên tới. Bởi vậy tản mát ra nóng dục năng lượng, cơ hồ lóe sáng hơn một nửa cái bầu trời. Mà đứng tại Phương Thiên Nam bên người Mộ Dung Tuyết, lúc này cũng là cơ hồ kinh ngạc đến rơi mất cảm, sững sờ nhìn Phương Thiên Nam sau lưng thanh loan pháp tướng, không biết vì sao. Tại Mộ Dung Tuyết phía sau, hỏa nha pháp tướng đã sớm lặng yên liền trở về Mộ Dung Tuyết trong cơ thể. Mộ Dung Tuyết cũng là không lo nổi kiểm tra tình huống thân thể của mình, xương sờ nhìn thẳng Phương Thiên Nam. Xét từ nói, là nhìn hướng Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng, tựa hồ là tại Phương Thiên Nam sau lưng thanh loan pháp tướng trên người, chính đang phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Phương Thiên Nam có thể trước tiên cảm nhận được chính mình pháp tướng biến hóa. Nhất là đột đột, chính là đột nhiên rồi rảo lên mạnh mẽ hỏa thuộc tính năng lượng, chính đang không ngừng dung hợp thanh loan pháp tướng năng lượng. Phương Thiên Nam biết, đây là màu đỏ tím ngọn lửa duyên cớ. Tự hồn là song phương đang tranh đoạt cuối cùng quyền khống chế. Bởi vậy, khi màu đỏ tím ngọn lửa đột nhiên ở giữa đi vào đến thanh loan pháp tướng bên trong thời điểm, Phương Thiên Nam cũng rốt cục hiểu ra lại đây. Hóa ra một mực tại trung đan điền bên trong dục giả dục dịch, muốn Phương Thiên Nam tới gần màu đỏ tím hỏa diễm, chính là thanh pháp tướng năng lượng. Giữa hai người này, đến cùng có ra sao liên hệ đây? Pháp tướng bên trong, hai cỗ năng lượng ngươi tranh ta đoạt. Phương Thiên Nam hoàn toàn không chen tay vào được. Mặc dù nói Thanh Loan Pháp Tướng là tại Phương Thiên Nam dưới sự khống chế, nhưng là một khi gia nhập màu đỏ tím ngọn lửa sau, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được tất cả những thứ này đều mất đi khống chế. Phương Thiên Nam có thể làm, chỉ là không ngừng bộ phát trong cơ thể dư dịch, lấy duy trì Thanh Loan Pháp Tướng năng lượng cùng màu đỏ tím ngọn lửa ở giữa chiến tranh. Không sai, chính là chiến tranh. Nếu như nói Thanh Loan Pháp tương đối với màu đỏ tím ngọn lửa, có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn lời nói, như vậy, cái này một đóa màu đỏ tím trong lửa, đồng dạng có hấp dẫn Thanh Loan Pháp Tướng nhân tố tồn tại. Điểm này Từ song phương lẫn nhau dung hợp, lại lẫn nhau hấp thu, không ngừng giằng co cùng một chỗ, Phương Thiên Nam là có thể cảm thụ được đi ra. Lúc này, Phương Thiên Nam cần thiết chú ý chính là kết quả cuối cùng. Đến tận cùng là thanh loan pháp tướng chiếm cứ hoàn toàn khống chế, vẫn là màu đỏ tím ngọn lửa, thay thế thanh loan pháp tướng. Đối với song phương năng lượng, hoàn thành chủ đạo. Người trước, tự nhiên là Phương Thiên Nam thắng lợi. Dù sao, thanh loan pháp tướng cuối cùng ký trúc, vẫn là Phương Thiên Nam đấy. Bất kể như thế nào, pháp tướng đến tận cùng là pháp tướng, cùng Phương Thiên Nam ở giữa liên hệ, là chém không được đấy. Mà người sau lời nói Phương Thiên Nam liền không biết sẽ xuất hiện ra sao hậu quả. Thanh Loan Pháp Tướng hội bị cái này một đoàn màu đỏ tím ngọn lửa cho cướp đoạt đi, để cho Phương Thiên Nam hoàn toàn mất đi Thanh Loan Pháp Tướng, cái này đều vẫn tính là nhẹ, nếu là tiến vào mà đối Phương Thiên Nam thân thể sản sinh tương tổn, thậm chí là khống chế, Phương Thiên Nam thì càng thêm bị kịch. Phương Thiên Nam chỉ có thể là liều mạng bộc phát trong cơ thể dương dịch, vì là Thanh Loan Pháp Tướng chiến đấu cung cấp năng lượng. Về phần mộ dung tuyệt đối với mình quan tâm, hay hoặc giả là ngoại giới giữa bầu trời, lúc này đã hoàn toàn xa vào đến đen kịt bên trong, Phương Thiên Nam vị trí địa điểm, lại là như thế nào làm người khác chú ý Phương Thiên Nam hết thảy đều không để ý tới. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là có thể cảm nhận được, màu đỏ tím ngọn lửa, tại cùng Thanh Loan pháp tướng tranh chấp quyền khống chế thời điểm, cũng không phải như vậy tuyệt đối chiếm cứ thế phong. Mặc dù nói, cái này một đóa màu đỏ tím trong ngọn lửa ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, phi thường khổng lồ, cơ hội là lớn đến, một cái trong lúc lơ đãng, liền có thể hoàn toàn bao dung ở Thanh Loan pháp tướng. Nhưng là, so với lên năng lượng tính chất phức tạp, màu đỏ tím ngọn lửa, cũng là thuốc ngựa đều không kịp nổi Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng. Thanh Loan yêu thú thân năng lượng tạm thời không nói đến, Phương Thiên Nam dương thuộc tính năng lượng, tại song phương giao phong bên trong, lại trước hết bị không ngừng trung hòa đi đấy. Thật sự là bởi vì Dương thuộc tính năng lượng, cùng Hỏa thuộc tính năng lượng, quá mức tiếp cận. Sao nhưng, Dương thuộc tính năng lượng bị màu đỏ tím nọn lửa cường đại như thế Hỏa thuộc tính năng lượng bắn tỉa, tự nhiên sẽ nhanh chóng tán loạn, ngược lại, dung nhập vào Hỏa thuộc tính năng lượng trong lực. Ngay sau đó, chính là Thanh Loan pháp tướng bên trong, ẩn chứa Hỏa thuộc tính năng lượng. Bởi vì song phương đều là Hỏa thuộc tính năng lượng, cũng sẽ không có cái gọi là trung hỏa, xung đột vừa nói, sao một cặp vợ, liền trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành càng đồng nặc thuộc tính năng lượng bầu không khí. Có thể nói, lúc này Phương Nam phía sau Thanh Loan pháp tướng, hình thành to lớn chùm sáng bên trong đầy dây đều là hỏa thuộc tính năng lượng, cũng không trách được cả đoàn năng lượng đều đang tản ra ánh lửa chói mắt, chiếu sáng nửa cái bầu trời. Ngoài ra, Thanh Loan Pháp Tướng bên trong ẩn chứa thuộc tính không gian năng lượng thì là nhất là đặc lập độc hành đấy. Tựa hồ là, không quản Dương thuộc tính năng lượng bị dung hợp, vẫn là hỏa thuộc tính năng lượng gặp gỡ cùng một chỗ, đều cùng nó không có quá to lớn quan hệ. Cứ như vậy tới lui tuần tra tại trùng sáng quanh thân, ai cũng không rút, nhưng cũng ai cũng không bài xích. Trái lại là từ một thái ý trong thân thể rút lấy một chút băng hàn thuộc tính khí tức, vào lúc này, dần dần phân tán khắp cả trùng sáng bên trong. Tuy rằng nguồn năng lượng này phi thường nhỏ bé, cũng là từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tiêu tan. Phương Thiên Nam phía sau hình thành thanh Loan pháp tướng trùng sáng, hoàn toàn chính là một cái biển lửa. Chốc chốc thoáng hiện đi ra ánh lửa, thì là vì song phương đối với quyền chủ đạo trên cướp, mà đưa tới một chút gần sóng. Phương Thiên Nam không ngừng bộ phát ra dương dịch năng lượng, cung cấp cho thanh Loan yêu thú cái cố này năng lượng bản nguyên, chỉ là tăng cường nguồn năng lượng này động lực. Nhưng là, đối với màu đỏ tím ngọn lửa hỏa thuộc tính năng lượng chống lại, cũng là không có quá to lớn tác dụng. Mà theo thời gian lặng yên trôi qua, Phương Thiên Nam cũng rốt cục phát hiện, pháp tướng bên trong, đầy dây hỏa thuộc tính năng lượng càng ngày càng lớn mạnh. Tại trong này đang diễn ra tranh cấp trò hay đấy. Một phương là thanh loan yêu thú năng lượng, cũng chính là tại chuyển thừa động tiên bên trong, đi vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể hai cô yêu thú năng lượng một trong, một phép khác thì là màu đỏ tím trong ngọn lửa một chút nhàn nhạt ảo ảnh. Sở dĩ nói là ảo ảnh, là vì Phương Thiên Nam phân biệt không rõ ràng lắm, cái này một chút năng lượng cuối cùng diện mạo là như thế nào đấy. Nhưng là, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một chút năng lượng cùng tràn ngập tại pháp tướng bên trong hỏa thuộc tính năng lượng khác biệt. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, mộ dung trước đó chỗ từng giải thích, màu đỏ tím diễm lấy dính hỏa bản nguyên khí tức, hay hoặc giả là màu đỏ tím hỏa diễm bản thân, liền có một chút hỏa bản nguyên sức mạnh. Mặc dù nói, màu đỏ tím màu lửa chính là khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng chống ngưng tụ mà thành đấy. Nhưng là, trong đó chiếm cứ vị trí chủ đạo, không thể nghi ngờ vẫn là cái này một chút hỏa bản nguyên năng lượng. Cũng may mà chỉ là một đám hỏa bản nguyên năng lượng khí tức. Nếu không thì, Phương Tiên Nam đều cảm thấy chính mình Thanh Loan pháp tướng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Mặc dù là cái này một đám hỏa bản nguyên năng lượng, cũng cùng Thanh Loan pháp tướng đấu cái lực lượng ngang nhau. Chậm rãi, Phương Tiên Nam phía sau pháp tướng trùm sáng bên trong, Vậy mà dần dần biến thành hỏa thuộc tính năng lượng trùng sáng. Như thế, màu đỏ tím trong ngọn lửa hỏa bản nguyên lực lượng ở tại bên trong sinh động phạm vi, liền ngày càng rộng lớn lên. Thanh Loan yêu thú năng lượng đang đối mặt hỏa bản nguyên lực lượng, không ngừng dây dưa thời điểm, chỉ có thể là một điểm nhỏ kiếm chỗ trốn đối phương phong mang. Nhưng là, Phương Tiên Nam cũng phát hiện, không quản cái này một chút hỏa bản nguyên sức mạnh, như thế nào tàn sát bữa bãi, cũng không có cách nào thoát ly ra thanh loan pháp tướng trùng sáng. Bởi vì tại đây một đoàn pháp tướng năng lượng quên thân, đầy dây thuộc tính không gian năng lượng Tựa hồ là bất luận cái gì năng lượng, một khi chạm tới thuộc tính không gian năng lượng, đều sẽ không ngừng bị trừ khử, biến mất ở chùm sáng bên trong. Thật đúng là kịch liệt a. Phương Thiên Nam cẩn thận kiểm tra một hồi bên trong đan điền dương dịch, theo Phương Thiên Nam không ngừng bộc phát, dương dịch số lượng chính đang nhanh chóng giảm thiểu. Bởi vì lúc trước hấp thu đến hỏa thuộc tính năng lượng, nương tụ ra tới dương dịch, số lượng vượt xa Phương Thiên Nam dự tính, Phương Thiên Nam còn hãy còn cao hơn trước. Kết quả, chưa kịp Phương Thiên Nam ly khai tinh lựa tràng, những thứ này dương dịch đã bị đã tiêu hao thất, thất bát, bát Càng để cho Phương Thiên Nam buồn bực lạ, cho dù là hắn không ngừng bộc phát dương dịch, thanh loan yêu thú năng lượng cũng không có tại chiến đấu bên trong chiếm tứ tự phòng, tự hồ là toàn bộ trong biển lửa đều trở thành hỏa bản nguyên lực lượng tán sát bờ bãi nơi. Đột nhiên, Thanh Loan yêu thú năng lượng phản phất là không chịu nổi hỏa bản nguyên lực lượng truy kích đồng dạng, lui khỏi vị trí đến toàn bộ trùm sáng một góc. Chính lúc này, nguyên bản còn phân tán tại pháp tướng chùm sáng 4 vách tường thuộc tính không gian năng lượng, cũng là dần dần tụ tập đến Thanh Loan yêu thú năng lượng bên cạnh, tạo thành một tầng phòng hộ màng. Trong lúc nhất thời, Thanh Loan yêu thú năng lượng ngược lại là tìm tới tự vệ pháp. Nhưng là, một mục tiếp tục như thế, Phương Thiên Nam nhưng là có chút phiền não. Theo bản năng Phương Thiên Nam liền dương dịch bạo phát đều đình chỉ lại. Ngược lại, lúc này Thanh Loan yêu thú năng lượng chỉ có thể là nằm ở tự vệ trạng thái, bạo phát nhiều hơn nữa dương dịch cũng không làm nên chuyện gì. Phương Thiên Nam chỉ có trợn mắt nhìn, cái kia một đám hỏa bản nguyên sức mạnh tại cả đoàn pháp tướng bên trong không ngừng tăng lên hỏa thuộc tính năng lượng độ tinh khiết. Rất hiển nhiên, hỏa bản nguyên lực lượng đối với thuộc tính không gian năng lượng là có mấy phần sợ hãi, nhưng là, nhưng cũng không biểu thị mượn thuộc tính không gian năng lượng, không có chút nào biện pháp. Một khi cả đoàn pháp tướng năng lượng đều diễn biến trở thành hỏa thuộc tính năng lượng, hơn nữa tại số lượng cùng độ tinh khiết bên trên, đều rất xa bỏ qua thuộc tính không gian năng lượng, như vậy, chỉ là bằng vào hỏa thuộc tính năng lượng không ngừng trùng kích thuộc tính không gian năng lượng, cũng có thể đem đối lập nhỏ yếu không gian năng lượng cho chôn vùi đi. Đến lúc đó, chờ đợi thanh loan yêu thú năng lượng, cũng liền đã chú định là bị dung hợp kết quả. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cảm ơn Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 259, Lộ xác Phương Thiên Nam rất gấp. Nếu như có thể nói, nói không chừng, Phương Thiên Nam đều nguyện ý tự mình khống chế chính mình linh giác, tiến vào pháp tướng bên trong, cùng cái kia một đám hỏa bản nguyên sức mạnh tranh tài một phen. Phải biết, thuộc tính năng lượng chiến đấu kết quả cuối cùng tặng lại đến địa phương, nhưng là Phương Thiên Nam thân thể. Nhưng là, Phương Thiên Nam lại đồng dạng rất là bất đắc dĩ. Nếu là không có màu đỏ tím ngọn lửa xâm lấn, Phương Thiên Nam đối với thanh loan pháp tướng khống chế, tự nhiên là nói một rồi. Nhưng là, làm cái này màu đỏ tím lửa đi vào đến thanh loan pháp tướng bên trong, Phương Thiên Nam tiểu đối tất cả những thứ này mất đi khống chế, chỉ có thể là làm một ga kháng giả ở một bên quan sát. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới biện pháp, như là bùng nổ ra trong cơ thể dương dịch, tới chịu đựng thanh loan yêu thú năng lượng chiến đấu, hay hoặc giả là khởi động trung đan điền bên trong yêu thú pháp tướng năng lượng, nỗ lực lại cho gọi ra giao long pháp tướng, nhưng không có chút nào kết quả. Rất hiển nhiên, Phương Thiên Nam có thể ở đây lúc cho gọi ra thanh loan pháp tướng, cũng nhất định là màu đỏ tím ngọn lửa đưa tới kết quả. Về phần Phương Thiên Nam muốn đồng thời cho gọi ra giao long pháp tướng chỉ có thể là chậm đợi chính mình sau này thực lực tu vi bên trên đột phá. Nếu như Phương Thiên Nam đối với Thanh Loan pháp tướng bên trong các loại thuộc tính năng lượng chiến đấu, một chút cũng không biết, hay là vào lúc này Phương Thiên Nam còn sẽ không như vậy lo lắng. Chính như mộ Dung Tuyết, tại một bên tượng khán Phương Thiên Nam biểu lộ đồng dạng, có kỳ quái, có nghi hoặc, cũng có suy tư. Lo lắng là nhất định là có. Nhưng là, càng nhiều hơn, vẫn là chờ mong lấy cuối cùng kết cục. Phương Thiên Nam chính là bởi vì dự cảm được không kết cục tốt đẹp, mới có thể biểu hiện ngày càng phiền não. Tựa hồ là xác minh phương tiên nam suy đoán đồng dạng, cái kia sợi hỏa bạn nguyên sức mạnh, tại hỏa thuộc tính năng lượng tạo thành bên trong không gian, quả thực chính là như cá gặp nước, phi thường sinh động. Phương thiên nam phía sau pháp tướng trùng sáng, cũng là dần dần kéo lên khí thế, cơ hồ là đã vượt qua phương thiên nam lần thứ nhất đã thức tỉnh thanh loan pháp tướng thời điểm. Về phân bị thuộc tính không gian năng lượng bao quanh thanh loan yếu tố năng lượng, nhưng chỉ có thể là chiếm giữ tại một góc. Lặng lặng nhìn hỏa bản nguyên lực lượng tăng vô tình sát bữa bãi. Chậm rãi, thanh loan yêu năng lượng quanh thân thuộc tính không gian năng lượng cũng đang từ từ bị áp bức, quanh mà thành màn bảo hộ, cũng đang dần dần nhỏ đi, thay đổi mong Phương Thiên Nam tâm tình, cũng càng ngày càng kém. Trong đầu linh giác nhận biết đang một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, muốn đi vào đến Thanh Loan pháp tướng chùm sáng bên trong. Tựa hồ là, cái cố này Thanh Loan yêu thú năng lượng, cũng dự cảm được chính mình kết cục bi thảm đồng dạng, ngay sau đó, cái này một nguồn sức mạnh, đột nhiên bùng nổ ra một vệ nhàn nhạt ánh sáng, trong nháy mắt, cùng quanh thân thuộc tính không gian năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Sao vừa nhìn đến, là Thanh Loan yêu thú năng lượng, đối với hỏa bản nguyên lực lượng tăng cuối cùng phản muốn hoàn toàn dung hợp thuộc tính không gian năng lượng. Nhưng là, chỉ có Phương Thiên Nam mới có thể rõ ràng nhận biết được, tựa hồ là trong nháy mắt này Phương Thiên Nam đối với Thanh Loan Pháp Tướng khống chế lại trở nên rõ ràng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam nỗ lực tiến vào Thanh Loan Pháp Tướng chùm sáng bên trong linh giác nhận biết, dĩ nhiên là đột nhiên, liền thuận lợi hoàn thành. Không có bất kỳ cách trở, cũng không có bất kỳ không thích ứng. Phương Thiên Nam gần giống như chính mình đứng ở Thanh Loan Pháp Tướng chùm sáng bên trong, tự mình nhìn, Thanh Loan yêu thú năng lượng bị thuộc tính không gian năng lượng bao vây, mà ở thuộc tính không gian năng lượng ngoài vi, lại vây quanh rất nhiều hỏa thuộc tính năng lượng. Cái kia đốt hỏa diễm, cơ hồ có thể cho Phương Thiên Nam trong đầu mang đến cực nóng cảm giác. là, như vậy hỏa thuộc tính năng lượng tiêu đốt Liên tại Phương Tiên Nam trong đầu tiến hành đấu dạng. Cùng lúc đó, cái kia một đám hỏa bản nguyên sức mạnh cũng tức thời bắt được cơ hội. Quanh thân bao quanh rất nhiều tinh khiết hỏa thuộc tính năng lượng, một lần đi theo thanh loan yêu thú năng lượng cùng một chỗ, tiến vào thuộc tính không gian năng lượng trong vòng đây. Song phương chiến đấu, giống như là chuyển đổi một cái chiến trường động dạng. Từ ban đầu thanh loan pháp tướng trùng sáng rộng lớn thiên địa, chuyển đổi đến thuộc tính không gian năng lượng nhỏ hẹp trong vòng đây. Đợi được Phương Thiên Nam chuẩn bị dựa vào giác biết, những song phương thời điểm chiến đấu đã sớm phân biệt không rõ ràng lắm, nơi nào là thanh loan yêu năng lượng, một bộ phận nào là hỏa bản nguyên sức mạnh. Nhất thời Phương Thiên Nam liền sững sờ nhịn, không biết phải làm gì cho đúng. Thanh Loan pháp tướng trung sáng vẫn còn đang dần dần bành trướng, không ngừng toáng hiện đi ra ánh lửa, biểu thị cái này một đoàn năng lượng vận sóng là như thế nào kịch liệt. Trái lại thuộc tính không gian năng lượng trong vòng vây hai loại năng lượng, lúc này, vậy mà đã dần dần dung hợp lại cùng nhau. Phương Tiên Nam không biết, đến tận cùng là phương nào, triệm cứ chủ đạo vị trí, nhưng là, dựa theo Phương Tiên Nam linh cảm tới suy đoán, kết quả đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuyệt đối sẽ không quá mức lạc quan. Liên tại Phương Thiên Nam ngây người chốc lát, thanh loan pháp tướng bên trong Trước kia dần dần phân tán đi ra ngoài băng hàn thuộc tính khí tức, tựa hồ là cảm ứng được Phương Thiên Nam linh ra đến, lập tức biến hóa sinh độc lên. Phương Thiên Nam không tránh được hơi kinh ngạc, tại hỏa thuộc tính năng lượng như thế nồng nặc trong không gian, băng hàn thuộc tính khí tức vẫn có thể kiên trì không có bị trung hòa đi. Khi Phương Thiên Nam đi cẩn thận cảm thụ này cố băng hàn thuộc tính hơi thở thời điểm, lại phát hiện một chút không bình thường chỗ, tựa hồ là cùng một thải ý trong thân thể tản mát ra băng hàn thuộc tính năng lượng, có chút khác biệt a. Tuy rằng cũng đồng dạng mang theo âm lãnh cảm xúc, nhưng ít đi mấy phần băng hàn khí tức, tăng thêm một cỗ nhu nu Nó như thế nào đây? Phương Thiên Nam cảm giác được chính là cùng mình dương thuộc tính năng lượng, hoàn toàn ngược lại đối với lập khí tức. Nghĩ đến chính mình dương thuộc tính năng lượng ý đòi, Phương Thiên Nam theo bản năng liền suy đoán, cái này sẽ không phải là thuộc tính âm năng lượng chứ? Thanh Loan pháp tướng năng lượng đang hấp thu băng hàn thuộc tính hơi thở đồng thời, vậy mà tại trong lúc vô tình liền trốc ra ra thuộc tính âm năng lượng. Hơn nữa, trong cõi u minh, Phương Thiên Nam cảm giác được, này cô thuộc tính âm năng lượng trong hơi thở, vậy mà còn ẩn dấu đi một chút thanh loan phi Hay là, chính là thanh yêu thú bản thân năng lượng thuộc tính bên trong, có mang mấy phần thuộc tính âm khí tức, mới đưa đến kết quả này đi? Trong nháy mắt tiếp theo, Này thuộc tính âm năng lượng liền tụ tập đến phương thiên Nam linh giác bên người ngay sau đó phương thiên Nam cảm giác được linh giác cảm ứng bên trong mang theo phương thiên nam bản thân dương thuộc tính khí thức bị này có thuộc tính âm khí thức không ngừng tốt thể trùng hòa dần dần nguồn sức mạnh này đang từ từ lớn mạnh hấp dẫn thuộc tính không gian năng lượng chậm rãi tới lui tuần tra lại đây âm dương giao hòa bên trong bất kể là thuộc tính không gian năng lượng cũng tốt vẫn là hòa thuộc tính năng lượng cũng được đều không ngừng tại nguồn sức mạnh này quan thân rã xoay tròn Và hành một tiếng phương thiên Nam cảm giác được cải đoàn thanhoan pháp tướng năng lượng đột nhiên phát sinh biến hóa gì chậm rãi run rẩy lên. Hơn nữa, loại này run rẩy, vậy mà càng lúc càng kịch liệt. Cho dù là Phương Thiên Nam thân thể, vẫn là thân thể vị trí không gian, tựa hồ cũng tại pháp tướng năng lượng chùm sáng run rẩy bên trong, xa vào đến một loại kinh hoàng cảnh giới bên trong. Đã bị thuộc tính không gian năng lượng chỗ bao quanh hỏa bản nguyên sức mạnh, cùng với thanh loan yêu thú năng lượng, đồng dạng là tại cả đoàn thanh loan pháp tướng năng lượng chấn động, run rẩy bên trong, cũng dần dần vây quanh em dương thuộc tính năng lượng, xoay tròn. Càng lúc càng nhanh. Phương Thiên Nam cảm giác được, có như vậy trong nháy mắt, chính mình linh giác nhận biết, lại bỗng nhiên bị đá ra thanh pháp tướng chùm sáng bên trong. Gần giống như Phương Thiên Nam linh giác, tiến vào thanh loan pháp tướng bên trong, chỉ là làm ra một cái nhạc dạo tác dụng đồng dạng, đã dẫn phát cái này đoàn năng lượng kịch liệt biến hóa sau. Phương Thiên Nam lại chỉ có thể là bất đắc dĩ toàn thân trợ ra, tiếp tục sống chết mặc bay. Cứ việc Phương Thiên Nam là trong ngáy mắt, liền mất đi linh giác đối với thanh loan pháp tướng khống chế, nhưng là, linh giác bị đá ra thời khắc cuối cùng, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm giác được cả đoàn thanh loan pháp tướng năng lượng. Cũng bắt đầu lấy âm dương thuộc tính năng lượng làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống hoàn cảnh xung quanh. Pháp tướng tồn tại, như cũng dừng lại tại Phương Thiên Nam phía sau, dần dần Con Tôn tại hướng lên trên lên cao xu thế, mà Mộ Dung Tuyết liền đứng ở phương Thiên Nam bên cạnh, so sánh với lúc trước khoảng cách của hai người đã kéo ra rất nhiều. Không cần hỏi dò, Phương Thiên Nam đều biết, đó là Thanh Loan pháp tướng biểu hiện ra năng lượng quá mức mạnh mẽ, Mộ Dung Tuyết dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể là dần dần lui ra Phương Thiên Nam bên người, mới có thể chống cự Thanh Loan pháp tướng bên trong tàn mát ra cảm giác luân ngạn. Ngược lại là trung quanh giữa bầu trời, bất tri bất giác, theo Thanh Loan pháp tướng bên trong thuộc tính năng lượng chiến đấu, mà dần dần lại phân tán một ít hỏa thuộc tính năng lượng và sóng. Tuy rằng không sánh được màu đỏ tím lửa, dừng lại ở giữa không trung hồi đó, Như vậy nồng nặc, nhưng cũng so với ở tình huống bình thường, muốn tới được nồng nặc rất nhiều. Sau đó, Phương Tiên Nam càng làm sự chú ý, lần nữa vùi đầu vào thanh Loan pháp tướng bên trong. Nhanh chóng xoay tròn thanh Loan pháp tướng, chốc chốc thoáng hiện qua từng đạo từng đạo hào quang màu đỏ, không ngừng tán giật ra tới hoạt thuộc tính năng lượng, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là, trong trước mắt, Phương Tiên Nam mất đi đối với thanh Loan pháp tướng bên trong rất nhiều thuộc tính năng lượng cảm ứng, dường như, cả đoàn ánh sáng đều phát sinh biến hóa, hiện ra một loại hoàn toàn mới năng lượng đồng dạng. Cho đến lúc này, Phương Thiên Nam mới có tâm đi phân biệt, sau lưng thanh Loan pháp tướng, trô tán mát ra năng lượng tức có chút giống là dương thuộc tính năng lượng, lại có chút như là hỏa thuộc tính năng lượng, thậm chí Phương Thiên Nam vẫn có thể từ đó mơ hồ cảm nhận được một chút thuộc tính không gian năng lượng kỳ trึก. Món thập cầm sao? Phương Thiên Nam suy nghĩ, tất cả thuộc tính năng lượng sẽ không phải là đang nhanh chóng xoay tròn bên trong, toàn bộ tụ tập ở cùng một chỗ chứ? "Oành!" Một tiếng, kinh thiên nổ vang, để cho Phương Thiên Nam chính mình giật nảy mình. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng trùng sáng, liền bắt đầu không ngừng diễn biến. Đầu tiên là, là ngưng xúc thành một cái khổng lồ sáng, chỉ là, cùng trước đó viên cầu hình không giống nhau lắm, có chút đẹp. Sau, cái này trùm sáng bỗng nhiên bạo liệt ra, xuất hiện một chú chim nhỏ hình thái. Phương Thiên Nam phân biệt không rõ ràng, cái này con chim nhỏ hình thái, đến tụt cùng là loại nào phi hành loại yêu thú, nhưng là, từ của nó bộ dáng nhìn lên, ngược lại là một con chim non không thể nghi ngờ. Chim nhỏ hình thái, không ngừng tiến hóa, quanh thân lông chim, đều đang điên cùng thiêu đốt lên hỏa diễm. Hỏa diễm màu sắc, từ lúc đầu màu đỏ, dần dần đến sáng trắng, lại lặng yên mang vào lên một chút màu tím. Đến cuối cùng, tựa hồn là tất cả thiêu đốt hỏa diễm, đều biến thành màu tím. Từ ngọn lửa màu tím bên trên, truyền ra ngoài nặng nề cảm giác đột ngột, để cho Phương Thiên Nam suy đoán Cái này đoàn ngọn lửa màu tím không phải bình thường, phản phất là hết thệ tất cả, cũng có thể bị ngọn lửa màu tím bốc cháy lên, kể cả không khí trung quanh, còn tại tàn mát các loại thuộc tính năng lượng, cái này một đoàn ngọn lửa màu tím, liền là thần thánh ánh sáng, đối với tất cả năng lượng đều có được tỉnh hóa năng lực đồng dạng, khiến người ta sinh không nổi chút nào tiếp đồng ý. Nghĩ tới, ngay sau đó, chim nhỏ hình thái cũng đang từ từ bắt đầu biến trưởng. Phương Thiên Nam chỗ đã thấy, chính là một con chim non, dần dần dài đến đến trưởng thành chim nhỏ quá trình. Ồ, dĩ nhiên là thanh loan. Đợi đến Phương Thiên Nam nhìn rõ ràng, cái này con chim cụ thể hình thái thời điểm Đương nhiên, liền nghi hoặc giữa mày, tự hồ, lại có chút không giống nhau à. Chỉ ít, Phương Thiên Nam có thể từ chim nhỏ trên đỉnh đầu, nhiều hơn một đoàn màu đỏ hỏa diễm vàng sáng, cùng với chim nhỏ đôi cánh bên trên lông chim, chưa làm rõ ràng chính cái, thật dài từ hồng sắc quang tuyến, mà ở mỗi một bó tia sáng phần sau, đột nhiên, lại tạo thành một cái hơi lớn vòng sáng màu tím, liền có thể cảm nhận được, trước mắt pháp tướng hình thái, đã rất lớn khác biệt với trước đó thanh loan pháp tướng rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 260, hoàn toàn mới phát tướng. Không riêng gì hình thái bên trên bất đồng, thanh loan pháp tướng cho Phương Thiên Nam khí tức cảm ứng cũng có khác nhau rất lớn. Nếu như nói, tại lúc đầu thời điểm, thanh loan pháp tướng vẫn chỉ là làm yêu thú hình thái, là mượn pháp tướng tồn tại, mới phụ trợ Phương tiên Nam tiến hành chiến đấu lời nói, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này một đoàn hoàn toàn do đặc thù năng lượng tạo thành trùng sáng, trùng sáng bên trong con kia đang dùng hỏa thiêu đốt chim nhỏ, tựa hồ là có thuộc về ý thức của mình. Tuy rằng vẫn là thuộc về Phương Thiên Nam Pháp Tướng, nhưng là, như vậy pháp tướng lại có rất mạnh tính linh động. Nếu là Phương Thiên Nam muốn hoàn toàn đi khống chế cùng nắm giữ lời nói, nói không chừng, liền cần trả giá lớn hơn linh giác cảm ứng, thậm chí là linh giác trực tiếp tấn cấp đến thần thức trình độ mới có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu không thì, Phương Thiên Nam nếu là ý đồ muốn dùng tới trước khống chế giao long pháp tướng thủ đoạn, tới thúc dục trước mắt thanh loan pháp tướng, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. May mắn là, Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, trước mắt thanh loan pháp tướng bên trong, loại kia âm dương điều hòa khí tức phi thường nồng nặc. Hay là, chính là bởi vì tia khí tức này Hoàn toàn chiếm cứ cả đoàn hào quang vị trí chủ đạo, mới làm cho pháp tướng bên trong hiện ra tới chín nhỏ, như vậy linh động đi. Hơn nữa, này kia âm dương dung hợp trong hơi thở, Phương Thiên Nam bản thân dương thuộc tính năng lượng, cùng Phương Thiên Nam thân thể phi thường phù hợp. Đơn giản tới nói, chính là trước mắt pháp tướng là đang hấp thu Phương Thiên Nam bản thân dương thuộc tính khí tức sau, mới hình thành trước mắt cái trạng thái này. Ngoài ra, chính là thanh loan yếu tố từ một thải ý ý trên người hấp thu đến thuộc tính âm hơi thở. Lẽ nào cái này một đoàn pháp tướng, một thải ý cũng có thể khống chế. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến điểm này. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam lại lập đầu. Phương Tiên Nam vẫn chưa từng nghe nói, một cái pháp tướng xuất hiện là có hai tên tu luyện giả có thể cùng một chỗ khống chế. Chỉ là, trước mắt Thanh Loan pháp tướng trải qua sự tình. như thế nào dùng nghe nói qua là có thể giải thích được rõ ràng. Khi Phương Tiên Nam một lần nữa, khuyết tán ra chính mình linh giác, đi điều tra phía sau pháp tướng thời điểm, rốt cục phát hiện, ý này thuộc tính em ký tức, tự hồ là dựa vào tại Thanh Loan yêu thú năng lượng bên trên đấy. Lẽ nào không chế cái này một đoàn pháp tướng, vẫn là Thanh Loan yêu thú? Phương Tiên Nam trong đầu, thoáng hiện qua cái thứ hai ý nghĩ. Nếu thật sự là như thế, Phương Tiên Nam lo lắng, ngược lại là đi tới hơn nữa. Bất kể nói thế nào, Thanh Loan pháp tướng xuất hiện, bản thân liền là căn cứ vào Phương Thiên Nam hấp thu lấy đến hai khối yêu thú năng lượng bên trong Thanh Loan yêu thú năng lượng. Cho dù là giao long pháp tướng, cũng là như thế, chỉ cần pháp tướng bản thân, như cũ vẫn là yêu thú năng lượng làm chủ đạo, như vậy, đối với Phương Thiên Nam tới nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất rồi. Chỉ là, Thanh Loan yêu thú năng lượng, tại vào lúc này, tựa hồ cũng có bất đồng rất lớn. Muốn nói, trước đó Thanh Loan yêu thú năng lượng cho Phương Thiên Nam cảm giác, vẫn chỉ là một đoàn sương mù, như vậy, vào lúc này Thanh Loan yêu thú năng lượng Vậy mà vẫn có thể để cho Phương Thiên Nam sản sinh từng kia một sợ hãi tâm thái. Phản vật là tại Phương Thiên Nam dùng linh giác điều tra đối phương thời điểm, có loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Tại sợ hãi như vậy bên trong, còn có mang mấy phần cực nóng khí tức. Phương Thiên Nam trong ánh mắt, bỗng nhiên chính là sáng ngời. Đúng rồi, Thanh Loan yêu thú năng lượng, nhất định là cùng cái kia một đám hỏa bản nguyên năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Nếu không, Phương Thiên Nam thì sẽ không cảm nhận được sợ hãi. Ngoài ra, trước mắt pháp tướng bên trong hiện ra tới quái chim nhỏ thái, cũng sẽ không có như thế khí thế mạnh mẽ. Tựa hồ là tại Lặng Yên không một tiếng động tâm đó, Trước kia tại pháp tướng bên trong hàm chứa các loại thuộc tính năng lượng, đều bị rất tốt dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một cỗ hoàn toàn mới năng lượng, hướng phương thiên nam, hướng thế giới này, biểu thị công khai sự tồn tại của nó. Khi thanh loan pháp tướng bên trong chim nhỏ hình thái cuối cùng hoàn thành thời điểm, pháp tướng bên trong rung động nóng dực khí tức, trong nháy mắt liền nhạt khuất. Nhưng là, trước khí thế áp bước bên trên, nhưng so với trước kia muốn tới được càng thêm mạnh mẽ. Không cần nói là phương thiên nam bên người đứng ngộ dung tuyết, chính là phương thiên nam chính mình, đồng dạng có thể cảm nhận được pháp tướng bên trong, chỗ truyền ra ngoài cái loại này coi rẻ thiên hạ cảm giác. Trong nháy mắt tiếp theo, dự hồ là thanh loan pháp tướng dung hợp đã toàn bộ hoàn thành. Chợt một tiếng, cái này đoàn trói mắt pháp tướng trùng sáng, đột nhiên liền tiến vào đến phương tiên nam trung đan điền bên trong. Phương tiên nam mau mau đem tâm thần của chính mình chìm đắm đến bên trong thân thể cha xét. Giao long pháp tướng khí thức, biến hóa so với trước kia phải yếu hơn mấy phần. Tại phương thiên nam trung đan điền bên trong, có hơn phân nửa vị trí, bị thanh loan pháp tướng năng lượng cho chiếm cứ. Về phân giới bài tồn tại, lại như cũng là như vậy hỗn Cho dù là thanh pháp tướng năng lượng có chỗ tăng cường, cũng như cũ chen không ra giới bài vị trí, chỉ có thể là quay chúng quanh tại giới bài quanh thân, thật nhanh chuyển động. Mã Tiêu thanh loan pháp tướng năng lượng, không ngừng chuyển động, Phương Tiên Nam cảm giác được, thân thể của chính mình, trong nháy mắt này, còn tồn tại có chút không thích cứng. Tựa hồ là cái này một đoàn năng lượng, đi vào đến Phương Tiên Nam trong cơ thể sau, vẫn còn đang tản ra từng sợi từng sợi nóng dục khí tức, để cho Phương Tiên Nam có loại nôn nóng khó an cảm giác. Cũng may Phương Tiên Nam bản thân năng lượng thuộc tính là dương thuộc tính, đối với hỏa thuộc tính khí tức, ngược lại cũng không tính là xa lạ cùng bài xích. Đặc biệt đã trải qua trước đó một khoảng thời gian, không ngừng hấp thu hỏa thuộc tính năng lượng, nên tụ ra từng giọt dương dịch sau, Phương Tiên Nam đối với như vậy nóng dục khí tức, càng là nhiều hơn mấy phần quân thuộc. Theo thời gian trôi qua, Phương Thiên Nam cảm giác, cái này một đoàn hoàn toàn mới pháp tướng năng lượng, chấm rãi cũng sẽ không lại mang đến cho mình một ít đặc thù phiền toái. Phương Thiên Nam duy nhất cần suy tính là, Thanh Loan pháp tướng biến hóa, nhất định là tăng cường thực lực, nhưng là, như thế nào đi đến công chế, hay hoặc giả là như thế nào đi đến thúc dục Thanh Loan pháp tướng trợ giúp chính mình chiến đấu, mới là mình kế tiếp cần thiết nghiên cứu trọng điểm. "Ồ, ngươi làm sao vậy?" Phương Thiên Nam bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mộ Dung Tuyết, vẫn là hơi nhếch miệng, nhìn hướng chính mình, một bộ vẻ mặt khó mà tin được, liền mở miệng hỏi thăm một câu, "Lẽ nào trên người ta, còn có cái gì kỳ quái tồn tại?" Mộ Dung Tuyết cái này mới phục hồi tinh thần lại, biểu lộ phức tạp nói ra, "Trên người người, ngược lại là không, có cái gì kỳ quái, bất quá, ngươi pháp tướng?" "Pháp tướng làm sao vậy?" Phương Thiên Nam có chút kỳ quái hỏi, vừa rồi phải là pháp tướng năng lực đã được tấn cấp đi, rồi cùng ngươi hỏa nhà pháp tướng đồng dạng, không là chuyện tốt sao?" "Chuyện này làm sao có thể đồng dạng?" Mộ Dung Tuyết không vui nói, "Ta hỏa nha pháp tướng, là mượn màu đỏ tím hỏa diễm, cũng chính là hỏa bản nguyên khí tức, để kích thích ra lớn nhất tiềm lực, mới có thể tiến hành đột phá. Mà ngươi pháp tướng?" Mộ Dung Tuyết do dự một thoáng, Nhỏ giọng nói, nhưng là trực tiếp hấp thu cái kia một đám hỏa bản nguyên khí tựa. Phải biết, vừa rồi màu đỏ tím ngọn lửa đột nhiên đi vào đến Phương Thiên Nam pháp tướng bên trong, Mộ Dung Tuyết tại bên cạnh nhưng khi nhìn đạt được ở ngoài rõ ràng. Lúc đó hồi đó, theo màu đỏ tím ngọn lửa không ngừng tiếp cận. Mộ Dung Tuyết thậm chí đều đã làm xong dự tính xấu nhất. Ai biết, trong trước mắt đã bị Phương Thiên Nam pháp tướng cho hấp thu. Cái kia cũng không có cái gì bất đồng chứ. Phương Thiên Nam kỳ quái hỏi, còn không đều là năng lượng, có thể hấp thu, hóa thành mình dùng, mới là tăng cao thực lực thủ đoạn a. Ngươi? Mộ Dung nhiên sững sờ nhìn Phương Thiên Nam thôi có chút nói nhỏ biểu lộ, sau đó lại thở ra một hơi, đạo một câu, "Được rồi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ là xem Phương Thiên Nam hiện tại vẫn có thể bình yên vô sự đứng, Mộ Dung Tuyết cũng biết, Phương Thiên Nam nhất định là không rõ ràng trong đó nguy hiểm. Nếu như cái kia một đám hỏa bản nguyên khí thức, dễ dàng như vậy liền bị hấp thu, nàng Mộ Dung Tuyết sẽ chỉ là tại bên cạnh đứng, nhìn. Không cần nói là nàng Mộ Dung Tuyết, mặc dù là tinh điện mấy vị địa chủ, nếu là có biện pháp hấp thu lực lượng bản nguyên, sớm liền không kiêng dè chút nào, tiến vào tinh luyện tràng bên trong. Áp dụng. Cho dù là trả giá tinh luyện tràng tan vỡ đại rồi, chỉ cần có thể thành công hấp thu đến lực lượng bản nguyên, cũng là một vốn vốn lời sự tình. Đây chính là hỏa bản nguyên a. Mộ Dung Tuyết trong nội tâm không khỏi ai thán một câu. Mặc dù chỉ là một đám hỏa bản nguyên phi tức, cũng đủ để cho bất luận cái gì một tên tu luyện giả mừng rỡ như điên rồi. Điểm này, chỉ là cái này sợi hỏa bản nguyên phi tức, là có thể kích thích ra hỏa nha pháp tướng tiềm lực, là có thể có thể thấy rồi. Mà Phương Thiên Nam đây, Mộ Dung Tuyết tuy rằng không biết, Phương Thiên Nam là như thế nào đi đến hấp thu cái này một đám hỏa bản nguyên hơi thở, nhưng là, Phương Thiên Nam vào lúc này biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt biểu hiện, nhưng quả thực gọi là Mộ Dung Tuyết để ý ngươi không biết không sợ a. Mộ Dung Tuyết chỉ có thể là ở trong lòng, như vậy bổ sung một câu rồi. Nhận biết mình người, đều nói nàng Mộ Dung Tuyết là con mẫu điền, nếu để cho cô Dương nhìn thấy vào lúc này Phương Thiên Nam, chỉ ít, phong tử danh hiệu này, nhất định sẽ thuận lợi chứng thực đến Phương Thiên Nam trên đầu đi. Phương Thiên Nam truy tại Mộ Dung Tuyết phía sau, muốn thâm nhập hơn nữa hỏi ý kiến hỏi một chút, liên quan tới màu đỏ tím họa diễm tin tức. Mộ Dung Tuyết cũng là một mặt tức giận biểu lộ, không quản Phương Thiên Nam như thế nào hỏi rõ nàng đều không có bất kỳ giải thích gì. Dung Dung Tuyết lời nói tới nói, cái kia chính là, ngươi đều như thế không sao, ta giải thích không giải thích lại có quan hệ gì? Cái kia, ta không phải không biết sao? Mộ Dung Tuyết càng không giải thích, Phương Thiên Nam lại càng là tò mò. Chỉ ít, Phương Thiên Nam không uống đốc, chỉ là từ Mộ Dung Tuyết biểu lộ đến xem, cũng biết cái kia một đám hỏa bản nguyên tồn tại cũng không tầm thường. Còn nữa, Phương Thiên Nam đối với chính mình thanh loan pháp tướng cùng hỏa bản nguyên tâm đó, đến tuật cùng là như thế nào hoàn thành cuối cùng dung hợp, cũng là mơ mơ màng màng. Liền trước mắt mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, Mộ Dung Tuyết là hắn có thể tìm được thích hợp nhất phân tích đối tượng. Chỉ ít, ngoại trừ Phương Thiên Nam bên ngoài, Mộ dung Tuyết là tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này duy nhất nhân viên đúng không? Thậm chí, Phương Thiên Nam còn cảm thấy, mặc dù mình thanh loan pháp tướng bên trong, xác thực là dung hợp một đám hỏa bản nguyên năng lượng, nhưng là, dung hợp sau chỗ tốt, Phương Thiên Nam có thể đơn giản có điều càng ngộ, cuối cùng tạo thành hiệu quả, cùng với đối với hỏa bản nguyên hiểu rõ, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là từ Mộ Dung Tuyết trong miệng được biết rồi. Bất quá, Phương Thiên Nam đi theo Mộ Dung Tuyết phía sau, Mộ Dung Tuyết cũng không phản đối, gặp phải yếu tố thời điểm, nên chém giết vẫn là chém giết, nên rút lui thời điểm, vẫn là kiên định rút lui, Tự dường như là bên cạnh mình, cũng không có Phương Thiên Nam, cái này người trợ giúp đột dạng. Nếu như Phương Thiên Nam vừa hỏi Mộ Dung Tuyết liền trực tiếp hỏi ngược một câu, "Vậy ngươi có thể cho gọi ra pháp tướng, cho ta xem một chút sao?" Phương Thiên Nam nhất thời liền một hồi không biết nói gì, không biết chuyện gì xảy ra, tại Mộ Dung Tuyết lần thứ nhất hỏi do thời điểm, Phương Thiên Nam đã từng đọc tới, muốn cho gọi ra Thanh Loan pháp tướng ý nghĩ. Chỉ là, Thanh Loan pháp tướng năng lượng tại trung đan điền bên trong vật chuyển, là vô cùng rõ ràng, Phương Thiên Nam nhưng không có cách nào đi triệu hoán đi ra. Cái này giống như là, rõ ràng có thể nhìn thấy một bữa tiệc lớn bày ra tại trước mắt của mình, nhưng không có biện pháp động thủ đi ăn đồng dạo. Phương Thiên Nam trên mặt, cũng chỉ có thể là viết đành chịu hai chữ. Mỗi khi lúc này, Mộ Dung Tuyết mới có thể giả hoạt cười bên trên vài tiếng, ngược lại lại lần nữa tại tinh luyện tràng bên trong lịch luyện. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng đi theo đối phương bước chân rồi. Nhìn Mộ Dung Tuyết điệu đà bóng lưng, Phương Thiên Nam lén lút suy nghĩ, Mộ Dung Tuyết nhất định là biết rõ bản thân mình không thể lập tức cho gọi ra pháp tướng, mới sẽ như thế chế nhạo chính mình chứ. Nếu như, cũng càng thêm kiên định, Phương Thiên Nam đi theo ở Mộ Dung Tuyết sau lưng quyết tâm. Cho dù là tại tinh luyện tràng bên trong, không chiếm được đáp án, một khi rời đi tinh luyện tràng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình tổng hẳn là có cơ hội được biết hết thẻ chân tướng đi. Không hiểu Phong Thiên Nam trong đầu, liền xuất hiện tinh điện Tam điện chủ, nhìn về phía chính mình một màn kia. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 261, trói buộc. Không biết là hỏa bản nguyên năng lượng xuất hiện, để cho tinh luyện trảng bên trong yêu thú đều biến hóa mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, tràn đầy cảm giác nguy hiểm, vẫn là phạm vi lớn thú triều qua đi, yêu thú số lượng đã giảm bất rất nhiều. Phương Thiên Nam đi theo ở mộ dung tuyết phía sau, dọc theo đường đi đi tới, mấy ngày bên trong đều hiếm thấy gặp phải yêu thú công kích. Không riêng gì yêu thú công kích thay đổi thiếu, chính là phụ cận trong phạm vi gặp phải nhân loại tu luyện giả cũng ít rất nhiều. Người chẳng lẽ không cảm thấy được, bầu không khí có chút không đúng sao? Nhìn như cũng đi tại phía trước mình mộ dung tuyết, Phương Thiên Nam có chút do dự, hỏi, mặc dù nói, trước đó trải qua, xác thực là chết không ít yêu thú cùng nhân loại tu luyện giả, nhưng là, cũng không trở thành thiếu đến hiện tại mức độ như vậy chứ. Đó là bởi vì, mọi người phát hiện vùng này trong không khí phi tán năng lượng vi tức, như cũng không đủ ổn định. Mộ Dung Tuyết hiếm thấy giải thích một câu, đặc biệt là hỏa thuộc tính năng lượng khí tức dung động, muốn đối lập mãnh liệt một ít. "Rất mãnh liệt sao?" Phương Thiên Nam nghi hoặc hỏi. "Ngươi nhất định là không cảm giác được đấy." Mộ Dung Tuyết tức giận nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, "Bởi vì lúc này thân thể của ngươi chính là một cái di động hỏa thuộc tính năng lượng phát tán điểm." Phương Thiên Nam nhìn Mộ Dung Tuyết cân nhắc ánh mắt, tựa hồ là có chút đã minh mạch. Hơn nữa, Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Thiên Nam, càng là toát ra vẻ mỉm cười, "Không nói như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi một mực theo ta không?" Nói xong, Mộ Dung Tuyết nhiên liền triệu hoán ra chính mình hỏa nha pháp tướng. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn lại, tựa hồ là phát hiện, lúc này Mộ Dung Tuyết Hỏa Nha pháp tướng, vậy mà đã tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong, liền hoàn thành toàn bộ đột phá. Toàn bộ Hỏa Nha yêu thú hình thái, phi thường rõ ràng, đặc biệt là cái kia với cánh, đang không ngừng vùng vẫy ở giữa, chỗ thiêu đốt năng lượng. Cùng với phát tán đi ra khí tức, đều là mạnh mẽ như vậy cùng từng nóng. Qua trong giây lát, Phương Thiên Nam sẽ hiểu, Mộ Dung Tuyết vì sao lại vào lúc này cho gọi ra Hỏa Nha pháp tướng rồi. Cũng không phải Mộ Dung Tuyết nhận biết được nhân vật nguy hiểm, mà là cố ý tại Phương Thiên Nam trước mặt, đã ý. Nói trắng ra chính là Mộ Dung Tuyết tại Phương Thiên Nam pháp tướng hấp thu hỏa bản nguyên khí tức sau. Trong lúc nhất thời không biết là cố ý đây, vẫn là cố ý đây, một mực không giải thích liên quan tới hỏa bản nguyên bất kỳ tin tức gì, cứ như vậy gạt Phương Thiên Nam để cho đi theo ở phía sau, do đó đạt đến để cho bản thân hỏa nhà pháp tướng hấp thu đến có đủ nhiều hỏa thuộc tính khí tức, tiến tới thuận lợi hoàn thành tăng cấp. Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng mặc dù là hấp thu hỏa bản nguyên khí tức, nhưng là, liền trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, còn là rất khó toàn diện thu lại cái này một chút hỏa bản nguyên hơi tợ. Như thế, chỉ cần là Mộ Dung đứng ở Phương Thiên Nam bên người, hỏa bản nguyên khí tức Đối với Mộ Dung Tuyết Hỏa nhà pháp tướng kích phát, vẫn là tồn tại. Tuy rằng không sánh được hỏa bản nguyên khí thức, vẫn là màu đỏ tím ngọn lửa thời điểm, tới mãnh liệt như vậy, nhưng là chỉ cần có đầy đủ thời gian, Mộ Dung Tuyết Hỏa nhà pháp tướng như cũng có thể từ từ tại đây một đám hỏa bản nguyên hơi thở kích dưới tóc, thành công tân cấp. Nếu như Phương Thiên Nam không phải một lòng muốn biết liên quan tới hỏa bản nguyên khí thức, trực tiếp xoay người ly khai Mộ Dung Tuyết, nói không chừng, Mộ Dung Tuyết chính mình cũng sẽ đi theo ở Phương Thiên Nam bên người lay. Cũng chính bởi vì hỏa bản nguyên khí tức tiến vào Phương Thiên Nam bên trong thân thể. Cứ việc có thanh loan pháp tướng năng lượng bao vây, Phương Thiên Nam thân thể quần thần, hỏa thuộc tính hơi thở đậm đặc, hay là muốn cao hơn những nơi còn lại rất nhiều. Phương Thiên Nam cũng liền không cảm giác được trong không gian xung quanh. Hỏa thuộc tính năng lượng còn sóng, muốn so với tầm thường thời khắc, tới càng thêm mãnh liệt một chút. Được rồi, người đã đều hoàn thành mục đích, kế tiếp phải hay không nên hào hảo nói một chút liên quan tới đoàn ngũ kia màu đỏ tím hỏa diễm sự tình. Phương Tiên Nam vừa nói, một bên nhìn hướng mộ dung tuyết phía sau hỏa nha pháp tướng, hơi có chút cân nhắc nói ra, mặc dù nói, ta tạm thời, xét thực là triệu không xuất tự bản thân pháp tướng, mà ngươi hỏa nha pháp tướng cũng đã tấn cấp thành công, nhưng là, vào lúc này Chúng ta đánh nhau lời nói, ta nghĩ, ngươi cũng không có thể bảo đảm, tiểu đối ngươi hỏa nha phát tướng, không có ảnh hưởng chút nào chứ? Vẫn còn biết phản lý hiệp. Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Thiên Nam, nhếch khóe miệng, nói ra, xem ra, ngươi lập tức liền suy nghĩ minh bạch rất nhiều à. Cái này thật tốt, hoàn toàn liền không cần ta giải thích nha. Được. Phương tiên Nam quệ quệ khỏe môi, không nhìn tới Mộ Dung Tuyết đắc ý bộ dáng, nói ra, ngươi sẽ không thật đang mong đợi, ngươi hỏa nha phát tướng bị phá hư chứ? Được rồi, xem đại ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền trước tiên nói cho ngươi biết một chút đi. Mộ dung Tuyết bỗng nhiên mà cười cười, nói ra, bằng không thì gia tinh luyện chẳng sau, ngươi còn tưởng rằng ta là cố ý lợi dụng ngươi đây này. Mà theo mộ dung Tuyết giải thích, Phương Thiên Nam ngược lại là đối với hỏa bản nguyên năng lượng hiểu rõ càng nhiều. Bất luận một loại nào thuộc tính lực lượng bản nguyên, đều là trên đại lục này thần bí nhất năng lượng. Là lấy, mặc dù là Phương Thiên Nam hấp thu lấy đến, chỉ là một đám hỏa bản nguyên khí tức, đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng là có lợi ích to lớn. Có thể nói, có cái này một đám hỏa bản nguyên khí tức, Phương Thiên Nam tại sau này đối mặt với hỏa thuộc tính tu luyện giả thời điểm, liền có thiên nhiên ưu thế. Tình huống cụ thể Còn cần xem Phương Thiên Nam là như thế nào hấp thu, dung hợp cái kia một đám hỏa bản nguyên hơi thở, nhưng là, sức mạnh bản nguyên tồn tại, có thể không chỉ là tăng cường một tên thực lực của người tu luyện đơn giản như vậy. Cho dù là tông sư cảnh cường giả, cũng không khả năng cảm ngộ đến một chút lực lượng bản nguyên. Có thể nói, tại con đường tu luyện bên trên, có thể đạt được lực lượng bản nguyên, chính là thu được thuần túy nhất sức mạnh. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng không phải bản thân hấp thu hỏa bản nguyên sức mạnh, mà là Phương Thiên Nam pháp tướng hấp thu cái kia một đám lực lượng bản nguyên, cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Mộ Tuyết cũng lắc đầu, biểu thị không hiểu. Nhưng là Từ Mộ Dung Tuyết lúc mà biểu lộ đi ra ánh mắt hâm mộ đến xem, mặc dù là pháp tướng hấp thu lực lượng bản nguyên, đối với Phương Thiên Nam tới nói, cũng là có chỗ tốt lớn lao. Nói cách khác, ta mặc dù là ra tinh luyện chẳng sau, cũng không thể khiến người khác biết, ta hấp thu một đám lực lượng bản nguyên. Phương Thiên Nam bỗng nhiên hướng về phía Mộ Dung Tuyết hỏi một câu. "Đúng là như thế?" Mộ Dung Tuyết suy tính nói ra, lực lượng bản nguyên mê hoặc, thật sự là quá lớn. "Nếu như ta lúc này thực lực, có niềm tin rất lớn có thể đánh bại ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta sao?" Càng không cần nói, Tinh Điện điện chủ, trưởng lão cùng với còn lại thế lực cường giả tuyệt thế rồi. Ngoại trừ tinh điện ở ngoài, còn có còn lại thế lực bên trong cũng có có thể so với điện chủ cường giả. Phương Thiên Nam sững sở. Cái này, Mộ Dung Tuyết ánh mắt do dự một thoáng, nói ra: "Chờ ngươi đã trở thành tinh điện đệ tử thì sẽ biết. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vừa ra tinh lựa chàng liền bị người phát hiện, ngươi có được hỏa bản nguyên năng lượng. Tình huống trước mắt, chỉ là ngươi bản thân cùng cái này một đám năng lượng chưa hề hoàn toàn phù hợp với cơ. Chờ thêm một thời gian, liền bình thường. Ta nói, ngươi mang theo ta, cố ý tại vùng này phụ cận lượn tới vòng tròn." phải hay không, cũng bởi vì nguyên nhân này. Phương Thiên Nam đầu tiên là im lặng một hồi, dông nhiên mở miệng hỏi một câu. Ta cái kia là vì tốt cho ngươi. Mộ Dung Tuyết tức giận nhìn Phương Thiên Nam, đạo: "Nếu như lúc này ngươi gặp phải nhân nguyên cảnh tu lệ giả, đương nhiên sẽ không bị phát hiện vấn đề gì, một khi gặp phải địa nguyên cảnh tu lệ giả, muốn ẩn dấu liền khó khăn. Ta xem, là vì chính ngươi được rồi." Phương Thiên Nam nhưng là có chút không tin nói, nếu như không ở phụ cận đây chuyển, ngươi hỏa nha pháp tướng có thể thuận lợi đột phá sao? Đây chỉ là thêm." Mộ Dung nhưng đầu, nhìn hướng một bên, nói thầm: "Hảo tâm Quả nhiên là có báo đáp ta. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Phương Thiên Nam như thế nào lại không biết, Mộ Dung Tuyết trước đó hành động, tuy rằng nhìn như đang không ngừng tìm kiếm yêu thú, tiến hành săn giết, nhưng là, tại trên thực tế, hai người chỗ tiến vào địa điểm, đều như cô tập trung ở màu đỏ tím hỏa diễm xuất hiện, ảnh hưởng đến bên trong phạm vi. Một mặt, chính như Mộ Dung Tuyết nói, Phương Thiên Nam lúc này cũng không thể hoàn toàn khống chế xong, bản thân bên trong đan điền hỏa bản nguyên khí tức, mà khác, Mộ Dung Tuyết cũng nhất định là có, ở vào tình thế như vậy hành động, càng có lợi hơn cho nàng Hỏa pháp tướng đột phá ý nghĩ. Có thể nói, đây là hai bên cùng có lợi cử động. Ngoài ra, Mộ Dung Tuyết cũng giải thích, bởi vì hoàn cảnh trung quanh bị màu đỏ tím hỏa diễm tản mát ra mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng ảnh hưởng qua, cho nên, còn lại thuộc tính tu luyện giả, tại thời gian ngắn, một khi đặt chân nơi này, sẽ cảm giác được lớn lao một nạn. Loại này nạn này, tuy rằng theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng yếu, nhưng là, tương đối với phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết tới nói, hoàn cảnh như vậy, cũng là an toàn nhất đấy. Mặc dù là có hỏa thuộc tính tu luyện giả tình cờ xuất hiện, cũng nhất định là cảm thụ qua màu đỏ tím hỏa diễm tuyệt cường khí thế đấy. Mà nhưng là, ban đầu từng thấy màu đỏ tím hỏa diễm tu luyện giả, như là Cổ Viêm Nhiễm. Mục Trường tiên như vậy, vào lúc này, sợ là sớm đã càng xa càng tốt đi à nha. Như thế nào lại về tới đây đây? Đúng rồi, ngươi làm sao có thể xác định, ta không thể tại vào lúc này cho gọi ra pháp tướng tới đây. Phương Thiên Nam suy nghĩ minh bạch Mộ Dung Tuyết giải thích, cùng với quái dị cử động sau, Đồng nhiên lại hỏi một câu, phải biết, Mộ Dung Tuyết đối với Phương Thiên Nam pháp tướng, nhưng là chưa quen thuộc đấy. Cái này muốn nói đến tinh luyện tràng bên trong đặc thù hoàn cảnh. Mộ Dung Tuyết giải thích đạo, ngươi nên rõ ràng, tại tinh luyện tràng bên trong, là không thể nào xuất hiện sư cảnh tu luyện giả, hay hoặc giả là thất giai yêu thú chứ? Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Đó là bởi vì, tinh luyện tràng xuất hiện, liền tương tự với mở ra một cái nhỏ bé độc lập không gian, vẫn luôn có cố định năng lượng tới duy trì không gian này vận hành bình thường. Mộ Dung Tuyết nói ra, một khi tại tinh luyện tràng bên trong, có vượt qua không gian này có thể thừa nhận sức mạnh xuất hiện, cũng sẽ bị duy trì tinh luyện tràng ổn định cái kia cố năng lượng chỗ hủy diệt. Chẳng trách, Phương Thiên Nam trong đầu, nhất thời liền xuất hiện giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng, âm ở giữa đánh chết cấp 6 tích bối long cảnh tượng. Mộ Tuyết hiển nhiên cũng là muốn đến đó một màn, hai người nhìn nhau, hiểu ý nở nụ cười. Tiếp theo Mộ Dung Tuyết lại tiếp tục nói, "Bất quá, có một loại tình huống, cần bài trừ ở bên ngoài, cái kia chính là sức mạnh bản nguyên. Hỏa bản nguyên năng lượng, nhất định là đã vượt qua yêu thú cấp 6 đỉnh phong đấy. Ngay lúc đó, cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, mặc dù là chỉ nhiễm phải trên hỏa bản nguyên khí thức, cũng đủ để siêu thoát ra tinh luyện tràng, không bị tinh luyện tràng khống chế. Hơn nữa, đoàn kia màu đỏ tím hỏa diễm, đưa tới náo động cảnh tượng, cùng với khí thế bên trên cảm giác hỗn loạn, cũng xác thực là không thể so duy trì tinh luyện vận hành năng lượng, tới nhỏ yếu. Bất quá, ở đằng kia một đám hỏa bản nguyên năng lượng, bị ngươi pháp tướng hấp thu sau, tình huống thì có chút bất động." Mộ Dung Tuyết nói xong, còn thăm ý sâu sắc nhìn Phương Thiên Nam một chút, "Đạo, nếu như nói, giữa bầu trời xuất hiện màu đỏ tím hòa diễm, còn là thuần túy lực lượng bản nguyên, như vậy, vị ngươi pháp tướng hấp thu sau, ngươi có thể lý giải vì là biến hóa không thuần túy. Cho nên, vào lúc này, không phải ta triệu hoán không ra pháp tướng, mà là tinh luyện chẳng bên trong không gian, đối với ta pháp tướng, có mạnh vô cùng bài xích tính." Phương Thiên Nam cảm giác mình có chút hiểu, nói cách khác, chỉ có chờ đến ra tinh luyện chẳng sau, ta mới có thể cho gọi ra pháp tướng tới, đúng không? Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn chầm chầm Mộ Tuyết ánh mắt, ngược lại là có mấy phần sáng rực cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 262, tinh luyện tràng đóng cửa. Phương Thiên Nam thật đúng là chưa hề nghĩ tới, chính mình tạm thời triệu hoán không ra pháp tướng, dĩ nhiên là bởi vì tinh luyện chàng không gian này mang đến trói buộc duyên cớ. Trước đó, Phương Thiên Nam còn vẫn cho là là bản thân duyên cớ đây. Dù sao, Thanh Loan pháp tướng tại Triệu Hoán đi ra sau, Đột nhiên lên cấp, ngược lại lại lâm vào đến suy yếu kỳ, cũng không phải là không thể được. Bất quá, chỉ là hấp thu một đám hỏa bản nguyên khí tức, cũng đủ để cho Thanh Loan pháp tướng đột phá đến Thất giai yêu thú cường độ. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình có cơ hội, thật sự chính là cần muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, cái này một đám hỏa bản nguyên sức mạnh. Vậy ngươi hỏa nha pháp tướng đang đột phá sau, cũng không có tấn cấp đến Thất giai sao? Phương Thiên Nam hỏi. Ngươi cho rằng Thất giai thực lực là dễ dàng như vậy đột phá à? Mộ Dung Tuyết mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, ngược lại là phong tình và chủng, để cho Phương Thiên Nam tâm, tựa hồ cũng đi theo nhanh chóng nhảy lên mấy lần ta cũng không giống như có mấy người số may như vậy. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết còn nhỏ giọng lầm bầm một câu. "Phương Tiên Nam dừng một chút, nói ra, dù sao cũng là đột phá, tổng so với trước kia thời điểm, muốn tới được mạnh mẽ. Được rồi, ngươi liền không cần an ủi ta." Mộ Dung Tuyết cũng là không cảm kích chút nào nói ra, chỉ cần ngươi vào lúc này, không nghĩ, đối với ta giết người diệt khẩu là tốt lắm rồi. Phải biết, ta nhưng là biết bí mật của ngươi nha. Nói xong, Mộ Dung Tuyết còn thu hồi hỏa nha phát tướng, sau đó, xoay người hướng về Phương Tiên Nam phất phất tay, đạo, mà khác, vào lúc này ngươi còn chưa lập thủ." Vậy ta thật có thể đi rồi. Chỗ này yêu thú số lượng vẫn là quá là ít đòi, cũng đều là một ít hỏa thuộc tính yêu thú, thật sợ tích lũy mấy phần không đủ, đến lúc đó bị loại bỏ đi a. Ma Phương Thiên Nam nhìn Mộ Dung Tuyết từ từ đi xa bóng lưng, cũng là một hồi không biết nói gì. Mặc dù là lần đầu tiên gặp gỡ thời điểm, tại không có cách nào cho gọi ra thanh Loan pháp tướng dưới tình huống, Phương Thiên Nam có thể đánh thắng được Mộ Dung Tuyết sao? Huống chi, lúc này Mộ Dung Tuyết phía sau hỏa nha pháp tướng còn chiếm được tấn cấp đây. Đương nhiên, Mộ Tuyết muốn chiến thắng Phương Thiên Nam cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Đây mới là Tuyết có can đảm cùng Phương Thiên Nam đi chung với nhau cuốn nữa, Mộ Vương Thiên Nam trong cơ thể Hỏa Bản Nguyên Sức Mạnh, tiến hành pháp tướng bên trên đột phá nguyên nhân đi. Vệ phân Mộ Dung Tuyết nguyện ý cho Phương Thiên Nam giải thích Hỏa Bản Nguyên sự tình. Không phải là muốn phải trả một ít, Mộ Vương Thiên Nam mà để cho Hỏa Nha pháp tướng đột phá ân tình. Giữa hai người, cũng không thể nào vào lúc này liền chiến đấu một hồi. Mộ Dung Tuyết rõ ràng, Phương Thiên Nam cũng rất rõ ràng. Tại Mộ Dung Tuyết sau khi rời đi, Phương Thiên Nam trong đầu, cẩn thận hồi tưởng cùng đối phương ở giữa trao đổi quá trình. Sau đó, thật dài thở ra một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ, xoay người, đi vào đến trong rừng rậm. Tuyết có thể đi ra vùng này Đi tìm tìm yêu thủ mới thu được nội đan lấy cái này tới tăng lên tích phân nhưng là đối với phương tiên Nam tới nói thì vẫn còn cần tiếp tục tại trung quanh này chuyển động lấy chờ đợi hỏa bản nguyên sức mạnh hoàn toàn cùng thân thể dung hợp chí một dung tuyết nhắc nhở gặp phải địa nguyên cảnh chân nhân có thể sẽ bị phát hiện điểm này phương tiên Nam vẫn là vô cùng để ý lúc đầu phương tiên Nam còn nghĩ đến đi tìm tìm cổ viêm nhiễm, một thải y lìa hai người lúc đó lúc chia tay một thải y đi tình trạng cơ thể có thể không ra sao may mà cổ viêm nhiễm tại màu đỏ tím hỏa diễm giới ảnh hưởng không chỉ thương thế khôi phục mơ hộp lam hóa thuộc tính thiên phú tu luyện giả nàng, tại về mặt thực lực còn có điều tăng lên. Phương Thiên Nam ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, nhưng là, tinh luyện tràng bên trong, bản thân liền là tràn đầy nguy cơ. Phương Thiên Nam mặc dù cũng không rõ ràng, cái này một lần thú triều, đến tột cùng đã tạo thành bao nhiêu yếu tố tử vong, lại có bao nhiêu danh nhân loại tu luyện giả chết vào thú triều bạo loạn bên trong, kết quả cuối cùng, nhất định sẽ không thái quá lạc quan, cũng là khẳng định. Vừa nghĩ tới tinh điện trưởng Lao Châu nói, mỗi một lần tinh luyện lịch lãng luyện, cũng sẽ chết vong khoảng chừng 1 3 thành viên, Phương Thiên Nam chính là một trận căng khái. Muốn tại con đường tu luyện bên trên có chỗ tiến bộ, chỗ trả giá cao, lại là ra sao lớn a? Giống như là Phương Thiên Nam, nếu không phải thanh loan pháp tướng hạt tụ, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam trong cơ thể dương thuộc tính năng lượng, cùng với nhiều dương dịch tồn tại, gặp phải thú chiều bạo loạn, có thể hay không an toàn vượt qua, cũng là chuyện khác đấy. Mà ở thú chiều bên trong, tử vong tu luyện giả, lại có người nào không phải tại chính mình vị trí trong tâm môn, kinh tài tuyệt diễm đây này. Thu thập xong tâm tình của chính mình, Phương Thiên Nam kiểm tra một chút, lực mình yêu thú nội đan, mặc dù có tự tin có thể thông qua tinh luyện trường lịch lãm diễn luyện, nhưng là, như thế cùng đợi chỉ có thể tưởng tượng thấy người khác nỗ lực, cũng không phải Phương Thiên Nam nguyện ý đấy. Là lấy, cứ việc tại quanh thân bên trong phạm vi, yêu thú số lượng không nhiều, Phương Thiên Nam cũng triển khai một vòng mới săn giết. Chính như một dung tuyết dự đoán như vậy, Phương Thiên Nam có thể tìm được yêu tố, đều là có hỏa thuộc tính năng lượng đấy. Hơn nữa, trên căn bản đều là lấy cấp 4 yêu thú làm chủ. Những thứ này yếu thú, có rất nhiều không có tụ đến qua thú chiều lần đến, cảm nhận được vùng này hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở gợn sóng tương đối mãnh liệt, mới tiến vào đấy. Cũng có, là tại đã trải qua hỏa bản nguyên lực lượng tăng thảy lễ sau, may mắn còn sống. Đối với cấp 4 yếu tố Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không buông tha. Tuy rằng không thể vận dụng pháp tướng sức mạnh, nhưng là, bằng vào linh giác, Phương Thiên Nam đang đối mặt cấp 4 yêu thú thời điểm, sẽ không có quá to lớn nỗi lo về sau, chỉ cần không phải gặp phải đàn yêu thú, một khi Phương Thiên Nam nghĩ muốn chạy trốn, trên cơ bản vẫn là không có vấn đề gì đấy. Ngoài ra, Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm cũng không chỉ là dùng để bài biện đấy. Kiếm quang một chiêu này kiếm kỹ, tại Phương Thiên Nam không ngừng triển khai giới, càng ngày càng thuần túy lên. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn tìm đến một chút, vì sao kiếm quang sẽ thể hiện ra đặc biệt lực sát thương nguyên nhân? Tựa hồ là chiếm được truyền thừa động tiên bên trong bộ nào kiếm kỹ, chỉ có phối hợp thanh vân kiếm mới có thể phát huy ra uy lực như thế tới. Phương Thiên Nam còn cố ý đổi một thanh huyền khí, chính là tại phục dụng chân nguyên quả hồi đó, thu hoạch hai cái huyền khí bên trong, ngoại trừ cho Hàn Nghiễm Nguyệt ở ngoài khác một thanh, thử thi triển một lần kiếm quang. Bài trừ huyền khí thu tính, cùng bản thân không phải phi thường phù hợp duyên cơ ở ngoài, Phương Thiên Nam cũng không có tại cái này một lần kiếm chiêu bên trong, cảm nhận được cái cốt này đặc thù sức mạnh, có thể có được phá hủy còn lại khí ý lực. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại triệu hoán ra cầm trong tay song thủ kiếm cự thạch khối lỗi. Từ trong tay của đối phương, cầm qua song thủ kiếm, đồng dạng thi triển một lần kiếm quang. Song thủ kiếm trọng lượng, đang sử dụng kiếm quang thời điểm, là phi thường không thích hợp. Phương Thiên Nam cũng không quen, tay cầm song thủ kiếm, tới tiến hành chiến đấu. Nhưng là, để cho Phương Thiên Nam phi thường kinh ngạc chính là, khi thanh vân kiếm, bị song thủ kiếm chỗ thay, giống nhau như lúc, sử dụng tới kiếm quang thời điểm, loại kia nối liền huyền khí cũng vì đó ảm đạm tối tăm cảm giác, một lần nữa xuất hiện. Tuy rằng không dùng vân kiếm triển khai kiếm quang thời điểm, tới mãnh liệt như vậy, nhưng là, Phương Nam biết, cái kia là mình chưa quen thuộc song thủ kiếm duyên cơ. Một khi Phương Thiên Nam có thể thuần thuộc sử dụng song thủ kiếm, Phương Thiên Nam suy nghĩ, kiếm quang uy lực cũng không chắc cũng sẽ bị suy yếu. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam bên trong ý nghĩ trong lòng không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng. Sau đó trong thời gian, Phương Thiên Nam còn triệu hoán ra mặt khác hai tên cự thạch khối lỗi, dùng cự phủ cùng với trường Mâu, từng người triển khai lên kiếm quang tới. Đương nhiên, binh khí bất động, chỗ thi triển ra kiếm quang cũng không phải thuần túy kiếm quang rồi. Tại chiêu thức bộ dáng bên trên, liền biến đổi rất nhiều. Nhưng là, chỉ cần Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, vẫn là dựa theo chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong công pháp phương thức vật chuyển hơn nữa, trên tay binh khí cũng là đồng dạng chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong, như vậy, loại kia đã vượt qua phổ thông kiếm kỹ đặc thù ý lực, liền như cũng sẽ xuất hiện. Này ngược lại là để cho Phương Thiên Nam dũng nhiên sinh ra, muốn luyện tập một thoáng còn lại binh khí ý nghĩ. Chỉ ít, khi nào đó thời khắc này, tại gặp phải cường địch thời điểm, một khi trong tay thanh vân kiếm bị hủy, Phương Thiên Nam cũng vẫn có thể tiếp tục sử dụng tới kiếm quang như vậy kiếm khí tới. Chưa chắc đã không phải là một tay rất tốt lá bài tẩy. Về phần, vì sao Phương Thiên Nam chỗ học được bộ công pháp này Chỉ có sử dụng chuyển thừa động thiên bên trong binh khí mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất tới, cũng không phải là Phương Thiên Nam trước mắt có thể phỏng đoán ra tới. Thời gian, liền tại Phương Thiên Nam một bên thông thạo Kiêu Quang, một bên chém giết hỏa thuộc tính yêu thú bên trong, trôi qua thật nhanh. Phương Thiên Nam không phải chưa bao giờ gặp cấp 5, thậm chí là cấp 6 yêu thú. Chính là tại màu đỏ tím hỏa diễm dưới, kiên trì đến cuối cùng 3 con cấp 6 đỉnh phong yêu thú, Phương Thiên Nam cũng gặp phải một đầu. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng không dám mạo muội chọc giận cái này con yêu thú. Sa sa nhìn đến thời điểm, Phương Thiên Nam liền thật nhanh quay người bỏ chạy rồi. Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoại ý muốn chính là, con này cấp 6 yêu thú, vậy mà không có truy kích Phương Thiên Nam. Thậm chí, tại Phương Thiên Nam quay người thời điểm chạy trốn, con này cấp 6 yêu thú cũng cùng Phương Thiên Nam làm ra đồng dạng cử động, lập tức xoay người chạy trốn. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cười khổ, sờ sờ mũi, suy nghĩ, là không là bên trong thân thể của chính mình, hàm chứa cái kia một đám hỏa bản nguyên năng lượng duyên cớ đây. Khi Phương Thiên Nam cảm giác được, cái kia một đám hỏa bản nguyên khí tức, cùng thân thể mình dung hợp, không, sắp được nói, là cùng thanh loan pháp tướng năng lượng, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Phương Thiên Nam bên người dũng động hóa thuộc tính sóng năng lượng, cũng từ từ biến mất, khôi phục lại lúc ban tĩnh, tinh luyện chàng bên trong lịch lẫm rèn luyện thời gian một tháng, cũng đang lặng lẽ bên trong đi đến cuối con đường. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam cũng bông tha cho vào lúc này, đi tìm tìm một thải y đi, Cổ Viêm nhiễm hai người dự định, chỉ mong hết thể đều tốt đi. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn xuống tinh luyện chàng bầu trời, như vậy cảm thán. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian Tương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 263, Thăm dò đường hầm không gian. Tựa hồ là, tinh luyện trang lịch lẫm rèn luyện kết thúc thời gian, thật sự đến rồi. Phương Thiên Nam dần dần có thể cảm nhận được, đến từ không gian xung quanh đối với chính mình bài xích lực. Loại này bài xích lực tới rất không hiểu, cơ hồ là Lặng Yên không hề có một tiếng động tầm đó, liền để Phương Thiên Nam thân thể có một loại không thích trứng cảm giác. Ngoài ra, rõ ràng nhất biến hóa chính là Phương Thiên Nam cũng lại hấp không thu được bắt nguồn từ tinh luyện trang bên trong không gian ánh mặt trời bên trong lượng năng lượng. Giống như là Lúc này Phương Thiên Nam đã không thuộc về vùng thế giới này đồng dạng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam nguyên bản khi tiến vào tinh luyện tràng trước đó, chỗ dùng cái kia một giọt nước suối, bắt đầu ở Phương Thiên Nam trong cơ thể, không ngừng tự do đi ra. Đã trải qua thời gian một tháng, một giọt này nước suối hiệu dụng cũng bắt đầu từ từ phát huy được. Đầu tiên là tại Phương Thiên Nam quanh thân trong kinh mạch, khuếch tán, thấm vào, dần dần, Phương Thiên Nam toàn thân, cơ hồ đều bị một cỗ nhàn nhạt mát lạnh khí tức cho bao quanh. Phương Thiên Nam bên ngoài thân, vậy mà tỏa ra một vệt nhàn nhạt màu trắng vầng sáng tới. Phương Thiên Nam biết, kế tiếp chính là mình ly khai tinh luyện thời gian. Dương mắt lại nhìn bốn phía hoàn cảnh, thời gian một tháng, Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong trải qua sự tình, tuy rằng tương đối nhiều lắm, nhưng là, đối với tinh luyện tràng hiểu rõ, lại như cũng không phải phi thường đầy đủ. Như là tinh luyện tràng bên trong không gian có hay không biên giới, ngoại trừ tảng lớn rừng rậm ở ngoài, còn tồn tại giả sao địa hình, hay hoặc giả là ngoại trừ hỏa bản nguyên khí tức ở ngoài, lại còn có cái gì thuộc tính sức mạnh bản nguyên tồn tại. Tất cả những thứ này tất cả, Phương Thiên Nam đều không có cơ hội lại đi tìm hiểu rồi. Mà đi những thứ này không biết ở ngoài, Phương Thiên Nam trong nội tâm càng khái, thì là nhằm vào tinh luyện tràng bên trong yếu tố cùng với cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện các tuổi trẻ đám người tu luyện đấy. Đối với không ít người đến nói, tinh luyện tràng hay là con đường tu luyện bên trên khó quên trải qua, nhưng là, đối với bộ phận người mà nói, nơi này cũng là cuối cùng mai táng bọn hắn ơi. Mỗi người gặp gỡ bất đồng, mỗi người sinh mệnh cuối cùng đổ cũng bất đồng đi. Rất nhanh, Quanh thân phân tán đi ra Bạch Quang, đem Phương Thiên Nam tầm mắt cho mơ hồ, ngay sau đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được thân thể của chính mình, tựa hồ là thoát ly tinh không gian trong lực, truyền ma tiến vào đến thông đạo riêng biệt bên trong, gần giống như Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện tràng hồi đó. Cứ cảm nhận được giống nhau như lúc, đối với khắp toàn thân đều không có điểm gắng sức, hoàn toàn bị bạch quang bao quanh không biết tên sức mạnh không ngừng nắm kéo đi tới cảm giác, Phương Thiên Nam đã phi thường quen thuộc. Không nói tiến vào tinh luyện trạng thời điểm, là như vậy, chính là Phương Thiên Nam khi tiến vào chuyển thừa động thiên thời điểm, cũng giống như thế. Nhưng là, cái này một lần, Phương Thiên Nam trong nội tâm, nhưng có một cố dục dịch sức mạnh, đang không ngừng dụ hoặc lấy Phương Thiên Nam tiến hành một cái lớn mật thử nghiệm, cái kia chính là, hết sức mở rộng ra hai tay của mình, đi thoát khỏi bao quanh bạch quang trói buộc. Phản phật là, tại tầng bạch quang này bên ngoài, có cái gì đang hấp dẫn Phương Thiên Nam đồng dạng? Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền bắt đầu kiểm tra bắt nguồn từ thân tình trạng cơ thể. Phương Thiên Nam biết, tình cảnh trước mắt mình, thời gian duy trì là tương đương ngắn ngủi. Ma nội tâm cái cố này dục dạ dục dịch, cũng làm mãnh liệt như vậy. Trước đó, Phương Thiên Nam tuy rằng cũng có tâm, nghĩ đi điều tra một thoáng. Bạch quang thế giới bên ngoài, nhưng là, nhưng không có trên thực tế năng lực đi chấp hành. Cái này một lần, trong nội tâm mơ hồ chuyển tới mê hoặc, lại tựa hồ như là tại nói cho Phương Thiên Nam, chỉ cần hắn đi thử nghiệm rồi, liền thật sự có thể nhìn thấy bạch quang thế giới bên ngoài. Oh, dĩ nhiên là thanh loan pháp tướng năng lượng, đang không ngừng rung động. Khi Phương Thiên Nam tâm thần, cuối cùng tìm tới trong cơ thể cái cỗ này dục dịch cảm giác đầu mường, dĩ nhiên là trung đan điền bên trong Thanh Loan pháp tướng năng lượng sau, Phương Thiên Nam liền có một loại kỳ quái cảm ngộ. Chẳng lẽ là cái kia một đám hỏa bản nguyên khí tức, muốn xung đột xuất từ bản thân bên ngoài cơ thể. Dù sao, Thanh Loan pháp tướng thực lực, dựa theo mộ Dung Tuyết giải thích, nhưng là đạt đến thất giai đấy. Tại tinh luyện tràng bên trong, bởi vì toàn bộ không gian áp bức, mà không có thể trực tiếp triệu hoán đi ra. Vào lúc này, Phương Thiên Nam sắp rời đi tinh luyện pháp tướng muốn tránh thoát ra này cô áp lực sức mạnh, cũng là rất có thể đấy. Nhưng là, sau một khắc, Phương Thiên Nam liền hủy bỏ ý nghĩ này, không nói hỏa Bản Nguyên Khí Tức đã cùng Thanh Loan Pháp Tướng hoàn toàn dung hợp, chính là Phương Thiên Nam thật rời đi tinh luyện chẳng sau, chỉ cần bản thân không chủ động đi đến cho gọi ra Thanh Loan Pháp Tướng, này cổ Thanh Loan Pháp Tướng năng lượng cũng không phải biểu hiện ra như vậy chủ động a. Lại lần nữa khuyết tán ra chính mình linh giác, cảm ngộ một thoáng quanh thân vây quanh màu trắng vùng sáng, Phương Thiên Nam ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Chẳng lẽ là Thanh Loan Pháp Tướng bên trong ẩn chứa thuộc tính không gian năng lượng, tại dục giản dục dịch. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, bất kể là tiến vào chuyển thừa động thiên thời điểm, vẫn là ở tiến vào tinh luyện chẳng thời điểm, Bạch Quang xuất hiện, đơn giản là bảo vệ Phương Thiên Nam, lấy tương đối an toàn hình thức để cho tiến vào đặc biệt không gian bên trong. Trong này, muốn nói không có trải qua đường hầm không gian truyền tống, cơ hội là không thể nào đấy. Không cần nói là tinh luyện chẳng như vậy đặc thù không gian, chính là Phương Thiên Nam tại Di Thạch Thành, đặc thù giao dịch đại hội bên trên, đi vào dưới lòng đất sàn giao dịch chỗ thời điểm, đồng dạng là đã trải qua tương tự đường hầm không gian truyền tống. Mà ở trong không gian thông đạo, thường cấp nhất, tự nhiên là thuộc tính không gian năng lượng. Phương Thiên Nam không biết, tinh luyện chẳng cùng với truyền thừa động thiên như vậy không gian là như thế nào hình thành. Nhưng là Mỗi khi Phương Thiên Nam tiến vào những thứ này đặc tu địa điểm thời điểm, đều đã không phải là nằm ở ngoại giới bình thường trong thế giới. Thậm chí, tại truyền thừa động thiên bên trong, Phương Thiên Nam rõ ràng chỉ cảm thấy đi qua một ngày tầm đó thời gian, trở về ra ngoài giới, cũng đã là vượt qua thời gian một tháng. Cũng chỉ có thông qua đường hầm không gian, mới có thể làm được như thế. Vào lúc này, Phương Thiên Nam bao quanh màu trắng vầng sáng, tuy rằng tương đối nhạt, lại làm cho Phương Thiên Nam hoàn toàn thấy không rõ lắm bạch quang ở ngoài thế giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền lớn mật thử, dùng thanh loan pháp tướng năng lượng, đi đột phá màu trắng vầng sáng bên trên một cái điểm. Chính là Phương Thiên Nam trước mắt vị trí. Nếu như nói, tầng này bạch sắc vầng sáng, đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, là một đạo màng bảo hộ, như vậy, Phương Thiên Nam hiện tại đang làm, chính là tại cái này một đạo màng bảo hộ bên trên, mở ra một cái có thể quan sát ngoại giới lỗ hổng. Để cho Phương Thiên Nam hương phấn là, khi thanh loan pháp tướng năng lượng thật sự bắt đầu trùng kích quanh thân màu trắng vầng sáng sau, nguyên bản còn tràn đầy có dãn, mặc kệ Phương Thiên Nam động tác như thế nào, cũng không thể phá vỡ màu trắng vầng sáng, vậy mà từ từ bị xé nước mở một đạo nhỏ bé lỗ hồng. Dần dần, cái này một vết thương phá vi, còn đang từ từ tăng lớn. Khi Phương Thiên Nam trầm mắt, lần thứ nhất chạm tới bạch quang thế giới bên ngoài thời điểm, Bỗng nhiên, cũng cảm giác được một trận thịt đau cảm giác. Theo bản năng phương thiên nam, liền nhắm hai mắt lại. Tức đã là như thế, phương thiên nam như cũ có thể cảm nhận được, một cổ cường đại sẽ rách cảm giác tại sau đầu của chính mình nơi, từ từ tản mắt ra. Giống như là phương thiên nam hoàn toàn đứng thẳng, mà có ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé phương thiên nam đầu đồng dạng, loại kêu cảm giác khủng bố, để cho phương thiên nam từ thực chất bên trong, phân tán ra một vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, phương thiên nam cũng không biết là xuất phát từ lớn mật tâm tư, còn là muốn tra xem rõ ngọn ngành ý tứ, trực tiếp mở hai mắt ra. Rơi vào phương thiên nam tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn thế giới. Ở trên cái thế giới này, tựa hồ là tràn đầy hắc ám, đương nhiên, cũng có lấm ta lấm tấm ánh sáng. Chỉ là, những thứ này lấm ta lấm tấm ánh sáng, cũng không phải trói mắt như vậy. U dường như là Phương Thiên Nam mỗi cái buổi tối ngẩng đầu chỗ đã thấy tinh không. Mà ở phần lớn hắc ám chỗ đầy dây địa phương, lại có vô số dòng năng lượng đang nhanh chóng xẻ qua. Phương Thiên Nam sở dĩ cảm nhận được, sau đầu của chính mình sinh ra đau đau đớn, cũng là bởi vì những thứ này loạn dòng năng lượng, thông qua Phương Thiên Nam vỡ ra tới màu trắng vàng sáng lỗ hổng, lan đến gần Phương Thiên Nam duyên cơ. Những năng lượng này thành phần phi thường phức tạp, Phương Thiên Nam rất khó phân biệt ra được, những thứ này đến tột cùng là loại điều nào thuộc tính năng lượng, có rất nhiều dung hợp vài loại thuộc tính năng lượng, tỉ như đem hỏa thuộc tính năng lượng cùng thuộc tính gió năng lượng dung hợp lại cùng nhau cũng có, thì liền dứt khoát là Phương Thiên Nam không sở hữu từng trải qua năng lượng, dù cho chỉ là một chút một đám, đều hàm chứa tuyệt cường khí thế khủng bố, tựa hồ là tại bên trong không gian này, phiêu đã ngàn năm hơn vạn năm, không. Lưng tích tụ cơn bạo, tàn sát bữa bãi vân vân, lạng yên từ Phương Thiên Nam bên người đi qua, mặc dù là không có chân thực tập kích đến Phương Thiên Nam thân thể, nhưng cũng để cho Phương Thiên Nam toàn thân đều nổi ra gà lên. Chậm rãi Khi Phương Thiên Nam thích hướng chính mình quân thân, mở ra một cái nho nhỏ vết nứt sau, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm giác được chính mình có loại mồ hôi lạnh qua đi may mắn. May mà, Phương Thiên Nam tại màu trắng trong vầng sáng mở ra lỗ hồng, rất nhỏ, rất nhỏ, mà toàn thân bốn phía như cũng bị màu trắng vầng sáng chỗ bao quanh địa phương, nhưng đối lập tương đối an toàn. Chính như Phương Thiên Nam không biết thế giới bên ngoài hồi đó đồng dạng, ngoại trừ một loại bị không hiểu năng lượng nắm kéo bất đắc dĩ cảm ở ngoài, cũng không có cái gì nguy hiểm. Đột nhiên, Phương Thiên Nam liền lập được, tại hỗn loạn đường hầm không gian bên trong, tựa hồ là có vài cố thuộc tính khác nhau năng lượng Tại vận hành bên trong va chạm đến cùng một chỗ, ngay sau đó, một trận xì xì xì tiếng vang bộ phát ra, những cái kia thuộc tính khác nhau năng lượng lẫn nhau đan bảo, không ngừng chầm giết, dung hợp, từ từ biến thành từng luồng từng luồng hoàn toàn mới năng lượng. Nên không phải chính mình trước đó cảm nhận được những cái kia không có kiến thức qua năng lượng, chính là như thế tới chứ? Phương Thiên Nam trong đầu, không hiểu liền lên như thế một cái ý nghĩ. Sau một khắc, Phương Thiên Nam càng là âm thầm vui mừng. Bạch quang ở ngoài thế giới, quả nhiên là tràn đầy hung hiểm, hơn nữa, loại này hung hiểm còn vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ấn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 264, tuyên bố kết quả. Phương Thiên Nam có thể thiết thân cảm nhận được, nếu không phải là mình quanh thân bị một đoàn bạch quang chiếu bao quanh, như vậy, tại đường hầm không gian bên trong nhanh chóng di động qua trình bên trong, thân thể của chính mình sớm đã bị bên ngoài hỗn loạn dòng năng lượng cho rách, mà sẽ không có chút may mắn cơ hội. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mặc dù chỉ là tại bạch quang trong vòng đây, mở ra một cái nho nhỏ lỗ hồng, do đó có thể để cho tầm mắt của mình chạm tới thế giới bên ngoài, nhưng là chỉ là như thế một cái nho nhỏ lỗ hồng, chuyển lại lần lượt vào, loại kia thơm mang, hoang phù, hỗn loạn, thậm chí là lang liệt khí tức, đủ khiến Phương Thiên Nam sinh ra khiếp đảm cảm xúc. Nếu như không có ánh sáng màu trắng bao vây, Phương Thiên Nam cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trong không gian, tuyệt đối là tử vong kết cục. Hay là, liền hoàn chỉnh thi thể, cũng không tìm tới chứ? Nghĩ đến những kia trong lúc vô tình đụng chạm lấy cùng nhau năng lượng ở giữa hỗn vệ, diễn biến, Phương Thiên Nam liền theo bản năng lắc đầu. Trừ phi là Hỏa bản nguyên sức mạnh như vậy, tiến vào cái thế giới xa lạ này bên trong, mới có may mắn còn sống xuất khả năng chứ. Không biết rõ làm sao, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, ban đầu cấp 6 tích bố long, bị giữa bầu trời xuất hiện ánh sáng màu trắng, ầm ẩm, ẩm trực tiếp đánh chết cảnh tượng. Hồi đó, Phương Thiên Nam nhưng là bằng vào thân thể của chính mình mạnh mẽ sức đề kháng, tại cái này một ánh hào quang trong dư âm, may mắn còn sống sót xuống. Nói cách khác, bất luận cái gì năng lượng xung kích, một khi đối mặt với cực đoan mạnh mẽ sức phòng ngự, vẫn có bị chống lại ở khả năng đấy. Nhưng là, trừ là Phương Thiên Nam thể xác, đủ để chống được trong không gian năng lượng luân lưu, nếu không thì Phương Thiên Nam nhưng là liền thử một chút tâm tình, đều không có. Đưa tay, ở trên trán của chính mình sờ soạn một cái. Phía trên tràn nước một ít thật nhỏ lỗ hồng, vẫn còn đang nào ạt tỏa ra màu tươi. May mà, Phương Thiên Nam thân thể năng lực hồi phục, tại cấp 6 tích bối long khí thế áp bức dưới, đã chiếm được rất lớn rèn luyện. Tuy rằng, màu trắng trong vầng sáng lỗ hồng vẫn còn, ngoại giới không gian năng lượng luân lưu, cũng đang kéo dài ảnh hưởng Phương Thiên Nam. Nhưng là, Phương Thiên Nam cái trán vết thương, khôi phục tốc độ cũng không yếu. Đây là tại vẹn vẹn chỉ là tại bạch sắc trong vùng sáng mở ra một cái thật nhỏ miệng khe hở từ dưới tình huống. Nếu như là bên cạnh mình Đột nhiên mất đi màu trắng vầng sáng bảo vệ, Phương Thiên Nam đều không dám tưởng tượng, đợi chờ mình sẽ là như thế nào kết cục. Chính là, người không biết không sợ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, chính mình trước đó đối với màu trắng vầng sáng ngoại giới không biết thời điểm, trong nội tâm mặc dù là tò mò muốn chết, nhưng cũng không có hiện tại như vậy lo lắng. Mà bây giờ, có nhất định hiểu rõ, trái lại càng thêm bắt đầu sợ hãi. Ồ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên nói thầm một tiếng. Hiện tại Phương Thiên Nam cẩn thận cảm thụ bản thân tình cảnh, hơn nữa, chán phục với màu trắng vàng sáng thế giới bên ngoài, lạ như thế nào hỗn loạn cũng khiến người ta run rẩy đồng thời. Phương Thiên Nam vậy mà phát hiện, ỉ vào thanh loan pháp tướng năng lượng, phá vỡ cái kia thật nhỏ lỗ hổng, dĩ nhiên là càng ngày càng ngưng tụ lên. Tựa hồ là ở trước mắt trong hoàn cảnh, thanh loan pháp tướng bên trong, thuộc tính không gian năng lượng, gần sóng càng thêm thường xuyên một ít. Phải biết, ánh sáng màu trắng mặc dù là tại bao quanh Phương Thiên Nam, nhưng là không ngừng truyền ra ngoài sức lôi kéo số lượng. Để cho Phương Thiên Nam rõ ràng, từ tinh luyện tràng bên trong đến tinh luyện tràng ở ngoài, nhất định là có lúc trước thông đạo lộ tuyến. Lúc này Phương Thiên Nam, chính là tại dạng này thông đạo con đường bên trên, không ngừng phi hành. Bạch quang ở ngoài thế giới, cho dù là lại hỗn loạn dòng năng lượng cũng sẽ không động nhiên tầm đó bắn trúng Phương Thiên Nam thân thể. Cái này sợ rằng mới là nhiều tuổi trẻ tu luyện giả, có thể an toàn tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện nguyên nhân đi. Giống như Phương Thiên Nam trực tiếp đã tiến vào chuyển thừa đột tiên, đồng dạng là có tương tự một cái an toàn thông đạo. Nhưng là, Phương Thiên Nam lúc này, ở trong đường hầm đi tới tốc độ, không thể nghi ngờ là nhanh vô cùng nhanh trong đấy. Màu trắng vầng sáng ở ngoài cái kia lấm ta lâm tấm tia sáng, cũng chẳng có bao nhiêu di động biến hóa, Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải là cự ly quá mức xa xôi chứ cớ. Mà tại di chuyển nhanh trong dưới tình huống, Thanh Loan pháp tướng năng lượng chỗ phá vỡ lỗ hổng. Chẳng lẽ là sẽ không chịu đến chút nào ảnh hưởng sao? Dần dần, Phương Tiên Nam đem tâm thần càng nhiều hơn tập trung đến Thanh Loan pháp tướng bên trên, sắp được nói là tập trung đến màu trắng trong vầng sáng chỗ phá vỡ cái kia một đạo thật nhỏ lỗ hổng bên trên. Phản phất là, theo Thanh Loan pháp tướng năng lượng, có thể thuận lợi tiếp xúc được màu trắng vầng sáng thế giới bên ngoài bên trong, bên trong lẫn chứa thuộc tính không gian năng lượng, vậy mà đang không ngừng tăng cường đồng dạng. Như vậy tăng trưởng tốc độ, cũng không là phi thường mau lẹ. Cho tới, Phương Thiên Nam cũng không có ngay đầu tiên liền phát hiện, ngược lại là đến lúc này thời điểm, mới mơ hồ có chút cảm xúc. Theo bản năng Phương Thiên Nam vừa muốn đem Thanh Loan pháp tướng năng lượng toàn bộ thu thập trở về, như thế, Phương Tiên Nam mới có thể xác định bên trong thuộc tính không gian năng lượng có phải không thật sự tăng lên, lên rồi. Nhưng là, bạch quang bao quanh Phương Tiên Nam, tại đường hầm không gian bên trong tiến lên thời gian, không thể nghi ngờ là phi thường ngắn ủi. Một khi Phương Tiên Nam thu hồi pháp tướng năng lượng sau, xác định Thanh Loan pháp tướng bên trong thuộc tính không gian năng lượng có gia tăng, lại đi thử phá tan một cái lỗ hổng, có thể hay không còn có đầy đủ thời gian đi chấp hành đây. Phải biết, Phương Thiên Nam có thể trải qua đường hầm không gian truyền tống cơ hội, cũng không nhiều a. Phương Thiên Nam trong nội tâm, dù không khỏi được do dự Mà đang ở Phương Tiên Nam đang do dự, quanh thân ánh sáng màu trắng đột nhiên sáng ngời. Phương Tiên Nam thầm nói một câu, "Không tốt." Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Tiên Nam quả quyết sẽ thu hồi thanh Loan Pháp Tướng năng lượng. Khi màu trắng vầng sáng bên trên vỡ ra tới lỗ hổng, từ từ khép lại, khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, Phương Tiên Nam quanh thân màu trắng vầng sáng cũng dống nhiên tan biến. Phương Tiên Nam bỗng nhiên thì có loại chân đạp thực địa cảm giác. Ngay sau đó, Phương Tiên Nam trước mắt cũng trong nháy mắt thoáng hiện qua, từng đạo từng đạo hào quang màu trắng. Khi Phương Tiên Nam lần nữa mở hai mắt ra kiểm tra thời điểm, mình đã là xuất hiện tại tinh luyện tràng cửa vào bên trong Mà ở Phương Thiên Nam bên người, tự nhiên là đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ tu luyện giả. Những người này chính là hộ tống Phương Thiên Nam cùng một chỗ tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tuổi trẻ đám người tu luyện. Phương Thiên Nam chú ý tới, không riêng gì trước kia dẫn nhóm người mình phía trước tinh điện trưởng lão, liền tinh điện bên trong năm tên địa chủ, lúc này cũng đã là đứng ở bên trong tung lũng. Chính ánh mắt sáng quét nhìn hướng, Phương Thiên Nam cùng hoàn thành tinh luyện tràng lịch luyện tuổi trẻ tu luyện giả. Bất quá, Phương Thiên Nam đám người tiến vào tinh luyện tràng thời điểm, là dựa theo xếp hạng thứ tự đấy. Vào lúc này, từ tinh luyện tràng bên trong đi ra, cũng tựa hồ là như thế bên trong tung lũng, lục tục còn tồn tại từng đạo từng đạo quan sát quang mang lóe lên. Nếu như là hai đạo ánh sáng màu trắng thoáng hiện thời gian, khoảng cách được tương đối dài lâu, như vậy, không cần bất luận người nào giải thích, Phương Thiên Nam cũng có thể rõ ràng, nhất định là trước kia xếp hạng cái này hai tên tu luyện giả ở giữa những người tu luyện kia, đã vĩnh viễn lưu giữ tại tinh luyện tràng bên trong không gian, lại chạy không thoát tới rồi. Mà những cái kia có thể an toàn từ tinh luyện tràng bên trong trở về tu luyện giả, xuất hiện tại bên trong sơn quốc địa điểm, chỉ là đứng ở một cái đối lập tập trung bên trong phạm vi. Có lúc, trước một bước người đi ra viền, đương nhiên sẽ cảm nhận được ở bên cạnh mình, hay hoặc là, liền dứt khoát là tại chính mình đứng yên địa điểm bên trên. Lại đột nhiên liền ngưng tụ lại một đạo ánh sáng màu trắng. Vào lúc này, người tu luyện này liền cần mau sớm na di ra vị trí tới, cho mới xuất hiện tu luyện giả đứng thẳng. Nếu không thì, Phương Tiên Nam không biết có thể hay không mang đến nguy hiểm. Nhưng là, mới xuất hiện tu luyện giả, trước tiên làm ra phòng ngự hoặc là công kích tư thế. Đó là khẳng định. Tiêu giống với là Phương Tiên Nam, tại màu trắng vầng sáng đột nhiên biến mất trong mắt, nhất trước tiên nghĩ đến, chính là khuyết tán ra bản thân linh giác, dò xét xem một chút có hay không nguy hiểm. Một khi bên người có người thậm chí là dưới chân của mình có người, như vậy, làm ra công kích tư thế cũng là không thể tránh được. May mà tất cả những thứ này đều có tinh điện một tên trưởng lão đang chỉ huy mọi người. Đặc biệt là mới xuất hiện người viên, một khi vị trí cùng ban đầu người có trùng điểm thời điểm, người trưởng lão này sẽ nhanh chóng chỉ huy trước kia đứng yên nhân viên tới vị, phương thiên nam chỗ đang mong đợi, thành viên tầm đó sẽ ra chiến đấu khơi hài cảnh tượng, cũng không có xuất hiện. Tại an toàn của mình có bảo đảm sau, phương thiên nam rốt cục tìm trong đám người, quen thuộc kia mấy cái bóng người rồi. Tuyết là người thứ nhất bị phương thiên nam chú ý tới đấy. Thật sự là Dung Tuyết dung nhan Cùng với trên người tản mát ra khí chất, quá mức đặc biệt, quá mức hấp dẫn người. Dù cho liền là đối phương đứng ở trong đám người, Phương Thiên Nam nhìn một cái, tổng hội bị cái này có được tuyệt mỹ dung nhan bóng người hấp dẫn. Không cần nói là Phương Thiên Nam, bên trong sơn quốc đại đa số tuổi trẻ tu lệ giả, tại bốn phía kiểm tra thời điểm, đều rất khó không chú ý đến Mộ Dung Tuyết tồn tại. Ngay sau đó, Cổ Viêm Nhiễm bóng người, cũng rơi vào đến Phương Thiên Nam trong tầm mắt. Khi Phương Thiên Nam tại trung quanh tìm kiếm nàng thời điểm, Cổ Viêm Nhiễm cũng lưu ý đến Phương Nam tồn tại. Hai mắt của người tại không trung đan xen mà qua, lẫn nhau gật đầu một cái. Mà một thải ý kia vị trí Ngược lại là cũng không có cùng cổ Viêm Nhiễm đứng chung một chỗ, trái lại là gian cách không ít cử ly. Lúc này, Mục Thải Y thương thế trên người, bề ngoài nhìn trên mặt, tự hồ là đã khỏi rồi, cả người biểu hiện ra khí thế, cũng là phi thường mãnh liệt. Không giống với cổ Viêm Nhiễm cái loại này cổ điện tao nhã, Mục Thải Y y trên người, chỗ tản mắt ra khí thức, mặc dù có chút tránh xa người ngàn giảm cảm giác, nhưng là chỉ cần là cùng năng có qua tiếp xúc người, là có thể cảm nhận được, loại này lành lạnh bài xích lực, càng nhiều hơn nguyên nhân, còn tại ở đối phương bản thân tiên phú thổ tính. Mà đang nhìn đến cổ Viêm Nhiễm, Mục Thải Y y hai người đều bình nhiên vô sự sau. Phương Thiên Nam trong nội tâm cái kia phần lo lắng cũng là đi tới hơn nữa. Phương Thiên Nam ánh mắt tùy ý ở trong đám người đánh giá một phen. Có Triệu Hằng, Mục Trường Thiên, cũng có Trang Mỹ Quyên. Ngoài ra, còn có Cô Dương, tựa hồ đang Phương Thiên Nam nhìn về phía hắn thời điểm, hướng về phía Phương Thiên Nam chen lấn chen lông mày. Haha! Ha. Phương Thiên Nam khỏe miệng, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, vậy mà phần lớn mọi người đều ở đây, thật đúng là tốt. Khi bên trong Tung Lũng, cuối cùng một đạo ánh sáng màu trắng thoáng hiện mà qua, đã chờ đợi chốc lát, cũng không có còn lại tu luyện giả, lại lần nữa từ tinh luyện tràng bên trong lúc đi ra. Tên kia phụ trách dẫn dắt phương Thiên Nam mọi người, tiến vào tinh luyện tràng Khổ Trường lão, vô tay một cái, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, mới mở miệng nói ra, "Chúc mừng ở đây các vị, đã thông qua được tinh luyện tràng thử thách. Kế tiếp, do tinh điện đại điện chủ tuyên bố đối với cái này một lần tinh luyện tràng khảo hạch kết quả. Không cần kiểm tra một chút, chúng ta từng người thu hoạch nội đan sao?" Trong đám người, có một tên tuổi trẻ tu luyện giả mở miệng hỏi thăm một câu. Từ đối phương nữ khí đến xem, tựa hồn là hoàn toàn tự tin, hiển nhiên là tại tinh luyện tràng bên trong có không nhỏ thu hoạch. Tích phân sự tỉnh, chờ một chút lại nói, "Khổ Trường lão nghe vậy, giải thích một câu." Mọi người yên tâm, Tinh điện thu nhận đệ tử quý củ, tự nhiên là không sẽ cải biến đấy. Chỉ có điều, lần này Tinh luyện trang lịch lãm giàn luyện, trong lúc xảy ra rất nhiều khúc chết, đã vượt quá chúng ta Tinh điện dự tính, cho nên, tại kiểm tra mọi người tích phân trước đó, đại điện chủ sẽ có chút đặc biệt bàn luận dao. Ồ. Trong đám người, không ít người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau, gật gật đầu. Đặc biệt là Phương Thiên Nam, nhất thời liền đem ánh mắt nhìn về phía Tinh điện mấy tên điện chủ, trong nội tâm thì là đang suy nghĩ cái gì, là không phải là bởi vì Hỏa bản nguyên hơi thở xuất hiện, mới đưa đến Tinh điện điện chủ, cũng đối với cái này, một lần Tinh luyện lịch lãm luyện, phi thường coi trọng đây. Theo bản năng, Phương Thiên Nam tại cảm giác được mấy phần nguy cơ đồng thời, còn đem ánh mắt vô tình hay cố ý, liếc mộ Dung Tuyết một chút. Mà mộ Dung Tuyết, vào lúc này, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì đồng dạng, thì là hướng về phía Phương Thiên Nam phương hướng, lộ ra một cái hội tâm nụ cười tới, mặc dù là ở trong đám người, cũng là rực rỡ như vậy, chói mắt. Tựa hồ là có ý riêng trận mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, lại tựa hồ là đang an ủi Phương Thiên Nam bỗng nhiên khẩn trương lên tâm tình. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lyận. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 265, đặc thù đại nộ. Tinh điện năm tên điện chủ, đứng ở bên trong Tung Lũng, không thể nghi ngờ là phi thường đột xuất đấy. Không riêng gì 5 người trên người trô tản mát ra khí thế phi thường mạnh mẽ, rất xa vượt ra khỏi còn lại tu lệ giả, chỉ là 5 người thân phận, cũng đủ để gây nên sự chú ý của chúng nhân. Phương Thiên Nam như vậy, tạm thời còn không tính là tinh điện đệ tử tuổi trẻ tu luyện giả, hay là vẫn chỉ là sùng bái năm tên điện chủ thực lực, nhưng là đối với tinh điện trưởng lão, nhóm chấp sự tới nói Nam tiên điện chủ tại tinh điện bên trong, liền là quyền uy tuyệt đối. Liền ở trong đám người, có người đưa ra, trước phải kiểm tra một chút từng người tại tinh luyện tràng bên trong thu được nội đan, tính toán một chút tích phân thời điểm, không ít tinh điện trưởng lão, chấp sự, đều là theo bản năng nằng nhíu mày, tự hồn là đối với hắn qué dày đến đại điện chủ nói chuyện, mà có bất mãn. Bất quá, Khổ trưởng lão mở miệng giải thích, thực cũng đã những người này, đi tính lại. Vào lúc này, đại điện chủ từ chính mình đứng yên vị trí, một chút đi về phía trước hai bước, nhất thời, cả cái sơn bên trong, liền biến hoa yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi rồi. Đầu tiên, ta muốn đại biểu tinh điện Cho các vị nói một tiếng xin lỗi. Đại điện chủ thâm âm, phi thường vang dội, trong lúc nói chuyện, tựa hồ còn hàm chứa vô cùng nội tình đồng dạng, làm cho người tinh phục, đi đến tinh luyện tràng lịch lẫm chiến luyện, đều sẽ không xuất hiện cái này một lần nhiều như vậy khó khăn. Cho nên, các ngươi những thứ này có thể bình yên đi ra tinh luyện tràng, đều là đáng giá tiêu ngạo, cũng là tốt dạng đấy. Cho dù là kế tiếp bị tinh điện đào thải, trở về đến từng người tông môn sau, cũng là mang theo vinh quang trở về. Đại điện chủ nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, ánh mắt tại chúng bao nhiêu tuổi tu luyện giả trên người, từng cái nhìn sang. Phương Thiên Nam sao vừa tiếp xúc với đại điện chủ ánh mắt, Mặc dù biết đối phương chỉ là đối xử bình đẳng đảo qua một chút, Phương Thiên Nam lại như cũ có loại bị người nhìn tấu cảm giác. Đối với những cái kia tử vong tại tinh luyện tràng bên trong tu luyện giả, tuy rằng cái này một lần nhân số vượt quá dự đoán của chúng ta, nhưng là tinh điện cũng nhất định sẽ hết sức đối với những người tu luyện này sở thuộc tâm môn tiến hành bồi thường. Đại điện chủ tiếp tục nói ra, người chết đã chết, chỉ có kẻ sống mới có thể mang đến càng nhiều hơn hy vọng. Tinh điện bồi thường chỉ là vật chất bên trên đấy, nhưng là sẽ có khổ trường lão chuyên môn đối với tử vong nhân viên tiến hành ghi chép, điểm này còn xin mọi người yên tâm. Nói xong, Đại điện chủ còn quay đầu liếc nhìn Khổ Trường lão. Cái này một lần, tổng cộng là 208 người. Tiến vào tinh luyện tràng bên trong tiến hành lịch lãm rèn luyện. Khổ Trường lão tiến lên một bước, tuyên bố nói ra, nhưng là, còn sống nhân số, tổng cộng chỉ có 105 người. Chúng ta tinh điện đã tiến hành bước đầu thống kê, đến lúc đó, bất kể là bất luận cái gì tên của một người, đều sẽ xuất hiện tại thống kê trong danh sách. Soạn. một tiếng, trong đám người, nhất thời liền phát ra một tiếng tiếng kinh ngạc to lên. Phương Thiên Nam cũng là đến lúc này, mới phát hiện, có thể an toàn đi ra tinh luyện tràng tu luyện giả, dĩ nhiên là ít như vậy. Vậy mà chỉ có tiến vào nhân số khoảng một nửa. Dù sao, đối chiếu nguyên bản mong muốn, nhưng là trực tiếp ít đi 30, 40 người a. Trong lúc nhất thời, những thứ này đứng ở bên trong sơn cốc tuổi trẻ đám người tu luyện, đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt may mắn mượn, cũng có cảm thái. Bởi vì Phương Thiên Nam đám người, xuất hiện tại bên trong sơn cốc sau. Mọi người lẫn nhau ở giữa cự ly, đứng được đều là tương đối tập trung, là lấy Phương Thiên Nam cũng không có đi kiểm lại một chút nhân số. Đại đa số người, mặc dù là ở trong đám người tìm kiếm ai, cũng đơn giản là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, muốn nhìn một chút chính mình quen thuộc người, phải trang bị nên. Tạo thành lớn như vậy thương quan nguyên nhân, mặc dù nói là tinh luyện chàng bản thân duyên cớ. Đại điện chủ giải thích nói ra, bất quá, các ngươi từng người thực lực cũng là một trong những nguyên nhân. Dù sao, chỉ có năng lực của bản thân vượt qua thử thách, mới có thể lại càng thêm gian nguy trong hoàn cảnh, bộc lộ tài năng. Mà chúng ta tu luyện giả, một khi đi lên tu luyện con đường, liền đại diện cho nghịch thiên cảnh mệnh, thời khắc đều sẽ đối mặt các loại nguy hiểm. Cái này một lần, tinh luyện chàng bên trong bạo phát tú triều, đối với các ngươi mà nói, chưa chắc cũng không phải là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. May mà có thể đứng ở chỗ này các vị, đều thông qua được như vậy thử thách. Quả nhiên a. Phương Thiên Nam thầm nói một câu, thật sự chính là bởi vì thú triều xuất hiện mới khiến cho tinh điện năm tên điện chủ đối với cái này một lần lịch lẫm diễn luyện càng thêm coi trọng. Mà thú triều xuất hiện, cuối cùng hay là bởi vì Phương Tiên Nam hấp thu lấy cái kia một đám hỏa bản nguyên khí tức a. Vào lúc này, Phương Tiên Nam chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện, mộ dung tuyết chỗ giảng thuật lời nói là chính xác, khi Phương Tiên Nam bản thân cùng hỏa bản nguyên khí tức hoàn toàn dung hợp sau, sẽ không có người vẹn vẹn bằng vào coi trọng chính mình một chút, liền phát hiện cái này huyền trong đó. Nhằm vào tình huống như vậy, các ngươi từng người tại tinh luyện tràng bên trong, chả dám nỗ lực, đối mặt nguy cơ đều đã vượt qua đi đến tinh luyện tràng lịch lãm gen luyện, cho nên, chúng ta tinh điện quyết định sẽ chuyên môn cho các ngươi mở một cái đặc thù đại ngộ. Đại điện chủ thanh âm, như cũng vãn dội, lời nói ra, vang vọng cả cái sân gốc. Kế tiếp, nghe theo ta dặn dò, những phẩm là có hỏa thuộc tính năng lượng tu lệ giả, đều đến đứng bên này. Trong khi nói chuyện, đại điện chủ tay còn chỉ chỉ bên trong sân gốc, một khối đối lập chống trải địa phương. Phương Thiên Nam trước đó thì có chú ý tới, cả cái sân gốc, ngoại trừ 5 tên tinh điện điện chủ, cùng với đi theo trưởng lão, nhóm chấp sự, đứng ở cửa vào sơn cốc đơn thuốc hướng ở ngoài, còn lại địa điểm đều bị rất tốt phân chia đi ra. Phương Thiên Nam đám người từ tinh luyện tràng bên trong đi ra, trực tiếp đứng yên địa điểm, tự nhiên là trong đó một hối. Mặt khác, còn có hai cái đối lập rộng rãi không gian, phân biệt tại Phương Thiên Nam trước mắt đứng yên vị trí hai bên. Vào lúc này đại điện chủ trì địa điểm, chính là Phương Thiên Nam đám người phía bên phải. Mộ Dung Tuyết là người thứ nhất hướng đi phía bên phải vị trí tu luyện giả. Ngay sau đó, lục tục lại có hơn 10 người hướng đi Mộ Dung Tuyết bên người. Trong đó, thì có Phương Thiên Nam chỗ nhận thức Cổ Viêm Nhiễm, cùng với một Trường Thiên. Tại tinh điện người nhìn phía dưới, Thời điểm như thế này, như có phải không thật sự có hỏa thuộc tính năng lượng, là Kiên quyết sẽ không di chuyển cấp bộ của mình đấy. Phương Tiên Nam đến một thoáng, vậy mà tổng cộng có 21 tên. Hơn nữa, phần lớn đều là Phương Tiên Nam đang đến gần màu đỏ tím hỏa diễm thời điểm, bản thân nhìn thấy qua đấy. Rất tốt. Đại điện chủ hướng về phía đoàn người gật gật đầu, nói ra, cái này một lần, tinh luyện chàng bên trong thú triều, đưa tới nguyên nhân tạm thời không để cập tới, nhưng là, đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói, cũng là có giúp đỡ rất lớn đấy. Ta nghĩ, các người cái này 21 người, chính mình nhất định là phi thường tính tưởng. Mộ bên người mấy người đều là khe khẽ gần đầu. Đối với các ngươi tới nói, đây là một phi thường cơ hội hiếm có. Hơn nữa, đối với các ngươi sau này trưởng thành, cũng phi thường có lợi. Chỉ các ngươi tại sau này con đường tu luyện bên trên, bất kể là đột phá, vẫn là thực lực tu vi bên trên tích lũy, đều thiếu mất rất nhiều căn cố. Đại điện chủ hiếm thấy nở nụ cười, nói ra, cho nên, kế tiếp tinh điện thử thách, các ngươi sẽ không dùng tham gia. Từ thời khắc này bắt đầu, các ngươi chính là tinh điện đệ tử. Hoa. Phương Thiên Nam bỗng nhiên, tự nghe nói đến bên cạnh mình, có người nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Bất quá, mặc dù là Phương Thiên Nam Vào lúc này nhìn về phía mộ dung Tuyết cái kia một bên ánh mắt cũng có mấy phần đao. Tuy rằng tạm thời Phương Thiên Nam còn không biết, tại tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện sau khi kết thúc, tinh điện còn sẽ có dạng gì sắp xếp, đang đợi chính mình, Phương Thiên Nam đối với kế tiếp thử thách cũng tràn đầy tự tin. Nhưng là, có thể không cần tham gia thử thách, liền trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử cơ hội, không thể nghi ngờ vấn đề cho người hâm mộ. Âm thầm, Phương Thiên Nam còn vì cổ viêm nhiễm cao hứng. Chí Vân tông cái này một lần đi tới tinh điện trong ba người, đã có người, bảo đảm có thể ở lại tinh điện đúng không? Chỉ là, khi Phương Thiên Nam mắt, tiếp xúc được Mộ Dung Tuyết ánh mắt thời điểm, đúng như ấy, Mộ Dung Tuyết liền nụ cười nhạt và cười, cho Phương Thiên Nam một loại phi thường cảm giác quá dị. Trong lúc giật mình, Phương Thiên Nam tựa hồn là đã nhận ra Mộ Dung Tuyết trong ánh mắt cân nhắc đồng dạng. Bất quá, ở một khắc tiếp theo, Phương Thiên Nam thì có chút hiểu. Vào lúc này, đứng ở Mộ Dung Tuyết bên người có hỏa thuộc tính năng lượng tu lệ giả, đều là tại màu đỏ tím hỏa diễm áp bức dưới, thu được chỗ tốt. Bất kể là Cổ Viêm Nhiễm, vẫn là Mộ Dung Tuyết, vẫn là người còn lại vân vân, đều là như thế. Nhưng là, muốn nói tại màu đỏ tím hỏa diễm xuất hiện quang thời gian này bên trong, thu hoạch lớn nhất người nhất định là không phải Phương Thiên Nam không còn gì khác. Dù sao, Phương Thiên Nam nhưng là liền màu đỏ tím trong ngọn lửa hỏa bản nguyên khí thức, đều cho trực tiếp hấp thu, dung nhập vào bản thân Thanh Loan pháp tướng bên trong. Mà Mộ Dung Tuyết Hỏa Nha pháp tướng tối trung tiến hóa, vẫn là dựa vào Phương Thiên Nam ủng hộ đây. Vào lúc này, còn lại tại màu đỏ tím hỏa diễm áp bức dưới, có thu hoạch tu lệ giả, đều trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử chính thức, mà Phương Thiên Nam, cái này lớn nhất tiền lời người, lại như cũng đứng ở đài định trong đám người, nếu là không biết lời nói, vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác Mộ Dung Tuyết cũng là hiểu rõ nhất tất cả những thứ này nguyên nhân cũng không trách được mộ dung tuyết nụ cười trên mặt, có mấy phần quái dị cũng cảm giác không được tự nhiên rồi. Phương Thiên Nam chỉ có thể là hướng về phía đối phương cười khổ một cái, chứ không để ý chút nào rồi. Ai bảo hắn là Dương thuộc tính thiên phú tu luyện giả đây, cũng không thể vào lúc này, đương nhiên chủ động đứng ra, nói cho tinh điện điện chủ, mình mới là hấp thu hỏa bản nguyên lớn nhất tiền lời người chứ. Bởi như vậy, Phương Thiên Nam còn không lập tức đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích a. Tiếp tiếp, chính là các ngươi bên trong, nếu là có người đã thức tỉnh pháp tướng, hơn nữa, còn đã thức tỉnh linh giác, liền có thể đứng ở bên này. Nói xong, Đại điện chủ lấy tay chỉ chỉ Phương Thiên Nam mọi người bên trái vị trí, cuối cùng, đại điện chủ tự hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng, lại bổ sung một câu, "Đứng rồi, xét thấy cái này một lần tinh luyện trường trung khảo nghiệm độ khó, nếu như là đã thức tỉnh pháp tướng, tại linh giác bên trên, còn dừng lại tại năng lực nhận biết trình độ, cũng có thể đứng ở bên này." Ồ, Phương Thiên Nam nghe vậy, ánh mắt hơi liếc một thoáng bên người mọi người. Trong nội tâm, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm giác được, đại điện chủ cái này một lần đề nghị, tựa hồ là chính mình cũng coi như phù hợp đi. Chỉ ít, Phương Thiên Nam không riêng đã thức tỉnh pháp tướng, cũng xác thực là có năng lực nhận biết, thậm chí Tại tinh luyện tràng bên trong lịch lúc luyện, đem năng lực nhận biết tấn cấp đã trở thành linh giác. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền hướng bên trái di động vài bước, mà có thể đứng ở Phương Thiên Nam bên người, nhân số so với mộ Dung Tuyết cái kia một bên tới, liền muốn ít đi rất nhiều. Tính cả Phương Thiên Nam chính mình, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Trong đó, Phương Thiên Nam còn chứng kiến quen thuộc Cố Dương. Cố Dương nhìn thấy Phương Thiên Nam nhìn về phía hắn, hướng về phía Phương Thiên Nam liếc một thoáng lông mày, tựa hồ là đang nói, quả thế, ngươi cũng là đã thức tỉnh xong trọng năng lực tu luyện giả. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng là tức giận thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại nhìn hướng tinh điện năm tên địa chủ cũng trong lúc đó, kể cả Phương Thiên Nam ở bên trong 5 người, đều đang lặng lặng chờ đợi đại điện chủ giải thích. Phải hay không, nơi này chỗ đứng 5 người, cũng có thể trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử. Nếu như, có thể có không tham dự kế tiếp lịch lãm rèn luyện, liền trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử cơ hội, ai nguyện ý đi mạo hiểm thử thử thách cả. Chỉ là, Phương Thiên Nam trong nội tâm, còn mơ hồ hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói, đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả, liền có thể trực tiếp tiến vào tinh điện, như vậy, bọn họ trước đó cần gì phải tham gia tinh luyện trưởng lãm rèn luyện đây? Vừa tới tinh điện hồi đó, tinh điện người liền khẳng định có nhiều biết. Đại điện chủ cũng có thể trực tiếp tuyên bố, những người này dẫn ra lên cấp chứ, cần gì phải đợi được vào lúc này, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 266, mỗi người đều là nhân vật chính. Quả nhiên, Phương Tiên Nam suy tư còn không có đợi đợi bao nhiêu thời gian, tinh điện đại điện chủ rượi vào Phương Tiên Nam bên này năm người, người nói, dựa theo đi đến quy tắc Các ngươi năm người, mặc dù là đã thức tỉnh pháp tướng cùng linh giác, song trọng năng lực đạt thủ, cũng là không thể đủ trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử đấy. Bất quá, Tinh điện đại điện chủ dừng một chút, nói tiếp, cái này một lần, hay là bởi vì tinh luyện tràng bên trong lịch lẫm giải luyện, trình độ nguy hiểm vượt quá di vãng, có thể thuận lợi từ tinh luyện tràng bên trong trở về nhân số, lại so với đi đến thời điểm muốn thiếu rất nhiều, cho nên, mấy người chúng ta thương lượng một chút, quyết định, các ngươi năm người này, cũng theo thời khắc này bắt đầu, đã trở thành tinh điện đệ tử. Mà ở đại điện chủ thanh âm đàm thoại vừa ra dưới sau, Phương Thiên Nam nguyên bản đứng yên địa điểm, còn thừa xuống các tuổi trẻ tu luyện giả, Đồng dạng là chuyển đến từng đợt tiếng khén ngợi. Chỉ là, dù sao, Phương Thiên Nam năm người này, chung quy là đã thức tỉnh song trọng năng lực đặc thù, có thể hưởng thụ tinh điện đặc thù chiếu cố, những người này cũng không thể nói gì được. Càng nhiều hơn, còn là đối với Mộ Dung Tuyết bên kia, bởi vì có hỏa thuộc tính thiên phú, là có thể trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử, mà cảm giác được đấu kỵ cùng bất mãn đi. Ta liền biết sẽ như vậy. Phương Thiên Nam bên người Cố Dương, cũng là vào lúc này nhỏ giọng lầm bẩm một câu. "Ngươi tựa hồ là biết một chút cái gì?" Phương Thiên Nam tò mò hỏi thăm một câu. "Kì hĩ, cái này ngươi không biết đâu." Cố Dương nhìn Phương Thiên Nam, có chút cân nhắc nói ra, chúng ta cái này một lần, tiến vào tinh luyện tràng tất cả nhân viên bên trong, có thể trước đó liền đã thức tỉnh song trọng năng lực hạt thủ, tổng cộng cũng mới 7 người mà thôi. 7 người? Phương Thiên Nam quay đầu lại liếc nhìn bên người. A, bên kia còn có một cái. Cố Dương tự nhiên là rõ ràng Phương Thiên Nam nghi hoặc, ánh mắt hướng về mộ Dung Tuyết ra hiệu một thoáng, nói ra, thêm vào lời của nàng, chính là 6 người rồi. Mặt khác một cái, chỉ sợ là tại đã chết tại tinh luyện tràng bên trong rồi. Đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả cũng sẽ ở tinh luyện tràng lịch lẫm bên trong bị loại bỏ. Phương Thiên Nam nhíu mày. Bất quá Nghĩ tới đây một lần tinh luyện trường lịch lãng giản luyện, con xác thực là khó khăn không ngừng, bất kể là cấp 6 tích bối long bị huynh kích, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng thời điểm thức tỉnh, thậm chí là họa bản nguyên hơi thở đưa tới thu triều, nhưng cũng là Phương Thiên Nam tự mình trải qua. Cho dù là đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả, như là Mộ Dung Tuyết như vậy, như là đương thời không có Phương Thiên Nam đứng bên cạnh, cũng chưa chắc liền nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra. Chỉ ít, Mộ Dung Tuyết hỏa nha pháp tướng là không có cách nào thành công đột phá. Mà toàn bộ tinh luyện trường bên trong không gian lại là to lớn như thế. Những cái kia đã phát sinh, Phương Thiên Nam lại không biết nguy hiểm sự kiện khẳng định cũng cũng không có thiếu. Bất luận cái gì một tên từ tinh luyện tràng bên trong an toàn trở về tu luyện giả, đều cũng có cái này lớn lao vận khí cùng thực lực. Đây mới là tinh điện người. Sẽ nguyện ý đối với cái này, một lần tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện kết thúc tu luyện giả, đặc thù đối xử nguyên nhân đi. Mà ngươi nhóm những thứ này còn đứng tại chỗ đám người tu luyện, cũng không cần đủ rũ. Đại điện chủ hướng về phía còn thừa xuống 79 người, nói ra, kế tiếp chính là tại các ngươi trong những người này, dựa theo từng người đạt được yêu thú nội đàn. tới tính toán mỗi người cụ thể tích phân. Tích phân khá cao gần 1/3 thành viên, đồng dạng có thể trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử. Nói xong, đại điện chủ ánh mắt, lần nữa nhìn hướng Khổ trường lão. Đại điện chủ vừa rồi phân phó, chính là tinh điện xưa nay quý cũ. Thông qua tinh luyện chàng lịch luyện thành viên bên trong, tích phân cao nhất 1/3 thành viên, có thể bất đồng tham dự kế tiếp thử thách, liền trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử. Khổ trường lão giải thích nói ra, mà còn lại 3 phần 2/3 nhân viên, thì cần phải được qua lại một vòng lịch lãm rèn luyện cùng tỷ thí, chỉ có lan chuyển ra những cái kia số ít người viên, mới có trở thành tinh điện đệ tử cơ hội. Trên lại thể tới nói, các ngươi trong những người này, đều sẽ có trường phân nửa nhân số, sẽ ở lại tinh điện bên trong. Vậy theo tích phân tới sắp xếp lời nói, Chúng ta 79 người, lại có bao nhiêu tên, có thể trực tiếp lưu lại đây. Trong đám người, có người lớn tiếng hỏi thăm một câu. Đây chính là quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích đấy. Haha. Ha. Khổ trường lao đầu tiên là liếc nhìn mộ Dung Tuyết, cùng với Phương Thiên Nam vị trí trợ doanh, sau mới giải thích nói ra, xét thấy đã thông qua nhân số, tổng cộng có 26 người, cho nên, tại các ngươi trong những người này, tích phân xếp hạng thứ 24, liền có thể trực tiếp thăng cấp ở lại tinh địa đi. Chỉ có 24 tên a. Tựa hồ là như vậy số lượng, hoàn toàn không đủ để tất cả mọi người tại chỗ đều thỏa mãn. Chí ít cự ly 79 người 1/3, còn tồn tại hơi nhỏ chênh lệch. Đối với phía trước tinh điện lịch luyện đám người tu luyện mà nói, tự nhiên là có càng nhiều người lưu lại, liền càng có cơ hội rồi. Bất quá, tại tinh điện khổ trường lao tuyên bố sau, mọi người tuy rằng trong nội tâm, tuy rằng còn có chút tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Cho dù là khổ trường lao trực tiếp tuyên bố, chỉ có tích phân xếp hạng thứ nhất người, mới có thể trở thành tinh điện đệ tử, ở đây những người trẻ tuổi đám người tu luyện thì có biện pháp gì đây? Bất đồng phẩm giai nội đan, lấy được tích phân, tự nhiên cũng là bất đồng. Giống như là đều là cấp 4 yêu thú nội đan, tứ sơ cấp cũng chỉ có thể là đổi lấy một cái tích phân, mà cấp 4 cao cấp cũng là có thể đổi được ba cái tích phân. Điều này làm cho phương tiên Nam không tự chủ được nhiều tới, ban đầu tại Thanh Vân chấn bên trên, hội đối tông môn điểm cống hiến cảnh tụ tới. Đơn giản là từng người trong tay cầm tài liệu, tại trên cấp bậc, không thể giống nhau mà thôi. Cấp 5 yêu thú, so với cấp 4 yêu thú mà nói, còn lại là tại chỉnh thể bên trên đều đã có một cái tăng lên. Cấp 5 sơ cấp yêu thú nội đàn, chỉ là một viên, là có thể đổi lấy đến 10 cái tích phân. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị một đầu cấp 5 yêu thú sức chiến đấu cùng 10 con cấp 4 yêu thú tương đương bất đồng trong hoàn cảnh, bất đồng yêu thú, phát huy được thực lực cũng là vô cùng giống nhau. Tinh điện người nói ra nội đan hối đoái tích phân quy tắc, chỉ có thể nói, tại đối lập dưới tình huống, là tương đối thỏa đáng đấy. Thậm chí, Khổ trường lão còn trực tiếp tuyên bố, một khi có trong tay của người nào, có được cấp 6 yêu thú nội đan, như vậy, cũng khác nhau tính toán còn lại tích phân, người tu luyện này là có thể bằng vào cấp 6 yêu thú nội đan, trực tiếp thông qua. Không biết sao, trong đám người đám người tu luyện, lẫn nhau đánh giá một chút, cũng không có nhìn thấy có ai là đứng tiến lên một bước đấy. Vào lúc này, Phương Thiên Nam mới có chút tiến lưỡi, liếc nhìn một thẻ ý. Để. Tạm thời Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng một thải y thì cụ thể thu hoạch, vạn nhất thật sự vào lúc này không có đứng vào 24 người đứng đầu, trái lại muốn tiếp theo trải qua rất nhiều thử thách, đối với một thải y đi mà nói, còn thật không phải là việc tốt. May mà, Phương Thiên Nam cùng một thải y thì hai người cùng một chỗ lịch lúc luyện, đạt được yêu tố nội đàn, đại đa số dưới tình huống đều là chết đều chiếm đa số. Cho dù là một thải y đi đang cùng Phương Thiên Nam sau khi tách ra, không có bất kỳ thu hoạch, chỉ cần trên người nguyên bản cũng đã thu được, không có bị người cắt đoạn, như vậy, Phương Thiên Nam suy nghĩ, một thải y đi có thể thuận lợi thông qua xác suất như cũng rất cao. Theo bản năng Phương Thiên Nam còn nghĩ đến, nếu là sớm biết mình có thể trực tiếp thông qua, Phương Thiên Nam đại khái có thể tại tinh luyện tràng bên trong thời điểm, liền đem trên người mình yêu thú nội đan lấy ra, toàn bộ chuyển giao cho một thải y ở đây. Phương Thiên Nam tò mò liếc mắt bên người mấy người, đặc biệt là nhìn thấy cô Dương hơi lập lòe ánh mắt sau, không khỏi hiểu ý nợ nụ cười, nghĩ đến, cùng hắn giống nhau ý nghĩ người, thật đúng là không ít ta. Mà bây giờ, dưới con mắt mọi người, cũng không tốt cách làm như vậy rồi. Tinh điện có người chuyên biệt viên, đối với một thải y như những người này, tiến hành tích phân bên trên thống kê, để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, tất cả yêu thú nội đan đang tính toán trở thành tích phân sau, tinh điện người đều không có tịch thu những thứ này nội đan. Ngoài ra, mặc dù là mộ dung tuyết người bên kia, cùng Phương Thiên Nam vị trí năm tên tu luyện giả, trên người chỗ mang theo mang ra ngoài yêu thú nội đan, tinh điện người cũng là không có biểu hiện ra chút nào ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, những thứ này nội đàn, đều là về chính mình rồi. Phương Thiên Nam trong đầu, bỗng nhiên liền hiện ra như thế một cái ý nghĩ. Phải biết, những thứ này nội đan so với ngoại giới yêu thú nội đan tới, nhưng là càng thêm quý giá a. Chỉ ít, đang hấp thu yêu thú trong nội đan ẩn chứa năng lượng thời điểm, muốn so với hấp thu yêu thú nội hạch, tới dễ dàng rất nhiều. Dù sao, Phương Thiên Nam nhưng là biết nội đan cùng nội hạch khác biệt. Những thứ này từ tinh luyện tràng bên trong mang theo mang ra ngoài yêu thú nội đàn, cũng coi như là tinh điện đặc sắc sản vật. Đi ra tinh luyện tràng, Phương Thiên Nam nếu là lại nghĩ muốn thu lấy được một ít yêu thú nội đan, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Được rồi, tích phân thống kê đã tính toán xong xuôi. Khổ trường lao hướng về phía đoàn người đang chờ đợi, đưa tay ra hiệu một thoáng, nói ra, "Phía dưới, ta báo danh danh tự, chúc mừng người, người đã đã có được trở thành tinh điện đệ tử tư cách." Cái thứ nhất, Mạc Hiểu Hiểu. Mà theo Khổ Trưởng lão trong miệng, không ngừng hô lên cái này tiếp theo cái kia danh tự. Ở đây mọi người, trên mặt biểu hiện chốc chốc có mừng rỡ, chốc chốc có mong đợi, chốc chốc cũng sẽ thoáng hiện qua mấy phần phấn khích. Mục thải y thì cùng còn đang đợi kết quả tu lệ giả, tự nhiên không cần nhắc lại, mặc dù là Phương Thiên Nam, Cố Dương như vậy, đã thu được tinh điện đệ tử tư cách tu lệ giả, lúc này cũng thật chặt chú ý khổ trường lao hô lên tới danh sách. Ai bên người, còn không có người bằng hữu, hay hoặc giả là để ý người đâu. Khi khổ trường lao thét lên thứ 17 cái danh tự thời điểm, rốt cục xuất hiện một thải y ba chữ này. Phương Tiên Nam cùng Cố Viêm Nhiễm, đồng thời tâm tình bùng lỏng. Ngược lại là Cố Dương, Tại khổ trường lão liên tiếp hô 23 cái danh tự sau, mới toát ra một chút bông lòng thần thái. Phương Thiên Nam chú ý tới, người thứ 23 tên là Diệp Vũ Huyên, mà trong đám người đi ra bóng người, chính là Cổ Viêm Nhiễm cùng Mộ Dung Tuyết đối lập thời điểm, đứng ở Cố Dương bên người cô gái kia. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 267, lòng kiên định người thứ 24. Khổ Trương Lao tiếng nói, đương nhiên dừng lại một chút, trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ tươi cười tới, nói ra, cái này thật đúng là có ý tứ, dĩ nhiên là hai người, hơn nữa người thứ 24. Hoa. Wow. Trong đám người, còn tại hay còn cùng đợi kết quả cuối cùng 50, 60 người, nhất thời liền phát ra một trận kinh ngạc tốt lên. Cái này giống như là, nguyên bản chỉ có một danh ngạch, sẽ từ trên người bọn họ sinh ra, vào lúc này, đột nhiên lại thêm một người, tại sao không cứ gọi người mừng rỡ? Thêm một cái danh ngạch, liền nhiều một tia cơ hội. Cùng lúc đó, không ít nội tâm của người đã ở cân nhắc, tinh người có thể hay không chúng tuyển 25 người, hay hoặc giả là trực tiếp để cho hai người này tiến hành một phen tỷ thí. Dù sao, kể cả phương tiên nam, một dung tuyết những người này ở đây bên trong, tinh điện tạm thời thu nhận, vừa lúc là 50 tên đệ tử. Lại liếc nhìn tinh điện 5 tên đệ chủ, đây không phải rõ ràng sự tình sao, mỗi một gã điện chủ thủ hạ đều sẽ có 10 tên đệ tử. Vào lúc này, đông nhiên lại tăng lên một cái đặt năng hàng, nhưng là tương đối phiền toái. Bất quá, cũng có bộ phận tu luyện giả trong nội tâm đang mong đợi, nếu tinh điện đệ tử danh lạch, còn có đến tiếp sau thử thách có thể cạnh tranh, vào lúc này, mặc dù là tạm thời thêm ra một cái danh tới cũng không ảnh hưởng toàn cục đi. Chỉ có một dung tuyết như vậy, đối với tinh điện thu nhận đệ tử quá trình, tương đối khá hiểu rõ người, vào lúc này phảng phất là đoán được trong mọi người ý nghĩ trong lòng đổng dạng, mấp máy khỏe miệng, nhưng là cũng không nói gì. Mắt thấy, Khổ Trường lão cùng 5 tên đệ chủ đang tiến hành nhỏ giọng giao lưu, Phương Thiên Nam liền tò mộ quay đầu, hướng về phía cô Dương lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. "Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết." Cố Dương cũng là lắc lắc đầu, lí thầm thì, "Bằng không thì, ngươi có thể đi hỏi một chút cái kia con ngủ điên, hay là nàng có thể biết một chút. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi là." Tinh điện đi đến thu nhận đệ tử Tại nhân số bên trên, cũng không phải cố định. Hơn nữa, mỗi một cái tinh điện địa chủ, thu nhận đệ tử nhân số, cũng sẽ không tương đồng. Phương Thiên Nam xứng sở. Mỗi tên điện chủ thủ hạ đệ tử, nhân số không giống với sao. Đó là tự nhiên. Cố Dương cũng là thản nhân nói, điện chủ tầm đó, tuy rằng cũng sẽ có cạnh tranh, nhưng không chỉ là thông qua thủ hạ đệ tử nhân số bên trên ưu thế, còn bao gồm mọi phương diện. Như là có hàng đầu tiềm lực đệ tử nhân số, bồi dưỡng đi ra tông sư nhân số, cùng với từng người quản lý quản khu tu luyện vực. Mạc Khắc, thật giống chỉ có xuất thân từ chính mình bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả, mới có thể đi vào đến tên này Tinh Điện Điện Chủ môn hạ đi. Nói như vậy, chẳng phải là nói, chỉ cần là cùng một cái tông môn người, tiến vào tinh điện bên trong, cuối cùng cũng sẽ ở lại đồng nhất tên điện chủ thù hạ. Phương Thiên Nam nhất thời đã tới rồi mấy phần hứng thú. Đầu chỉ a, Cố Dương nhỏ giọng nói, mặc dù là cùng một cái tu luyện giả bên trong thế giới đệ tử, cũng đều là đồng nhất tên điện chủ thù hạ. Cố Dương thanh âm là càng ngày càng nhẹ. Phương Thiên Nam phát hiện, nói xong lời cuối cùng, Cố Dương ánh mắt, dĩ nhiên là có chút phi hốt nhìn hướng Diệp Vũ Uyên. Ta đã được mấy tên điện chủ đồng ý, đặt ngang hàng 242 tên tu luyện giả, đều chen có trở thành tinh điện đệ tử tư cách. Khổ Trương Lao đang cùng 5 tên điện chủ sau khi thương nghị, hướng về mọi người nói, bọn họ theo thứ tự là Hàn Thành Sáng, Hòa, Trang Mỹ Quyên. Chúc mừng trở lên 25 tên thành viên. Nhất thời, tên kia gọi Hàn Thành Sáng tu luyện giả, hướng về hư không, vung vậy một toán quả đấm của mình. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là càng lưu ý Trang Mỹ Quyên cử động. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là Phương Thiên Nam quen thuộc người đúng không? Để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là Trang Mỹ Quyên trên mặt, nhưng không có quá nhiều vẻ hưng phấn. Tựa hồ là từ khi tinh luyện chàng sau khi đi ra, Trang Mỹ quên trên mặt, tiểu một mực đều duy trì bình tĩnh biểu lộ. Bất kể là người chung quanh, tiếp nối cũng tốt, vui sướng cũng được, đều phảng phất cùng nạng không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Mặc dù là vào lúc này, nàng có thể ở lại tinh điện, trở thành tinh điện đệ tử, Trang Mỹ quên trên mặt cũng không có toát ra chút nào tâm tình vui sướng. Đây là làm sao vậy? Phương Thiên Nam âm thầm đích cô một câu. Muốn nói cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ leo lên tinh trong bảy người, trước mắt, đến từ Thanh Vân Tông Phương Thiên Nam, một thả ý, ý Cổ Viêm ba người tự nhiên là chúng cũng cử trở thành tinh điện đệ tử. Mà đến từ Thiết Kiếm môn mộ Trường Tiên, cũng là cùng cổ Viêm Nhiễm đồng dạng, đều bởi vì có hỏa thuộc tính tiên phú mà trở thành tinh điện đệ tử. Trái lại là trời sinh tính rộng rãi, chuyên về giao tiếp triệu hằng, tại cái này một lần tinh luyện tràng lịch lãm rèn luyện bên trong, bị lưu lại đãi định. Trừ phi là ở sau đó thử thách bên trong, có thể bộc lộ tài năng, bằng không, tự nhiên chỉ có thể là trở lại tông môn của mình. Nhưng là, đến từ Ngọa Long cốc hai người, Phương Thiên Nam chỉ có thấy được trang mị một cái, mặt khác Ngô Khải Bân, sợ rằng đã vĩnh viễn ở lại bên trong rồi. Kết quả như thế Đối với Phương Thiên Nam một nhóm 7 người tới nói, kỳ thực không hề tính toán tạc cốc. Chỉ ít, cùng còn lại cùng một chỗ tiến vào tinh luyện tràng lịch luyện nhân viên mà nói, là như vậy. Ngược lại, cái này trong 7 người, chỉ là tử vong một tên thành viên, còn lại trong 6 người, lại có 4 người đã xác định đã trở thành tinh điện đệ tử, như vậy xác suất, nếu như lời đã nói ra, đủ khiến cái khác tu luyện giả thế giới mọi người, cơ cao ghen ghét. Vào lúc này, Trang Mỹ Quyên, lại miễn cương bắt được cơ hội cuối cùng, đã trở thành người thứ 50, được xác nhận đạt được tinh điện đệ tử tư cách nhân viên. Nếu như đặt ở mọi người ngồi tinh truyền phía trước tinh điện hồi đó, Bất kể là của ai trong nội tâm, đều sẽ không như vậy là con chứ. Nhưng là, Trạm Mỹ quên lúc này biểu lộ, cũng là để cho Phương Thiên Nam không hiểu, cũng cảm giác được một cố nặng nghề khí tước. Hay là, cùng bên cạnh nàng, đi Ngô Khải Bân có quan hệ đi? Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là như vậy suy đoán rồi. Trưởng lão, ta quyết định lui ra tinh điện kiểm tra, nhanh chóng trở lại tông môn của mình. Trang Mỹ quên trầm ngâm chốc lát, rốt cục ngầm đầu lên, một mặt kiên định nói ra. Soạt, một tiếng. Những cái kia không có bị trúng cử vì là tinh điện đệ tử đám người tu luyện, không khỏi là trên mặt toát ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn họ những người này, đi tới nơi này mục đích là tại sao? Bọn họ tại tinh luyện tràng bên trong liều sống liều chết chiến giết, lại là vì cái gì? Còn không phải hướng về phía tinh điện đệ tử thân phận mà đi. Nói lớn chuyện ra, chỉ có ở lại tinh điện, đối với bản thân con đường tu luyện, mới có thể có được trợ giúp lớn nhất, mới có thể đi được càng xa. Hơn, mà bây giờ đây, Trang Mỹ quên tại nắm chặt một cái cơ hội như vậy đồng thời, có tự tay buông tha cho. Trong lúc nhất thời, tâm mắt của mọi người đều là tập trung đến Trang Mỹ quên trên người. Mặc dù là khổ lão, cũng có chút kinh ngạc nhìn Trang Mỹ quên một chút, tựa hồ là, tại khổ trưởng lão trong nhất thời Còn những có tu luyện giả sẽ từ chối tinh điện đệ tử thân phận. Ồ, Tinh điện Tam điện chủ, vào lúc này, đột nhiên ngắt lời hỏi một câu, ta có thể biết, đây là tại sao không? Bởi vì, Trang Mỹ quên một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, cảm thụ người chúng quanh viên sáng rực ánh mắt, Trang Mỹ quên trên mặt, không khỏi toát ra một chút bất đắc dĩ. Hay là, tại nàng mở miệng nói ra kia phen lời nói thời điểm, tựu chuẩn bị tốt, phải tiếp nhận mọi người ánh mắt khác thường đi. Hay hoặc là, khổ trường lao tại tuyên bố tích phân hơn nữa người thứ 24 nhân viên thời điểm, Trang Mỹ quên tâm tình cũng không phải như vậy mong đợi nghe được tên của chính mình. Nhưng là Mắt thấy Tam Điệp chủ, cũng hiếu kỳ hỏi thăm một câu, Trang Mỹ Quyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là quả cảm nói ra, "Sư đệ của ta, gọi nô Khải Vân. Hắn tại tinh luyện tràng bên trong, sắp hoàn thành lịch lục luyện, dùng thân thể của chính mình trợ giúp ta chặn lại cấp 5 yêu thú lâm tử một kích. Mà ta?" Đương nhiên, Trang Mỹ Quyên thầm ầm, có chút gào khóc tiếng vang, mà ta cuối cùng, cũng chính là bằng vào này khóa cấp 5 nội đan, cùng với sư đệ ta trước đó thu hoạch nội đan, mới tích lũy đến có đủ nhiều tích phân. Điều này nói rõ, sư của ngươi, kỳ thực cũng là rất hi vọng ngươi có thể thay thế hắn cùng một chỗ, trở thành tinh điệp đệ tử đấy." Khổ Trương Lao nghe vậy, Dừng một chút, nói ra, hơn nữa, chúng ta tinh điện tại thiết lập tinh luyện tràng lịch lúc luyện thì sẽ không quản tinh luyện tràng bên trong phát sinh tất cả. Tất cả tích phân đều theo theo các ngươi từng người đi ra tinh luyện tràng mỗi sát na, trên người mang theo nội đan tới tính phần đấy. Bất kể là cướp cũng tốt, hay là người khác đưa cũng được, đều ở đây tích phần quy tắc bên trong. Đúng vậy a. Tam điện chủ gật gật đầu, nói tiếp, ta nghĩ ngươi sư đệ đang giúp ngươi chống lại yêu thú công kích trong náy mắt, cũng là hy vọng ngươi có thể còn sống, thậm chí là ở lại tinh điện bên trong đi. Bây giờ, ngươi không phải là thay sư của ngươi cùng một chỗ, hoàn thành kỳ vọng của các ngươi sao? Có thể nói, Khổ Trường lao lời nói là tại hướng mọi người giải thích, Trang Mị Quân có thể trở thành tinh điện đệ tử công chính tính. Mà Tam điện chủ trong giọng nói lại có mấy phần giữ lại ý tứ. Tạm thời mặc kệ, những cái kia tạm thời bị đãi định đám người tu luyện, phải hay không có mấy phần ghen tị tâm tình, hay hoặc là có bao nhiêu người tại hối tiếc chính mình không có hào hảo lợi dụng quy tắc, nhưng là, cổ Viêm Nhiễm, Mục Trường Thiên những thứ này nhận thức Trang Mị Quân người, nhưng đều là một bên thở dài ngô khải bân tương nộ, một bên đang mong đợi Trang Mị Quyên có thể lưu lại. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì, nô khải bân hy sinh, chỉ là bởi vì sư tỷ đại ở giữa phần ân tình này. Một tên tu luyện giả, tại leo con đường tu luyện đỉnh phong con đường bên trên, phải chăng bởi vì đeo đổi thực lực của tự thân, mà bỏ mất rất nhiều vẻ ở đây. Vừa có bao nhiêu, những chuyện tương tự phát sinh. Tu luyện giả, bản thân liền là nghịch thiên cải bệnh tồn tại. Đối mặt với tử vong, đương nhiên sẽ không có quá nhiều thương cảm. Nhưng là, có căn đảm nhìn thẳng vào chính mình nội tâm cái kia phần tình cảm, thay thế người khác đi chết, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Kể cả phương thiên nam ở bên trong, kể cả tinh điện mấy tên điện chủ ở bên trong, người ở chỗ này bên trong, lại có bao nhiêu, thật sự nguyên ý ở đẳng kia dạng thời khác, anh dũng nào về trước phương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 Mạc Kệ có thể hay không trở thành tinh điện đệ tử, mặc Kệ sau này thành tựu của hắn cao bao nhiêu, tại trong lòng của hắn vẫn luôn là như vậy một cái ý nghĩ. Thậm chí là tu luyện ước nguyện ban đầu, cũng là vì có thể có sức mạnh mạnh hơn, bảo vệ nuôi nấng hắn lớn lên mãi mãi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu liền hiện ra ngô Khải Bân hình tượng tới. Dọc theo đường đi, Lô Khải Bân lời nói cũng không nhiều, không có chịu hàng như vậy chậm rãi mà nói, cả người biểu hiện ra khí thức, cũng tương đối bình tĩnh. Nhu Hỏa, Phản Phất là đứng ở trong đám người, ai cũng sẽ trực tiếp không để ý đến sự tồn tại của hắn đồng dạng. Ngẫu nhiên, chỉ có nhìn về phía trang mỹ quên thời điểm, Hắn bình tĩnh trên mặt, mới có thể toát ra mấy phần tự nhiên nụ cười tới. Thậm chí, tại mấy lần tinh truyền bị nguy hiểm dưới tình huống, Lô Khải Bân trước hết nhìn về phía phương hướng, tuyệt đối không phải là nguy hiểm phát sinh địa điểm, mà là bên người Trang Mỹ Quyên. Hắn cũng không phải dường như ở bề ngoài như vậy nghiêm túc cùng vô tình. Trang Mỹ Quyên thanh âm, vẫn còn đang đứo vang trở lại, ta biết, tại trong tông môn, lúc tu luyện, hắn liền thường xuyên sẽ một người, tại lúc nửa đêm, ngồi ở dưới tảng cây hoè, thổi một bài tưởng niệm từ khúc. Có một lần, hắn nói cho ta biết, đợi được hắn học có thành tựu rồi, liền nhất định sẽ đi cùng tại bà nội nó bên người, nhìn nàng cười. Nghe nàng giảng đối khố cố sự, mỗi một lần có đi ra tông môn cơ hội, hắn đều nói tới chỗ này, trang mỹ quên trong ánh mắt, càng là mang theo vài phần nước mắt, tâm tình bên trên, tựa hồ cũng càng thêm âm u một chút, hắn đều sẽ lặng lẽ một người trở lại trong nhà mình, nhìn một chút. Ta biết, hắn nhất không yên tâm, còn là bà nội của hắn. Các ngươi biết không, hắn cuối cùng xem ta một chút, hay là, có đối với thế giới này quy luyến, hoặc là, còn có bởi vì ta, hắn cũng không có cơ hội nữa đứng ở bên cạnh ta. Nhưng là, liền tại hắn nhìn về phía ta thời điểm, ta bỗng nhiên cũng cảm giác được, hắn nhất định là không bỏ xuống được bà nội của hắn. Là như vậy tức đối, như vậy bất lực. Trang Mỹ quên thanh âm nền nào. Đưa tay, lặng lẽ xoa xoa cái mũi của mình, ngược lại thu thập một chút tâm tình của chính mình, rất là nghiêm túc, cũng rất là kiên định nói ra, cho nên, ta lúc đó đã đi xuống một cái quyết định. Mặc kệ ta có thể hay không thông qua tinh luyện chàng thử thách, ta đều sẽ trở về. Sư đệ hắn không có cách nào, cũng không có cơ hội làm được sự tình, liên do ta đến giúp đỡ hắn làm được. Sư đệ chưa hoàn thành tâm nguyện, liên do ta đến giúp đỡ hắn thực hiện. Mà theo Trang Mỹ quên âm từ từ biến mất, nhiên, cả cái sơn cốc bên trong đều biến hóa yên lặng như tờ. Hay là Người ở chỗ này, trước đó đều chưa từng nghe nói Ngô Khải Bân như vậy một cái tên, thậm chí cũng không biết Trang Mị quên danh tự này. Nhưng là, vào đúng lúc này, hai cái danh tự này cũng là vững vàng chiếm cứ mọi người tại đây náo hải. Có lúc, một phần mảnh tiểu cảm động, đủ khiến người ghi khắc cả đời. Có lúc, một loại bình tĩnh giản giải, đủ khiến người thay đổi quan điểm. Ban đầu những cái kia đố kỵ hay hoặc giả là không hiểu tiết nối. đều vào đúng lúc này tan thành mây khói. Tại có Trang Mỹ quên bản thân một phen giải thích sau, tam điện chủ lại nhìn về phía Trang Mị quen ánh mắt, không thể nghi ngờ là càng thêm tán thượng. Nhưng là Chính là bởi vì phần này tán thưởng để cho tam điện chủ không có tiếp tục mở miệng đi giữ lại cho dù là khổ chứng lão nhìn về phía trang bị quên ánh mắt cũng có mấy phần thưởng thức mấy phần tiết nối ngay tiếp theo phương thiên Nam nhìn về phía trang bị quên ánh mắt đột nhiên cũng nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác Dĩ nhiên là chưa bao giờ có chân thực chỉ là đang đối mặt trang Mỹ quên thời điểm phương Thiên Nam lại cảm thấy đến mình và như vậy một cô gái tầm đó thậm chí có khoảng cách rất xa Phản phất là có thể chân thực đi đến ch đến cũng rất khó đạt đến đối phương độ cao đối với mỗi người tôi nói đều có được quyết định của mình đi Phương thiên Nam nghĩ như thế mà có quyết định cũng chỉ có kiên định đi chấp hành tiêu giống với là phương thiên Nam tại con đường tu luyện bên trên truy cầu hắn có thể vì trang Mỹ quên giảng giải mà cảm động mà cảm giác được nội tâm đủ loại cảm giác văn vọng nhưng sẽ không đi hoài nghi mình chọn con đường ước nguyện ban đầu mỗi người đều có được chuyện xưa của mình tại cố sự này bên trong mỗi người đều là nhân vật chính đối với trang Mỹ bên cùng Ngô Khải Bân hai người tới nói ng mục tình hình trước mắt chưa chắc là kết quả tốt nhất nhưng cũng chưa hẳn là kết quả xấu nhất mà thuộc về phương tiên Nam cố sự đây Phương Thiên Nam bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn hướng bên trong tung lũng đứng thẳng 50 tên tinh điện địa chủ. Chí ít, Phương Thiên Nam đồng dạng có mục tiêu của mình, đồng dạng có chính mình truy cầu. Tinh điện cuối cùng vẫn đồng ý trang Mỹ quên tìm cầu. Như thế, tại đã trải qua tinh luyện trang lịch lẫm rèn luyện sau, có thể trước một bước trở thành tinh điện đệ tử nhân số, vẫn là 50 tên. Mà còn thừa xuống 55 tên, không, là 54 tên tuổi trẻ tu lệ giả thì cần cần trải qua tinh điện vòng kế tiếp thử thách. Chỉ có thông qua được thử thách, mới có thể cùng Phương Thiên Nam đám người đứng chung một chỗ. Trái lại là Phương Thiên Nam đám người, bị tinh điện một tên trưởng lão Dẫn, trước một bước đi hướng chính mình nơi ở điểm. Dùng Tinh Điện trưởng lão lời nói tới nói, trong hai ngày này, mọi người hiện đang ở địa điểm, đều là Tinh Điện phòng khách, nói trắng ra, chính là tạm thời ở lại điểm. Khi lần này lịch luyện giả nhóm, nhất khảo hạch cuối cùng toàn bộ sau khi kết thúc, Tinh Điện 5 vị điện chủ mới có thể chính thức vây tay từng người đệ tử. Đến lúc đó, Phương tiên Nam đám người, mới có thể có được Tinh Điện đệ tử danh phận cùng thực tế quyền lợi nghĩa vụ. Nguyên bản, Phương Thiên Nam cho rằng, tại trong mấy ngày này, chính mình liền sẽ như vậy lặng yên trong im lặng chờ đợi vượt qua. Nhưng là, khi sáng sớm ngày thứ 2, Tinh Điện trưởng lão, dõng nhiên phía trước triệu tập mọi người, cùng đi tham quan tinh điện cung điện thời điểm, Phương Thiên Nam cùng nội tâm của người bên trong, không thể nghi ngờ là tràn đầy kinh hỉ. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam quan sát tinh điện quy mô, cung điện, trang hoàng, hoàn cảnh, vân vân. So với lên Thanh Vân Tông mà nói, tinh điện địa bàn không thể nghi ngờ càng thêm rộng lớn. Chỉ là 5 tên điện chủ từng người hành cung, liền so được với bên trên Thanh Vân Tông như vậy tông môn mùa sơn môn rồi. Năm tên điện chủ tầm đó, mỗi người đều có thuộc về mình ngọn núi, hơn nữa, tại ngọn núi chính một vùng chu vi ngọn núi bên trong, cũng ngồi xuống không ít kiến trúc, đều là tên này điện chủ danh nghĩa các đệ tử hiện đang ở địa điểm. Như thế Phương Thiên Nam không khỏi đối với sau này tu luyện sinh hoạt càng thêm mong đợi. Hơn nữa, trừ đi tinh điện bên trong rất nhiều kiến trúc ở ngoài, không khí nơi này bên trong, chỗ phân tán thuộc tính năng lượng hơi thở hỗn sóng cũng phi thường rõ ràng. Đặc biệt, toàn bộ tinh điện bên trong, các loại hành cung bố cục, cùng với bất đồng tinh điện điện chủ chỗ ở, đều là căn cư trong không khí, năng lượng hơi thở mạnh yếu tới phân bố đấy. Thậm chí, xuyên thấu qua tinh điện trưởng lao đôi câu vài lời giới thiệu, Phương Thiên Nam còn có thể đoán được, tại tinh điện bên trong, thậm chí có đặc biệt nhằm vào bất động tiên phu thuộc tính tu luyện giả, tiến hành tu luyện địa điểm. Gần giống như Tại ngũ điện chủ hành cung quanh thân bên trong khu vực, hỏa thuộc tính năng lượng khí tức liền đối lập mạnh mẽ hơn một ít. Còn có một cái đặc biệt, bị tinh điện trưởng lão xưng là tu luyện trạng vị trí, cho dù là Phương Thiên Nam đám người, chỉ là tới gần vài bước, đều có thể cảm giác được trong không khí phân tán một cô nóng rực. Để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, so với lên tinh điện địa bàn mà nói, tinh điện bên trong đệ tử nhân số, nhưng là phi thường rất ít. Đi theo tinh điện người trưởng lão này cùng một chỗ, cất bước trong quá trình, Phương Thiên Nam liền hiếm thấy sẽ gặp phải tinh điện người. Bất kể là chấp sự cũng tốt, trưởng lão cũng được, thậm chí là tinh điện đệ tử, đều vô cùng ít ỏi thấy. Liền ngay cả tại tu luyện trang phụ cận, đều chỉ có thể là ngẫu nhiên mới sẽ thấy có mấy người qua lại. Ta nói, tinh điện người bên trong sẽ không thật sự cứ như vậy ít chứ?" Phương Tiên Nam hướng về phía bên người Cố Dương, hỏi một câu. "Đoàn người, từng người chỗ đứng, bởi vì vẫn không có cuối cùng xác định sẽ trở thành cái nào một tên điện chủ đệ tử, tất cả mọi người là dựa theo ngày hôm qua đại điện chủ phân ra tới ba cái đoàn đội, đi chung với nhau đấy." Tại Phương Tiên Nam bên người, tự nhiên là đồng dạng đã thức tỉnh song trọng năng lực còn lại bốn tên tu luyện giả rồi. "Cái kia ngươi cho rằng tinh điện người sẽ rất nhiều?" Cố Dương thì là hỏi ngược lại Phương Tiên Nam một câu. Đây không phải, quy mô bên trên muốn so với trước kia tông môn, lớn hơn rất nhiều nha. Hơn nữa, tinh điện giàu gì cũng là vượt qua chúng ta trước đó tông môn thế lực, lẽ nào, người nhiều một chút không nên. Phương Thiên Nam suy tính, nói ra, mặc khác, mỗi qua 5 năm, đều sẽ tổ chức một lần tinh luyện tràng lịch lãng chiến luyện, cũng chính là chỗ tinh điện người, phải là càng ngày càng nhiều chứ. Tu luyện giả tuổi thọ, theo thực lực tu vi cảnh giới càng cao, cũng lại càng dài. Phương Thiên Nam có thể sẽ không cho là, thời gian 5 năm, trải qua một lần tinh luyện trang lịch lãng chiến luyện, lấy cung cấp tinh điện chọn lựa mới đệ tử, tinh điện thành viên nhân số không chỉ sẽ không tăng lên, ngược lại sẽ càng ngày càng ít. Cái này, Cố Dương do dự một thoáng, nhỏ giọng nói, cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi là, có tin tức ngầm nói, tiến vào tinh điện sau, trải qua nguy hiểm sẽ so với chúng ta trước đó tại tông môn thời điểm, càng nhiều hơn. Cho nên, cho dù là trở thành tinh điện đệ tử sau, tỷ lệ tử vong cũng là phi thường cao đấy. Thế, Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Thế nào, ngươi cho rằng ta là hù dọa ngươi? Cố Dương nhìn Phương Thiên Nam biểu hiện, có chút không tâm lòng, tựa hồ là cảm thấy Phương Thiên Nam hoài nghi lời nói của nó, hoàn toàn không có đạo lý. Phải biết, không trải qua nguy cơ tày lễ, lại như thế nào mau chóng tăng lên thực lực của mình đây. Điều này cũng đúng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên, hồi tưởng chính mình một đường tu luyện qua tới trải qua, thật sự chính là như thế. Tựa hồ càng thời khắc nguy hiểm, chỉ cần có thể bình yên vượt qua, như vậy, tại thu hoạch bên trên cũng là càng lớn. Bất quá, tại nghe xong Cố Dương giải thích sau, Phương Thiên Nam đối với chính mình tại tinh điện sinh hoạt, không thể nghi ngờ càng thêm mong đợi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 269, tiền đưa. Phương Thiên Nam cũng không có tham gia đến Triệu hàng đám người, đến tiếp sau tinh điện trong khảo hạch, là lấy, đối với Triệu hàng đám người, đế tụt cùng là đã trải qua như thế nào thử thách, cũng liền không rõ ràng lắm rồi. Khi Phương Thiên Nam tại sau 3 ngày, lần thứ nhất nhìn thấy Triệu hàng thời điểm, trong nội tâm vẫn là toát ra mấy phần vô cùng kinh ngạc tới. Chỉ ít, lúc này Triệu Hằng cho Phương Thiên Nam cảm giác, giống như là mở ra phong bạo kiếm đồng dạng, cả người khí thế, có chút lộ hết ra sự sắc bén. Hơn nữa không biết có phải hay không là triệu hàng bằng người vừa trải qua khảo hạch dân cớ triệu hàng quần áo trên người cũng còn lưu giữ không ít phá do chỗ rất hiển nhiên là trải qua chiến đấu kịch liệt thậm chí đi theo ở triệu hàng bên người không ít người trên người còn mang theo có lớn nhỏ bất đồng tương thế kết quả thế nào Phương Thiên Nam ngược lại là cũng không có cùng triệu hàng khách khí lấy phương thiên Nam đối với triệu hàng hiểu rõ đến xem đối phương cũng không giống là cần khách 6 người coi như miễn Cưỡng thông qua được đi triệu hàng nụ cười nhặtò tự hồ là đã trải qua ba ngày nay thử thá sau triệu hàng cả người khí thế đều chiếm được rất tốt thú lại Điều này làm cho Phương Thiên Nam hơi kinh ngạc, là cái dạng gì quá trình, mới có thể để cho tính cách rộng rãi Triệu Hằng, sản sinh như vậy biến hóa đây. Ngay sau đó, cùng Triệu Hằng quen biết cổ Viêm Nhiễm, một thải y liền mấy người, cũng đều dối rít tí lên, chúc mừng Triệu Hằng thông qua. Dù sao, chỉ có có thể thuận lợi thông qua được 3 ngày này thử thách, Triệu Hằng mới có thể tiếp tục ở lại tinh điện bên trong. Chứ đi Trang Mỹ Quên như vậy, tình huống đặc biệt ở ngoài, bất luận cái gì một tên phía trước tinh điện tu lệ giả, mục đích to lớn nhất, vẫn là hy vọng đủ trở thành tinh điện đệ tử. Mặc dù là Trang Mị Quân, cũng là vào lúc này, đi tới Triệu Hằng trước người, nói một tiếng chúc mừng. Hay là, Trang Mỹ Quân trong nội tâm, đối với mình chọn kiên trì, như cũng phi thường kiên định, nhưng là, đang đối mặt còn lại nhân viên thời điểm. Trang Nghị Quân biểu hiện, ngược lại là cùng mọi người đồng dạng, nên vui vẻ thời điểm liền hài lòng, nên buồn bực thời điểm như cũ phiên muộn. Chỉ có như vậy, Phương Thiên Nam mới có thể cảm giác được, Trang Nghị Quân trước đó từ chối tinh điện giữ lại, là như vậy chân tâm đi. Trong mấy ngày này, tinh điện có chút chấp sự, trưởng lão cũng xác thực là đang lục tục khuyên bảo qua Trang Mỹ Quân lưu lại. Có thể nói, tinh điện người, hiển nhiên cũng là tương đối xem trọng Trang Nghị Quân tương lai. Không biết sao, Trang Nghị Quân cơ hồ là quyết tâm muốn trở về đến tông môn của mình. Sắt Tử nói, phải đi thay thế sư đệ của nàng Ngô Khải Vân, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Mỗi người nhìn về phía Trang Mỹ quên ánh mắt, có tiếng lo có lý giải, cũng có tín phục, chỉ có ít đi đấu kỳ đi. Đối với như vậy một cô gái, như thế nào có được ra đấu kỵ đây? Triệu Hằng đám người, đã xong 3 ngày thử thách sau, Phương Thiên Nam vốn cho là, kế tiếp chính là gặp mặt tinh điện 5 tên địa chủ. Nhưng là, ra ngoài Phương Thiên Nam dự liệu là, ở này một ngày, Nguyên Bản cùng Phương Thiên Nam mọi người cùng một chỗ phía trước tinh điện, lại cuối cùng không có bị tinh điện chúng cư trở thành đệ tử đông đảo tu luyện giả. Vào đúng lúc này, sắp bước lên trở về tông môn đường. Trong lúc nhất thời, bất kể là có hay không người quen, sắp sửa đi ngược lại, mọi người đều tụ tập đến lúc trước tới thời điểm hồi đó cảng. Đồng dạng là 5 chiếc tinh thuyền, chỉnh tề rừng sát ở cảng bên cạnh. Đồng dạng là phương thiên nam đám người tụ tập qua cái kia một chỗ quảng trường. Cơ hội là cùng tới thời điểm, giống nhau như lúc, chỉ là tại nhân số bên trên, muốn so với trước kia thiếu rất nhiều. Trên mặt mỗi người hiện lộ ra cảm xúc, cũng là rất khác nhau. Tinh điện 5 tên điện chủ, cũng không có xuất hiện vào lúc này. Toàn bộ đội ngũ là do khổ trưởng lão dẫn ấy. Ngoài ra Phương Thiên Nam cũng chú ý tới, sắp ngồi tinh tuyển, hộ tống những thứ này đảo thải đệ tử đi ngược lại tông sư, cũng chính là lúc đó nên đón bọn họ chạy tới cái kia 15 người. Cơ hội là tại lạng Yên không một tiếng động tâm đó, cái này 10 lăm tên tông sư cảnh tu lựa giả, liền thật sớm leo lên tinh tuyển. Chỉ có Khổ Trường lão còn tại trên quảng trường, làm cuối cùng sắp xếp. Cái kia 11 gã ban đầu liền từ bỏ tiến vào tinh luyện chàng tu lựa giả, bọn họ đạt được giải thường, đến lúc đó sẽ do dẫn bọn họ đi ngược lại tông sư, trực tiếp phản hồi cho từng người môn. Cụ thể, Khổ Trường lão không có giải thích, Phương Thiên Nam đáng người, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi mà ở tinh luyện tràng bên trong, tử vong thành viên, mỗi một gã, đồng dạng sẽ do đối phương vị trí tông môn nhận lấy tương ứng bội thưởng. Dù sao, bất kể là vật tư bên trên, vẫn là những tông môn này vị trí tu luyện giả bên trong thế giới quyền lên tiếng, không thể nghi ngờ đều sẽ càng thêm phong phú một ít. Đối với an toàn từ tinh luyện tràng bên trong lịch lãm rèn luyện đi ra tu luyện giả mà nói, tại tinh luyện tràng bên trong lấy được yêu thú nội đan, cũng toàn bộ về cá nhân tất cả. Với bản thân, chính là một phần phi thường phần thưởng phong phú rồi. Mà ngoài ra, tinh điện còn phần thưởng mỗi người một phần thích hợp công pháp. Dùng cổ trưởng lão lời nói tới nói, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho dù là không có cuối cùng ở lại tinh điện bên trong, chỉ cần trong nội tâm duy trì đối với võ đạo truy cầu, sau này như cũng có cơ hội lần nữa đặt chân tiến vào tinh điện bên trong. Phương Thiên Nam biết, đó là đang đợi những thứ này đi ngược lại tuổi trẻ đám người tu luyện, sẽ có một ngày có thể tiến giai trở thành tông sư. Chỉ có như vậy, những nhân tài này có thể một lần nữa đi tới tinh điện đi. Theo leo lên tinh truyền thời gian, càng ngày càng gần, Phương Thiên Nam cùng một thải y vài mấy người, cũng là tụ tập tại trang mị quên bên người. Đối với Phương Thiên Nam mấy người tới nói, bọn họ tạm thời là không có cơ hội trở lại thanh rồi. Kể cả một thiên, Triệu ở bên trong, đồng dạng là như thế. Như vậy, đối với tông môn mấy lời nói liên quan tới bản thân một ít bằng dao thì rất tất yếu, thông qua đi ngược lại trang mị quên tới tiến hành bằng dao. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam đám người trở thành tinh điện đệ tử chính thức sau, trên tinh thuyền đi theo ba tên tông sư, là nhất định sẽ cùng thành Vân tông người nói do đấy. Nhưng là, tinh điện người đại biểu là ở bên ngoài, như vậy, trang mị quên đại biểu chính là Phương Thiên Nam đám người trong âm thầm cá nhân, cần cho tông môn lan truyền tin tức rồi. Phương Thiên Nam tại thành tông, trải qua thời gian tuy rằng không ít, nhưng là, tại thành trấn bên trên liền đợi 3 năm. Trái lại là tiến vào Thanh Vân Tông ngoại môn, nội môn sau, thời gian là thiếu lại càng thiếu. Tại Thanh Vân Tông bên trong, Phương Thiên Nam người quen biết viên, kỳ thực, thật sự chính là không tính là nhiều. Nếu là Cổ Vũ Tiêu Nhược, Địch Kiến Minh, Cổ Tiểu Phàm đám người lời nói, Phương Thiên Nam căn bản cũng không cần đi nói. Đến lúc đó, một khi những người này thu được Phương Thiên Nam trở thành tinh điện đệ tử tin tức, trong nội tâm cái loại này hăng hái nỗ lực cảm xúc, rất dễ dàng đã bị kích phát đi ra. Mà tông môn tông chủ, phương trưởng lao đám người, Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời, lại cảm giác mình tựa hồ không nghĩ tới cái gì thích hợp tới nói. Cảm kích, nỗ lực các loại lời nói. Phương Thiên Nam chỉ sẽ thả ở trong nội tâm. Chỉ có Phương Thiên Nam tại tinh điện bên trong, đồng dạng hào hào nỗ lực, không lạc hậu với còn lại người, không cho Thanh Vân Tông mất mặt, như vậy, đối với Thanh Vân Tông mà nói, chính là tốt nhất hồi báo. Huống chi, Phương Thiên Nam liếc nhìn bên người Cổ Viêm Nhiễm cùng Mộc Thả Yiye, vẫn còn đang cùng Trang Mị quên đức quấn trao đổi cái gì, Phương Thiên Nam suy nghĩ, có hai cái này sư tỷ tồn tại, chính mình tại tinh điện bên trong chuyện đã xảy ra, bao nhiêu cũng sẽ lan truyền đến phương trưởng lão đám người trong Thái chứ. Thật muốn nói lên tới, bất kể là Cổ Viêm Nhiễm, vẫn là Mộc Thả Yiye, đối với Thanh Vân Tông tình cảm phải đều sẽ so với Phương Thiên Nam tới càng thêm dày đặc. Hay là, tại tinh điện bên trong, hảo hảo chiếu cố một chút cái này hai tên Thanh Vân Tông sư tỷ, cũng là đối với Thanh Vân Tông phản hồi một trong đi. Phương Thiên Nam âm thầm ở trong nội tâm đạo một câu. Khi Trang Mỹ Uyên mang theo mọi người giao phó cùng chúc phúc, chờ thêm tinh truyền một khắc đó, Phương Thiên Nam đương nhiên cũng cảm giác được, mình và Thanh Vân Tông ở giữa một ít ràng buộc, tựa hồ là trong máy mắt, liền biến hóa nhạt rất nhiều. Kế tiếp, nên tiếp Phương Thiên Nam sẽ là mặt khác một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Phủi một thoáng đầu, Phương Thiên Nam phát hiện, trên quảng trường rất nhiều tu luyện giả. Lúc này đều ở đây đưa mắt nhìn tinh thuyền càng đi càng xa, từ từ biến mất tại trên mặt biển, mỗi người trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có mấy phần tưởng nghiệm cảm xúc đi. Nhưng là, khi tinh thuyền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi một sát xana, những người trẻ tuổi đám người tu luyện, trong ánh mắt trố toát ra tới, rồi lại là một mảnh kiên định. Nói cho cùng, chỉ có tại tinh điện bên trong, đồng dạng đạt được tiêu nhân thành tích, đạt được đủ đủ thực lực mạnh mẽ, mới là mỗi người ở lại tinh điện mục đích cuối cùng. Phương Thiên Nam không biết bao nhiêu người trong nội tâm sẽ có hắn giống nhau ý nghĩ. Cùng bên người Cổ Viêm Nhiễm, một thải y hai người, liếc nhau một cái, Phương Thiên Nam lại có thể được biết hai vị sư tỷ suy nghĩ, nhất định là giống như chính mình đấy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nắm một thoáng tay phải của chính mình, lạc lẽ vì chính mình gieo họ một câu. Đột nhiên, liền ngay cả Cổ Viêm Nhiễm cùng một Tả Y Y, đều hơi kinh ngạc phủi Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là tại Phương Thiên Nam trên người, tản mát ra khí thế, có thể cảm hóa đến hai người đồng dạng, là như vậy tinh thần phân chấn đồng bộ, như vậy, đánh động lòng người. Sau, Phương Thiên Nam là người, mới tại khổ trường lao dẫn dắt xuống, lần thứ nhất, đi vào tinh điện đại hùng bảo điện. Dúng khổ trường lão lời nói tới nói, nơi này là toàn bộ tinh điện trung tâm vị trí. Bất kể là tinh điện bên trong, bất kỳ lần nào sự kiện lớn quyết định, vẫn là một ít người trọng yếu sự tình sắp xếp, đều là ở đây tiến hành. Thậm chí, tinh điện nhằm vào mỗi một cái khu vực quản lý tu luyện giả thế giới các loại thái độ cùng biện pháp, đều là quyết định tại đây đấy. Toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện nằm ở hai ngọn núi chỗ giao giới, rộng lớn khí thế, cũng là chút nào so với không hai bên ngọn núi tới nhỏ yếu. Có thể nói, đây là tinh điện bên trong lớn nhất một chỗ hành cung rồi. Khi Phương Tiên Nam đám người, vừa vừa tiếp cận thời điểm, Phương Tiên Nam liền phát hiện, lúc này Đại Hùng Bảo Điện nơi cửa, vậy mà đứng hơn 10 người tinh điện chấp sự. Ngoài ra, còn có một chút trên người mặc quần áo màu xanh đối lập tuổi trẻ tu luyện giả. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình đám người chuyến này. Hay là, lần này mới lên cấp tinh điện đệ tử, sau này tại tinh điện bên trong tu luyện sinh hoạt, từ bước vào đại hùng bảo điện thời khắc này, mới coi như là chân tránh bắt đầu. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt quy mô chương 270, đệ tử các bậc. Tinh điện Đại Hùng Bảo Điện bên trong, năm tên tinh điện điện chủ, lúc này đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Tại năm tên điện chủ bên người hai bên, thì là phân biệt có hơn 10 tên tinh điện trưởng lao, ngồi thẳng. Mà tại đây chừng 20 tên trưởng lao dưới bên cạnh, thì là nhân số nhiều nhất trên người mặc mà áo màu tím chấp sự. Đối với cảnh tượng như vậy, Phương Thiên Nam bọn người ở tại tiến vào Đại Hùng Bảo Điện trước đó, thì có chuẩn bị tâm tư. Dù sao, bất kể là tinh điện điện chủ, vẫn là trưởng lão, hay hoặc giả là chấp sự, Phương Thiên Nam đám người trước đó liền có từng thấy. Đối với tinh điện nhân sự bên trên đẳng cấp giai vị, cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Hơn nữa, trước đó tiến đưa thời điểm, nam tiên điện chủ chưa từng xuất hiện, vào lúc này, khẩu trường lao cũng hưng sư động chúng, dẫn mọi người, phía trước tinh điện đại hùng bảo điện, muốn nói không phải sắp xếp kế tiếp Phương Thiên Nam đám người tu luyện hạng mục công việc, vậy cũng là không thể nào đấy. Để cho Phương Thiên Nam đám người có chút ngoài ý muốn chính là, tại mấy chục gã chấp sự dưới, còn đứng thẳng chừng 20 tên thân xuyên quần áo màu trắng tu luyện giả. Phương Thiên Nam trước tiên, liền đem ánh mắt của mình nhìn hướng những thứ này bạch đi đám người tu luyện. Chỉ là từ tuổi tác nhìn lên, hiện nhiên muốn so với đại đa số nhóm chấp sự đều tới tuổi trẻ, chẳng lẽ là tinh điện đệ tử? Không riêng gì Phương Tiên Nam trong đầu, xuất hiện ý nghĩ như thế, như là một thải ý lìa như vậy, đồng dạng là tò mò quan sát những thứ này quần áo màu trắng đám người tu luyện. Ngoài ra, Phương Tiên Nam trong đầu còn nghĩ tới tại đại hùng bảo điện ở ngoài, chỗ đã thấy cái kia một đám trên người mặc quần áo màu xanh tuổi trẻ đám người tu luyện. Phải biết, ở đây trước 3 ngày thời gian bên trong, Phương Tiên Nam đám người đi theo tinh điện trưởng lão, đã ở tinh điện phạm vi đây, không ngừng dục dịch. Đơn giản tới nói Chính là Phương Thiên Nam này một đám đã chủ định muốn trở thành tinh điện khóa mới đệ tử đám người tu luyện, cần phải nhanh một chút hiểu rõ tinh điện bố cục, cùng với thích ứng kế tiếp tại tinh điện bên trong sinh hoạt. Trong lúc này, Phương Thiên Nam gặp phải tinh điện nhân viên. Dù sao, là phi thường ít gọi đấy. Ngẫu nhiên, cũng có áo màu tím chấp sự đi ngang qua, hay hoặc giả là đụng tới mấy tên quần áo màu xanh tuổi trẻ tu luyện giả. Lúc đó, Phương Thiên Nam nhưng là nhớ tới dẫn đội người trưởng lão kia từng giải thích, những thứ này quần áo màu xanh tu luyện giả đều là đi đến tinh điện đệ tử. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam đám người sư hình, sư tỷ, nghĩ tới đây Phương Thiên Nam lại lần nữa đem tầm mắt của mình nhìn hướng đại hùng bảo điện bên trong thân xuyên quần áo màu trắng chừng 20 người. Thân phận của những người này, đến tột cùng lại là cái gì dạng đây này? Phương Thiên Nam là người, bất kể là một tải y điệ, vẫn là cổ viêm nhiễm. Mặc trên người đều là mình mang theo quần áo, là lấy một tải y điệ, vẫn là rộng rãi trường bào màu đen, trên mặt cũng đồng dạng là che lại màu đen khăn che mặt. Về phân triệu hằng, một trường tiên đám người, thì càng là ăn mặc đủ loại. Mỗi người y phục trên người màu sắc đều vô cùng tương đồng. Đương nhiên, cũng không có thiếu người là cùng Phương Thiên Nam như vậy, chính là đơn giản giản dị màu sắc quần áo liên công. Nhưng mà, tinh điện thành viên cho người cảm giác cũng là tại quần áo về màu sắc liền phi thường thống nhất. Mặc dù nói, tại hình thức bên trên có chút không giống nhau lắm, nhưng là, nam tiên điện chủ quần áo màu vàng nõn, tất cả tinh điện trưởng lao đều là quần áo màu đỏ, tất cả chấp sự đều là màu tím ăn mặc, làm cho người ta mang đến nghiêm túc, đệ nén đồng thời, cũng khiến những này tinh điện bên trong, bất đồng thân phận nhân viên có không ngang nhau cấp đãi ngộ ấn tượng, thâm nhập lòng người. Quả nhiên, liền tại phương thiên nam đoàn người tiến vào đại hùng bảo điện sau, khổ trưởng lao cửu đi tới chuyên môn thuộc với thân phận trưởng lao chỗ ngồi an vị, sau, tinh điện nhị điện chủ mới mở miệng nói ra, bắt đầu từ hôm nay, lần này tinh điện đệ tử kiểm tra, liền toàn bộ đã xong, mà có thể đến nơi đây, các ngươi chính là tinh điện đệ tử. Nhị điện chủ thanh âm, hơi dừng một chút, nói tiếp, ta phải nói cho các ngươi chính là, trở thành tinh điện đệ tử, cũng không phải là các ngươi con đường tu luyện bên trên cuối cùng, hoàn toàn khác biệt, đây là một toàn bộ khởi đầu mới. Ta hy vọng ở đây các ngươi, sau này có cơ hội trở thành tinh điện chấp sự, trở thành trưởng lão, thậm chí trở thành tinh điện điện chủ. Phương Thiên Nam quan sát một thoáng, người ở bên cạnh phản ứng, có kích động, có bình tĩnh. Nếu là nói, chỉ là trở thành tinh điện chấp chuyện, mọi người trong nội tâm Bao nhiêu vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy đấy. Nơi này mỗi người đi tới tinh điện mục đích còn không phải hướng về phía tông sư Cảnh mà đến, nhưng muốn nói là trở thành tinh điện trưởng lão, thậm chí là tinh điện điện chủ, vậy thì phi thường khó khăn. Không cần nói là tinh điện điện chủ, Phương Thiên Nam chỗ đã thấy, cũng chỉ là năm tên mà thôi, coi như là tinh điện trưởng lão, tại thực lực giai vị bên trên, hiển nhiên là vượt quá tông sư Cảnh Giới chấp sự đấy. Phương Thiên Nam đám người, liền tông sư Cảnh ngưỡng cửa đều vẫn không có tìm thấy, lại còn nói gì tới đi hướng tới cấp bậc càng cao hơn Cảnh Giới đây. Nhi điện chủ lời nói vẫn còn tiếp tục, nói, đơn giản là tại tinh điện bên trong cần thiết phải chú ý một ít tương quan hạng mục công việc như là có nhiều chỗ không thể đơn độc tí vào mỗi cái tinh điện đệ tử đều sẽ có tương ứng sư phụ tiến hành tu luyện hạng mục công việc bên trên chỉ đạo nếu là có tinh điện an bài hành động bị điểm tên đến đệ tử nhất định phải đi thăm ra thậm chí là bất luận cái gì ly khai tinh điện hành vi đều cần trước đó bẩm báo cùng suy nghỉ đạt được cho phép sau mới có thể chấp thuận vân vân phương thiên Nam đại khái tổng kết một thoáng trên căn bản cùng tại Thanh Văn Tông thời điểm vẫn là đại đồng tiểu gì nghĩ đến Thanh Văn Tông như vậy tôi môn tại làm việc điều lệ trên chế độ cũng là dập quân tinh điện thiết là đi dù sao Tinh điện tồn tại là cao hơn Thanh Vân tông thế lực. Nói lớn chuyện ra, tinh điện chính là Thanh Vân tông cùng tông môn hợp cấp, Thanh Vân tông chỉ là tinh điện một phần. Nói nhỏ chuyện đi, Thanh Vân tông cùng tông môn thành lập, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu đến tinh điện ảnh hưởng. Bất quá, nhị điện chủ đang giảng thuật bên trong, nhắc tới tinh điện đệ tử cấp bậc, cũng là để cho Phương Tiên Nam bỗng nhiên tới mấy phần hứng thú. Mọi người cũng nhìn thấy, tinh điện bên trong thành viên, tại cấp độ bên trên, liền chỉ có chúng ta mấy cái điện chủ, sau đó, chính là rất nhiều trưởng lão rồi. Nhị điện chủ chậm nói ra, trên căn bản, tinh điện bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, chính là này hai thân phận thành viên, tại quản lý mà tinh điện chấp sự thì là làm tinh điện sức chiến đấu tồn tại. Nếu như sau này các ngươi tại tinh điện bên trong có mâu thuẫn gì, hoặc là tranh cãi, tự mình không giải quyết được, cũng có thể tới tìm ta, hoặc là khổ trưởng lão tới tiến hành giải quyết. Nói xong, nhị điện chủ còn nhìn một chút Phương Thiên Nam đám người, đạo: "Mà còn lại thành viên chính là tinh điện đệ tử." Phương Thiên Nam trong lòng, đông nhiên hiện ra một nỗi nghi hoặc, bất kể là thân xuyên quần áo màu trắng, vẫn là trên người mặc quần áo màu xanh, đều là tinh điện đệ tử sao? Tại tất cả tinh điện trong các đệ tử cũng có thân phận khác nhau. Nhị điện chủ lời nói Hoàn toàn hấp dẫn Phương Thiên Nam cùng người chú ý lực, mọi người khẳng định đều thấy được, tại chấp sử dưới, đứng những thứ này quần áo màu trắng tu luyện giả đi à nha. Bọn họ cũng đều là tinh điện đệ tử, nhưng là, cùng trên người mặc quần áo màu xanh đệ tử bất đồng, những đệ tử này sư phụ là mấy người chúng ta địa chủ, mà những đệ tử còn lại sư phụ thì là tinh điện trưởng lão. Nhất thời, Phương Thiên Nam đám người, nhìn về phía Đại Hùng Bảo điện bên trong, những cái kia thân xuyên quần áo màu trắng đám người tu luyện, liền toát ra mấy phần nước ao. Không cần cũng biết, có thể trở thành năm tiên điện chủ đệ tử, khẳng định so với trở thành trưởng lão đệ tử, muốn tới được khó khăn. Nhưng mà, tương ứng, những thứ này thân xuyên quần áo màu trắng đệ tử, không thể nghi ngờ cũng càng thêm có tiềm lực, càng thêm bị tinh điện coi trọng. Nếu đều đã trở thành tinh điện đệ tử, ai lại không trở mong mình là điện chủ đệ tử đâu? Phía dưới, ta liền tuyên bố, lần này tinh điện lịch luyện mới lên cấp đệ tử cuối cùng phân phối danh sách rồi. Khổ trường lao vào lúc này, đột nhiên đứng lên, lên tiếng nói ra, đầu tiên là căn cứ mỗi người các người, đến từ người nào tu luyện giả thế giới, tới quyết định. Kế tiếp, Khổ Trương lão cho miệng, liền thật nhanh lên mấy cái tu luyện giả thế giới tên gọi. Cùng Phương Tiên Nam trước đó suy đoán đồng dạng, Trên căn bản đều là người tu luyện này bên trong thế giới so với khá nổi danh địa điểm như là Thanh vân Tông vị trí di Tắt thành phủ cận một vùng tu luyện giả thế lực tại khổ trường lao trong miệng chính là trực tiếp xuất hiện di tắt thành ba chữ này bất kể là phương Th thiên Nam vẫn là một trường thiên hay hoặc giả là triệu Hằng khi nghe đến di tắt thành thời điểm liền có thể đứng ra đương nhiên khổ trường lao không phải là mỗi đọc lên một cái tu luyện giả thế giới sẽ ngừng dừng một cái để cho người tu luyện này bên trong thế giới đệ tử có đầy đủ thời gian tới ứng đối khổ trường lao một hơi liền hô lên chừng 20 cái tu luyện giả thế giới sau đó chỉ tay một cái Nói ra, trở lên tất cả tu luyện người bên trong thế giới đệ tử đều đến đứng làm bên trái vị trí, mọi người xếp thành một loạt, đợi thêm đợi kế tiếp kết quả cuối cùng. Cứ thế mà suy ra, khẩu trường lao đem tất cả mới lên cấp đệ tử, chia làm 5 cái đội ngũ. Phương Thiên Nam nhìn một chút, mình và một thải để đám người vị trí đội ngũ, chính là 5 cái trong đội ngũ vị trí trung tâm. Mà lần này mới lên cấp tinh điện đệ tử tổng số người, Phương Thiên Nam cũng bước đầu nhìn một chút, tổng cộng là hơn 70 người. Kể cả Phương Thiên Nam ở bên trong, tổng cộng là 75 cái. Bài trừ từ tinh luyện Tràng lịch lẫm rèn lượt sau, liền trực tiếp có được tinh điện đệ tử tư cách nhân số. Triệu hàng cùng tham gia đến tiếp sau khảo hạch đệ tử, chiếm cứ 25 cái danh nghịch. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái này một lần phía trước tinh điện tham gia lịch luyện tu luyện giả, tổng cộng có hơn 200 người, cuối cùng có 75 người trúng cử, đại thể bên trên cũng có 1 phần 3 xác suất, ngược lại là cùng tinh điện lúc đầu dự tính, tương đối tiếp cận. Nghĩ đến, cái tỷ lệ này, tại tinh điện mỗi một giới chỗ chọn lựa đệ tử nhân số, cũng là không kém nhiều đi. Chính là không biết, tại lịch lãng rèn luyện bên trong, có ra sao biểu hiện người, mới có thể trở thành mấy tên điện chủ đệ tử đâu. Phải biết, cẩn thận phân chia lên tấn cấp trở thành tinh điện đệ tử nhân viên, nhưng là có thể chia làm 3 cái bất đồng cấu thành thành phần đấy. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 271, đệ tử thân truyền. Mộ Dung Tuyết cùng 20 người, hiển nhiên là bởi vì có hỏa thuộc tính tiên phú, do đó tại tinh luyện tràng bên trong nhiên xuất hiện hỏa bản nguyên hơi thở dưới ảnh hưởng, có to lớn tiềm lực. Do đó bị tinh điện thu nhận làm đệ tử đấy. Cái này một phần người, thành viên bên trong sai biệt tính, vẫn tương đối lại đấy. Như là mộ dung tuyết như vậy, có được địa nguyên cảnh tu vi, lại đã thức tỉnh song trọng năng lực đặc thù tu lệ giả, tự nhiên là trong đó người nổi bật. Mà Cổ Viêm nhiễm người như vậy nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, cùng với đã thức tỉnh pháp tướng tu luyện giả, cũng không kém. Nhưng là, tại trong này, cũng nhất định sẽ có một ít thực lực tu vi dù sao, tương đối bậc nhược, chỉ là bởi vì có hoạt thuộc tính tiên phú, mà may mắn trở thành tinh điện đệ tử tồn tại. Chỉ là, bất kể nói thế nào, Tại tinh luyện tràng bên trong đống nhiên xuất hiện hỏa bản nguyên khí thức, do đó đã dẫn phát thú chiều sau, những người này tư chết, nhận lấy hỏa bản nguyên hơi thở ảnh hưởng, tương lai tiềm lực, hiển nhiên muốn càng thêm đột xuất một ít. Nếu không thì, tinh điện cũng sẽ không đối với hỏa thuộc tính thiên phú tu lệ giả, một lưới bắt hết, thu sạch lục làm đệ tử rồi. Về phần Phương Thiên Nam, Cố Dương cùng 5 tên có song trọng năng lực đặc thù thành viên, ở một mức độ rất lớn, cũng là bởi vì tiềm lực to lớn liên cớ, mới có thể bị tinh điện thu nhận làm đệ tử chứ. Phải biết, tại cái này một lần phía trước tham dự tinh điện lịch luyện tất cả hơn 200 tên tu luyện giả bên trong, cũng chỉ có 7 người, mới là đã thức tỉnh song trọng thuộc tính đấy. Cứ như vậy, 7 người này bản thân thực lực cảnh giới bên trên nhỏ bé xa biệt, hiển nhiên là có thể sao lãng. Ngoài ra, một Thải y địa vị, trí, dựa vào tinh luyện chàng bên trong lịch lẫm rèn luyện, lấy thu được yêu thú nội đan hữu thế, mới trở thành tinh điện đệ tử 24 người, lại coi như mặt khác một loại phương thức rồi. Cái này bộ phận 24 người, không khỏi là tại sức chiến đấu, biểu hiện đột xuất thành viên. Một tên tu luyện giả, mặc kệ thực lực của người cảnh giới như thế nào, cuối cùng biểu hiện ra, vẫn còn cần xem ngươi trưởng thi sức chiến đấu, đã ứng đối phương thức. Hoặc là Cái này bộ phận nhân viên bên trong, là có ai vận khí tốt hơn, hay hoặc giả là hạng người lòng dạ độc ác, san giết còn lại tu luyện giả từ đó thu hoạch được yêu thú nội đan, nhưng là vận khí cũng tốt, tâm tính cũng được, đối với con đường tu luyện mà nói, chỉ có thắng lợi mới là kết quả cuối cùng. Cái này một phần nhân viên mới là có khả năng nhất thể hiện ra tinh điện tu nhận đệ tử quy tắc nhân viên. Kế tiếp bộ phận thứ 3 thành viên, chính là Triệu hàng cùng đã trải qua đến tiếp sau thử thách, mới cuối cùng bộc lộ tài năng, trở thành tinh điện đệ tử tu luyện giả rồi. Tại Phương Tiên Nam nghĩ đến, cái này bộ phận 25 tên thành viên, muốn trở thành tinh điện điện chủ đệ tử Hy vọng vẫn là không đại đấy. Thỉnh thoảng sẽ có mấy tên biểu hiện độ xuất thành viên, bị tinh điện mấy tên điện chủ coi trọng, tính toán là đối với bọn hắn tại tinh luyện tràng bên trong vận khí không tốt. Đạt được yêu thú nội đan không sánh được còn lại người bồi thường, coi như là không tệ. Trong lúc nhất thời, đông đảo mới lên cấp đệ tử ánh mắt đều có chút sáng rực nhìn hướng Khổ trưởng lão. Hay là, trong các ngươi phần lớn người, đã phi thường rõ ràng, tinh điện thu nhận đệ tử thời điểm, là dựa theo mỗi một gã điện chủ quản lý quản hạt phạm vi. Tới tiến hành phân phối đấy. Đơn giản tới nói, chính là ngươi xuất thân từ người nào điện chủ phạm vi quản hạt bên trong tu luyện giả thế giới, liền có rất lớn tỉ lệ trở thành tên điện chủ đệ tử khổ trường lao giải thích nói ra nhưng là có thể hay không thật sự trở thành điện chủ đệ tử thân truyền, cuối cùng còn cần xem các vị điện chủ bản thân ý nguyện cùng với các ngươi biểu hiện ra tiềm lực nói tới chỗ này khổ trường lao cũng là lớn lên thở ra một hơi nói được rồi kế tiếp chính là 5 tên điện chủ quyết định không có trở thành điện chủ đệ tử thân truyền thành viên chính là đệ tử bình thường cấp bậc đương nhiên ta cũng cần giải thích một chút chính là vào lúc này không có trở thành điện chủ đệ tử thân truyền cũng không phải là cái gì cố ýế nuối sự tình bởi vì tại sau này trong tú luyện chỉ muốn các ngươi tận lực, biểu hiện đột xuất, đồng dạng còn có trở thành đệ tử thân truyền cơ hội. Sau đó, Khổ Trường lao liền lần nữa an vị tại vị trí của mình, đem ánh mắt nhìn hướng tinh điện 5 tên điện chủ. Năm tên điện chủ lẫn nhau đánh giá một thoáng, cuối cùng, vẫn là đại điện chủ đầu tiên mở miệng, nói, vậy thì từ tan nơi này bắt đầu đi. Trong khi nói chuyện, đại điện chủ ánh mắt đã tìm đến phía phương tiên nam đám người phân loại đi ra trong đội ngũ, bên trái nhất một đội kia thành viên. Tại đại điện chủ trong vòng phạm vi quản hạt mới lên cấp tinh điện đệ tử, nhân số bên trên không thể nghi ngờ là nhiều nhất, thậm chí có 20 người rất xa vượt ra khỏi 5 cái trong đội ngũ bình quân trình độ. Phương Thiên Nam chú ý tới, chỗ ở mình trong đội ngũ, tổng cộng là 13 người, ngoài ra, Phương Thiên Nam bên người hai cái trong đội ngũ, cũng là 12 người cùng 14 người, ngược lại là ngoài cùng bên phải nhất đội ngũ, tổng cộng là 16 người. Ngoại trừ đại điện chủ bên trong phạm vi quản hạt mới lên cấp đệ tử số lượng, hơi đột suất một ít ở ngoài, còn lại 4 tên điện chủ quản hạt bên trong phạm vi, mới lên cấp đệ tử số lượng ngược lại là chênh lệch không lớn. Mỗi một gã điện chủ, tại khóa mới trong các đệ tử, chiêu thu đệ tử thân truyền, nhân số đều là phi thường rất ít đấy. Đại điện chủ mở miệng nói ra, mọi người đừng xem Lúc này ở trước mặt các người đứng thẳng thân mặc áo trắng đệ tử thân truyền, nhân số có hơn 20 tên, nhưng là, những thứ này đệ tử thân truyền không phải là xuất từ đồng nhất giới lịch lẫm giàn luyện bên trong. Dựa theo tinh điện quy củ, mỗi một gã điện chủ tại đồng nhất giới trong các đệ tử, chiêu thu đệ tử thân truyền nhân số không sẽ vượt qua 3 cái, mà năm tên điện chủ, gộp lại chiêu thu đệ tử thân truyền thì không sẽ vượt qua 10 tên. Soạt. Một tiếng. Phương Tiên Nam vị trí trong đám người, nhất thời liền phát ra một chút tiếng than phục. Nếu như nói, trước đó, đệ tử thân truyền thân phận vẫn chỉ là một loại vinh quang, như vậy, tại đại điện chủ từng giải thích sau, Phương Thiên Nam cùng người nội tâm bên trong đã phi thường rõ ràng, cái gọi là đệ tử thân truyền liền là các đệ tử bên trong xuất sắc nhất cái kia một phần nhỏ rồi. Chỉ có những người này mới là cuối cùng có thể được tinh điện ký thác kỳ vọng, trong thời gian ngắn đột phá trở thành tông sư cảnh tu luyện giả đi. Nếu không, tinh điện bên trong đã bao lâu nay lịch lãm rèn luyện đệ tử, thu nhận đệ tử là nhiều biết bao nhiêu. Tại sao cũng chỉ có hơn 20 người đệ tử thân truyền tồn tại? Còn lại đệ tử thân truyền, sợ là sớm đã tấn cấp trở thành tinh điện chấp sự, thậm chí là trưởng lão rồi đi. Trái lại là trên người mặc quần áo màu xanh đệ tử bình thường. Tại nhân số bên trên vẫn luôn là tương đối nhiều tồn tại. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến Thanh Vân Tông bên trong đệ tử bình thường, đệ tử ngoại môn cùng với nội môn đệ tử. Không ngang nhau cấp đệ tử, nhân số sẽ càng ngày càng ít, mà chịu đến tông môn coi trọng trình độ cũng là sẽ càng lúc càng lớn. Nói trắng ra, có thể vào lúc này trở thành điện chủ đệ tử thân truyền, chẳng khác nào là đã có được một cái đi thông tông sư cảnh đường tắt. Cái này không thể kiềm được, Phương Thiên Nam đám người gấp đôi mong ngợi. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền nhìn hướng ngoài cùng bên phải nhất trong đội ngũ Mộ Dung Tuyết. Lúc này, Tuyết trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh thần thái. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cười khổ, sờ sờ cái mũi của mình, không biết nói cái gì cho phải. Cũng không biết, Mộ Dung Tuyết là ngay từ đầu liền biết đệ tử thân truyền đây, hay là nói, Mộ Dung Tuyết đối với đệ tử thân truyền thân phận không để ý chút nào. Đương nhiên, tuy rằng mỗi một gã điện chủ nhận lấy đệ tử thân truyền nhân số, không nhất định tương đồng, nhưng là, mấy người chúng ta, lúc trước cũng là hiệp thương qua đấy. Đại điện chủ tiếp tục giải thích nói ra, có thể trở thành đệ tử thân truyền, nhất định là tại các ngươi tổ này thành viên bên trong đột xuất nhất, đương nhiên, cũng là các ngươi nhóm người này bên trong, đột xuất nhất đấy. Tựa hồ là chỉ lo lời của mình, còn chưa đủ trấn nhiếp nhân tâm, đại điện chủ còn cố ý bổ sung một câu, "Phải biết, chúng ta mỗi một giới chiêu thu đệ tử thân truyền nhân số, còn chưa từng có đạt đến 10 tên đấy." Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, chỉ muốn các ngươi bản thân đầy đủ xuất sắc, mới là trở thành đệ tử thân truyền nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhất thời, ở đây 75 tên mới lên cấp tinh điện đệ tử, mỗi người khô nóng trong nội tâm, đương nhiên, liền biến hóa tính táo lên. Nguyên bản, mọi người còn đang mong đợi, đến cuối cùng sẽ có cái nào mười tên người may mắn trở thành tinh điện đệ tử thân truyền, nhưng là, đương nhiên Cái này mười cái lúc trước danh hạch, đột nhiên liền giảm bớt, về phần, đến tột cùng sẽ có mấy tên, đại điện chủ đều không có giải thích. Kể từ đó, tinh điện đệ tử thân truyền thân phận cũng liền biến hóa càng thêm truyền kỳ lên. Ở đây mỗi một gã đệ tử đều ở trong nội tâm suy tư, chính mình có hay không thực lực đó, trở thành đệ tử thân truyền đây, mà không phải đi ương ao, đi đấu kỵ. Tuy rằng, trong nội tâm khát vọng như cũng đang tiếp tục, nhưng là, tư duy bên trên thay đổi, ý nghĩ bên trên thành thục, nhưng khiến những này mới lên cấp đệ tử trên mặt, lần nữa biến hóa lạnh nhạt rất nhiều. Cái này cũng là tinh điện mấy tên điện chủ, ngẩn ý nhìn đến. Nội điện chủ nhìn chăm chú vào mọi người biểu hiện, liền hơi gật đầu, mới mở miệng tuyên bố nói: "Tại ta danh nghĩa, đều sẽ có hai tên đệ tử thân truyền, bọn họ theo thứ tự là Lưu Định Chu, cùng với Tống Hàn." Trong khi nói chuyện, Phương Thiên Nam bên trái trong đội ngũ, đương nhiên thì có hai người, trên mặt tràn đầy lộ cười. Phương Thiên Nam chú ý tới, hai người này đều đang là đã thức tỉnh song trọng năng lực tu lệ giả, lúc đó, tại đạt được trở thành tinh điện đệ tử tư cách thời điểm, nhưng là đứng ở Phương Thiên Nam bên người đấy. Vào lúc này, Nhi điện chủ cũng nở nụ cười tuyên bố: "Tại ta danh nghĩa, chỉ có một tên đệ tử thân truyền, chính là Cổ Kiếm Phong." Nhất thời Phương Thiên Nam bên trái trong đội ngũ, cũng đứng ra một cái anh tuấn cao ngất nam tử. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, người này, đồng dạng là đã thức tỉnh song trọng năng lực tu lệ giả, cùng trước đó Lưu Định Chu, Tống Hàn đồng dạng. Mặc dù nói, Lưu Định Chu cùng cổ kiếm phong trên người chỗ tản mát ra khí thế, đều làm cho người ta dư địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới cảm xúc, nhưng là, tống hàn thực lực, nhưng là chỉ có nhân nguyên cảnh cảnh giới đấy. Mà tại còn lại 17 nhiều tên mới lên cấp tinh điện trong các đệ tử, nhưng là cũng không có thiếu địa nguyên cảnh thực lực tu luyện giả. Chẳng lẽ nói chỉ có đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả, mới có cơ hội trở thành điện chủ đệ tử thân chuyển sao? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 272, đặc thù danh ngạch. Phương Tiên Nam ánh mắt rất là tự nhiên, rồi cùng trong đám người cố dương liếc nhau một cái. Phải biết, ban đầu đứng chung một chỗ trong năm người, còn lại ba người, nhưng cũng là trực tiếp đã trở thành đệ tử thân truyền. Còn thừa xuống Phương Thiên Nam cùng Cô Dương, chẳng phải là nói, đồng dạng có cơ hội như vậy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nhìn Mộ Dung Tuyết một chút. Chỉ ít, Phương Thiên Nam trong nội tâm rất rõ ràng, Mộ Dung Tuyết cũng là đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả. Nếu như nói, Mộ Dung Tuyết trước đó liền biết tất cả những thứ này, chẳng trách trên mặt của đối phương, vẻ mặt vẫn luôn tương đối bình tĩnh đây. Nhưng là, khi Phương Thiên Nam nhìn về phía Mộ Dung Tuyết thời điểm, Mộ Dung Tuyết cũng là cân nhắc hướng về phía Phương Thiên Nam nợ nụ cười. Nụ cười kia bên trong, tựa hồ là tại lộ ra một loại nào đó thâm ý chỉ có điều, lúc này Phương Thiên Nam, cũng không thể hoàn toàn lý giải mà thôi. Dựa theo đại điện chủ, nhị điện chủ tuyên bố đệ tử thân chuyển tình huống đến xem, Phương Thiên Nam biết, chính mình chỗ đứng yên đội ngũ, phải là thuộc về tam điện chủ khu vực quản lý bên trong thành viên. Kế tiếp, chính là tam điện chủ tuyên bố đệ tử thân chuyển thời điểm. Quả nhiên, liền tại Phương Thiên Nam nhìn về phía tam điện chủ thời điểm, không hiểu, Phương Thiên Nam vậy mà chú ý tới, tầm mắt của đối phương, dĩ nhiên là dừng lại tại trên người chính mình đấy. Ánh mắt kia, để cho Phương Thiên Nam nhớ tới, tại tinh luyện tràng bên trong thời điểm, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời cái thân kia, chỗ rất xa nhìn sang một chút. Khác biệt duy nhất, chính là tại ngay lúc đó thời điểm, tam điện chủ trên mặt biểu lộ là phi thường nghiêm túc, mà vào lúc này, Tam điện chủ nụ cười trên mặt, nhưng lại như là cùng ngày xuân ánh mặt trời đồng dạng, khiến người ta cảm thấy thư thái, ấm áp. Tại ta danh nghĩa, cũng là một gã đệ tử thân truyền, cái kia chính là Phương Thiên Nam chủ ý tới, Tam điện chủ thanh âm, dỗng nhiên dừng một chút, hơi có chút ý vị sâu xa nhìn hướng chính mình, ngoài ra, liên còn lại bốn tên điện chủ ánh mắt, tựa hồ cũng trong ngáy mắt, đều nhìn về chính mình, điều này làm cho Phương Thiên Nam có loại rất là cảm giác thụ sủng kinh. Cái kia chính là Phương Thiên Nam, Tam điện chủ trong miệng, rốt cục học xác định danh tự. Cùng trong lúc đó, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác được. Còn lại bốn vị điện chủ chú ý ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến mất, gần giống như bốn người bọn họ chưa bao giờ nhìn về phía qua Phương Thiên Nam đồng dạng. Chúc mừng. Phương Thiên Nam sau lưng cổ viêm nhiễm, một thải uy để mấy người, đều là hướng về phía Phương Thiên Nam toát ra thật lòng chúc phúc. Về phần người còn lại, nhìn về phía Phương Thiên Nam trong ánh mắt, mặc dù có rất nhiều ước ao, nhưng là, mỗi một đội ngũ bên trong, trên căn bản cũng chính là một hai người, mới có thể có được đệ tử thân truyền đánh ngộ, nhân số thật sự là quá ít một chút. Mọi người trong nội tâm mong đợi tỉnh, bản thân thì sẽ không rất cao. Dù sao, có thể trở thành tinh điện đệ tử tu luyện giả bên trong, không có ai sẽ là kẻ đần. Nếu là không có nhất định tiềm lực, cùng với trong khi luyện luyện, biểu hiện ra tuyệt đối xuất chúng thực lực, là căn bản liền vào không được tinh điện điện chủ nhãn bên trong đấy. Nếu không, mỗi một gã điện chủ, tại sao không lựa chọn ba tên đệ tử thân truyền mà chỉ là thu nhận một tên, hai tên đây? Giống như là đại điện chủ, như điện chủ chỗ bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả đội ngũ đồng dạng, ngoại trừ cái kia ba tên đã bị xác định trở thành đệ tử thân truyền thành viên ở ngoài, người còn lại trên mặt, ngược lại cũng không có bao nhiêu thất vọng tâm tình. Tại ta danh nghĩa, cũng là chỉ có một tên đệ tử thân truyền. Tứ điện chủ tiếp theo Tam điện chủ lời nói, mở miệng nói ra. Nàng là Mạc hiểu hiểu. Mạc hiểu hiểu, cũng chính là thông qua tinh luyện trang lịch lẫm rèn luyện sau, tích phân xếp hạng thứ nhất người tu luyện kia, càng là cho tới bây giờ, trở thành đệ tử thân truyền bên trong người thứ nhất nữ tính. Cho nên, Mạc hiểu hiểu chịu đến quan tâm, bỗng nhiên liền vượt qua Lưu Định Chu, Phương Tiên Nam mấy người. Nghĩ đến, vậy cũng là lúc này đại hùng bảo điện bên trong, một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Mà tới được lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phương Tiên Nam ngoại cùng bên phải nhất trong độn ngũ. Nơi đó chính là vẫn không có tuyên bố đệ tử thân truyền ngũ điện chủ bên trong phạm vi quản hạt tinh điện đệ tử đội ngũ. Phương Thiên Nam chỗ nhận thức mộ Dung Tuyết cùng Cố Dương đều là tại trong cái đội ngũ này, Cố Dương sư tỷ Diệp Vũ Huyền tự nhiên cũng là như thế. Vì thế, Phương Thiên Nam còn cố ý đưa ánh mắt nhìn hướng Cố Dương. Cố Dương chỉ là hướng về phía Phương Thiên Nam, nhún vai một cái. Muốn nói, Lưu Định Chu, Tống Hàn, Cổ Kiếm Phong, Phương Thiên Nam bốn vị này có được song trọng năng lực đặc tú người, đều trở thành đệ tử thân truyền, Cố Dương trong nội tâm, không có chờ đợi, đây tuyệt đối là giả dối. Nhưng là, có mạc hiểu hiểu cái này tiền lệ tồn tại. Cố Dương đến tọt cùng là như thế nào tâm tư, sẽ rất khó nói. Huống chi, tại Cố Dương trong đội ngũ, còn có Mộ Dung Tuyết tồn tại. Mộ Dung Tuyết, Khổng Phương Lượng. Ngũ Điện chủ thanh âm, phi thường vang dội, mà lời nói ra thanh âm, cũng là như chặt đình chém sát, không có chút nào do dự, trực tiếp liền hô lên hai người danh tự. Sau, Ngũ Điện chủ liền ngậm miệng không nói. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết cùng Khổng Phương Lượng hai người, mới là Ngũ Điện chủ danh nghĩa đệ tử thân truyền. Phương Tiên Nam trước tiên, liền nhìn hướng Cố Dương. Cùng trước đó đồng dạng, Cố Dương trên mặt, đồng dạng là không có quá nhiều tâm tình chập trởn, nhìn thấy Phương Tiên Nam nhìn sang, Bất đắc dĩ quán một thoáng hai tay, mà ở Cố Dương bên người, Diệp Vũ Huyên tức thời an ủi Cố Dương vài câu. Nhìn thấy Cố Dương cùng Diệp Vũ Huyên thấp giọng trao đổi tình cảnh, Phương Thiên Nam cũng chỉ đành là đem tầm mắt chuyển đến Mộ Dung Tuyết trên người. Có thể nói, Mộ Dung Tuyết chúng cử trở thành đệ tử thân truyền là tại Phương Thiên Nam nằm trong dự liệu đấy. Để cho Phương Thiên Nam không có nghĩ tới là, tên được gọi Khổng Phương Lượng tu lệ giả, dĩ nhiên là tại Hỏa Bản Nguyên Khí tức buộc phát ra sau, ngoại trừ Phương Thiên Nam cùng Mộ ở ngoài, cuối cùng một tên ly khai màu đỏ diễm địa điểm người kia. Lấy Phương Thiên Nam đối với hắn hiểu rõ đến xem. Mặc dù là không có đã thức tỉnh năng lực nhật biết, hay hoặc giả là linh giác, chí ít cũng là đã thức tỉnh pháp tướng tồn tại. Ngay lúc đó thời điểm, Mộ Dung Tuyết còn rất là chắc chắn phán đoán, Khổng Vương Lượng chỗ thức tỉnh pháp tướng, là phụ trợ chiến đấu loại đấy. Cùng sư tỷ Cổ Viêm Nhiễm đồng dạng sao? Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Bất quá, Khổng phương Lượng thực lực tu vi, cũng là muốn một chút vượt ra khỏi Cổ Viêm Nhiễm a. Hay là, đây chính là giữa hai người khác biệt. Cổ Viêm Nhiễm trước một bước không chịu đựng nổi màu đỏ tím hỏa diễm khí thế áp bức, Lượng lưu đến cuối cùng. Người trước không có thể trở thành là đệ tử thân truyền, mà người sau nhưng là bị ngũ điện chủ coi trọng. Chính như đại điện chủ trước đó nói như vậy, lần này mới lên cấp tinh điện trong các đệ tử, có thể trở thành đệ tử thân truyền, chỉ có 7 người, cũng không có đạt đến 10 người số lượng. Cùng đến lúc sau, Phương Thiên Nam mới biết, mỗi một giới tinh luyện tràng lịch lẫm diễn luyện, có thể trở thành đệ tử thân truyền nhân số, một khi có 5 tên, coi như là thật tốt. Tinh điện điện chủ, tại thu nhận đệ tử thân truyền thời điểm, có thể là tuyệt đối tồn tại thả thiếu không gầu thái độ. Mà mỗi một gã đệ tử thân truyền, tại tinh điện bên trong chịu đựng đến coi trọng trình độ, cũng sâu sắc vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Hay là, từ thời khắc này bắt đầu Tại các bước bên trên, đệ tử thân truyền liền muốn so với phổ thông tinh điện đệ tử, vượt qua rất nhiều đi. Được rồi, 7 tên đệ tử thân truyền đã xác định. Đại điện chủ thanh âm, đồng nhiên tại đại hùng bảo điện bên trong vang lên, còn lại đệ tử, sau này tu luyện sư phụ, chính là ở đây các trưởng lão rồi. Mỗi một gã trưởng lão thủ hạ, nhiều nhất có thể có được 10 tên đệ tử, kể cả trước vài lần đệ tử ở bên trong. Cho nên, kế tiếp chính là các trưởng lão chọn lựa đệ tử thời gian. Nhất thời, ngồi ở 5 tên điện chủ thủ hạ tất cả trưởng lão, rối đi chuyển động. Đương nhiên, đối với lần này mới lên cấp tinh điện đệ tử Mỗi một gã có được tu đồ đệ quyền lực trưởngãoo kỳ thực trước đó liền phi thường chú ý đại điện chủ Thanh âm đàm thoại vừa ra các trưởng lao hành động cũng đã bắt đầu rồi Phương Thiên Nam không biết mỗi một gã trưởng lao thu đồ đệ tiêu chuẩn nhưng là cơ bản nhất như là thiên phu thuộc tính bên trên tương đồng hoặc là tương tự hay hoặc giả là tính cách bên trên đúng vị vân vân vẫn là có thể xác định mặt khác phương Thiên Nam cũng là sau đó mới biết tinh điện bên trong trường lãoo cũng vẫn là 5 cái phe phải đấy đơn giản tới nói chính là phương thiên Nam sau này nếu là có cơ sẽ trở thành tinh điện trưởng lão sở thuộcphe phái cũng là tại Tam điện chủ thủ hạn mà ở thu nhận đệ tử của mình thời điểm cũng chỉ có thể là từ tam điện chủ bên trong phạm vi quản hạt đi ra tuổi trẻ tu luyện giả bên trong bắt tay, muốn thu còn lại điện chủ bên trong phạm vi quản hạt đi ra tu luyện giả làm đệ tử, tất phải còn cần trải qua tên này điện chủ đồng ý. Chỉ là, các trưởng lão thu đồ đệ, tuy rằng tại chỉnh thể bên trên không hề hỗn loạn, nhưng là trong phạm vi nhỏ vẫn là gợi ra mấy lên bị người chú ý cái vã. Trên đại thể cũng đều là có hai tên thậm chí trở lên trưởng lão, coi trọng đồng nhất tên tu luyện giả đi. Vào lúc này, cuối cùng quyền lựa chọn liền trở về đến tinh điện đệ tử trong tay. Phương Thiên Nam chú ý tới, Mục Thải Y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người sư phụ liền cũng không phải cùng một trưởng lao. Lấy hai người thiên phú thuộc tính mà nói, cái này cũng là rất bình thường. Đơn giản là cổ viêm nhiễm đưa tới ba tên trưởng lao chú ý, mà một thải ý đi, chỉ là tại ngay từ đầu liền đã xác định sư phó của mình. Về phần có bộ phận tại ngay từ đầu, cũng không có bị mặc cho hà trưởng lao chú ý đệ tử, cũng là có. Nhưng là, tại năm tiên điện chủ nhãn thần gia hiệu dưới, cuối cùng cục diện vẫn là tất cả đều vui vẻ đấy. Nói cho cùng, mỗi một gã trưởng lao lựa chọn đệ tử thời điểm, vẫn là chịu đến điện chủ ảnh hưởng. Khi đại hùng bảo điện bên trong bầu không khí, lại lần nữa an tĩnh lại, Phương Thiên Nam cùng bảy tên đệ tử thân truyền đã tại khổ trường lao dưới chỉ thị, đứng ở đông đảo đệ tử đứng trước nhất. Tại Phương Thiên Nam đám người phía sau, tự nhiên là tất cả tên điện chủ bên trong phạm vi quản hạt phổ thông đệ tử rồi. Vào lúc này, trên chủ tọa 5 tên điện chủ, đông nhiên liền nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Mơ hồ, trong 5 người còn tồn tại tranh luận xu thế. Phương tiên Nam đám người, không hiểu sự tình đến to cùng, chỉ có thể là túi đầu chờ đợi. Mà khổ trường lao những người này, cũng là ở một bên, mỉm cười không nói, cũng không có đối với Phương tiên Nam đám người tiến hành giải thích, còn giống như rất tình nguyện nhìn thấy năm tiên điện chủ ở giữa tranh chấp đồng dạng. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 273, cánh cửa trong hư không. Theo năm tên điện chủ ở giữa giao lưu, bầu không khí từ từ biến hóa bình thản, đại hùng bảo điện bên trong đứng thẳng mỗi một gã đệ tử tâm tĩnh, cũng chậm chậm trở nên hơi mong đợi. Nếu là nói, vào lúc này năm tên điện chủ ở giữa thảo luận, là cùng đệ tử của bọn họ thân phận không có hệ, vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Nếu thật là cùng phương thiên Nam các loại rất nhiều đệ tử không quan hệ 5 tiên điện chủ cần gì phải vào lúc này tiến hành trong âm thầm giao lưu đây lớn hơn khả năng vẫn là 5 tên điện chủ trao đổi mục đích cuối cùng liên quan đến ở đây rất nhiều mới lên cấp đệ tử hoặc là nhằm vào phương thiên Nam cùng 7 tên đệ tử thân truyền, hay hoặc giả là nhằm vào còn lại hơn 60 tên đệ tử bình thường đấy ai biết được chỉ có chờ đợi mấy tên điện chủ cuối cùng quyết định lúc này phương Thiên Nam ánh mắt nhưng là có chút hỏi do ý vị nhìn hướng ngộ dung Tuyết chỉ phươngi Nam rất rõ ràng M dù là đều là tinh điện đệ tử thân chuyển phương thiên Nam đối với tinh điện hiểu rõ cũng còn lâu mới có được mộ dung tuyết tới sâu sắc. Phản phất là cho tới bây giờ, tinh điện bất kỳ quyết định gì cùng biện pháp đều không có gây nên mộ dung tuyết trên mặt tâm tình biến hóa. Thậm chí, là tại tinh luyện tràng bên trong xuất hiện hỏa bản nguyên khí tức, mộ dung tuyết cũng có thể từ trước biết được mà hai. Không khỏi hoài nghi, mộ dung tuyết sở thuộc tâm môn là như thế nào mạnh mẽ. Nhưng là, mộ dung tuyết tại nhận ra được Phương Thiên Nam hỏi dò ánh mắt sau, lại như cũng là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, khóe miệng hơi mang theo vài phần ý cười, cho Phương Thiên Nam một loại cảm giác cao thâm khó dò. Bất quá, nhìn thấy đối với trên mặt chữ điền cười, Phương Thiên Nam tốt xấu cũng có thể xác định, vào lúc này, năm tên điện chủ chỗ thảo luận sự tình, đối với Phương Thiên Nam tới nói, mặc dù là không có lợi, chỉ ít cũng sẽ không có chỗ hoàn đi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam nhìn về phía 5 tên điện chủ nhán thần, liền nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mong đợi. Ngày hôm nay, liên quan tới mới lên cấp đệ tử thu nhận, liền tới đây mà thôi. Năm tên điện chủ đến vào lúc này, tựa hồn là đã thống nhất ý kiến, mới do đại điện chủ mở miệng nói ra, kế tiếp, 7 tên đệ tử thân truyền lưu lại, mặt khác đấy, Từ Hải Long, Cổ Viêm Nhiễm, cùng với Cố Dương ba người, cũng lưu lại. Còn lại đệ tử chưa hết đi theo Khổ Trương lão, an bài một chút từng người vấn đề chỗ ở. Vâng. Khổ trường lao đứng lên, trước tiên là hướng về phía lại bị đại điện chủ gọi đến tên ba người, gật đầu ra hiệu một thoáng, sau đó mới dẫn còn lại 65 tên mới lên cấp đệ tử, rời đi đại hùng bảo điện. Mặc dù như thế, rời đi những đệ tử này bên trong, không ít người ánh mắt nhìn về phía Từ Hải Long, cổ Viêm Nhiễm, Cố Dương ba người thời điểm, đều toát ra mấy phần nghi hoặc, thậm chí là hâm mộ biểu lộ. Nếu bảy tên đệ tử thân truyền đều lưu tại đại hùng bảo điện bên trong, vào lúc này Cố tư cách cùng đệ tử thân truyền cùng một chỗ lưu lại, tự nhiên là chịu đến tinh điện coi trọng thành viên. Cố Dương cũng không muốn nói nhiều. Đến vào lúc này, mỗi một gã tinh điện đệ tử ở trong nội tâm sợ rằng đều rất rõ ràng, đã thức tỉnh song trọng năng lực tu luyện giả. Đối với tinh điện tới nói, chính là tiềm lực xuất chúng biểu hiện. Dù sao, lúc đó tinh điện đại điện chủ đưa ra có được song trọng năng lực tu luyện giả, có thể trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử thời điểm, đứng ra 5 tên tu luyện giả bên trong, có 4 người đã trở thành đệ tử thân truyền. Mặt khác, Từ Hải Long, nếu là Phương Tiên Nam nhớ không lầm, là tại tinh luyện lịch luyện tích phân xếp hạng bên trong, chấp cứ người thứ hai tu luyện giả, theo sát tại Mạc Hiểu hiểu sau, mà từ khổ trường lão sau, chỗ tuyên bố mỗi một ga tu luyện giả đạt được tích phân bên trong cũng có thể có thể thấy, nhiều thì hơn 100 cái tích phân, thiếu thì là chỉ có vị trí tích phân. Nhưng là, có thể vượt quá 100 tích phân, cũng chỉ là chỉ có Mạc Hiểu hiểu cùng Từ Hải Long hai người. Từ Hải Long thực lực, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngược lại là Cổ Viêm Nhiễm, là vì bằng vào Hỏa thuộc tính tiên phú, trực tiếp tấn cấp trở thành tinh điện đệ tử, cho nên mọi người đối với Cổ Viêm Nhiễm hiểu rõ, ngược lại là không nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, Cổ Viêm Nhiễm có thể cùng Từ Hải Long Cố Dương hai người hơn nữa, chỉ ít cũng có ưu thế của mình tồn tại đi. Thảo Na Hồ, những thứ này đệ tử bình thường trên mặt, biểu hiện ra biểu hiện, đều có chút mấy phần hâm mộ tâm tình. Về phần cùng Từ Hải Long cổ viêm nhiễm, Cố Dương ba người quen biết nhân viên, như là một thẢ ý điệp, Diệp Vũ huyền tộc loại, trên mặt biểu lộ, càng nhiều hơn vẫn là chúc phúc. Có thể nói, các ngươi mười người này, chính là này một lần tinh điện thu nhận trong các đệ tử, có tiềm lực nhất thành viên. Khi Đại hùng bảo điện bên trong còn lại đệ tử bình thường, toàn bộ đi theo khổ trưởng lão sau khi rời đi, đại điện chủ mới mở miệng hướng về phía Phương Tiên Nam mấy người, nói ra, về phần đem mấy người các ngươi lưu lại nguyên nhân, thì bởi vì chúng ta tinh điện truyền thống, đối với mỗi một giới thu nhận đệ tử 10 người đứng đầu, đều có được thêm vào khen thưởng. Chẳng trách, Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Trước đó thời điểm, đại điện chủ thì có từng giải thích, tinh điện mỗi một giới đệ tử thân truyền, nhân số bên trên không sẽ vượt qua 10 cái, hả không phải nói rõ, kế tiếp khen thưởng, ký thực, có rất lớn một phần nguyên nhân, là nhằm vào đệ tử thân truyền thân phận. Mặt khác, 5 tiên điện chủ ở giữa tranh luận, chỉ sợ cũng là bởi vì, đến tuột cùng cần từ ai khu vực quản lý bên trong, tuyển ra còn lại 3 cái danh này đi. Đơn giản tới nói, chính là năm tên điện chủ ở giữa cạnh tranh. Cổ Viêm Nhiễm, tự nhiên là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng, là thuộc về Tam điện chủ thủ hạ. Mà Cố Dương thì là cùng Mộ Dung Tuyết đồng dạng, đến từ chính ngũ điện chủ bên trong phạm vi quản hạt tu luyện giả thế lực. Về phần cái kia từ Hải Long, Phương Thiên Nam chú ý tới, đối phương chỗ đứng, trước đó là dừng lại ở thuộc về đại điện chủ môn hạ đệ tử trong đội ngũ đấy. Như thế, cho tới bây giờ, Phương Thiên Nam 10 người phân bố, đại điện chủ cùng ngũ điện chủ thủ hạ, từng người có được 3 tên thành viên, mà nhị điện chủ cùng tứ điện chủ thủ hạ, thì từng người chỉ có 1 tên thành viên. Phương Thiên Nam sở thuộc Tam Điện chủ môn hạ, có 2 tên thành viên. Lúc trước 5 tên điện chủ ở giữa tranh luận, Phương Thiên Nam suy nghĩ, càng nhiều hơn, vẫn là nhị điện chủ cùng tứ điện chủ đối với thủ hạ mình đệ tử tranh thủ đi. Dù sao, thủ hạ chỉ có 1 tên thành viên tiến vào trước 10 thu hoạch, cũng có được 2 tên thành viên tiến vào trước 10 thu hoạch, là hoàn toàn khác nhau đấy. Chỉ là, Phương Thiên Nam suy đoán, như vậy danh mạch phân phối, khẳng định không phải căn cứ 5 tên điện chủ tầm đó thủ hạ có nhân số quan hệ tới tiến hành phân phối, trái lại là có chút như tại tất cả đệ tử bên trong, chọn lựa ra có đủ nhất tiềm lực nhân viên. Nếu không, đại điện chủ thủ hạ Có được 3 tên thành viên, còn có thể nói còn nghe được, dù sao, nhân ra là đại điện chủ nha. Nhưng là ngũ điện chủ thủ hạ. Vậy mà cũng có được 3 tên thành viên, thì có chút không thể nào nói nổi. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng càng thêm tò mò. Liên tinh điện điện chủ đều cần đi tranh thủ danh ngạch, đến tột cùng sẽ mang đến ý nghĩa là gì đây? Làm tinh điện đệ tử thân truyền, ưu thế của các ngươi là bản thân chỗ có sẵn tiềm lực, liền muốn so với còn lại đệ tử, càng thêm cao một chút. Đại điện chủ tiếp tục giải thích, cho nên, những phàm là tinh điện đệ tử thân truyền, sau này con đường tu luyện cuối cùng cũng không chỉ là tổng tông sư cảnh đơn giản như vậy, mà làm vì là tinh điện, sở dĩ như vậy thận trọng lựa chọn đệ tử thân truyền nguyên nhân, vẫn là ở với tinh điện có tài nguyên, đặc biệt tại các ngươi tu luyện khởi điểm trên sự trợ rút, có thể đạt tới nhân số cực hạn, cũng chỉ có 10 tên. Nói tới chỗ này, đại điện chủ thanh âm dừng một chút, sau đó, ánh mắt tại Phương tiên Nam cùng 10 người trên người, quét mắt một lần, mới nói tiếp, cho nên, ta hy vọng các người bên trong mỗi người, cũng có thể ở sau đó lịch lãm rèn luyện bên trong, hảo hảo nỗ lực, chỉ bản thân cố gắng hết sức. Vâng. Phương Thiên Nam đáp người, miệm đồng thanh trả lời một câu. Như vậy, các ngươi hãy cùng ta đến đây đi." Nói xong, đại điện chủ ra hiệu cái này, một lần liên quan tới tinh điện mới lên cấp đệ tử hội nghị, đúng là đến đây kết thúc. Sau đó, lấy đại điện chủ dẫn đầu, còn lại bốn tên điện chủ đi theo ở sau đó, đứng lên tới, hướng đi đại hùng bảo điện cửa sau. Phương Thiên Nam chú ý tới, đại hùng bảo điện bên trong không ít chấp sự, thậm chí là trưởng lão, nhìn mình đám người biểu lộ, đều có được có chút mong đợi. Mà những cái kia thân xuyên quần áo màu trắng đệ tử thân truyền, trên mặt nhưng là phi thường bình tĩnh. Một chút cân nhắc, Phương Thiên Nam thì có chút hiểu được. Nếu là thân mặc áo trắng đệ tử thân truyền, tự nhiên là trải qua Phương Thiên Nam đám người sắp đi tới địa điểm, cũng không có gì gọi là ước ao có thể nói. Nhưng là, tinh điện bên trong chấp sự, trưởng lão, có thể không chắc liền đều là từ đệ tử thân truyền về mặt thân phận, mới thăng cấp đi lên. Tại trong những người này, có rất nhiều, hiển nhiên cũng là sai lầm đã qua Phương Thiên Nam cùng 10 người kế tiếp gặp gỡ. Phương Thiên Nam là người, đi theo năm tên điện chủ, ra đại hùng bảo điện sau, lại đi hồi lâu. Dọc theo đường đi, phong cảnh dọc đường tuy rằng phi thường tú lệ, Phương Thiên Nam nhưng vô tâm đi thưởng thức. Cuối cùng, đoàn người đứng ở đại điện chủ cửa vào hành cung. Đại điện chủ xoay người, tướng về phía bên người bốn tên điện chủ, hỏi thăm một câu, đều chuẩn bị xong chưa? Bốn tên điện chủ gật, gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Đại điện chủ trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói ra. Trong ngay mắt, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, tại trước mặt của mình, năm tên điện chủ toàn lực làm bộ phát ra khí thế, để cho trên người chính mình đột nhiên tăng lớn hơn rất nhiều áp lực. May mà, năm tên điện chủ cũng là biết, lúc này ở sau lưng của bọn họ, còn có 10 tên đệ tử tồn tại, là lấy toàn thân bộ phát ra khí thế, ngược lại là không có hướng về phía Phương Thiên Nam đám người cho đứng yên phương hướng, trái lại là toàn bộ tập trung đến đại điện chủ hành cung phương hướng. Cơ hồ là gió to đem mấy cuốn đi giống nhau, đại điện chủ hành cùng phía trên, liền xuất hiện năm đạo mạnh mẽ năng lượng khí lưu, tại lẫn nhau đan xen vào nhau, không ngừng so đấu. Cảnh tượng như vậy, rơi vào Phương Thiên Nam cùng trong mắt người, quả thực là kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ là năm tên điện chủ tại lẫn nhau so đấu từng người thực lực? Dần dần, Phương Thiên Nam nhìn thấy, năm đạo kình khí lưu, tại đột nhiên, liền tụ tập đến cùng một chỗ, phản phất là tập trung đến một cái đốt đồng dạng, đột nhiên, lại bạo phát ra. Mà theo nguồn năng lượng này đi tứ tán, tại trước kia tập trung trên cái điểm kia, vậy mà trầm dãi, mở ra một cái đen kịt đại môn. Cái này xiên đại môn Rõ ràng xuất hiện tại đại điện chủ hành cung phía trên ngay chính giữa vị trí. Mơ hồ, từ trong cửa lớn, chuyến ra ngoài vô cùng sức hấp dẫn, để cho Phương Thiên Nam trong trước mắt liền cảm nhận được, phản phất có một cỗ vô hình kêu gọi, đang điều khiển chính mình bước vào cái này phiến đại môn đồng dạng. Phương Thiên Nam dương mắt, liếp nhìn người ở bên cạnh, trên mặt mỗi người biểu lộ, trừ đi kinh ngạc sau, cũng phần lớn là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng. Mặc dù là mộ dung tuyết, lúc này cũng là ở trên mặt toát ra thần sắc khát khao. Đây chính là chúng ta muốn đi vào địa phương sao? Phương Thiên Nam cũng đốc, từ đại điện chủ trước đó các loại lời nói bên trong, tự nhiên có thể phỏng đoán đến một ít. Đúng thế, Không có nghĩ rằng, Phương Thiên Nam chỉ là nhỏ giọng lầm bầm một câu, Mộ Dung Tuyết nghe vậy sau, nhưng cấp gia xác định trả lời chắc chắn. Tuy rằng, Mộ Dung Tuyết trên mặt biểu hiện, vẫn là lộ ra nóng trong vẻ, nhìn về phía trong hư không đại môn ánh mắt, cũng là dị thường kiên định. Mỗi một gã đệ tử thân truyền, đều đãi ngộ này. Phương Thiên Nam lại hỏi một câu. Sắp được nói, là mỗi một lần trước 10 người, đều có. Mộ Dung Tuyết tiếp tục nói ra. Cái này điến đại môn phía sau, là cái gì? Phương Thiên Nam nhìn Mộ Dung Tuyết, tựa hồ là tâm tình không tệ, mong mau, mau, lại đưa ra một nghi vấn. Không riêng gì Phương Thiên Nam, kể cả Cố Dương, Lưu Định Chu những người này Đồng dạng là đang mong đợi nhìn hướng Mộ Dung Tuyết. Không biết sao, đến vào lúc này, Mộ Dung Tuyết rốt cục lộ nở một nụ cười khổ, hơi lắc đầu, không biết. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 274, tinh lực. Liên tại phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết trong lúc đó, trong âm thầm trao đổi đồng thời, nam tiên điện chủ trong lúc đó cũng đồng dạng là tại nhỏ giọng trao đổi. Ngậu nhiên nghe được phương tiên Nam mấy người tiếng bàn luận năm tiên điện chủ cũng không ngại ngay sau đó năm thiên điện chủ lẫn nhau đại lượng một chút lại lần nữa liên thủ trong tay mỗi người cơ hồ đều là công kích ra một chiêu năm thiên điện chủ thủ đoạn công kích phi thường mau lẹ. nhanh đến phương thiên Nam mấy người hoàn toàn thấy không rõ lắm 5 người này đến tột cùng có hay không xuất thủ nhưng là giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện năm đạo thuần túy năng lượng cũng là đang nhắc nhở phương thiên Nam đám người năm thiên điện chủ đã tại trong trước mắt liền lại công kích một chiều Dĩ nhiên không phải trực tiếp hướng về phía giữa bầu trời xuất hiện cái ti phiến đại môn mà đi đấy Năm đạo năng lượng tại không trung lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, không ngừng kéo lên, chậm rãi kéo dài, sau đó, tựa hồ là do này cỗ thuần túy năng lượng, từ từ diễn biến đến ra, một cái dẫn tới trong hư không đại môn thang trời. Mà thang trời một mặt, vừa vận kết nối lấy đại môn, một phía khác thì là trực tiếp kéo dài tới 5 tên điện chủ dưới chân. Tựa hồ là tại nguồn năng lượng này không ngừng lôi kéo dưới, thang trời hình thái cũng đang từ từ hoàn thành. Vào lúc này, đại điện chủ mới bông nhiên xoay người lại, đối mặt với Phương Thiên Nam một nhóm 10 người. Về phần còn lại bốn tiên điện chủ thì vẫn còn đang khoe tán khí thế của mình, ý đồ khống chế lại đột nhiên xuất hiện năng lượng bạc thang. Cơ hồ là trong đáy mắt, Phương Tiên Nam mấy người liền hiểu được, mấy tên điện chủ là đang vì mình nắm người, chờ một lúc tiến vào trong hư không đại môn, mà làm nỗ lực. Được rồi, kế tiếp, tự xem các ngươi cố gắng của mình rồi." Đại điện chủ trước tiên là hướng về phía Phương Tiên Nam đám người, khẽ cười một tiếng, mới nói tiếp, "Mà trước đó, ta còn có chút sự tình, cần muốn cùng các ngươi thông báo một chút." Phương Tiên Nam mấy người, một cách tự nhiên đưa ánh mắt, nhìn hướng đại điện chủ. Ở trong hư không đại môn bên trong, tổng cộng có 10 cái gian phòng, lần lượt xếp hàng. Đây là thuộc về Tinh Điện Độc Hữu tu luyện bí địa, hơn nữa, cùng tinh luyện trường đồng đẳng. Mua trải qua 5 năm mới có thể mở ra một lần. Cho nên, mỗi người các ngươi đều chỉ có cái này một cơ hội duy nhất. Đại điện chủ giải thích nói ra, mà người nhóm tiến vào vào hư không đại môn phía sau, mỗi người đều sẽ nắm giữ một cái căn phòng độc lập. Thần cao nhất gia phòng, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chờ một lúc, ta sẽ vì các ngươi sắp xếp định tiến vào trình tự. Mọi người cứ dựa theo cái này trình tự tới tiến hành gian phòng chọn lựa. Mặt khác, đại điện chủ đống nhiên dừng một chút, mới có ý diễn đạo, cái này một lần ở trong hư không đại môn bên trong thời gian tu luyện, ngắn nhất cũng sẽ có thời gian 1 tháng. Cho nên, các ngươi cần muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đại điện chủ, cái kia dài nhất, cần cần bao nhiêu thời gian đây? Đại điện chủ thủ hạ đệ tử thân truyền, Lưu Định Chu vào lúc này hỏi một câu. Dài nhất thời gian sau. Đại điện chủ cười hồi đáp, cái này muốn xem các ngươi từng người đích tiên phú rồi. Kiên trì thời gian càng dài, các ngươi từng người tiền lời, lại càng lớn. Nói như vậy, làm đệ tử thân truyền, nếu như có thể kiên trì bên trên thời gian 2 tháng, coi như là cấp cách, mà có thể kiên trì bên trên 3 tháng, coi như là tương đối xuất sắc rồi. 3 tháng sao? Đại điện chủ giải thích, không thể nghi ngờ làm cho ở đây mời ngươi đều cho mình rơi xuống một cái mục tiêu. Lưu Định Chu cùng bảy tên đệ tử thân truyền, tự nhiên là hướng về phía vượt quá 3 tháng kỳ hạn mà đi đấy. Tựa hồ là, chỉ có giữ vững được 3 tháng trở lên, mới có thể chứng minh bọn họ bị trúng cử vì là đệ tử thân truyền, cũng không phải vật khí. Mà Cổ Viêm Nhiễm, Từ Hải Long, Cố Dương Ba Nội tâm của người bên trong, đồng dạng là tại so sánh dùng sức. Đối với ba người này mà nói, bọn họ cũng không phải đệ tử thân truyền thân phận, nhưng có được tiến vào vào hư không bên trong đại môn phía sau tu luyện cơ hội, chẳng khác gì là bước đầu đã có được đệ tử thân truyền đãi ngộ rồi. Nếu như nói, có được đệ tử thân truyền thân phận Phương Thiên Nam 7 người, cần phải kiên trì bên trên thời gian 2 tháng, mới xem như là hợp lệ, như vậy, trước đó đại điện chủ nói, ngắn nhất cần 1 tháng thời gian tu luyện, hiển nhiên là nhằm vào cổ viêm nhiễm 3 người bọn họ đấy. Mà nếu muốn xứng đáng lần này đánh ngộ, như vậy, ở bên trong nghỉ ngơi có thể so với đệ tử thân truyền thời gian, thậm chí vượt qua đệ tử thân truyền đợi thời gian, chẳng phải là càng có thể chứng minh 3 người bọn họ tiềm lực. Chỉ là đại điện chủ một câu, ở đây mời người, liền bỗng nhiên bùng nổ ra một loại dục dịch khí thế tới. Tựa hồ càng có so đấu cơ hội, lại càng là có thể đủ kích thích ra những người tu luyện này trong nội tâm tranh cường hào thắng. Đại điện chủ, cái kia tại đi đến trong các đệ tử, có thể tại cái này cái bí điệu bên trong kiên trì thời gian dài nhất là bao nhiêu? Phương Thiên Nam bên người Mộ Dung Tuyết, bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm một câu. Dài nhất? Đại điện chủ khỏe miệng không khỏi toát ra một chút tươi cười quá dị, đầu tiên là nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, sau đó, lại theo bản năng, liền quay đầu liếc nhìn sau lưng mấy tên điện chủ vị trí, sau đó, mới thản nhiên nói, dài nhất, hẳn là có thời gian hơn 1 năm đi. Cái kia hồ là, chuyện rất xa xôi. Nói xong, nói xong, đại điện chủ trên mặt biểu hiện, tựa hồ cũng xa vào đến trong hồi ức đồng dạng. "Phàm phất, Mộ Dung Tuyết đặt câu hỏi, đem đại điện chủ suy nghĩ, đưa đến cực kỳ lâu trước đó." Liền ngay cả Phương Thiên Nam đám người nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt, cũng có mấy phần quá gì. cũng không phải nói, Phương Thiên Nam đám người, đối với Mộ Dung Tuyết chúa hỏi dò đề tài không cảm thấy hứng thú. Ngược lại, Phương Thiên Nam cũng rất là hiếu kỳ, có thể tại cái này cái cái gọi là tinh điện bí điệu bên trong, thời gian tu luyện dài nhất cái vị kia đệ tử, giữ vững được bao nhiêu thời gian. Nhưng là, ở trong đầu nghĩ là một chuyện, có can đảm trực tiếp hỏi dò đi ra lại là mặt khác một chuyện. Như là đối chính mình cũng không đủ tự tin, như thế nào lại tại trong cái thời gian này, hỏi ra vấn đề như vậy đây. Lưu Định Chu, làm đại điện chủ thủ hạ đệ tử thân truyền, cũng chỉ là hỏi thăm mọi người quan tâm nhất, liên quan đến bản thân đề tài. Trái lại là Mộ Dung Tuyết, phản phất là lập tức đem mục tiêu của mọi người, không còn là hạn chế với lần này mới lên cấp đệ tử, mà là đẩy hướng vượt qua trước đó bất luận cái gì một lần đệ tử cấp độ lên. Mộ Dung Tuyết cũng là vẻ mặt bình tĩnh, đối với mọi người ánh mắt hiếu kỳ chẳng quan tâm. Tại đại điện chủ trả lời một câu sau, Mộ Dung Tuyết cả người liền chim nắm đến một loại kỳ quái trong trạng thái Tựa hồ là đã bắt đầu tu luyện, lại tựa hồ là mộ dung tuyết khí tức bắt đầu biến hóa mờ ảo lên. Mặc dù là đứng ở mọi người chính giữa, như cũng để cho Phương Tiên Nam có loại nhìn không thấu cảm giác. Có lẽ là mộ dung tuyết trạng thái có chút ra ngoài đại điện chủ dữ liệu, trong trước mắt, đại điện chủ cũng rất có thâm ý nhìn mộ dung tuyết một chút, hơi gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Phương Tiên Nam đám người thời điểm, trầm ngâm chốc lát, mới mở miệng nói ra, các ngươi tại bí điệu bên trong tu luyện quá trình cụ thể, chỉ muốn các ngươi sau khi đi vào, liền sẽ có hiểu biết, ta ở đây sẽ không nói thêm nữa. Nhưng là, bất kể là các ngươi sau này cảnh giới có thể đạt đến như thế nào độ cao, cái này một lần tu luyện nhất định sẽ làm cho các ngươi cả đời được lợi đấy. Sau đó, đại điện chủ phảng phất là lại một lần chú ý tới mộ dung tuyết lúc này trạng thái, có phải hay không các người cảm thấy nàng hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Phương Tiên Nam bọn người gật gật đầu. Đó là bởi vì, tại con đường tu luyện bên trên, nàng đã so với các ngươi trước tiên bước ra một bước. Đại điện chủ cười giải thích, cũng chớ xem thường một bước này, trong các ngươi phần lớn người, nếu như có thể tại cái này một lần tu luyện sau, lĩnh ngộ đến một bước này, coi như là không có sống ngủ, cái này hơn 1 tháng thời gian tu luyện. Đại điện chủ, ý của là Mộ Dung Tuyết vào lúc này, đã hoàn toàn đã vượt qua chúng ta sao? Cố Dương cùng Mộ Dung Tuyết trong lúc đó, nhất định là tương đối có biết, vào lúc này, hắn hỏi thăm tới tới, mọi người cũng không sẽ có ý kiến đến gì. Không phải nói như vậy. Tựa hồn là đối với trước mắt 10 tên đệ tử, đại điện chủ rất có kiên trì, suy nghĩ một chút, đạo, các người đã bên trong có người hỏi, như vậy, ta cũng không sao nói cho các người, đây chỉ là đối với năng lượng bên trên một loại cảm ngộ. Cụ thể tới nói, tại sao một tên tu luyện giả muốn trở thành tông sư, phi thường khó khăn. Hay là, các ngươi nội tâm mỗi người bên trong đều có được đáp án của mình, các ngươi trước kia vị trí tông môn cũng sẽ nói cho các ngươi biết một ít tin tức tương quan. Có thể nói, các ngươi hiểu biết đến tin tức đều là đúng, nhưng cũng đều là sai đấy." Phương Thiên Nam nghe vậy, nhất thời liền nhíu nhíu mày. Muốn nói Phương Thiên Nam còn tại Thanh Vân Tông thời điểm, sắp thực là nghe theo Phương trưởng lão, cùng với Mục Thanh Sơn tông chủ lắng nghe, đối với tông sư cảnh không ít lý giải. Tại Phương Thiên Nam xem ra, bất kể là tam đại hệ thống bên trên toàn diện tăng lên, vẫn là liên quan tới tông sư cảnh cao thủ, chỗ có sẵn điều kiện, đều là phi thường hoàn thiện đấy. Tinh điện đại điện chủ, lại không biết những thứ này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nhưng là Vào lúc này, đại điện chủ theo như lời nói, cũng là ngoài phương Thiên Nam dự liệu. Vừa là đúng, cũng là sai lầm đấy. Cái này tính toán là có ý gì đây? Theo bản năng, Phương Thiên Nam nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, tựa hồ là vấn đề này đáp án, còn có thể có thể cùng Mộ Dung Tuyết lúc này trạng thái đặc thù có quan hệ a. Dù sao, cái đề tài này chính là do Mộ Dung Tuyết lúc này trạng thái đưa tới. Tông sư cảnh trở xuống tu luyện giả, càng nhiều hơn, vẫn là cân nhắc đến từng người thiên phú thuộc tính, đúng không? Đại điện chủ nhưng tiếp tục nói, các ngươi dạ tiên chớ chối. Tuy rằng thực lực đạt đến Liêu chân nhân cấp độ, đối với thiên phù thuộc tính bên trên sai biệt, biểu hiện cũng không phải phi thường rõ ràng, nhưng là thuộc tính năng lượng bên trên khác biệt, như cũ tồn tại. Chính là tại chúng ta tinh điện bên trong, các trưởng lao thu đổ đệ thời điểm, còn không phải như vậy, là căn cứ từng người thiên phù thuộc tính. Điều này là bởi vì, các ngươi tại tông sư cảnh trở xuống, rất khó lĩnh ngộ được tầng cao hơn năng lượng thuộc tính. Còn có tầng cao hơn năng lượng thuộc tính. Phương Thiên Nam nhất thời gương mặt kinh ngạc. Không riêng gì Phương Thiên Nam, còn lại, như là Lưu Dịch Cổ Kiếm Phong đám người, đồng dạng là như thế. Đúng. Đại điện chủ cũng là khẳng định gật gật đầu, nói ra, cái kia chính là tinh lực. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 275, bí điệu tu luyện. Cái gọi là tinh lực của nó bản thân cũng là một loại thuộc tính năng lượng. Dùng tinh điện đại điện chủ cách nói, chính là tinh lực là tông sư cảnh tu luyện giả mới có thể liên quan đến một loại thuộc tính năng lượng. Giống như là mộ Dung Tuyết, lúc này chỗ có tán tiên phu thuộc tính, chính là hỏa thuộc tính đấy. Nhưng là, bất kể là hỏa thuộc tính cũng tốt, vẫn là cái khác, như là lưu định chu thủy thuộc tính cũng được, nói cho cùng, đều là thuộc về tinh lực. Nếu như nói, võ giả cấp bậc tu luyện giả, bởi vì từng người thiên phú tư chất bất đồng, do đó đi lên bất đồng thiên phú thuộc tính tu luyện giả con đường. Như vậy, đến Liêu chân người cấp bậc tu luyện giả, chính là đem những này thuộc tính khác nhau năng lượng thông qua kinh khí đến chân nguyên chuyển hóa, do đó ở một mức độ nào đó, trừ khử loại này thuộc tính bất đồng mang đến sai biệt tính. Cái này cũng là chân nhân cấp bậc tu luyện giả, ở trong chiến đấu không riêng gì dựa vào đơn thuần thuộc tính năng lượng, tới tiến hành công kích nguyên nhân. Trái lại là cần để cho trong cơ thể chân nguyên cùng thân thể đạt đến nhất định cộng hưởng, mới có thể lớn hơn thả ra, thuộc về chân nguyên lực công kích. Mà từ chân nhân cảnh giới đến tông sư cảnh chuyển biến thì là đem bất đồng thiên phú thuộc tính năng lượng một lần nữa tiến hành dung hợp. Tuy rằng tại trên bản chất, tinh lực tồn tại cũng vẫn là chân nguyên, nhưng là, dùng đại điện chủ giải thích tới nói, phải hiểu tinh lực tồn tại, tất phải so với thể ngộ đến tiên phú thuộc tính năng lượng tính chất đặc biệt, càng thêm khó khăn. Thiên phú thuộc tính năng lượng chỉ là tinh lực bên trong một loại gần giống như Mộ Dung Tuyết Trú có sẵn hỏa thuộc tính thiên phú, tại hỏa thuộc tính năng lượng bên trên, Mộ Dung Tuyết lý giải cùng càng ngộ, hiển nhiên muốn vượt qua Lưu Định Chu rất nhiều. Nhưng là, đối với thuộc tính thủy năng lượng lý giải cùng càng ngộ, thì là Lưu Định Chu muốn thắng được rất nhiều, mà muốn cảm ngộ ra tinh lực tồn tại đây. Chỉ ít, Mộ Dung Tuyết cần phải đi thể ngộ kể cả hỏa thuộc tính năng lượng ở bên trong các loại thuộc tính năng lượng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam nghĩ tới, ban đầu một thải Y đã truyền thụ cho hắn. Như thế nào đi tu luyện chính mình năng lực nhận biết tình cảnh. Năng lực nhận biết tăng lên, là lấy bản thân thiên phú thuộc tính năng lượng làm chủ. Còn lại thuộc tính năng lượng là phụ, mới có thể toàn diện đại mạnh, do đó tấn cấp trở thành linh giác. Từ chân nhân cảnh giới đến tông sư cảnh vượt qua, hiển nhiên là tại chân nguyên thuộc tính phương diện, đồng dạng cần làm đến một điểm này. Mà ngoài ra, muốn đột phá trở thành tông sư, Phương Thiên Nam trước đó hiểu biết đến còn lại phương diện tin tức, hiển nhiên cũng là tất yếu. Nhưng nếu như nghĩ kỹ lại, đại điện chủ lời nói, kỳ thực cũng không sai. Chỉ có lĩnh ngộ được tinh lực, mới là tất cả những thứ này cơ sở đi. Trong lúc nhất thời, chúng nội tâm của người bên trong, bao nhiêu lên một chút gợn sóng. Đặc biệt là tại mọi người bên người, mộ dung tuyết lúc này trạng thái là tù như cũng đắm chìm tại tự thế giới của ta bên trong, vừa làm cho người ta cảm giác hư ảo, lại là chân thực như thế tồn tại. Đại điện chủ, vậy chúng ta cái này một lần tại bí địa bên trong tu luyện, chủ yếu chính là cảm ngộ tinh lực tồn tại sao? Cố Dương vào lúc này, tiếp tục hỏi thăm. Tinh lực, mặc dù bị gọi là tinh lực, cũng là bởi vì tinh lực ở khắp mọi nơi. Đại điện chủ giải thích nói ra, chúng ta dưới chân chỗ đứng đại địa, chỗ tiếp xúc được không khí, thậm chí là từng cọng cây ngọn nhỏ trong lúc đó, chỗ tản mát ra khí tức, đều là tinh lực. Ma tinh luyện chàng bí địa, đơn giản là cho các ngươi cung cấp một cái dễ dàng hơn cảm lộ đến tinh lực tồn tại, tinh lực gợn sóng càng thêm mãnh liệt không gian mà thôi. Cho nên, cụ thể tình hình, vẫn còn cần xem các ngươi từng người cơ duyên, thiên phú, thậm chí là nỗ lực trình độ. Kèm theo đại điện chủ thanh âm, từ từ hạ xuống, còn lại 4 tên điện chủ, khống chế năng lượng một thang, cũng rốt cục hoàn toàn hoàn thành. Sao vừa nhìn đến, toàn bộ bậc thang hình thái, phi thường rõ ràng, mà ở trên bậc thang, tựa hồ là mỗi một nấc thang, đều đầy dẫy nồng nặc năng lượng. Loại năng lượng này, cơ hồ không có bất kỳ thuộc tính đặc điểm. Chỉ lúc này Phương Thiên Nam là không phát hiện được năng lượng trên bậc thang chỗ tán giật ra tới năng lượng ký tức, đến tuột cùng là loại nào thuộc tính đấy. Liên tưởng đến đại điện chủ trực tiếp giải thích, Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, liền cho rằng cấu thành năng lượng bậc thang chính là tinh lực rồi. Tựa hồ là, mỗi người lúc này nhìn về phía năng lượng bậc thang ánh mắt đều biến hóa cực nóng rất nhiều. Đại điện chủ thấy bốn tên điện chủ công tác chuẩn bị đã hoàn thành, liền vỗ tay một cái, ra hiệu Phương Thiên Nam cùng mọi người chú ý tới trên người hắn, mới mở miệng tuyên bố nói, phía dưới, ta liền bắt đầu điểm danh. Những phàm là gọi đến tên, liền tiến lên một bước, trước một bước leo lên bí điện. Nếu như tại bí địa trong tu luyện, cảm giác được thân thể không khỏe, bị loại bỏ xuống, các ngươi cũng không cần kinh hoàng. bí địa tu luyện thuần túy là trên tâm cảnh, đối với thân thể thương tổn cũng không lớn. Mà người nhóm ngay sau đó sẽ xuất hiện địa phương, chính là tại ta hành cung bên trong. Đến lúc đó, mấy người chúng ta cũng sẽ ở trong hành cung chờ đợi đấy. Phương Tiên Nam cùng 10 người, không tránh được lẫn nhau đánh giá một chút. Vào lúc này thứ tự, vẫn là tại vô hình bên trong biểu thị công khai, tinh điện đối với trước mắt 10 người coi trọng trình độ. Dù sao, xếp hạng càng khá cao tu luyện giả, có thể tiến vào bí địa bên trong gian phòng, lại càng có ưu thế. Cái thứ nhất Phương Thiên Nam. Đại điện chủ nói ra được danh tự, mặc dù là liền Phương Thiên Nam Chính Mình, đều có chút kinh ngạc. Phương Thiên Nam làm bảy tên đệ tử thân truyền một trong, đối với định vị của mình, vẫn có một cái bước đầu đoán trúng đấy. Bài trừ Phương Thiên Nam có được hai loại pháp tướng ở ngoài, chỉ là bằng vào nhân nguyên cảnh trung cấp thực lực tu vi, cùng với linh giác cảm ứng cường độ, Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy chính mình sẽ xếp vào ba vị trí đầu tên. Đương nhiên, cũng không phải là rơi xuống cuối cùng một tên. Mặc dù là tinh điện địa chủ, hiểu được Phương Thiên Nam có được song trọng pháp tướng, Phương Nam cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ cái thứ nhất đạt được leo lên năng lượng bậc thang tư cách chư phi là Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng, hấp thu hỏa bản nguyên khí thức, bị tinh điện điện chủ biết, mới có khả năng như vậy. Nhưng là, Phương Thiên Nam trước đó cũng không có cảm nhận được, tinh điện mấy tên điện chủ tra xét đến hỏa bản nguyên khí thức. Là lấy, vào lúc này, đại điện chủ đông nhiên tuyên bố, do Phương Thiên Nam xuất trước đạp lên năng lượng bậc thăng, không cần nói là Phương Thiên Nam chính mình ra, còn lại như là Mộ Dung Tuyết, Lưu Định Chu những người này, đồng dạng là có chút ngoài ý mớn. Mà đại điện chủ cũng là không hề e dè nhiều như vậy, tiếp tục công bố chư danh chữ, sau đó là Mộ Dung Tuyết, Lưu Định Chu, Cổ Phong, Bảy tên đệ tử thân truyền toàn bộ sau khi an bài xong, mới là Cổ Dương, Cổ Viêm Nhiễm, mà Từ Hải Long thì là cuối cùng một tên. Đại điện chủ sắp xếp, không thể nghi ngờ. Phương Thiên Nam liếc mắt mấy người còn lại biểu hiện, mới chậm rãi đi tới năng lượng bậc thang trước mặt. Khi Phương Thiên Nam cất thứ nhất, bước lên năng lượng bậc thang thời điểm, có loại đạp ở đám mây cảm giác, tựa hồ là cả người dưới chân, phi thường nhẹ, phi thường nhuyễn. Mà những thứ này cấu thành bậc thang năng lượng, cũng không có tùy ý xâm lấn Phương Thiên Nam thân thể. Trái lại là có một cỗ nhàn nhạt gánh chịu lực lượng, Phương Thiên Nam thân thể. Phương Thiên Nam liền từng bước từng bước, hướng về trong hư không đại môn đi đến. Nếu như là tông sư cảnh tu luyện giả, muốn đi vào trong hư không đại môn, tự nhiên không cần như vậy phiền thoái, liền năng lượng bậc thang đều hiện ra tới. Chỉ cần trực tiếp bay trên trời là được rồi. Nhưng là, Phương Thiên Nam mấy người, không thể nghi ngờ là không làm được đến mức này đấy. Năm tiên điện chủ hợp lực, làm đi ra năng lượng bậc thang, nói chẳng ra, chính là cho Phương Thiên Nam đám người sáng tạo một cái đi vào trong hư không đại môn thông đạo. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cũng không có cảm giác đến cái gì đặc biệt đấy. Đợi đến Phương Thiên Nam bỗng nhiên, một cước bước vào trong hư không đại môn phía sau, trong nội tâm mới có loại bừng tỉnh cảm giác. Toàn bộ hư không đại môn tạo thành năng lượng, tựa hồ là cùng trước đó bậc thang, hoàn toàn đồng dạng. Đối với Phương Thiên Nam thân thể, không hề bài xích, cũng không có cái gì hấp dẫn. Năng lượng bậc thang cái cuối cùng bậc thang, cùng cái này phiến đại môn, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sao vừa nhìn đến, tựu dường như là hai người này là cùng nhau xuất hiện đồng dạng. Phương Thiên Nam trước đó sợ cảm ứng đến, nguồn gốc tự trong hư không đại môn cái cố này sức hấp dẫn, thì là tới từ ở đại môn phía sau. Khi Phương Thiên Nam cả người tiến vào trong hư không đại môn phía sau, giữa bầu trời. Trong nháy mắt liền biến mất rồi Phương Thiên Nam bóng người. Mà xếp hạng người thứ 2 mộ Dung Tuyết đã ở đại điện chủ chính là nơi giới, đi lên năng lượng bậc thang. Phương Tiên Nam không biết, ở sau lưng của chính mình, phát phát sinh tất cả, mà xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt thì là một mảnh phát sáng thế giới. Phản phất là bên trong thế giới này tràn đầy đủ loại đủ kiểu ánh sáng. Mỗi một ánh hào quang màu sắc đều có chút bất đồng. Tuy rằng không đến nỗi là thất thải bàn lan đi, nhưng là đơn giản phân chia ra màu trắng, màu nhũ bạch, thậm chí là nhàn nhạt lưu động màu đỏ, hoàng sắc cùng sắc thái tia sáng, Phương Thiên Nam vẫn có thể làm được. Mà tại đây chút bất động tia sáng một bên thì là có một cái chỉ cung cấp một người đi tới thông đạo. Trước đó, Phương Tiên Nam sự chú ý hoàn toàn bị đông đảo ánh sáng hấp dẫn, vào lúc này mới phát hiện, tại bên trái của hắn, toàn bộ đều là do tia sáng tạo thành thế giới, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Trái lại là tại phía bên phải của hắn, lần lượn, có 10 cái cửa vào. Gần nhất đại môn lối vào, vị trí không thể nghi ngờ là thấp nhất, Phương Thiên Nam vào lúc này, liền đưa tay là có thể chạm tới, mà cự ly đại môn xa nhất cái kia cửa vào, vị trí thì tương ứng muốn cao một chút. Tại cái này chút cửa vào phía trước, có từng đạo từng đạo bậc thang, lẫn nhau chuỗi liên tiếp đi ra. Phương Nam dương mắt nhìn xuống, địa vị cao nhất chi cái kia cửa vào, khẽ miệng toát ra hiểu ý mỉm cười, sau đó, bước đi về phía trước, đưa tay vừa mới tiếp xúc đến cái này cửa vào, Phương Thiên Nam cả người bóng người, liền hoàn toàn bị bên trái chỗ phân tán đông đảo tia sáng nuốt mất. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình đi tới một chỗ không có nóc, cũng không có bốn vách tường không gian bên trong. Chỉ có dưới chân chỗ đứng thẳng 2, 3 mét vuông địa phương, là một khối hoàn toàn không minh bạch tồn tại. Phương Thiên Nam dùng chân, theo bản năng chà chà, rất là chân thật, chính là không biết, cụ thể chất liệu là như thế nào, Phương Thiên Nam thậm chí đưa tay đi chạm đến một thoáng, cũng không có phân biệt ra. Mơ hồ, Nam cảm giác được Chính mình trơ đứng thẳng nơi này, là đang không ngừng gì động đấy, mà bất kể là bốn phía, vẫn là đỉnh chót, đều là một mảnh hư vô, hoàn toàn nhìn không thấy bờ. Phương Tiên Nam suy nghĩ, mình lúc này có chút giống là đi tại rộng lớn biển rộng vô bờ bên trên. Dưới chân đứng yên địa phương, chính là một chiếc thủy quái, xung quanh đều không có bất kỳ dựa vào. Ngẫu nhiên, ở chân trời, sẽ thoáng hiện qua một đạo hào quang màu trắng, Phương Tiên Nam cũng không rõ ràng, cái kia đến tột cùng là cái gì. Từ xa nhìn lại, ngược lại là có chút giống trong ngày thường nhìn đến lưu tinh rồi. Không biết sao tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt chỗ, vừa không có còn lại ánh sao lấp lánh tồn tại. Trơ vô quanh thân, không có gió, không ánh sáng, trong bóng tối, yên tĩnh, liền một chút tiếng vang đều kêu kiệt được không muốn xuất hiện. Mà dưới chân chỗ đứng thẳng hai, 3 mét vuông trên đất, lại không nhìn ra nguyên cờ đến, Phương Thiên Nam chỉ có thể là đi tới đứng yên địa điểm bên cạnh, thử, bước ra một cái chân, bước về phía hư không, dĩ nhiên là không có chút nào điểm gắng sức. Đưa tay rơ giơ, cũng giống như thế. Mà quỳ người xuống, liếc nhìn phía dưới, vẫn là hư vô nhất phiến. Phương Thiên Nam coi như đã minh bạch, tình cảnh trước mắt mình, xác thực chính là tại một mảnh hư vô trong thế giới. Nếu như nói, chính mình dưới chân khối này đặc thú mặt đất, là một khối tấm vàng gỗ. Như vậy, Phương Thiên Nam lúc này chính là đứng ở trên văn gỗ, sau đó bay đi với hư vô bên trong thế giới. May mà, khối này tầm văn gỗ, phi hành phi thường vững vàng, để cho Phương Thiên Nam không cảm giác được chút nào sốc này. Trước đó thời điểm, đại điện chủ cũng từng giải thích, cái này một lần tu luyện, không có nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí, không có trên thân thể vết thương, chỉ là nhằm vào trên tâm cảnh đấy. Cho nên, Phương Thiên Nam ngược lại cũng ăn tĩnh cong chân ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh hô hấp của mình, vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử với thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 276, Tất thắng chi tâm. Tinh điện năm tiên địa chủ, nhìn phương Tiên Nam cùng 10 người, từng cái tiến vào trong hư không trong cửa chính, trong ánh mắt vừa có mong ngợi, cũng có cảm khái. Đại ca, ngươi vừa rồi tại sao không nói cho bọn họ biết, tại bí điệu bên trong kiên trì thời gian dài nhất chính là Tam Tỷ ạ? Ngũ điện chủ, có chút ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn đại điện chủ, hỏi, đi đến thời điểm, ngươi không đều sẽ là trực tiếp nói sao? Phải biết, ta lúc đó Còn bị Tam tỷ kiên trì thời gian, cho sợ hết hồn đây. Ngươi nhất định là có muốn cùng Tam tỷ tranh tài một phen tâm tư, bằng không thì tại sao lại bị kinh sợ? Tứ điện chủ tức giận nói một câu. Haha, vẫn là không cho bọn họ áp lực lớn như vậy rồi. Đại điện chủ cũng làm mỉm cười, sau đó thở dài, lần này trong mọi người, các ngươi dự đoán một thoáng, mỗi người bọn họ thành tích thế nào? Đó còn cần phải nói. Ngũ điện chủ rất là khẳng định nói, nhất định là mộ dung tuyết mạnh nhất rồi. Ta suy nghĩ, thế nào, cũng hẳn là có thể kiên trì cái ba, năm tháng đi. Lão Ngũ, ngươi tựu đặt chí đi. Tứ điện chủ liếc Ngũ điện chủ một chút, nói Nếu như Mộ Dung Tuyết không là đệ tử của ngươi, ngươi khẳng định thì sẽ không nói tới khẳng định như vậy, đúng không? Thế nào, lẽ nào ta nói sai sao? Ngũ điện chủ cũng là được tiện nghi còn ra vẻ, giả vờ vẻ mặt nghi ngờ biểu lộ. Nhất thời, liền đưa tới còn lại bốn tên điện chủ chơ gẹo. Cuối cùng, Nhị điện chủ phảng phất là nghĩ tới điều gì, có chút do dự nhìn một chút Tam điện chủ, hỏi thăm, Tam muội, ngươi thật xác định, người kia chính là Phương Thiên Nam. Liền đúng vậy à, Tam tỷ, ta tựa hồ cũng không có phát hiện, tại trên người hắn, có không gian năng lượng gọn sóng a. Ngũ điện chủ cũng có chút tò mò hỏi, ta đương nhiên có thể xác định. Tam điện chủ cũng là gật gật đầu, nói, của hắn không gian thuộc tính năng lượng là tại pháp tướng bên trong, tại không có cho gọi ra pháp tướng thời điểm, các ngươi tự nhiên là không cảm giác được. Điểm này, vẫn là tam muội có quyền lên trước nhất. Đại điện chủ suy nghĩ một chút, sau đó lại có ý riêng nói ra, mặc dù là hắn không có cho gọi ra pháp tướng, lấy tam muội năng lực của ngươi, khẳng định cũng là phát hiện mấy thứ gì đó, đúng không? Ừm. Tam điện chủ trên mặt vẫn là nhàn nhạt biểu lộ, nói ra, ta còn thực sự không tới, hắn vậy mà sẽ là đệ tử của ta. Đây không phải vừa vặn sao? Nhị điện chủ nhún nhún vai, Tại tất cả năm tên điện chủ bên trong, nhưng là chỉ có Tam điện chủ mới có thuộc tính không gian năng lượng, vào lúc này, đột nhiên xuất hiện có được không gian thuộc tính năng lượng pháp tướng Phương Thiên Nam, vừa vận tại Tam điện chủ thủ hạ, Phản vật chính là trời sinh nhất định đồng dạng. Nếu như là Phương Thiên Nam, tại còn lại điện chủ thủ hạ khi đệ tử thân chuyển, nói không chừng, vị điện chủ này vẫn cần phải nhức đầu đây. Ha ha ha, Tam điện chủ cũng là nhẹ giọng nở nụ cười, đạo: "Ta lại không có nói không tốt, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, trước đó có người còn tại vì là đệ tử của mình xuất sắc mà đáp ý tới." Vũ điện chủ chỉ có thể là đầu ngẩng lên xem hướng thiên không, gương mặt không nói gì. Nếu như Phương Thiên Nam không phải là bị Tam điện chủ phát hiện, của nó Thanh Loan pháp tướng bên trong có thuộc tính không gian năng lượng, như vậy, lấy Phương Thiên Nam ở bề ngoài thực lực mà nói, hiển nhiên là không thể đạt được cái thứ nhất đăng nhập tinh điện bí địa tư cách. Ngược lại, Mộ Dung Tuyết thì là bất kể tại chỉnh thể về mặt thực lực, vẫn là ở đối với tinh lực hiểu được, đạt được cái thứ hai đăng nhập tinh điện bí địa danh nghịch, là như vậy theo lý thường đương nhiên. Tức đã là như thế, tại năm tên điện chủ xem ra, tuy rằng trước hết đăng nhập Phương Thiên Nam Tại bí địa bên trong đối với tinh lực cảm ngộ bên trong có nhất định ưu thế, lại như cũng là càng thêm xem trọng mộ Dung Tuyết, có thể tại bí địa bên trong so với phương thiên Nam Kiên chỉ thời gian dài hơn. Mà ngoại trừ mộ Dung Tuyết ở ngoài, trước đó khổ trường Lao Trô giới thiệu ba tên hạt giống tuyển thủ bên trong hai gã khác, Cổ Kiếm Phong cùng Lưu Định Chu, năm tên điện chủ đối với hai người bọn họ, đồng dạng là tràn đầy mong đợi. Ngược lại là Cố Dương, Cổ Viêm Nhiễm, từ Hải Long ba người này, chỉ là bởi vì 10 người danh nghịch mà phụ khép lại rồi. Năm tên điện chủ nhăn quang, tự nhiên là không giống bình thường đấy. Cho dù là tại đi đến tinh điện bí địa danh nghịch bên trong, cũng hiếm thấy sẽ xuất hiện, sau bổ phổ thông đệ tử, kiên trì thời gian, muốn vượt quá đệ tử thân truyền tình huống. Vang Không, chính là đối với năm tên điện chủ nhìn người ánh mắt bên trên vẽ mặt rồi. Trừ phi là xuất hiện một ít ngoại ý muốn nhân tố, mà ngoại ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, thì sẽ không kinh thường tính xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tam điện chủ tựa hồ cũng nhớ tới Phương Thiên Nam thực lực, muốn thoáng kém hơn mộ Dung Tuyết đồng dạng, thở dài, nói ra, "Ai, hi vọng hắn có thể đủ đạt được càng đại tiến bộ đi. Cái này cũng là chúng ta an bài cho hắn tại cái thứ nhất danh ngành nguyên nhân." Đại điện chủ đồng dạng là cảm thán, nói ra, chỉ có tiến bộ của hắn càng nhanh chóng. Mau sớm đến tông sư cảnh, chúng ta rất nhiều kế hoạch mới có thể đăng lên Nhật báo a. Đại ca, khó đạo thuộc tính không gian năng lực, liền thật sự trọng yếu như vậy. Ngũ điện chủ, có chút không nhịn được nội tâm nghi hoặc, lần nữa hỏi một câu. Cái này muốn xem các ngươi là nghĩ như thế nào rồi. Đại điện chủ nghe vậy, cũng làm mấp máy miệng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phương hướng. 5 người hợp lực ngưng tụ ra tới năng lượng vật thằng, lúc này, đã từ từ bắt đầu tiêu tan, mà trong hư không đại môn, bởi vì bí điệu bên trong 10 cái gia phòng, đến lúc này, cũng đã bị phương thiên nam đóng ngửi, toàn bộ triêm cứ, là lấy, cũng giống như là hoàn thành sứ mệnh giống nhau biến hóa càng ngày càng nhạt, dần dần biến mất. Toàn bộ bầu trời gần giống như gió hêm sóng lặng, chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Mà đại điện chủ trong miệng, tiếp theo lời nói ra, cũng là tràn đầy lạnh nhạt tâm tình, nếu như chúng ta chỉ là bảo thủ, muốn tại tinh điện bên trong mai cho đến phần cuối của sinh mệnh, như vậy, thuộc tính không gian năng lượng đối với chúng ta mà nói, liền không quan trọng gì. Trái lại, liền là phi thường then chốt một chút. Nói tới chỗ này, đại điện chủ còn cố ý liếc nhìn tam điện chủ. Nếu không phải tam điện chủ bỗng nhiên bị hắn phát hiện, đã có được không gian năng lực, đại điện chủ bên trong vốn trong lòng bị đè nén đến tầng thấp nhất tâm tư, cũng không lại đột nhiên liền nhảy ra ngoài, hơn nữa bảnh trướng đến không thể ngăn chặn trạng thái đi. Phải biết, tinh điện bên trong mỗi một giới chỗ chiêu thu nhận đệ tử bên trong, nhưng phẩm là ủng có không gian năng lượng đệ tử, đều sẽ là cách trực tiếp trở thành tinh điện đệ tử thân truyền. Đây chính là tại Tam điện chủ, trở thành tinh điện điện chủ sau, mới chuyện đã xảy ra. Phương Thiên Nam không biết 5 tên điện chủ đối với hắn thảo luận, thậm chí, ngay cả mình tại sao lại trở thành cái thứ nhất tiến vào tinh điện bí điện nguyên nhân, đều không rõ ràng. Khi Phương Thiên Nam bắt đầu ngồi xếp bằng cúi ngồi, để cho mình hoàn toàn yên tĩnh lại, cũng vận chuyển trong cơ thể mình nguyên thời điểm, đột nhiên phát hiện, tại cái này cái bí địa bên trong Cùng dị vãng mỗi một lần đả tọa đều không giống nhau. Tại thường ngày trong thời gian, chỉ cần là Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, một khi bắt đầu vận chuyển, chính mình vị trí quanh thân bên trong không gian, ít nhiều gì, đều sẽ có một ít năng lượng vận sóng tiến vào bản thân trong cơ thể. Không riêng gì Phương Thiên Nam, mỗi một gã tu luyện giả đều là như thế. Cho dù là thực lực của người tu luyện cảnh giới có chỗ bất đồng, cũng đơn giản là tính toán thời điểm, chỗ thu nạp sóng năng lượng mạnh yếu khác biệt mà thôi. Nhưng là, vào lúc này, khi Phương Thiên Nam bắt đầu điều động trong cơ thể chân nguyên vận chuyển đồng thời, nhưng không có một tia một hào năng lượng tiến vào bản thân trong cơ thể. Giống như là Phương Tiên Nam lúc này vị trí trong không gian không có bất kỳ năng lượng đồng dạng. Thậm chí, liền Phương Thiên Nam nguyên bản là dự trữ tại hạ đan điền bên trong chân nguyên, tại vận chuyển thời điểm, cũng có loại thu được trở ngại cảm giác. Trong kinh mạch chân nguyên vận hành, cũng không phải như vậy thông suốt. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền nhíu nhíu mày. Bất quá, hiện tượng như vậy, Phương Tiên Nam suy nghĩ, hẳn không phải là châm đối với chính mình một người đấy. Như là Mộ Dung Tuyết, Lưu Định Chu đám người. Lúc này nói không chắc cũng sẽ nằm ở tình huống như vậy phía dưới đi. Chân nguyên tại trong kinh mạch vận hành, mặc dù có chút tắc, nhưng đồng dạng cho Phương Tiên Nam đã mang đến một ít có ích. Giống như là trong ngày thường lúc tu luyện, không phát hiện được một ít chi tiết nhỏ, vào lúc này bị vô hạn phóng đại đồng dạng. Theo chân nguyên vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm chậm. Phương Thiên Nam cũng có thể càng nhiều hơn nhận ra được, bản thân kinh mạch, những địa phương nào tương đối cường nhận một ít, lại có những địa phương nào là tương đối yếu đối một chút. Thậm chí, kinh mạch có thể chứa đựng chân nguyên bao nhiêu, cùng với chủ thứ bộ phận, tại như vậy chậm rãi chân nguyên vận chuyển ở dưới, đều từ từ rõ ràng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đây coi như là tinh điện bí địa, cho bọn họ những người tham dự này mang đến phần thứ nhất kinh hỉ chứ. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại cũng thích hứng bí địa trong tu luyện. Bởi vì, mỗi một lần chân nguyên vận chuyển, cần thiết trả giá tinh lực, thậm chí là tâm thần tiêu hao, nếu so với ngày xưa tới càng thêm khổng lồ, Phương Thiên Nam chỉ cảm thấy thời gian trôi qua, tựa hồ cũng biến thành chậm chạp. Chỉ là, quanh thân bên trong không gian, không có bất kỳ vật tham chiếu, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, cụ thể là vượt qua bao nhiêu thời gian. Dường như Phương Thiên Nam liền tại dạng này tính tọa bên trong, vượt qua một ngày, hay hoặc giả là vượt qua mười mấy ngày. Vòng đi vòng lại chân nguyên vận chuyển, bốn yên tĩnh, yên tĩnh, đến khiến người ta đáng sợ. Trong lúc, Phương Thiên Nam cũng đã thử, đem mình linh giác, một điểm nhỏ khuyết tán ra. Nhưng là Linh giác có thể cảm ứng được Phạm Vi, cũng chỉ là Phương Thiên Nam cho đứng yên địa điểm bên trong Phạm Vi. Một khi, linh giác quyết tán đến trong hư không, cũng sẽ bị sức mạnh vô hình cho hoàn toàn ngăn cách. Đơn giản tới nói, chính là Phương tiên Nam mặc kệ làm như thế nào nỗ lực, muốn dựa vào linh giác cảm ứng, tới tra xét quanh thân không gian, hiển nhiên là không hiện thực đấy. Hơn nữa, mơ hồ, Phương Thiên Nam suy nghĩ, linh giác cảm ứng năng lực tại tinh điện bí địa bên trong, tựa hồ có loại nửa bước khó đi gian nan. Phương Thiên Nam trong đầu, từng cái thoáng hiện qua, cái này một lần có thể tiến vào tinh điện bí địa tu luyện 10 người bỏ người. Có được song trọng năng lực, liền chiếm cứ trong đó 6 cái danh lịch. Ngoài ra, Khổng Phương Lượng cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, Phương Thiên Nam đều rất rõ ràng, đối phương là đã thức tỉnh pháp tướng năng lực. Về phần từ Hải Long, cùng với Mạc Hiểu Hiểu, Phương Thiên Nam tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, dựa theo Phương Thiên Nam lúc này, dựa vào linh giác cảm ứng năng lực, tại bí điệu bên trong tặng lại đến xem, hai người này, ứng với nên cũng là đã thức tỉnh pháp tướng năng lực tu luyện giả. Nếu không, Phương Thiên Nam thật sự là rất khó tưởng tượng, chỉ là bằng vào linh giác, lại như thế nào tinh điện bí điệu bên trong tu luyện. Phương Thiên Nam ngược lại là nghĩ, muốn cho gọi ra chính mình pháp tướng đây. Nhưng là Để cho Phương Thiên Nam có mấy phần ngoài ý muốn chính là trung đan điền bên trong nguyên bản thuộc về Thanh Loan pháp tướng năng lượng, tại Phương Thiên Nam tiến vào bí địa trong không gian sau, vậy mà bỗng nhiên liền chập phục, tựa hồ là tại tích tụ cái gì, lại tựa hồ là đang tránh né cái gì. Trái lại là trung đan điền bên trong cái cỗ này giao long pháp tướng năng lượng, tại vào lúc này, bùng nổ ra trước nay chưa có nhật tình tới. Chẳng lẽ là muốn cho gọi ra giao long pháp tướng? Phương Thiên Nam những mày, không ngừng suy tư. Phải biết, tại Thanh Loan pháp tướng hấp thu dung hợp hỏa bản nguyên khí tức sau, Phương Thiên Nam liền phi thường tính tưởng, giao long pháp tướng tự lực là tuyệt đối không sánh được Thanh Loan pháp tướng đấy. Lại Vương Thiên Nam nghĩ đến, pháp tướng năng lực bên trên mạnh yếu, rất có thể vì là kế tiếp, mình có thể tại tinh điện bí địa bên trong, đến tụt cũng có thể kiên trì bao nhiêu thời gian, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đừng xem Phương Thiên Nam, khi nghe đến đại điện chủ trước đó giải thích thời điểm, trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng là, trong nội tâm, bất kể là Phương Thiên Nam hay hoặc giả là Lưu Định Trụ đám người, người nào không là đang mong đợi, mình có thể tại tinh điện bí địa bên trong, kiên trì thời gian dài hơn đây. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 277, vô tận thử nghiệm. Nói cho cùng, Phương Thiên Nam cùng Lưu Định Chu đám người đều là tuổi trẻ tu luyện giả. Mỗi người trong nội tâm đều tồn tại tranh cường đấu tháng tâm. Tạm thời bài trừ mộ Dung Tuyết, đã trước một bước lĩnh ngộ được tinh lực tồn tại, còn lại 9 người, nhưng cũng là quyết tâm muốn tại tinh điện bí địa bên trong cảm ngộ đến tinh lực tồn tại. Nếu không, cũng không phải là rất lại phía sau những đồng bạn cách xa một bước, rất có thể tại sau này con đường tu luyện bên trên đã trở thành bất đồng cảnh giới bất đồng cấp độ tu luyện giả. Đây cũng không phải là lần này tham dự tinh điện bí điệu tu luyện 10 người, nguyện ý nhìn đến. Về phần tại bí điệu bên trong, kiên trì thời gian dài ngắn, rất hiển nhiên chính là từng người tiềm lực biểu hiện. Là Lấy, Phương Thiên Nam tại cảm giác được chính mình Thanh Loan pháp tướng bỗng nhiên biến mất xuống, trái lại là giao long pháp tướng năng lượng, không ngừng dục giả dục dịch, theo bản năng vẫn là do dự một chút. Chỉ là, Phương Thiên Nam bất kể như thế nào đi đến chỉ uy thuộc về Thanh Loan pháp tướng cái kia cổ năng lượng, như cũng không thể cho gọi ra Thanh Loan pháp tướng sau. Phương Thiên Nam không tránh được dương mắt nhìn xuống hư vô không gian, thở dài một hơi sau, cuối cùng vẫn là triệu hoán ra gia giao long pháp tướng. Đây cũng là lần thứ ba cho gọi ra giao long pháp tướng đi Ả Nha. Quay đầu liếc nhìn phía sau giao long pháp tướng hình thái, Phương Thiên Nam âm thầm lầm bẩm một câu. Cùng trước đó hai lần có chỗ bất đồng là, cái này một lần, giao long pháp tướng tại xuất hiện sau, cũng không có trực tiếp kéo lên khí thế của mình, tựa hồ là nhận lấy bí địa không gian ảnh hưởng, đầu tiên là ngưng tụ thành một đoàn hào quang màu trắng, sau, lại diễn biến thành giao long hình thái. Toàn bộ quá trình phi thường chậm chậm. Ngược lại là giao long pháp tướng trỗi tản mát ra năng lượng mạnh mẽ. Cùng Phương Thiên Nam lần thứ hai cho gọi ra Giao Long Pháp Tướng thời điểm, không có quá to lớn khác biệt. Phương Thiên Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Ngay sau đó, liền tại Phương Thiên Nam phía sau. Giao Long Pháp Tướng hình thái, hoàn thành trong nháy mắt, Phương Thiên Nam chỗ ngồi thẳng mặt đất, dĩ nhiên là hơi chấn động một chút. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền tăng nhanh tìm đập. Nếu như, trước mắt Phương Thiên Nam chỗ an vị mặt đất, xảy ra biến cố gì, không cần đi suy đoán, Phương Thiên Nam cũng rất rõ ràng, chính mình tại tinh điện bí địa bên trong, thời gian tu luyện đã đến đầu. Đối mặt với hư vô không gian, Phương Thiên Nam hoàn toàn không có điểm gắng sức, cũng không có chỗ đứng chỉ có thể là bị trong nháy mắt đảo thải ra khỏi đi. May mà, mặt đất chỉ là chấn động một chút, lại rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Phương Thiên Nam cái này mới yên tâm đầu cái kia phần thần trương. Cùng lúc đó, một loại nghi hoặc lại từ từ hiện lên ở Phương Thiên Nam trong đầu. Vì sao đang kêu gọi ra pháp tướng thời điểm, mặt đất mới có thể xuất hiện rung động đây? Trước đó thời điểm, bất kể là vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, vẫn là khuyết tán lực cảm giác của mình, mặt đất nhưng là không có biến hóa chút nào đấy. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền rõ ràng cảm ứng được, từ mặt đất bên trên, chầm rãi ra một ít năng lượng gợn sóng tới. Nguồn năng lượng này Trời hồ là càng tiếp cận mặt đất, lại càng là nồng nặc. Phương Thiên Nam lưu ý một thoáng, khi nguồn năng lượng này gợn sóng, chậm rãi tăng lên đến chính mình nơi ngực thời điểm, cũng đã là phi thường mạnh mẽ. Vây phấn đến đầu vị trí, cơ hồ liền không cảm giác được năng lượng gợn sóng. Mà Phương Thiên Nam hai chân ngồi xếp bằng độ cao, cũng là sóng năng lượng đối lập phi thường mạnh liệt. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam như cũng hơi nghi hoặc một chút chính là, nguồn năng lượng này xuất hiện, vẫn không có xâm lấn đến trong thân thể của hắn, giống như là cùng Phương Thiên Nam hoàn toàn không liên hệ đồng dạng. Phương Thiên Nam chỉ là liền ngồi ở chỗ đó, mà từ mặt đất bên trên tán dật ra tới năng lượng, không hướng về bầu trời tiêu tán. Theo độ cao không ngừng tăng lên, nguồn năng lượng này lại đang chậm chậm tiêu tan. Đợi được Phương tiên Nam cẩn thận kiểm tra một chút, chính mình vị trí không gian, lúc này mới có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Phương tiên Nam vị trí không gian là một mảnh vô tận hư không, cái kia không sai. Mà Phương tiên Nam hai chân chỗ đạp địa điểm thì là do không biết tên tài liệu tạo thành hai 3 mét vuông bình địa. Khối này bình địa dày độ mỏng vô cùng, khoảng chừng chỉ có người thành niên ngón tay dày độ. Mà mặt đất dưới vẫn là vô tận hư không. Lúc này, tại Phương Thiên Nam giao long pháp tướng xuất hiện sau, tựa hồ là kích phát ra khối này mặt đất tiềm lực đột Tại mặt đất phía dưới, trong hư không một ít tự do năng lượng, Phương Thiên Nam tuy rằng không nhìn thấy, cũng không sợ được, lại có thể cảm nhận được, khối này mặt đất gần giống như chuyển hóa khí đồng dạng. Đem trong hư không một ít năng lượng, đầu tiên là từ phía dưới hấp thu, ngược lại từ bên trên tán dật ra tới. Bất quá, loại năng lượng này đã tính phi thường đột đột. Phương Thiên Nam thân thể hoàn toàn không thể hấp thu. Đương nhiên, nguyên bản chính là từ trong hư không thu thập tới năng lượng, cho dù là trải qua mặt đất đặc thù chuyển đổi, lại lần nữa tỏa ra đến trong hư không sau, như cũng sẽ bị toàn bộ rộng lớn mà vô tận hư không chỗ lần nữa đồng hóa mất. Cái này cũng là Phương Thiên Nam Tại sao lại cảm giác được? Mặt đất bên trên chỗ tán giật ra tới năng lượng, ly khai mặt đất độ cao càng lớn, lại càng là yếu ớt nguyên nhân. Ma Phương Thiên Nam cẩn thận phân biệt một thoáng nguồn năng lượng này, từ mặt đất bên trên ban đầu tán mát lúc đi ra mạnh yếu, cũng không phải hết sức rõ ràng. Nghĩ đến, mới sau lần đó trong một khoảng thời gian, Phương Thiên Nam liền cần ở vào tình thế như vậy vượt qua. Mà cái này, chính là tinh điện bí điệu tu luyện hoàn cảnh sao? Phương Thiên Nam cau mày, suy tư, một cỗ hoàn toàn không thể bị chính mình hấp thu lấy năng lượng, lại có tác dụng gì đây? Chỉ là nhìn, hay hoặc giả là thử một chút các loại hấp thu phương thức. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Thiên Nam ánh mắt ngược lại là đột nhiên sáng ngời. Tại hai, 3 mét vương mặt đất bên trên, tất cả khu vực cho tán giật ra tới năng lượng cường độ đều là giống nhau đấy. Phương Thiên Nam nếu là muốn hấp thu đến cái này một cố hoàn toàn mới năng lượng, tất phải là đứng yên tư thế, càng đến gần mặt đất lại càng tốt. Rứt khoát, Phương Thiên Nam trực tiếp cả người nằm thẳng tại mặt đất bên trên, để cho dày đặc nhất năng lượng tràn ngập tại chính mình quân thân. Sau, Phương Thiên Nam lại bắt đầu vận chuyển chính mình chân nguyên, thậm chí là bùng nổ ra hạ đan điền bên trong dịch, tới thử đi trung hòa cái này một cố năng lượng. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, này cố không hiểu năng lượng rất có thể chính là đại điện chủ trong miệng Trố nói tính được rồi. Dù sao, Phương Thiên Nam tiến vào Tinh Điện Bí Địa, tu luyện nhiệm vụ, chính là đi cảm ngộ tinh lực tồn tại. Trước mắt tình cảnh, rất dễ dàng để cho Phương Thiên Nam nghĩ đến, là Tinh Điện Bí Địa, cho tạo nên tới đặc thù cảm ngộ tinh lực bầu không khí. Một khi chính mình quanh thân đều bị tinh lực trói dây, còn chưa thể cảm ngộ đến tinh lực thuộc tính, như vậy, Phương Thiên Nam muốn tại sau này con đường tu luyện bên trên, lần nữa cảm ngộ ra tinh lực tới, hiển nhiên là phi thường khó khăn. Cái này giống như là Tinh Điện đã cho Phương Thiên Nam một cái tu luyện đường tắt, mà Phương Thiên Nam chính mình không có nắm lấy, sau Vọng tưởng dựa vào bản thân nỗ lực, tới đi đến trật vật đường xá, cần thiết tiêu tốn đại giới, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm to lớn, thậm chí hoàn toàn liền mất đi đến mục tiêu hy vọng. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam vạn phần để ý chính là, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, từ mặt đất bên trên thẩm thấu ra năng lượng phi thức, cũng sẽ không tiến vào trong cơ thể hắn. Nhiều nhất, chính là tại bên cạnh hắn, sượt qua người. Loại kia rõ ràng có thể cảm giác được tinh lực tồn tại, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp đi cảm ngộ nó thu tính, không thể cho mình sử dụng phiền muộn cảm giác, để cho Phương Thiên Nam phi thường hơn nữa. Là phương thức của mình không đúng. Còn là mình thực lực trước mắt, căn bản lại không thể có thể cảm nộ đến tinh lực. Nếu như là người trước, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy chính mình còn có thể lý giải, cũng còn có tiếp tục nỗ lực hy vọng. Nhưng nếu là người sau, tỉ như Phương Thiên Nam có dương thuộc tính thiên phú tính hạt thủ, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam thời gian tu luyện dù sao tương đối ngắn ngủi, tạm thời vẫn chưa thể hiểu rất dễ còn lại thuộc tính năng lượng mặt tính, do đó không thể lĩnh ngộ được tinh lực tồn tại, cái kia Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, chờ đợi tinh điện bí địa thời gian tu luyện, một điểm nhỏ trôi qua. Bất quá, cân nhắc đến mộ Dung Tuyết, khi tiến vào bí địa trước đó cũng đã bắt đầu thăm dò đến tinh lực bí mật, mà tinh điện nằm tên địa chủ, tại thu nhận đệ tử thân truyền thời điểm, hiển nhiên cũng có cân nhắc qua, tên đệ tử này có thể hay không cảm ngộ đến tinh lực khả năng đấy. Nếu không thì, cần gì phải để cho tất cả đệ tử thân truyền đều tiến vào tinh điện bí điệu bên trong đây. Phương Thiên Nam chỉ có thể là an ủi chính mình, là mình cảm ngộ tinh lực phương pháp không đúng. Trần Nguyên, Dương Dịch, Linh Ác, Phương Thiên Nam đồng dạng tiếp theo đồng dạng, dùng tới thủ đoạn của chính mình. Tại tinh điện bí địa bên trong, dùng tới kiếm khí, cho gọi ra cử thạch hôi lỗi, phụ trợ cùng mình tiến hành kháng, mượn giao long pháp tướng năng lượng đi thử dung hợp từ mặt đất bên trên thẩm thấu ra năng lượng. Nhưng phàm là Phương Thiên Nam có thể nghĩ tới thủ đoạn, Phương Thiên Nam đều nhất nhất phát huy ra. Không biết sao, những thứ này Phương Thiên Nam suy đoán bên trong tinh lực, tự dường như là cùng Phương Thiên Nam cách biệt đồng dạng, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Mà thời gian đã ở như vậy nhiều lần dần vật bên trong, không ngừng trôi qua. Trung quanh, lớn như vậy hư không, tiểu như cùng là một cái chống trải nhà tù, để cho Phương Thiên Nam bất luận cái gì biểu lộ, bất luận cái gì hành vi, cũng không chiếm được chút nào phản hồi. Phương Thiên Nam có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình. Nếu như vẫn luôn là tiếp tục như vậy, Phương Thiên Nam rất là hoài nghi, tinh thần của mình sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, sau một khắc, Phương Thiên Nam liền bỗng nhiên cảm ứng được, chính mình tự hồn là không để ý đến một ít lạng yên trong lúc đó phát sinh biến hóa. Là cái gì chứ? Phương Thiên Nam khắp mọi nơi nhìn một chút, trung quanh trong hư không biến hóa, hiển nhiên là không có. Vẫn là một mảnh đen như mực, rộng lớn vô biên. Phương Thiên Nam kiểm tra một hồi chính mình, ngoại trừ quần áo, thôi có mấy phần nổ ngang ở ngoài, thân thể trạng thái, ngược lại là vì chân nguyên không ngừng tiêu hao, mà dần dần vào vào đến suy yếu bên trong, nhưng đây là tại tinh điện bí địa bên trong. Không cần đi phòng bị nguy hiểm gì, Phương Thiên Nam cũng không thấy được, Chân Nguyên tiêu sải sẽ có phiền toái gì. huống chi, Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong còn tồn tại dương dịch chống đỡ. Cái này cũng là Phương Thiên Nam có can đạm không ngừng tiêu hao chân nguyên, tới thử đi cảm nộ tinh lực nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 278. Trên bầu trời ngôi sao sáng nhất, Phương Thiên Nam không khỏi ngưng thần, cha xét quanh thân tất cả, đến tột cùng có thay đổi gì là mình chỗ không để ý đến đấy. Muốn nói, loại bỏ quanh thân hư không vô tận, cùng với bản thân nhân tố ở ngoài, Phương Thiên Nam có thể tìm được đối tượng, cũng chỉ có chính mình dưới chân trô đứng thẳng mặt đất rồi. Trước đó, bất kể là Phương Thiên Nam đứng hay hoặc giả là nằm, thậm chí là cùng cự thạch khôi lôi chiến đấu, khối này mặt đất đều không có biến hóa chút nào. Cho dù là Phương Thiên Nam một kiếm công kích tại mặt đất bên trên, có thể khuấy động lên chân nguyên vận sóng, là như thế nào mãnh liệt, đều không có tại mặt đất bên trên lưu lại bất luận cái gì vết tích. Cho tới giờ khắc này, mặt đất vẫn là sạch sẽ sạch sẽ, hoàn toàn đổi mới hoàn toàn. Mà từ mặt đất kéo dài thẩm thấu ra đặc thù năng lượng, cũng là như thế. Không nhanh không chậm, phản phất là đã trở thành bên trong không gian này vĩnh hằng tồn tại đồng dạng, khiến người ta liền một chút tính tình đều không có. Ồ. Phương Thiên Nam bỗng nhiên đích cô một tiếng, tựa hồ là không đúng lắm. Tại trong lúc bất chi bất giác, Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được đặc thù năng lượng ở sóng, thật giống là càng ngày càng yếu. Nếu như nói, từ mặt đất bên trên thẩm thấu ra tinh lực, là trong nháy mắt, liền điếu bớt đến mức độ nhất định, như vậy, Phương Thiên Nam nhất định là sớm liền phát hiện đầu mối. Nhưng là Mặt đất bên trên thẩm thấu ra tinh lực, yếu bất tốc độ, phi thường chậm chậm. Tại Phương Thiên Nam tiêu xài bản thân chân nguyên đồng thời, cũng là đang tiêu hao thời gian. Dù vậy, mặt đất bên trên có thể thẩm thấu ra năng lượng khí tức, vẫn còn đang không ngừng kéo dài, chỉ có cùng ban đầu Phương Thiên Nam cảm nhận được cái kia cỗ sóng năng lượng mà nói, một chút nhỏ mấy phần. Phương Thiên Nam còn tưởng rằng là chính mình lúc đó là nằm, vào lúc này là đứng yên cớ. Dù sao, càng tiếp cận mặt đất địa phương, sóng năng lượng cường độ lại càng lớn. Theo bản năng, Phương Thiên Nam sẽ thấy độ nằm xuống, tinh tế cảm thụ một phen. Tuy rằng này cố đặc thù sóng năng lượng không có chút nào pháp Phương Thiên Nam cũng là có thể xác định, mặt đất bên trên trôi thầm thấu ra năng lượng, xác thực là theo thời gian trôi qua mà đang không ngừng yếu bớt. Trong nháy mắt, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến đại điện chủ trước đó chỗ nói, mỗi một cái tiến vào tinh điện bí điệu tu lệ giả, ít nhất đều cần ở bên trong đợi bên trên thời gian một tháng. Hiển nhiên, thời gian này bên trên hạn chế, là cùng lúc này mặt đất bên trên thẩm thấu ra sóng năng lượng từ từ yếu bớt có quan hệ. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn có thể suy đoán, đợi được này cố đặc thu năng lượng, hoàn toàn biến mất thời điểm. Nếu như mình còn không có bất kỳ tiền lợi, như vậy sẽ trực tiếp bị tinh điện bí địa tu luyện đảo thái đi ra ngoài. Phương Thiên Nam tạm thời còn không biết như thế nào đi cảm ngộ tinh lực tồn tại. Là lấy làm một gã tu luyện giả, tại có thể cảm ngộ đến tinh lực tồn tại sau, trước mắt mặt đất sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, Phương Thiên Nam không biết được. Hay là, cảm nộ đến tinh lực thuộc tính đặc biệt càng nhiều, như vậy, này cô đặc thù năng lượng và sóng, chỗ thời gian duy trì sẽ càng dài đi. Mà kích phát nguồn năng lượng này gọn sóng xuất hiện, chính là mỗi một gã tu luyện giả chỗ đã thức tỉnh pháp tướng năng lượng. Thảo nào hồ tinh điện điện chủ đang lựa chọn đệ tử thân truyền thời điểm, mỗi một cái đệ tử đều là cụ bị đã thức tỉnh pháp tướng lực lượng tăng Mặc dù là cổ viêm nhiễm cùng làm sau bổ đệ tử, cũng cũng giống như thế. Có thể nói, đang đối mặt tinh điện bí địa thời điểm, Pháp tướng so với lên năng lực nhận biết, linh giác như thế, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn đấy. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không khỏi lần nữa quan sát chính mình giao long pháp tướng tới. Phải hay không cảm ngộ tinh lực phương thức, cũng cần thông qua pháp tướng đây. Nhưng là, Phương Thiên Nam trước đó không phải không có đã nếm thử, dựa vào giao long pháp tướng sức mạnh, đi dung hợp tinh lực năng lượng, chỉ là không có bất luận cái gì kết quả mà thôi. Khi Phương Thiên Nam vào lúc này Tiếp tục khởi động giao long pháp tướng sức mạnh, đi cảm thụ từ mặt đất bên trên thẩm thấu ra tinh lực thời điểm, cũng là mơ hồ có thể cảm giác được, một cỗ nhàn nhạt, nhạt lực bài xích. Giống như là, Phương Thiên Nam giao long pháp tướng sức mạnh, cùng tinh lực trong lúc đó, có một loại nào đó xung đột đùng đùng dạng. Đây chính là Phương Thiên Nam chưa bao giờ có cảm nhận được qua đấy. Hay là, Phương Thiên Nam trước đó thúc dục pháp tướng năng lượng đi thử dung hợp tinh lực thời điểm, cũng có qua bài xích lực xuất hiện, chỉ có điều, hồi đó Phương Thiên Nam quá mức lo lắng, mà không để ý đến, nhưng là, Phương Thiên Nam chọn dùng còn lại phương thức, đi dung hợp cảm ngộ tinh lực thời điểm, cũng là không có bất kỳ bài xích lực xuất hiện. Phương Thiên Nam mấp máy khỏe miệng, suy nghĩ, thúc dục pháp tướng sức mạnh đi dung hợp tinh lực, tại phương thức bên trên nhất định là chính xác, có bài sức lực, dù sao cũng hơn chọn dùng của nó phương thức của hắn, không, có phản ứng chút nào, muốn tới là tốt. Mà mấu chốt của vấn đề, hoặc là chính là Phương Thiên Nam giao long pháp tướng năng lượng, không có cách nào cảm ngộ ra tinh lực đặc tính, hoặc là chính là Phương Thiên Nam thực lực trước mắt cảnh giới, thậm chí còn là con đường tu luyện tâm cảnh, đều còn chưa đủ, vẫn không có đạt đến có thể cảm ngộ ra tinh lực trình độ. Phương Thiên Nam chỉ có thể là tiếp tục khởi động giao long pháp tướng năng lượng, đi không ngừng thử nghiệm cùng tinh lực dây dưa, dung hợp. Có lúc Phương thiên Nam còn có thể mơ ngộng nếu là mình lúc này có thể cho gọi ra thanh Loan pháp tướng có phải hay không là một tình huống khác đây dù sao thanh Loan pháp tướng năng lượng muốn so với giao long pháp tướng năng lượng cường đại hơn rất nhiều dù cho chính là đang đối mặt tinh lực thời điểm sẽ sinh ra một ít bài xích lực chỉ cần phương thiên Nam bản thân thúc dục pháp tướng năng lượng đủ mạnh cũng không phải không có ganh đua lực lượng hơn nữa tại phương Thiên Nam trong cảm giác muốn nói kể cả hắn ở bên trong trong 10 người đơn thuậ luận pháp tướng năng lượng một khi chính mình thanh Loan pháp tướng không có cách nào chịu hoắn đi ra như vậy Mộunguyết hỏa nha pháp tướng nhất định là tất cả mọi người pháp tướng bên trong cường đại nhất Vừa đến, mộ dung tuyết thức tỉnh hỏa nha pháp tướng bản thân sẽ không được, thứ hai, hỏa nha pháp tướng tại tinh luyện tràng bên trong, còn luyện hỏa bản nguyên khí tức, đạt được tiến hóa. Như thế, mộ dung tuyết có thể bằng vào hỏa nha pháp tướng, bước đầu thăm dò đến tinh lực tổ tại, cũng là có thể lý giải chứ. Phương Thiên Nam chỉ có thể là như vậy an ủi chính mình. Mặc dù nói, còn lại chính người, trước mắt cụ thể tình hình lại là như thế nào, Phương Thiên Nam là không rõ ràng, nhưng là, nhưng không trở ngại Phương Thiên Nam đi bằng vào bản thân tao ngộ, tới tiến hành suy đoán. Nếu như Phương Thiên Nam lúc này, khởi động pháp tướng năng lượng, đi dung hợp tinh lực phương thức, là chính xác. Hơn nữa còn là duy nhất thủ đoạn lời nói, như vậy, muốn tại tinh điện bí điệu bên trong, kiên trì bên trên vượt quá thời gian một tháng, tất phải liền phi thường khó khăn. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, vì sao chính mình thử nghiệm lâu như vậy, vẫn không có bất luận cái gì hiệu qua đây? Phải biết, Phương Thiên Nam lúc này vị trí địa điểm, nhưng là tinh điện bí địa bên trong vị trí tốt nhất, hiển nhiên, cũng là dễ dàng nhất cảm ngộ đến tinh lực tồn tại. Dựa theo đại điện chủ theo như lời nói, làm đệ tử thân truyền thân phận Phương Thiên Nam, tốt xấu cũng mới có thể bắt đầu thăm dò đến tinh lực một ít bí chứ. Nếu không, 1 tháng đến kỳ, liền trực tiếp bị loại bỏ đi ra ngoài, vậy chỉ cần là bất luận cái gì một tên đã thức tỉnh pháp tướng năng lực tu lệ giả, đều có thể làm được. Mà tinh điện đệ tử thân truyền, cần phải kiên trì bên trên thời gian 2 tháng, mới xem như là hợp lệ, vượt quá thời gian 3 tháng, mới có thể trở thành ưu tú. Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy, chính mình liền trở thành một tên đạt tiêu chuẩn đệ tử thân truyền cơ hội đều không có. Phương Thiên Nam cảm giác được, không quản lý mình như thế nào khởi động giao lòng pháp tướng năng lượng, đối với tinh lực càng ngộ, đều là phí công. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhanh, mặt đất bên trên thẩm thấu ra tinh lực sóng năng lượng, cũng càng ngày càng yếu. Phương Thiên Nam bỗng nhiên Điên cuồng vận chuyển giao long pháp tướng năng lượng, muốn thừa dịp tinh lực yếu đất kỳ. Do đó một lần đem tinh lực dung hợp vào đến pháp tướng có thể năng lượng bên trong. Nhưng là, ngoại trừ cái cốt này bài xích lực, dần dần trở nên yếu đi ở ngoài, Phương Thiên Nam vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Phản phất là theo tinh lực ở sóng, từ từ giảm nhỏ. Phương Thiên Nam muốn cảm ngộ đến huyền bí trong đó cơ hội, cũng đang từ từ nhỏ đi. Khi mặt đất bên trên thẩm thấu ra tinh lực sóng năng lượng, cuối cùng xu hướng với ôn hỏa, hư viễn thời điểm, nhiên, Phương Nam cũng cảm giác được, toàn bộ hư vô không gian đối với chính mình loại kia mạnh mẽ bài xích lực Cơ hồ là tại vô hình bên trong, luôn có một cỗ tuyệt cường năng lượng, muốn bao quanh chính mình, đem mình cho hoàn toàn chuyển D đi ra ngoài đồng dạng. Phương Thiên Nam hơi lắc đầu, tâm trạng cảm thán, chính mình bất đắc dĩ tâm tình. Dương mắt nhìn bốn phía không gian, tựa hồ là nghĩ phải nhớ kỹ nơi này cảnh tượng, cuối cùng lại nhìn một chút. Cùng lúc đó, phản phất là tất cả hắc ám đều đang từ từ tản đi giống nhau, hư vô trong không gian, mơ hồ xuất hiện rất nhiều chấm tròn, dày đặc tại Phương Thiên Nam toàn bộ trong tầm mắt. Những thứ này chấm tròn, tại phân bố bên trên, không có bất kỳ quy tắc. Phương Thiên Nam đỉnh đầu, trước mắt, thậm chí là mặt đất dưới, đều có chỉ là tại mặt đất chính phía dưới, có một cái dù sao, hơi lớn bên trên một chút chấm tròn tỏa tại. A, không đúng, xác thực tới nói, phải là viên cầu rồi. Chỉ là, bất kể là chấm tròn cũng tốt, viên cầu cũng được, nhìn qua, đều cự ly phương thiên nam rất xa, rất xa. Phương thiên nam chắc hẳn phải vậy, liền nhớ lại chính mình tại thường ngày ban đêm, chỗ đã thấy tinh không. Chỉ là, trong bầu trời đêm tinh tinh, ngôi sao đều có được từng người ánh sáng, bất kể là sáng sủa, vẫn là lờ mờ, tốt xấu đều đang phát tán ra ánh sao lấp lánh. Mà ở trước mắt cái này một mảnh hư vô trong không gian, chỗ bỗng nhiên hiện đi ra rất nhiều chấm tròn. Sao vừa nhìn đến, sắc thực thật là như trong bầu trời đêm tinh tinh, ngôi sao, đơn giản là ít đi ánh sáng mà thôi. Trái lại là tại nhìn hướng những thứ này chấm tròn trong quá trình, Phương Thiên Nam không hiểu có một loại trực giác, cái kia chính là, mỗi một cái đốt đều ở đây tản mát cùng tinh lực tương tự năng lượng. Đồng nhiên, Phương Thiên Nam liền có một loại cảm giác. Trước đó mặt đất bên trên chỗ truyền ra ngoài tinh lực, chính là hấp thu cả phiến hư không bên trong, những thứ này chấm tròn bên trên chỗ tán dật ra tới năng lượng mà đến, đặc biệt là mặt đất chính phía dưới viên kia lớn nhất viên cầu. Phương Thiên Nam đang đợi, chính mình ly khai tinh điện bí địa thời cơ. Cái cảm giác này có chút tương tự với biết rõ mình thất bại, lại như cũng đang đợi thất bại đến ý tứ. Trong thời gian này cảm xúc, không thể nghi ngờ là thống khổ đấy. Mà Phương Thiên Nam rời đi quá trình, chậm chậm, lại tựa hồ như là đè Phương Thiên Nam nội tâm phần này thống khổ cho vô hạn phóng đại. Hay là, vào lúc này thời gian vẫn là tại bình thường trôi qua, chỉ là mình quá mức để ý, trái lại mới sẽ cảm thấy vô cùng chậm chậm đi. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu, khỏe miệng toát ra tới, chỉ là một vết cười khổ. Ma hư vô trong không gian, ẩn hiện đi ra trọn, dù sao không thể nào vĩnh viễn tồn tại, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, vừa qua, giống như là Những thứ này trống trọn, chưa bao giờ có từng xuất hiện đồng dạng. Sau một khắc, phương Tiên nam trước mắt thế giới đột nhiên sáng choang. Khi phương Tiên nam lại lần nữa nhìn lại thời điểm, tất cả trước đó ẩn hiện đi ra không có hào quang trống trọn, đã toàn bộ tan biến, liền mặt đất phía dưới viên kia viên cầu cũng không thấy bóng dáng, chuyển mà xuất hiện thì là phương Tiên nam quen thuộc tinh không. Ánh sao lấp lánh, làm cho cả không gian, tự hồn là trong mắt, liền phủ thêm một tầng ánh sáng. Tuy rằng, ánh sao bên trong thế giới vẫn không có ban ngày tới như vậy chói mắt, nhưng là Tương đối với Phương Thiên Nam ở trong bóng tối đợi thời gian một tháng đến xem, những thứ này ánh sao độ sáng, đủ khiến Phương Thiên Nam tại bỗng nhiên trong lúc đó, đóng lại hai mắt. Khi Phương Thiên Nam thích hướng vào lúc này hoàn cảnh, lại lần nữa sau khi mở mắt, cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liền tại Phương Thiên Nam trên đỉnh đầu, một viên to lớn tinh tinh, ngôi sao, lóe sáng đi ra ánh sáng, cùng với mang cho Phương Thiên Nam ấm áp, là quen thuộc như vậy. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Quy 1 chương 279, Long Đê Phương hót. Phương Thiên Nam chỉ cảm thấy trước mắt mình thế giới đột nhiên liền từ xa lạ, biến thành chính mình quen thuộc cái kêu bầu trời đêm. Mà lúc này Phương Thiên Nam, cả người tiểu như cùng là đắm chìm trong cái này một vùng sao trời phía dưới. Trong bầu trời đêm điểm điểm tinh quang, để cho Phương Thiên Nam nguyên bản còn tại bận bực, khả năng sẽ lập tức bị đào thải ra khỏi tinh điện bí địa cảm xúc, lập tức đạt được rất tốt mở ra. Chỉ tại hư vô trong không gian. Đột nhiên xuất hiện ánh sao trước mắt, Phương Thiên Nam rất có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Duy nhất bất đồng, ở chỗ Phương Thiên Nam trên đỉnh đầu viên kia to lớn tinh tinh, ngôi sao đang tán giật ra tới ánh sáng, tự dường như là để cho Phương Thiên Nam lần nữa trở về tinh luyện tràng bên trong. Ánh sao bên trong lần chứa năng lượng, như cùng là tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời đồng dạng, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được, toàn thân mình chân nguyên đều đang nhanh chóng vận chuyển lại. Cùng lúc đó, đầy trời ánh sao chiếu xuống Phương Thiên Nam trên người, không tự chủ được, sẽ có một ít đám áp năng lượng, thẩm nhập vào đến Phương Thiên Nam trong thân thể. Trước đó, bởi vì hư vô không gian Mà tiêu hao chân Nguyên, trong nháy mắt liền được rất tốt bồi thường. Trong rãi, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm giác được, chính mình có chút thích lúc này tình cảnh. Nếu như nói, lúc trước đen kịt một màu, dành cho Phương Thiên Nam chính là vô tận chờ đợi, cùng xoắn suất phiền não lời nói, như vậy, vào lúc này đẩy trời ánh sao, cho Phương Thiên Nam mang tới, chính là ánh mặt trời ấm áp. Trong tinh không lấm ta lẫm tấm, dĩ nhiên là trước nay chưa có rõ ràng cùng minh lãng. Tất cả ánh sao, Phương Thiên Nam đều có thể cảm nhận được, có một cỗ nhàn nhạt, nhạt năng lượng, tại lặng yên không một tiếng động bên trong, lẻn vào đến thân thể của chính mình bên trong, không ngừng làm dịu thân thể của chính mình thậm chí là kinh mạch, chân nguyên. Chẳng lẽ đây mới là tinh điện bí địa cần thiết tu luyện trọng điểm? Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, cơ hội là trong nháy mắt, liền xuất hiện một chút hỗn loạn. Dù sao, tại thời gian lúc trước bên trong, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tính toán. Đại khái trải qua khoảng một tháng, mà Phương Thiên Nam thu hoạch, có thể nói, ngoại trừ cảm thán tinh điện bí địa thần bí ở ngoài, không thu hoạch được gì. Ngược lại là lúc này, chỉ là sau một chốc thời gian, Phương Thiên Nam liền có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân thể mình biến hóa. Đặc biệt Phương Thiên Nam đỉnh đầu viên kia to lớn tinh tinh, ngôi sao, tựu như cũng là một cái hỏa cầu giống nhau. Không ngừng tán giật ra tới ánh sáng, rơi xuống Phương Thiên Nam trên người, luôn có loại đặc thù khí tức, để cho Phương Thiên Nam đi cảm ngộ. Thậm chí là không ngừng hiện ra trong cơ thể Chân Nguyên, tới nên hợp lúc này ánh sao. Chỉ có như vậy, Phương Thiên Nam thân thể mới có thể cảm giác được lớn nhất sung sướng, trong cơ thể vận chuyển Chân Nguyên cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất đang không ngừng chuyển động. Từ hạ đan điền bên trong hiện ra tới, trải qua quanh thân kinh mạch sau, lại trở về đến hạ đan điền bên trong, như thế nhiều lần quá trình, cho Phương Thiên Nam mang tới chỗ tốt, chính là hạ đan điền bên trong Chân Nguyên, càng ngày càng tinh khiết, độ dày cũng là càng ngày càng mạnh. Mơ hồ Phương Thiên Nam đều cảm giác được, cảnh giới của chính mình tu vi có ý hướng nhân nguyên cảnh hậu kỳ đột phá dấu hiệu rồi. Phương Thiên Nam suy nghĩ, lúc này ánh sao, đối với hắn mà nói, chính là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Mặc dù nói, tất cả ánh sao bên trong lần chứa năng lượng, là lấy đỉnh đầu viên kia to lớn tinh tinh, ngôi sao thành chủ đạt đấy. Nhưng là, còn lại đầy trời ánh sao cũng đang không ngừng tản mát sóng năng lượng. Làm cái này chút bất đồng những vì sao năng lượng, từ từ tại Phương Thiên Nam trong cơ thể dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Phương Thiên Nam rốt cục cảm giác được, trong cơ thể mình chân nguyên tựa hồ là lên một chút không hiểu biến hóa. Chân nguyên bên trong Như cũ mang theo mãnh liệt dương thuộc tính khí tức, cũng đang trong im lặng không ngừng diễn biến. Trong lúc này, có dung nhập vào rất nhiều phương thiên nam chỗ không rõ ràng năng lượng thuộc tính. Năng lượng như vậy thuộc tính, tựa hồ là có chút kỳ quái Phương tiên Nam cảm thán một câu. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, tại đen kịt hư vô bên trong thế giới, từ mặt đất bên trên tán giật ra tới tính lực, tựa hồ cũng cụ bị tương tự năng lượng mà tính. Chỉ là, hồi đó, nguồn năng lượng này đối với Phương tiên Nam thân thể, là hoàn toàn hiện ra bài xích trạng thái, mà lúc này đặc thù năng lượng, nhưng là phi thường dễ dàng, liền có thể bị Phương Thiên Nam chỗ dung hợp, cảm ngộ Phương Thiên Nam cũng biết, cái này trước sau xuất hiện hai loại đặc thù năng lượng, đến cuối cùng là một loại nào, mới là đại điện chủ trong miệng chô nói tinh lực. Nhưng là, nếu có thể không phí sức, liền đạt được chân nguyên trong cơ thể tăng lên, Phương Thiên Nam vẫn là mừng dỡ đến xem đến kết quả như thế đấy. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam cũng không nóng nảy từ tinh điện bí địa bên trong đi ra ngoài. Rất là dứt khoát, Phương Thiên Nam liền cong chân ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể chân nguyên phương thức vận chuyển, dựa theo trung đan điền bên trong cái kia phần tinh không giống nhau vận hành đồ, tới tiến hành vận chuyển. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được Những cái kia ánh sao bên trong hận chứa năng lượng, đột nhiên tăng nhanh tiến vào Phương Thiên Nam trong cơ thể tốc độ. Cơ hội là trong nháy mắt, thì có đem Phương Thiên Nam thân thể cho phát nổ cảm giác. Sau một khắc, Phương Thiên Nam bỗng nhiên, ánh mắt sáng ngời. Trung đan điền bên trong chân nguyên vận hành lộ tuyến, hả không phải là cùng trước mắt tinh không đồng dạng. Mỗi một điểm sáng, chính là lúc này trong tinh không mỗi một vì sao, đơn giản là, chân nguyên vận hành lộ tuyến bên trong, mỗi một điểm sáng cùng quang điểm trong lúc đó, có một đạo màu xanh sợi tơ, kết nối lấy mà thôi. Bất quá, khi Phương Thiên Nam đem trung đan điền bên trong chân nguyên vận hành lộ tuyến, cùng lúc này trong mắt tinh không, tiến hành so sánh sau, lại phát hiện, cả hai điểm sáng phân bố cũng không có tồn tại tương tự tình huống. Sắp thực tới nói, theo Phương Thiên Nam lúc này trong cơ thể chân nguyên, càng ngày càng mạnh, hạ đan điền bên trong chân nguyên khí tức, cơ hồ là nồng đậm đến, trực tiếp để cho Phương Thiên Nam đột phá đến nhân nguyên cảnh hậu kỳ trình độ, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong phần này chân nguyên vận hành lộ tuyến, cũng bắt đầu xuất hiện một vòng mới biến hóa. Trong cơ thể chân nguyên, tựa hồ là không vừa lòng với chỉ là thông qua hạ đan điền tới, mở rộng đến quanh thân trong kinh rồi. Khi chân chuyển, trải qua trung đan cận thời điểm, bộ phận ánh sao bên trong hấp thu vào năng lượng, lặng lẽ thẩm nhập vào đến trung đan điền bên trong. Cùng lúc đó Chúng đang điền bên trong nguyên bản ẩn dấu hai cỗ pháp tướng năng lượng, tại cũng trong nháy mắt, điên cuồng chim ăn thịt cái này một cỗ hoàn toàn mới năng lượng. Dần dần, Phương Thiên Nam liền có thể cảm nhận được hai cỗ pháp tướng năng lượng, dĩ nhiên là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng trưởng thành. Bất kể là đã hấp thu hỏa bản nguyên hơi thở thanh loan pháp tướng, vẫn là tạm thời rất lại phía sau giao long pháp tướng, đều đang không ngừng hấp thu ánh sao bên trong tàn mắt ra năng lượng. Là trực tiếp hấp thu, không cần phải được qua Phương tiên Nam chân nguyên trong cơ thể đồng hóa. Cơ hồ là trong lúc lặng lẽ, Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển chân nguyên đã không hề biến hóa. Phàm Vật La liền dừng lại tại nhân nguyên cảnh hậu kỳ chân nhân cường độ, trái lại là hai cố pháp tướng năng lượng, vào lúc này ngươi tranh giành ta cướp, kể vai sát cánh. "Vịnh! Vịnh!" Hai tiếng tiếng vang. Phương Thiên Nam phía sau bỗng nhiên sẽ cùng lúc xuất hiện Giao Long pháp tướng cùng Thanh Loan pháp tướng. Phàm Vật La ngủ đông tại Phương Thiên Nam bên trong thân thể trung đan điền bên trong, đã hạn chế cái này hai cố pháp tướng năng lượng phát huy đồng dạng, cả hai đều không hẹn mà cùng tránh thoát ra Phương Thiên Nam thân thể trói buộc, trực tiếp xoay quanh tại Phương Thiên Nam phía sau, một cái bên trái bên cạnh, một cái bên phải bên cạnh. Giao Long pháp tướng năng lượng sáng, từ từ hiện hiện ra màu trắng. Hay cùng trước đó dương thuộc tính năng lượng sắc thái giống nhau như lúc, chỉ là vào lúc này nhìn qua, càng thêm linh động, càng thêm thuần túy một ít, mà thanh loan pháp tướng năng lượng trùng sáng, vào lúc này cũng là từ từ hướng về màu xanh diễn biến. Phương Tiên Nam cũng tạm thời mất đi đối với cái này hai cỗ pháp tướng năng lượng khống chế. Đây là Phương Thiên Nam lần thứ nhất đồng thời cho gọi ra hai loại pháp tướng năng lượng tới. Không có nghĩ rằng, dĩ nhiên là tại tinh điện bí địa bên trong. Nếu là có còn lại tu luyện giả gặp được Phương Thiên Nam lúc này pháp tướng cảnh tượng, nói không chừng sẽ kinh ngạc rơi mất cảm chứ. Phải biết, Phương Nam tạm thời vẫn chưa từng ai nói Có ai là đã thức tỉnh hai cỗ pháp tướng năng lực? Bất kể là Mộ Dung Tuyết, vẫn là Lưu Định Trụ, hay hoặc giả là Cổ Kiếm Phong đám người, đều không có. Về phần tinh điện năm tiên điện chủ có hay không từng trải qua, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng rồi. Hơn nữa, theo hai cỗ pháp tướng năng lượng vẫn còn đang không ngừng tăng cường, mơ hồ Phương Thiên Nam cảm giác được, hai cỗ pháp tướng năng lượng, thậm chí có nhất định bài xích tính, vừa có nhất định dung hợp tính. Gần Giống như là hai cỗ pháp tướng năng lượng đều đang hấp thu ánh sao bên trong tán dật ra tới sức mạnh, có thể nói, hai cỗ pháp tướng năng lượng bản nguyên kỳ thực là giống nhau. Nhưng là Thanh Loan pháp tướng cùng Giao Long pháp tướng trùng sáng, rồi lại độc lập với nhau, ngoại trừ kết nối lấy phương Thiên Nam phía sau điểm kết nối, pháp tướng trùng sáng thì không có bất kỳ giao tiếp chỗ, ngược lại là có lẫn nhau so đấu ý tứ. Thanh Loan pháp tướng bên trên hào quang màu xanh hơi phát sáng một chút, Giao Long pháp tướng ánh sáng màu trắng, ở một khắp tiếp theo, cũng không cam chịu rất lại phía sau, từ từ trở nên sáng ngời. Màu xanh cùng màu trắng hòa lẫn, phản vật la đầy trời ánh sao, đều ở đây hai cỗ pháp tướng năng lượng, chỗ tản ra ánh sáng mảnh liệt màng dưới, biến hóa mở đi rất nhiều. Thời gian, liền tại phương Thiên Nam hai cỗ pháp tướng năng lượng không ngừng hấp thu ánh sao bên trong sức mạnh bên trong, trôi qua thật nhanh. Phương Thiên Nam không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cũng cảm giác được, bất kể là Thanh Loan pháp tướng, vẫn là Giao Long pháp tướng, đều trong cùng một lúc đặt đến bao hòa đồng dạng. Một trận long kêu phượng hót tiếng vang, từ từ rõ ràng, xoay quanh tại Phương Thiên Nam quanh thân. Phương Thiên Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn, pháp tướng trùng sáng, trong nháy mắt liền tuôn ra chuyển động, từ từ diễn biến ra Giao Long cùng Thanh Loan hình thái tới. Cụ thể xem ra, Phương Thiên Nam lại cảm thấy, bất kể là Giao Long, vẫn là Thanh Loan, cùng Phương Thiên Nam lần thứ nhất đã thức tỉnh bọn chúng thời khắc, có biến hóa rất nhỏ. Điều giống với là dao long pháp tướng bốn chân vẫn không có thay đổi nhưng là mỗi một trên bàn chân cái vướt số lượng lại có tăng cao vốn chỉ là bốn chảo vào lúc này nhưng diễn biến ra để ngũ chảo giao long đỉnh đầu nguyên bản có một cái đầy nô ra bộ phận vào lúc này cái này một phần dĩ nhiên đã là hoàn toàn biến mất trái lại là tại cái này nô ra bộ phận hai bên sinh ra hai cái long rác mà khi giao long pháp tướng hình thái từ từ diễn biến ổn định lại sau phương thiên Nam bỗng nhiên cảm giác được giao long pháp tướng bên trên ánh sáng cũng theo dương thuộc tính năng lượng màu trắng bắt đầu hướng về màu vàng từ từ biến hóa trái lại thanhoan pháp tướng hình tháii vẫn là một con to lớn chim nhỏ, chim nhỏ hình thái đang hấp thu hỏa bản nguyên sau, đã từng xảy ra một ít thay đổi, vào lúc này, như vậy thay đổi nhưng càng thêm hoàn toàn một ít. Trình thể tới nói, cấu thành cái này con chim năng lượng là màu xanh, nhưng là, tại trên cánh, rơi đầy một chút màu tím lâm tấm, đặc biệt là tại đuôi cánh bên trên, màu tím lâm tấm, không thể nghi ngờ càng thêm lồng nặng một ít. 9 cái to lớn đuôi cánh, cuối cùng nhất vị trí, cái kia đột ngột tránh sáng màu tím vết lốm đốm, dịu dàng lưu chuyển từng vòng vòng sáng. Mặc dù là phương thiên nam chỉ nhìn thoáng qua, cũng có thể cảm nhận được Từ đó tán giật ra tới thuộc về thuộc tính không gian năng lượng cái cố này to lớn cảm giác nguồn nặng. Đây chính là giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng, tiến hóa sau cuối cùng hình thái sao? Phương Thiên Nam đột nhiên, trong đầu sinh ra như vậy một cái suy đoán tới. Chỉ là từ hai đám pháp tướng bên trên chỗ tản mát ra khí thế mạnh mẽ đến xem, Phương Thiên Nam là có thể xác định hai loại pháp tướng đều thành công tiến hành tiến hóa. Cảnh tượng như vậy, Phương Thiên Nam tại mộ dung tuyết hỏa nha pháp tướng tiến hóa sau khi hoàn thành, đã cảm nhận được qua một lần. Đơn giản là, vào lúc này, thanh loan pháp tướng cùng giao long pháp tướng tiến hóa, gây ra tới động tĩnh, cùng với cuối cùng tản mát ra khí thế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 Lúc này giao long pháp tướng cũng tốt, thanh loan pháp tướng cũng được, đều có thể so sánh với tông sư cảnh tu luyện giả sức chiến đấu. Phương Thiên Nam chưa bao giờ cùng tông sư cảnh tu luyện giả chiến đấu qua, nhưng là, tông sư cảnh tu luyện giả tại thời điểm chiến đấu, biểu hiện ra khi thế, cùng với cho Phương Thiên Nam mang tới cảm giác đột ngột, ngạt, Phương Thiên Nam vẫn là thể nghiệm qua đấy. Mà vào lúc này giao long, thanh loan pháp tướng vừa vận cho Phương Thiên Nam loại này tương tự cảm xúc. Đặc biệt là trong đó thanh loan pháp tướng, chỉ là bằng vào bản thân pháp tướng năng lượng, liền có thể so với tông sư cảnh tu luyện giả, huống tại thanh loan pháp tướng bên trên, còn dự dụng lưu động thuộc tính không gian năng lượng cho dù là tông sư cảnh tu luyện giả tới, tại Thanh Loan pháp tướng công kích giới, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra chứ. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần thái. Bất quá, liền tại Phương Thiên Nam trong nội tâm, tràn lan ra vô cùng vui sướng đồng thời, hai cỗ pháp tướng năng lượng đang hoàn thành từng người tiến hóa sau, trước khí thế bên trên, lại từ từ yếu bất xuống, ngược lại, liền toàn bộ lần nữa đi vào đến Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền đem tâm thần của chính mình, chìm nắm đến trung đan điền bên trong. Hai cỗ pháp tướng năng lượng cảm xúc, là như vậy rõ ràng, chỉ cần Phương Thiên Nam nguyện ý, Hoàn toàn có thể lần nữa cho gọi ra pháp tướng tới. Cho dù là đồng thời cho gọi ra hai loại pháp tướng, đều có thể làm được. được. Chỉ là, Phương Thiên Nam cũng rất rõ ràng, chính như mộ Dung Tuyết Hỏa Nha pháp tướng, thành công tiến hóa sau khi đột phá đồng dạng, khi Phương Thiên Nam lại lần nữa cho gọi ra pháp tướng thời điểm, là không thể nào trong nháy mắt liền đến pháp tướng đang đột phá thời điểm, biểu hiện ra mạnh nhất sức chiến đấu đấy. Chỉ có thể nói, Phương Thiên Nam trên người thức tỉnh hai loại pháp tướng, tại Phương Thiên Nam thực lực, đến đến tiên nguyên cảnh chân nhân thời điểm, mới có thể phát huy ra pháp tướng toàn bộ sức mạnh tới. Nói cách khác, Thanh Loan pháp tướng cùng Giao Long pháp tướng mạnh nhất sức chiến đấu đã đạt dạng này tiến hóa trong quá trình, đạt được tăng cao. Mà đối với Phương Thiên Nam tôi nói, trước mắt là tối trọng yếu nhất, vẫn là vững bước mà tăng lên thực lực của tự thân. Chỉ có Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới đề cao, mới có thể thúc dục pháp tướng sức chiến đấu, cũng từ từ trở nên mạnh mẽ lên. Phương Thiên Nam sẽ không quên, chính mình tiến vào tinh điện bí địa tu luyện, mục đích cuối cùng, hay là đi cảm ngộ đến tinh lực tồn tại. Tại trong cơ thể pháp tướng hoàn thành đột phá, lại lần nữa ẩn không ở chính giữa bên trong đan điền sau, Phương Nam liền đem tinh lực của bản thân, càng nhiều hơn tập trung đến đối với tinh lực hiệu được. Giống như là pháp tướng phá, chỉ là trong quá trình tu luyện một khúc nhạc đệm. Phương Thiên Nam không biết, mộ dung tuyết đáng người, lúc này trạng thái là như thế nào, liền Phương Thiên Nam chính mình mà nói. Khi trung đan điền bên trong pháp tướng không hề hấp thu ánh sao bên trong tán giật ra tới năng lượng, chính mình trung đan điền, tựa hồ là vẫn còn đang chậm rãi hấp thu cái này một nguồn sức mạnh. Điều này làm cho Phương Thiên Nam không khỏi lần nữa đối với trung đan Điển, triển khai tiến một bước điều tra. Chậm rãi, Phương Thiên Nam ngược lại là tìm tới nguyên nhân. Dĩ nhiên là trung điền bên trong cái kia phần chân nguyên vận chuyển bản đồ, tại từng bước dung hợp ánh sao bên trong năng lượng. Chẳng lẽ nói, ánh sao bên trong mát ra năng lượng cũng không phải đại điện chủ trong miệng tinh lực. Nếu không, tại sao Phương tiên Nam chân nguyên có thể đạt được tăng lên, pháp tướng sức mạnh cũng có đột phá, vào lúc này, liền công pháp tu luyện đều ở đây dựa vào ánh sao bên trong năng lượng, không ngừng thay đổi đây. Phải biết, tinh lực tồn tại chỉ là thật sự nguyên càng cao hơn một cấp năng lượng. Tại trên bản chất, như cũ cùng chân nguyên không có quá to lớn khác biệt. Mà Phương tiên Nam công pháp tu luyện là chiếm được chuyển thừa động tiên bên trong đấy. Nếu muốn nói, theo Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới tăng cao, liền công pháp tu luyện cũng có thể phát sinh thay đổi lời nói, Phương Thiên Nam còn là rất khó đi tìm hiểu đấy. Chỉ là Phương Thiên Nam đối với trạng huống trước mắt, vừa không có quá tốt ứng đối biện pháp. Đầy trời ánh sao, gần giống như tại vô cùng vô tận, hướng về Phương Thiên Nam vương xuống tới. Mà Phương Thiên Nam thân thể, vừa tiếp xúc với những thứ này ánh sao, sẽ tự chủ đem những này ánh sao bên trong ẩn chứa năng lượng, hòa tan vào thân thể. Cho dù là Phương Thiên Nam muốn tự tuyệt, cũng không có bất kỳ biện pháp. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem tâm thần của chính mình, chìm đắm đến trung đan điền bên trong chân nguyên vận hành lộ tuyến đồ bên trên. Dần dần, Phương Thiên Nam cảm giác được, cái này một phần chân nguyên vận chuyển bản đồ, thật sự chính là xảy ra thay đổi. Cũng không phải nói, vận hành lộ tuyến bên trong điểm sáng cùng màu xanh sợi tơ, biến thành của nó dáng dấp của hắn. Chỉ là, tại chỉnh thể bố cục bên trên, phần này chân nguyên vận hành đồ bị chia làm 4 cái tương ứng bộ phận, phân biệt chiếm cứ trên dưới phải trái vị trí. Phương Thiên Nam trước đó có thể học được kiếm kỹ, như là kiếm quang chiêu thức, có liên quan đến chân nguyên vận chuyển, chỉ là hạn chế vào trong đó bên trái cùng phía dưới hai bộ phận bên trong. Ngoài ra, tại Phương Thiên Nam còn là võ giả cấp bậc thời điểm, tu luyện kiếm khí như hồng, kiếm khí như tùng như vậy chiêu thức bên trong, chỗ vận hành kinh khí con đường, đồng dạng là tại hai cái này khu vực trong. Ma đội thành ở ngoài hai cái khu vực bên trong, bất kể là màu xanh sợi tơ vẫn là quan điểm, đều là một đoàn mơ hồ. Mặc kệ phương thiên nam như thế nào đi đến kiểm tra, đều không nhìn ra nguyên cơ đến. Chỉ là mơ hồ cảm giác, hai cái này trong khu vực chân nguyên vận hành lộ tuyến, tựu như cùng là sương mù đồng dạng. Trong đó điểm sáng, như ẩn như hiện, kết nối rất nhiều quan điểm màu xanh sợi tơ, nhưng là hoàn toàn không cảm ứng được. Ngược lại là đối lập rõ ràng hai cái khu vực trong, mỗi một điểm sáng bên trên, có rất nhiều kết nối lấy hai cái màu xanh sợi tơ, có thì là có 5, 6 cái. Theo bản năng, phương thiên nam liền bắt đầu dựa theo trước đó chân nguyên vận chuyển con đường, đi thử thi triển kiếm quang. Tại chiêu thức sau khi hoàn thành, biểu hiện ra huy lực bên trên, biến hóa cũng không lớn. Mà ở chân nguyên vận chuyển, thậm chí là đang chuẩn bị triển khai một chiêu này kiếm kỹ trong quá trình, tựa hồ là vẫn có thể cảm giác được một ít vô hình trở ngại lực lượng. Phương Thiên Nam không khỏi nhíu như mày. Sau, lại dựa theo hoàn toàn mới chân nguyên vận chuyển con đường, tới thử dùng tới kiếm quang, thậm chí là đem kiếm khí như hồng, kiếm khí như tùng đều thi triển một lần. Trong rãi, Phương Thiên Nam ngược lại là có chút hiểu ra lại đây. Dựa theo hoàn toàn mới chân nguyên vận chuyển con đường tới diễn luyện kiếm kỹ, chân nguyên tại trong cơ thể chỗ vận hành thời gian, dĩ nhiên là so với trước kia, muốn tới được càng thêm ít. Loại kia vận chuyển không khoái cảm giác, cũng dông nhiên tan biến. Nói cách khác, Phương Thiên Nam hiện tại ra chiêu tốc độ càng thêm mau lẽ rồi. Tuy rằng, tại kiếm kỹ uy lực bên trên, biến hóa không lớn, chỉ là một chút có mấy phần tăng lên, Phương Thiên Nam cũng đã là tương đương và mãn. Tại chiến đấu dưới tình huống, phương diện tốc độ tăng cao, tự nhiên là tăng cường sức chiến đấu một cái biểu hiện. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cũng có chút đã minh mạch. vì sao kiếm quang có thể phát huy được quy lực đủ để đánh tan phổ thông huyền khí rồi. Tựa hồ là tại do trùng hợp, Phương Thiên Nam trước đó triển khai kiếm quang thời điểm, đã đem chân nguyên cùng bản thân cộng hưởng, phóng đại đến cực hạn, giống như là làm được Trước mắt sử dụng hoàn toàn mới chân nguyên vận chuyển con đường, tới triển khai kiếm quang đồng dạng. Về phần Phương thiên Nam dùng tới kiếm khí như hồng, kiếm khí như tùng thời điểm, vì sao không có hiệu quả như vậy, thì là vì, cho dù là Phương thiên Nam dựa theo hiện nay chân nguyên vận chuyển con đường tới triển khai những chiêu thức này, đồng dạng là không có mong muốn bên trong hiệu quả đặc biệt xuất hiện. Mà đang ở Phương Tiên Nam không ngừng dùng tới kiếm khí đồng thời, Phương thiên Nam tại võ giả cấp bậc thời điểm, tu luyện 6 chiêu kiếm kỹ, từ kiếm tùy thủ động bắt đầu, mại cho đến hóa kình cảnh kiếm khí vung ngân, cần thiết vận chuyển tinh khí, trải qua kinh mạch con đường, đều đang phong thả di động cùng thay đổi. Rơi vào Phương Tiên Nam trong mắt, Chính là cái này 6 chiêu kiếm kỹ có liên quan đến vận hành lộ tuyến, có chút quan điểm trong lúc đó chỗ kết nối màu xanh sợi tơ, tại đức gãy, ngược lại lại kết nối vào mới điểm sáng. Có chút quan điểm chỗ kết nối màu xanh sợi tơ, do hai cái biến thành ba cái, 4 cái. Khi hết thể đều tại thời gian trôi qua bên trong, bùi bặm lắng xuống sau. Phương Tiên Nam đột nhiên phát hiện, do cái này 6 chiêu kiếm kỹ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng vậy mà diễn biến ra một chiêu hoàn toàn mới kiếm kỹ. Phương Tiên Nam trên mặt thoáng hiện qua một vẻ kích động thần thái. Phải biết, Phương Tiên Nam từ khi tấn cấp trở thành chân nhân sau, tu luyện kiếm kỹ cũng chỉ có kiếm quang một chiêu. Mặc dù nói, tại uy lực bên trên, tương đối xuất sắc, so với lên cùng cảnh giới tu luyện giả mà nói, cũng có rất lớn ưu thế, nhưng là, tại Phương Thiên Nam đối mặt với cấp 5 yêu thú đại địa chi hùng, hay hoặc giả là còn lại cường giả thời điểm, vẹn vẹn dựa vào một chiêu kiếm kỹ, liền muốn ở trong chiến đấu, hoàn toàn thể hiện ra sức chiến đấu của mình, không thể nghi ngờ là không hiện thực đấy. Thủ đoạn công kích quyết yếu, là Phương Thiên Nam nhược điểm lớn nhất. Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mới kiếm kỹ, tự nhiên là để cho Phương Thiên Nam kích động dị thường. Phương Thiên Nam rất nhanh, liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào học tập một chiêu này kiếm kỹ trong quá trình. May mà Tất cả chân nguyên vận chuyển con đường, như cũ có võ giả cấp bậc thời điểm, thi triển 6 chiêu kiếm kỹ bóng dáng, Phương Thiên Nam học, ngược lại là tốc độ khá nhanh. Đến cuối cùng, Phương Thiên Nam có thể thành công sử dụng tới một chiêu này kiếm kỹ thời điểm, cùng kiếm quang so sánh một phen, cảm giác tại uy lực bên trên, hay là còn một chút có chút không bằng kiếm quang. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam cũng hơi hơi có mấy phần tiết nuối. Dù sao cũng là tổng hợp võ giả cấp bậc kiếm kỹ mới diễn biến ra một chiêu kiếm kỹ, có thể có trước mắt lực, đã đủ để gọi Phương Thiên Nam an ủi. "Liên gọi ngươi kiếm khí đi." Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, vẫn là như thế nói một câu. Nếu như nói, kiếm quang là dựa vào phương thiên nam bạo phát lực, toàn lực dùng tới thuộc về kiếm tốc độ, đến tìm kiếm nhược điểm của đối phương, như vậy, lúc này kiếm khí càng giống là bày ra tư thế, cùng đối phương từng chiêu từng thức tiến hành so đấu. Phương Thiên Nam một khi triển khai lên kiếm khí tới, gần giống như tại cả người trước mặt, giăng đầy vô cùng kiếm khí, khiến người ta công kích không đến Phương Thiên Nam thân thể lủng dạng. Như thế, hai chiêu kiêu kỹ, một cái dùng để công kích, một cái dùng để phòng thủ, ngược lại cũng bổ sung lẫn nhau. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam tâm thần, lại lần nữa chìm đến trung điền bên trong chân nguyên vận hành lộ tuyến đồ bên trên thời điểm, phát hiện thuộc về hắn kinh hỉ còn rất xa không có kết thúc. Liên tại Phương Thiên Nam bước đầu quen thuộc kiếm khí sau, nguyên bản là vô cùng rõ ràng hai cái khu vực chân nguyên vận chuyển con đường bên trên, vậy mà lại chậm rãi diễn biến ra hoàn toàn mới hai con đường tuyến. Sao vừa nhìn đến, cái này hai cái chân nguyên vận hành con đường, cùng dậm rạp chẳng trị quan điểm, màu xanh sợi tơ tạo thành thế giới, không có quá to lớn khác biệt. Nhưng là, đối với phần này độ tuyến, có sâu sắc kinh nghiệm Phương Thiên Nam mà nói, cũng là có thể phân biệt ra, hai con đường này tuyến, so với kiếm khí, kiếm quang chân nguyên vận chuyển con đường tới, chỉ có hơn chớ không kém. Cuối cùng là thực lực của tự thân đột phá vào đến nhân nguyên cảnh hậu kỳ mang đến biến hóa, vẫn là phần này chân nguyên vận hành đột tiến, tại ánh sao ngút trời lực lượng tăng dung hợp dưới, mới xuất hiện hoàn toàn mới kiếm kỹ đây. Bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối với hắn mà nói, cái này mới xuất hiện hai chiêu kiếm kỹ, đều là tăng cường thực lực phương thức. Vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng không thèm quan tâm tinh lực cảm ngộ, hay hoặc giả là còn ở vào tinh điện bí địa bên trong. Rất nhanh, Phương Thiên Nam liền bắt đầu thử đi tu luyện hai chiêu kiếm kỹ. Không thể so tu tập kiếm khí thời điểm, tới tương đối khá nhẹ nhõm. Cái này hai chiêu kiếm kỹ, đối với Phương Thiên Nam tới nói